Tôn Quyền muốn tìm một cái có thể thuyết phục Quan Văn xuất binh lý do quá khó khăn. Mỗi một cơ hội, Tôn Quyền đều chỉ có thể gấp đôi quý trọng. Đem đại kiều đưa đi cùng tiểu kiều đoàn tụ, cũng là nói cho Chu Du, chính mình không có đưa hắn lãng quên. Cố gắng dưỡng bệnh, chỉ chờ thiên thời. Nghiệp thành, tướng quân đích truyền tin chiến thắng, tào quân vu bình nguyên đại bại viên thượng viên hy, viên thị thuộc cấp dồn dập đầu hàng. Ha ha ha, chúa công, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, toàn bộ ký châu đều là của chúng ta rồi. Đến thời điểm phát binh nũ châu, nhất thống bắc phương, chỉnh binh xuôi nam, nhất thống thiên hạ. Chúng văn võ vô cùng phấn khởi. Tào quân bây giờ đã cường thịnh, chỉ đánh bại viên thị. Liên Hung Bá, Y Châu, Thanh Châu, U Châu, Thịnh Châu, Từ Châu, Duyên Châu, Dự Châu, Dương Châu hơn nửa, Kinh Châu một góc, cùng với tư lệ khu vực nhân khẩu là Lưu Trương, Lưu Bị, tôn quyền địa bàn quản lý gộp lại tổng, thiên hạ đại thế tận về tào tháo, làm một đường cùng tào tháo quay lại đây văn võ, há có thể không tội an lòng? Hưng phấn không tên. Chúa công, bây giờ quân ta liên tiếp đại thắng, Tây Xuyên Lưu Trương cũng không nhẫn lại được. Theo báo, Lưu Trương nổi lên tăng quân, mang theo nam man Tây Khương, tổng cộng hơn 30 vạn, giết tới Ung Lương Lưu Bị, Ung Lương đại chiến, động một cái liền bùng nổ a. Một tên quan văn tiến bẩm. Tao Tháo ngồi song thương lượng tiêu thụ hào hoa phú quý cái ghế, nắm đấm đấm lưng ghế dựa, khà khà, "Này Lưu Trương, thậm chí có hôm nay tư thế, ba 100 ngàn đại quân." "Lưu bị có bao nhiêu quân đội?" Tuấn Lục tiến lên bẩm, "Lưu bị dưới trướng có quan trung bộ binh 10 vạn, kỵ binh 30 ngàn, ung lương bắc bộ bộ 30 binh 30 ngàn, kỵ binh 30 ngàn, tây lương bộ binh 10 ngàn, kỵ binh 12 vạn, tổng cộng 302 vạn." "Cái kia thực lực tương đương a?" Tao Tháo cười nói, "Cũng không phải." Toa Lục nói, "Lưu bị vừa bắt tây lương, mua cái quân việt chỉ là danh nghĩa quý phụ, đặc biệt tây lương quân. Kỵ binh con số khổng lồ, lại lớn nhiều đã từng là hãn toại lệ thuộc." Hàn toại đi theo địch, những người này trung thành, thù khó đón trước. Bây giờ Lưu Bị có thể hoàn toàn chỉ huy. Chính là là trước đây Mã Thị Tây Lương quân 50.000, Lưu Bị từ Thạch Thành đến Trường An Chiêu An dòng chính bộ binh 80.000, kỵ binh 20.000, tổng cộng 15 vạn. Dung Châu quân phiệt so với Tây Lương quân phiệt trung thành khá một chút, dự tính 80.000, nói cách khác. Chân chính có thể làm cho Lưu Bị ra cắt lượng yên tâm chỉ huy, chỉ có 23 vạn, thấp hơn Lưu Trường quân đội. Trình dục tiến lên phía trước nói, "Chúa công, tuần đại nhân đối với Lưu Bị quân phân tích có lý. Nhưng là Lưu Trương đại quân, cũng chưa chắc có thể như chỉ cánh tay sứ, theo báo" Lưu Trương ba ngàn đại quân, có một nửa là man binh cùng thương binh, những người này trung thành, không hẳn cũng rất cao. Tôi lúc nói, man binh cùng thương binh trung thành không hẳn cao, thế nhưng Lưu Trương đối với người thương cùng người man không chế phi thường lợi hại, ân uy cùng làm, người thương cùng người man đối với Lưu Trương vừa cảm ơn lại sợ hãi, ta cho rằng, chỉ cần không phải Lưu Trương quân gặp đại bại, tương ngộ tuyệt lộ, những này mang theo tổng phạm vì bị cưỡng bức quân, cũng sẽ không trốn tránh. Lưu Trương đại bại kỳ hạn không xa. Tuân Du ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, ta cho rằng, Lưu Trương trận chiến này thất bại, nhờ vào lần này Lưu Trương xuất chinh, có tam đại chí mạng bất lợi nhân tố. Số 1, phát chính ở Kinh Châu, Hoàng Nguyệt Anh ở Nam Trung Trung Độc, đến nay không có khép lại, cũng chính là Xuyên quân không chủ mưu, lấy lưu trương tài năng, có thể chiến thắng Triệu Vĩ, Trương Lỗ, Lưu Biểu các loại, chờ, Lưu, nhưng muốn cùng ra cắt lượng bảng thống đối địch, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thứ hai, Xuyên quân tuy mạnh, nhưng là bộ binh, Dương Bình quan một trận chiến, Tây Khương một trận chiến, Xuyên quân hai lần đại bại Tây Lương quân, thiên hạ đem Xuyên quân lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, kỳ thực người tinh tưởng đều biết, đó là dựa vào chí mưu thủ thắng, mà không phải chân chính đối quyết. Xuyên quân mạnh hơn, cũng là bộ binh, lần này Lưu trương tổng cộng khởi động 30.000 hắn 10 vạn Tây Khương Kỵ binh, xuyên quân hắn kỵ sức chiến đấu tiểu không dùng nói, khẳng định không phải Tây lương quân đối thủ. Tây Khương Kỵ binh coi như như Tuân Đúc đại nhân từng nói, trung thành tin cậy cũng tuyệt không phải Tây lương Kỵ binh đối thủ. Dưới cái nhìn của ta, chỉ có Vương Song dưới trường bốn ngàn Đông Thanh Y lẻ lãng kỵ, có nhất định Kỵ binh sức chiến đấu, xuyên quân Kỵ binh cũng không phải Tây lương Kỵ binh đối thủ, bởi vì Kỵ binh yếu thế, Lưu Trường đem ở Ung lương thiệt tỏi lớn. Điểm thứ ba là xuyên quân tối nhược điểm mạng, xuyên quân không dưới chủ yếu, Kỵ binh sức chiến đấu không ăn thua dưới tình huống, dĩ nhiên chỉ cho chuẩn bị một năm không tới lương thảo, liền vọng tưởng bắt Tây lương Ung Châu, nói chuyện Vinh vông. Phải biết, Lưu Trương đối mặt nhưng là lấy ra các lượng bằng thống cầm đầu kỳ tài, đóng cửa triệu cầm đầu cái thế dụng tướng. Tóm lại nói, Tuân Du cho rằng trận chiến này Lưu Trương chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, Lưu Trương như bại, Gaidus nguyên khí đại thường, thiên hạ một cái duy nhất có thể cùng chúa công so sánh hơn thua chứ hầu, thủy ở hắn ngu xuẩn lựa chọn trên chiến đấu cơ, thiên hạ nhất thống, tất nhiên về chỗ công. Thiên hạ nhất thống, tất nhiên về chỗ công. Quân thần cúi chào, tào tháo cười ha ha, nghe Công đặt nói như vậy, rộng rãi sủa, Lưu Trương từ trước đến giờ bạo thủ, ta nghe nói lần này quân thần lực dãn, liền pháp chính đều khuyên can bắt trình, còn khư khư cố chấp bất bại trò gì, ta còn chính lo lắng Lưu Trương đây, không nghĩ tới hắn tự chịu diệt vong, đi một đại họa trong đầu. Ha ha ha ha. Chúa công. Quách gia chậm rãi ra khỏi hàng, tào tháo lập tức đình chỉ tiếng cười, nhìn về phía Quách gia, "Phùng Hiếu, ngươi nhưng là không đồng ý Tuân Du nói như vậy. Có là gì, có gì cứ nói." Chúa công, Quách gia hoàn toàn tán thành công đạt nói như vậy, chỉ là phán đoán như thế, chúng ta đã trải qua quá nhiều. Lúc trước Lưu Trương vào phủ thành, 5000 đối với 50000, có người nói hắn tự chịu diệt vong, lúc trước Lưu Trương vào hà Trung, 40000 đối với 60000, vượt qua thiên đãng bạt thủy, có người nói hắn nắm Lúc trước Lưu Trương nói rõ phạt Lưu Biểu, 10 vạn đối với 40 vạn, có người nói hắn tự dứt lấy đủ. Lúc trước Gai Hích thế tộc có ý đồ khó lường, Lưu Trương tàn sát mấy trăm ngàn người, máu nhuộm nước sông, có người nói hắn nhất định diệt vong. Tây Khương cuộc chiến, tan rã 20 vạn dung lương liên quân, Tây Khương hoàn toàn ngã về xuyên quân, xuyên quân thoát thai hoàn cốt. Nam Trung chi chiến, thâm nhập cùng Sơn Đa Thủy, hàng phục Nam Man bảy bộ, khai thông Tây Nam con đường tơ lụa. Pha muỗi một loại này, trước đó đều nói không thể, Lưu Trương nhưng đưa chúng nó từng cái từng cái biến thành khả năng, cho tới hôm nay Lưu Trương cấp tốc vượt khởi, trở thành quân ta tối đại uy hiếp. Lần này chinh phạt Tung Lương, nhìn như cũng không khả năng, thế nhưng so với lưu trường trước đó gặp khó khăn, có thể nói tiểu nhân nhỏ bé quá nhiều, chúng ta quyết không có thể bất cận. Quách gia nói xong, quân thần xì xào bàn tán, dồn rập gật đầu, bọn họ cũng nghĩ không thông, vì sao vẫn không coi trọng một người, nhưng từng bước một đến đỉnh cao. Nghe xong Quách gia, dù cho Tuân Du phân tích lời nói còn vang vẳng bên tai, quần thần cũng cảm thấy lưu trường cũng không phải hoàn toàn không thể đánh hạ ung Lương. Tuân lúc trầm ngâm một hồi, tiến lên phía trước nói, "Chúa công, Tuân Du phân tích như lý." phát ra kiến thức bên Bắc, nhưng ta quân rất không cần phải buồn lo vô cớ, quân ta hiện nay trọng điểm vẫn là Hà Bắc, nhưng Lưu Trương không thể không phòng, chúa công có thể đối với Lưu Trương làm một ít bố trí. Đại quân ta cách xa ở Hà Bắc, làm sao bố trí? Tào tháo hỏi. Tôi lúc nói, pháp chính mang 30000 kinh châu tinh nhuệ ra thanh bùn cửa ải, kiểm chế quan trung Lưu bị quân, thuộc hạ kiến nghị, lập tức phát lệnh huyện thành Trương Liêu, vũ quan hạ hầu Yên hạ hầu Đôn huynh đệ, dương động với viện thành, kiểm chế pháp chính, dạm bất Lưu bị quân quan trung áp lực. Mặt khác chúng ta có thể mang Lưu bị tới tay địa bản phong cho hắn, có thể phong Lưu bị vì là lương châu thứ sử, kiêm lĩnh ba phủ nơi. Phong mắt hậu, bái sa kỵ tướng quân. Như vậy rất tốt. Tao tháo đại hỉ, có Lưu Bị ở Ung Lương trống, lưỡng bại Câu Đường, đợi ta quân bình định Hà Bắc, xua quân xuôi nam, khi làm như bẻ cánh khô, nhất thống thiên hạ. Chúa công anh minh, quân thần lễ bái, thanh trấn đại điện. Xuyên quân hai một trăm ngàn đại quân tụ hội hàng trung, Tây Cương mười vạn quân đội cùng Hàn Toại ba mươi ngàn Tây lương quân thủ thế chờ đợi. Lưu Bị quân căng thẳng không ngớt, vốn đang chuẩn bị xuất quân tiêu diệt để người thủ lĩnh gãy Lan Anh, tiểu bàn núi Bắc Cung dừng, nghe được Xuyên quân đến vội vàng phái tôn cản giản ung đi tới để người bắc địa đại doanh bắc cung rừng tiểu bản núi cùng gãy lan anh bắc cung rừng kết minh lưu bị thụ phong mắt hầu linh tây lương thứ sử kiêm linh ba phụ nơi bãi sa kỵ tướng quân phong thưởng thảo phạt hàn thoại công thần sau lập tức xuất lĩnh đại quân xuôi nam kẹt kẹt bánh xe âm thanh ở khô hành trên cánh đồng hoang nuốt ngạt mà vang lưu bị ra cắt lượng ngồi trong xe đàm luận tình hình trận chiến chúa công lần này lưu trương bắt phạt nhìn như thế tới hung hăng kỳ thực miệng gọi căn thỏ ra cắt lượng nhẹ như mây gió vốn là lưu bị đối với lưu trương xâm chiếm sầu lo rất nặng lúc này nhìn thấy ra cắt lượng tính trước kỹ càng tâm trạng vô cùng quyết tâm Đầu tiên là pháp chính, 30000 Kinh Châu tinh nhuệ, muốn qua Thanh bùn cửa ải liền khó, chớ nói chi là còn có tạo quân Trương Liêu, hạ hầu huynh đệ quấy dày, lưu thủ trường an quan tướng quân, chỉ cần chút ít binh lực, liền có thể để pháp chính khó có thể bắc phạm. Sau đó là lưu trương 310000 đại quân, này 310000 đại quân, phạm vào mấy cái sai lầm chí mạng, thiếu chủ mưu, kỵ chiến mới lạ, lương thảo thiếu thốn. Bất luận cái nào một cái, cũng có thể để xuyên quân đại bại, chúng ta có thể dùng ưu thế của chúng ta kỵ binh, cùng xuyên quân đối kháng, đứng ở thế bất bại, coi như chịu không nổi, chúng ta cũng có thể kéo dài tới xuyên quân lương thảo tiêu hao hết, vì lẽ đó trận chiến này chúng ta còn không đánh, xuyên quân liền đã thua. Tiên sinh một lời, thể hồ có đỉnh, chỉ là ta không hiểu. Lưu bị tao mày nói, nếu tiên sinh có thể nhìn ra xuyên quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, lẽ nào Lưu Trường không có một điểm phát hiện sao? Dĩ nhiên không để ý pháp chính cùng thủ hạ văn võ khuyên can, cố ý bắt phạt, Lưu Trường khư khư cố chấp đến tư, quả thật là đáng sợ. Chú công, ra cắt lượng thở dài một hơi, Lưu Trường không phải khư khư cố chấp, là người này ngực có chí lớn, nhưng đáng tiếc trời ghét yêu hùng, Lưu Trường chỉ còn dư lại một năm tuổi thọ rồi. Thì ra là như vậy. Lưu bị hít một hơi xem ra lưu Trương là thừa dịp một năm này vì là con trai của hắn đánh cái kế tiếp đầy đủ cơ sở người này coi là thật kiến thức cao viễn nhưng là dĩ nhiên bắt chúng ta khai đao gia cát lượng cười cười chúa công mắt sáng ta ở thành đô quan sát qua kỳ trưởng tử lưu tuần lưu tuần còn nhỏ tuổi hiếu học thành tính ở thần đồng chu bất nghi giáo dục xuống mới có thể càng là tài năng xuất chúng thống trị một phương, tuyệt đối không thành vấn đề đợi một thời gian coi như thống trị một quốc gia cũng chưa chắc không thể thế nhưng kỳ tài không phải thời loạn lạc tài năng xuyên quân có người này chấp trưởng quân ta không lo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện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 Xuyên quân nguyên khí đại cường, Lưu Trương chỉ có thể tiếp thu chúng ta Lưu Thị kết minh, tiêu diệt khác họ trừ hầu sách lược. Như Lưu Trương bỏ mình, còn lại Lưu Tuần, ta dám chắc chắn ở Lưu Tuần sinh thời, Xuyên quân cùng ta mát quân đều sẽ vĩnh kết minh được, quân ta có thể yên tâm đông trình. Nên giá thiên tử, còn với cố đô, chúa công đại nghiệp sẽ thành. Khổng Minh thực sự là ánh mắt lâu dài, đại chiến chưa mở, đã liệu định sau này mấy chục năm, ta phải khổng minh, thực sự là như cá gặp nước, lo gì hán thất không tình hành Gia Lượng cười cười, không người nào biết lự, tất có gần lo, không xem qua quang lại xa cũng phải trước tiên giải quyết lập tức lưu trường ba một đại quân xâm chiếm quyết không có nhỏ dọa xét chúng ta nhất định phải toàn lực nên địch chúa công ngươi xem Ra các lượng lấy ra địa đồ nơi này là trần dương nơi này là thiên thủy lại mặt sau là vị thủy Phố đỉnh kỳ sơn hiểm nhất lưu trường nếu muốn toàn diện thảo phạt ta mắt quân không thể lấy hán trung vì là lô cốt đầu cầu tất nhiên tìm một chỗ chỗ căn cơ làm lương thảo cùng quân giới quay vòng nơi mà gia hán trung sau khi duy nhất có thể làm quay vòng nơi dù là nơi này thiên thủy muốn tới thiên thủy có thể từ tây khương thảo nguyên xuất binh tây khương mười vạn kỵ binh thêm vào hàn đội 30 ngàn kỵ binh quy gai lớn, thế nhưng Thiên thủy phụ cận nhiều gia tộc quyền thế, gia tộc quyền thế đối với Lưu Trương Hận Đầu Sương. Khương binh không giỏi về tấn công thành, chúng ta lại có gia tộc quyền thế chống đỡ, quân ta chỉ cần phái ra 50.000 ngàn bộ binh ở trên trời nước một vùng bố phòng, 13 vạn kỵ binh tuyệt đối công không tiến vào. Lưu Trương đại quân muốn tới Thiên thủy, có hai con đường, một cái là Bắc Nguyên đạo, một cái là Trần Thương tuyến, Bắc Nguyên đạo quá mức chợt hẹp dễ dàng ngộ phục, quân ta chỉ cần phái vừa đến hai vạn người canh gác, có thể bảo vệ không, có gì lo lắng. Lưu Trương đại quân cũng chỉ còn sót lại Trần Thương một đường, Trần Thương vốn là một chỗ hiểm yếu nơi. Nhưng đáng tiếc, lúc trước Lưu Trương đại quân rút về Hàn Trung, Trần Thương thành toàn bộ bị hủy đi bách tính rời vào Hàn Trung, biến thành một vùng phế tích, quân ta cùng Hàn toại một năm đại chiến, cũng không cách nào chữa trị, nguyên lai hiệp quan, biến thành đường bằng phẳng. Thế nhưng quân ta nhất định phải đem Lưu Trương ngăn chặn ở Trần Thương hướng Nam sáng đã nói, quân ta coi như chịu không nổi, kéo cũng kéo tự xuyên quân, xin mời chúa công nhớ kỹ, chúng ta lần này sách lược ổn bên trong câu thắng, ở phòng ngự thỏa đáng dưới tình huống tìm kiếm thời cơ chiến đấu, có thời cơ chiến đấu, đại bại xuyên quân, không thời cơ chiến đấu, kéo đổ xuyên quân. Quân sư dịu ngữ, người đến, gọi tam tướng quân đến. Đúng. Chư Phi lĩnh lưu bị chi mệnh, xuất 30000 tinh kỵ làm tiên phong, thẳng khu trần thương, gia cát lượng nhìn Trương Phi đi xa, lại hoán Triệu Vân đến dặn dò vài câu, Triệu Vân xuất kỵ binh 20000 khoảng cách Trương Phi quân 30 dặm hành quân. "Quân sư, dự đức tử Long đã xuất phát, chúng ta là không tăng nhanh hành quân." Gia Cát Lượng lắc cây quạt, cười nói, "Chúa công yên tâm, trận chiến này, quân ta tất thắng, chúa công chỉ chờ uống rượu chúc mừng là tốt rồi." Quân sư từ trước đến giờ nói hoàn toàn trong, "Được, nghe quân sư." Lưu bị mang theo tang thương lủi cười, dặn dò binh sĩ chuẩn bị rượu, Gia Cát Lượng vén rèm xe lên, hướng phía Nam nhìn tới, trong mắt một mảnh vùng quê hoang vu. Lưu Trương, ngươi nói chúng ta chiến trường là địch nhân, trên tình trường cũng là địch nhân. Ta ra cắt lượng liền muốn ở trên chiến trường, đánh thắng hai cuộc chiến tranh. Ngươi không đem Nguyệt Anh trả lại cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tranh thủ. Đại quân ra Hàn Trung, ba một trăm ngàn đại quân chia làm hơn mười chi, lục tục xuyên qua kéo dài Quần Sơn, đến Ung Châu đại địa. Đại quân tiến lên, Lưu Trương đưa tới trung tướng nghị sự. Chư Vị, Ung Lương nơi, Thành ít, Tường Thanh thấp bé, cùng gai ít không giống. Chúng ta không thể đem Thành Chỉ làm mục tiêu duy nhất, trọng yếu nhất chiếm lĩnh có lợi địa thế, tiêu diệt kẻ địch sinh lực, từng bước ép sát, đem mắt quân đẩy vào tuyệt lộ. Các ngươi cảm thấy? Đại quân ta xuống núi sau, bước thứ nhất khi làm, lấy nơi nào? Vương Dị nhìn địa đồ, hướng về Lưu Trương nói, "Thuộc hạ Vương Dị, xuất hiện chỉ đảm nhiệm trước chướng đô úy, có thể hay không phát biểu cái nhìn?" Lưu Trương cười nói, "Vương đô úy xem ra thật đúng là có chút chút chắc, ta xuyên quân bất luận chức vị cao thấp, chỉ cần có kiến giải, đều có thể phát biểu cái nhìn." Vương Dị mặt hơi đỏ lên, gật gù, chỉ vào địa đồ nói, ung Châu nơi, có thể có thể xương tụng kiên thành, có thể đến được trên đầu ngón tay, Thiên Thủy quận trị ký huyện miễn cưỡng toán một cái." Đại quân ta viên trình Lương Thảo cùng quân giới không thể vẫn từ hán trung vận chuyển, ở Ung Châu đại địa nhất định phải có một cái chứa đựng địa phương, Thiên Thủy là tốt nhất chứa đựng vị trí. Vì lẽ đó thuộc hạ cho rằng, quân ta khi làm, đầu lấy Thiên Thủy. Nói rất khá A Lưu Trương cười nói, ta Gaiix thực sự là cân quắc xuất hiện lớp lớp, sóng sau đẻ sóng trước, Vương Dị, vậy ngươi nói một chút, quân ta khi làm, làm sao lấy Thiên Thủy? Thượng Tiên nước có hai con đường, một là Bắc Nguyên đạo, hai là Trần Đường, Bắc Nguyên đạo hiểm yếu, một người giữ quan vạn người phá, như Lưu Bị bố trí phòng ngự, quân ta rất khó thông qua, mà dù sao, Trần Đường nhưng là một mảnh đường bằng phẳng, thuộc hạ cho rằng, khi Làm, lấy Trần Thương lên phía bắc, đến thẳng Thiên Thủy. Như dưới Thiên Thủy, vương dị công đầu. Liệu Trương cười to nói, "Đang lúc này, một tên binh lính khẩn cấp báo lại, báo cáo chúa công, mắt quân đại tướng Trương Phi, xuất binh 30000 ra Trần Thương, cùng ta quân tiên phong hoàng trung đại chiến. Xem ra gia cát lượng đã liệu định quân ta đi Trần Thương đầu đường, toàn quân gia tốc hành quân, nên chiến Trương Phi." Đùng, đùng đùng, đùng tụng tụng tụng tụng. trận ken lệnh mấy ngày liền, Trương Phi ngựa phi cùng hoàng trung đại chiến, một đao một mâu rết đến đất trời tối tăm, khi, làm Lưu Trương xuất Đông Châu tinh binh tới rồi, chính nhìn thấy Trương Phi cỡi một thất đen tối Malaysia, rong rọi với hai quân trong lúc đó, oa oa kêu to, cùng Hoàng Trung đại chiến say xưa. Trương Phi rất anh dũng trương nhậm thở dài nói xuyên quân chuyển chiến Nam Bắc, chỉ gặp qua Mã Siêu cùng Hoàng Trung, chỉ cho là hai người này dù là võ nghệ siêu quần, thiên hạ vô song. Nhưng khi nhìn đến Trương Phi, Trương Phi một mặt than đen, bá mắt trợn tròn, trong miệng hổ gầm liên tụ, khí thế ngất trời, trường mâu vừa nhanh vừa vội, lực đầu sát thép, ở uy mãnh trên, xem ra xa rất Hoàng Trung ma siêu nếu như nói hoàng trung là ổn tương mã siêu là ác liệt trương phi chính là lực gáp thái sơn cùng với khiêu chiến như đối mặt mưa to gió lớn mắt thấy hoàng trung đều phải không địch lại dũng mãnh đi nữa cũng không quá hoàn toàn không có đầu vũ phu hai ngụy duyên nhìn qua lại rong ruổi dũng mãnh vô địch trương phi một mặt xem thường hoa ngải đã nghiền ta chính là yến nhân trương du đức ngươi chính là người phương nào trương phi điểm chặt ngựa cường lâm liệt nhìn hoàng trung nam dương hoàng trung nguyên lai ngươi chính là xuyên quân lớn thứ nhất tướng quả nhiên gầy gớm xem ta đâm ngươi mười cái trong suốt lỗ thủng a a a trương phi vung lên trượng bát xà mâu nhấc lên cương ngựa lần thứ hai thẳng hướng hoàng trung Hoàng Trung nâng đại đao đó lấy, người đâm ta phách, nhìn ra hai quân tướng sĩ hoa cả mắt. Chúa công không tốt trương nhậm đột nhiên gọi một tiếng, lão tướng quân đã cùng Trương Phi đại chiến hơn 400 hợp, xem ra không phân sẵn sàn, có thể lão tướng quân thể lực đang giảm xuống, Trương Phi nhưng tưởng càng chiến càng hăng, cứ tiếp như thế, lão tướng quân tất nhiên khó địch nổi. Ta đi trợ trận thật là lợi hại nhất theo đũa lớn liền muốn tiến lên." Lưu Trương nói, "Lão tướng quân không phải người lỗ mãng, như thấy không ổn, lúc này bây giờ, lão tướng quân chắc chắn sẽ lui về, ngươi lúc này đi tới, lão tướng quân e sợ không thích, hơn nữa ngươi cái kia mấy lần, có thể giúp lão tướng quân cái gì?" Chúng tướng gật đầu. Tướng lĩnh đều có tôn nghiêm, đặc biệt hoàng trung như vậy đích lao tướng, nếu là ra tay giúp đỡ, hoàng trung tất nhiên sẽ ý thức được là bởi vì chính mình không được lại, Lưu Trương mới phái ra cứu viện, trong lòng sẽ không dễ chịu, hơn nữa đối với hoàng trung như vậy tướng lĩnh, cùng người đối chiến, còn muốn trợ thủ, là vì xỉ nhục. La Ngải thật tướng quân vẫn là thiếp thân bảo vệ chúa công ba trương nhậm đạo. Thật là lợi hại tức giận bất bình, chỉ muốn đi tới lệnh hai đại truy, chính mình học tập truy pháp đã 2 năm rồi, từ bình định phản loạn sau hăng hái khổ luyện, đến nam An cuộc chiến sau hoàng nguyệt anh tự mình chỉ đạo, đã tăng nhanh như gió, thật là lợi hại chỉ muốn tìm bia ngắm thử một lần thân thủ thật là lợi hại nhìn hất thán trương phi chỉ cảm thấy cái này ở chúa công trong miệng lợi hại bó tay rồi ở trương nhậm các tướng lênh trong mắt coi như người trời cùng hoàng trung đánh hòa nhau đại hát chính là mình tốt nhất luyện miệng lắm ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng tiếp tục như vậy hoàng trung sẽ bị thua lúc trương mâu thương dao cọ sát ra một mảnh đốm lửa hai mã qua thân mà qua hoàng trung đột nhiên phát ra cung tên quay đầu lại chính là một mũi tên trương phi nghe được dây cung vang kinh hãi đến biến sắc vội vàng điên nữa ngày sơ phục thấp trở tay đâm ra trương mâu khai một tiếng mũi tên nhọn bắn trung trương phi mũ giáp mũi tên nhọn quan nón trụ mà vào trương mâu đâm tới hoàng trung nói lên chỉ vì thể lực tiêu hao rất lớn, có một ít chần chờ, trường Mâu đâm rách hoàng trung ống tay áo, lộ ra khối lớn cánh tay. "A nha, ngươi này lao tướng quân, đánh chính là khỏe mạnh, trộm phòng ám tiễn." Trương Phi rìm ngựa mà qua, nhìn chằm chằm mang tiễn mũ giáp nhìn về phía hoàng trung, đem mũ giáp giật ném xuống đất. "Muốn đồ chơi này làm gì? Ai, hoàng trung, hôm nay đánh chính là sảng khoái, ngày mai trở lại, ta biết ngươi am hiểu bách phát bách trúng, hôm nay linh giáo bản lĩnh, ngày mai ngươi đừng hòng lại bắn chúng ta, ngày mai sẽ cùng ngươi đại chiến ba trăm hợp, giá." Trương Phi dục ngựa về trận, hoàng trung xuống ngựa bài kiến lưu trường, lưu trường vội vàng đón nhận lao tướng quân có từng bị thương. Ta chúa công quan tâm, mặt tướng xấu hổ, may là từng có chúa công nhắc nhở, tấm này phi càng chiến càng hăng, Khắc Linh cung sớm thủ thế chờ đợi, bằng không tất nhiên bị thua, xấu hổ, xấu hổ. Trương Niệm nói, "Chúa công, Lưu bị dưới trướng đóng cửa triệu tam tướng, đặt ngang hàng hậu thế, Trương Phi liền lợi hại như vậy, Quan Vũ Triệu Vân cũng tất nhiên, hơn nữa một cái Mã Siêu, e sợ rất khó đối phó." Ngụy Duyên Kinh thường nói, "Võ nghệ cao cường, cũng không quá cái dũng của thất phu, ta coi đóng cửa triệu mã như gạch vụn, chúa công, ta có nhất kế, định phá Trương Phi, để đại quân tiến quân thần tốc, gỡ xuống tiền thủy." "Hả? Mau nói đi." Ngụy Duyên chắp tay nói, "Trần Thương bị hủy đi sau đó, này địa quan thành đường bằng thẳng, Trương Phi lấy binh trấn giữ, chỉ đợi ra cắt lượng xuất đại quân đến, quân ta nhất định phải ở ra cắt lượng đến trước, đánh bại Trương Phi." Ngày mai Hoàng Lao tướng quân cùng Trương Phi lợi chiến, chúa công phái một nhánh quân đội, đi đường vòng núi rừng, đến thẳng Trương Phi phía sau, hai tướng giáp công, Trương Phi tất nhiên phá. Lưu Trương trầm ngâm, "Biện pháp thì tốt, sơn đạo hiểm nhét, khó có thể xuyên qua, ai có thể đánh lén. Chưa xong còn tiếp, tặng phiếu đề cử. The Bạo quân Lưu Trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Q1 chương 456, đất lạnh nhất lợi trương 456, đất lành nhất lợi ngày mai hoàng lao tướng quân cùng trương phi nự chiến chúa công phái một nhánh quân đội đi đường vòng núi rừng đến thẳng trương phi phía sau hai tướng dắt công trương phi tất nhiên phá lưu trương trầm ngâm biện pháp thì tốt sơn đạo hiểm nhết khó có thể xuyên qua ai có thể đánh lén phu quân dung nhi nguyện đi tiêu phủ dung ra khỏi hàng lúc này lại một tên cao gầy nữ tướng ra khỏi hàng thuộc đợi tiêu phu nhân chiến công hiền hách trúc dung tự tổ nam bên trong biên quân chưa bao giờ một trận chiến lần này đại điển châu sáu quận xuất chiến tiêu tăng thụ đợi cho ta nam bên trong dũng sĩ lập đầu công cơ hội lưu trương nhìn trúc dung một lúc lâu gật đầu, được. cấu trúc tan ra thiếu lãnh chúa mã đáo công thành. trúc dung bốn cho là lưu trương đối với mình có thành kiến, sẽ không cho chính mình cơ hội lập công, tự lên tiếng trở lệnh, liền suốt sáng mà nắm bắt chúa kiếm. lúc này không khỏi tâm tình buông lỏng, cao giọng đồng ý. xuất lính nam bên trong màn quân 10.000, phản leo lên trần thương một bên hiểm núi, đi vào trong rừng cây. ngày mai trương phi đã sớm xuất một nhánh quân tới khiêu chiến, chỉ thấy trương phi cởi quần áo, rối tung tóc, hai tay để trần vùng màu thép to. xuyên quân tử cửa doanh nước chảy mở ra, đặt bước bày trận, cờ che lấp mặt trời, sát khí che trời hoàng trung đạp mã xuất trận, để đao đón lấy. Trương Phi mâu chỉ Hoàng Trung, Hoàng Trung, Niệm tình ngươi là đầu hảo hán, mau mau quy thuận đại ca nhà ta, bằng không không nên ta một mâu đâm chết một cái lao gì. Ha ha ha ha, Trương Phi, Niệm tình ngươi là đầu hảo hán, mau mau quy thuận nhà ta thuộc đợi, bằng không hạ hầu tiểu thư ở góa. Hoa ngải đáng ghét, xem ta đâm ngươi mười ngàn cái trong suốt lỗ thủng. Trương Phi để cương thúc ngựa, tiêu to hướng về Hoàng Trung đánh tới, Hoàng Trung để mã tướng lên. Khen, đào mâu tương giao, phát sinh kim loại đòn nghiêm trọng chấn động thấu màn hay. Lưu Trương ngồi ở chủ vị nhìn lên trời trên mặt trời. Vào lúc này, Trúc Dung hẳn là ra khỏi Sơn Lâm đi à nha? thật là lợi hại, ngươi nhiều lần múa máy làm cái gì? Học cầm nói đây. Lưu Trương xem thật là lợi hại nghiêng về phía trước cái đầu nhìn Hoàng Trung cùng Trương Phi đối chiến, một tay cầm hai con búa lớn, một cái tay trên không trung khoa tay. Không phải, ta là đang nghĩ Hoàng Lão tướng quân một chiêu này tại sao phải phách tấm kia phi phần eo, nếu như bổ về phía gáy sau đó dưới kéo, tấm kia hắc tử không bị thứ đang xem, cũng phải làm mất đi một cái cánh tay. Liên ngươi cái kia mấy lần còn đối với Hoàng Lão tướng quân soi mói bình phẩm, đừng nói chuyện không đau eo cao bái môi. Hoàng Trung cùng Trương Phi tất cả đổi ba con ngựa, từ mặt trời lên đứng ở buổi trưa. Hoàng Trung cũng cởi quần áo, chỉ mặc chung một quần hoa dâu bạc bị mồ hôi thấm ướt ở trên cằm, Trương Phi một thân màu đen bắp thịt, mồ hôi như dòng suối, dùng sức lau một cái chạy tới ánh mắt mồ hôi. "Hoàng Trung, ta cũng không không giết được ngươi, chỉ là muốn để phòng ngươi cái kia phá cung tên ngươi dám hái được cung tên cùng ta đánh sao?" Trương Phi giống to. "Chuyện cười, ngươi dám làm mất đi trường màu cùng ta đánh sao?" Hoa Ngại Xem mâu. "Chết đi." Hai người lần thứ hai đánh nhau, đại đao chém thẳng vào mặt, mũi mâu không ly tâm khẩu lúc này đột nhiên từ rừng cây bước lên một đội người, người đầu lĩnh chính là Man tướng đồng đồ cái kia. "Tham kiến thuộc đợi quân ta. Quân ta tao ngộ mai phục." Đại bại đồng đồ cái kia hướng về Lưu Trương một chân quỳ xuống, túi đầu thỉnh tội. Cái gì? Lưu Trương ngưng lông mày, Trúc Dung Thiếu lanh chỗ đây. Lúc này hai tên man binh đỡ Trúc Dung ra dừng tay, xuyên quân chúng tướng chỉ thấy man binh man tướng đều cả người la huyết, đặc biệt là Trúc Dung, nam thanh phi đao một cái không còn lại, máu me khắp người, đã không phân biệt khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Trương Phi quân phía sau đột nhiên vọt tới đại cổ việt quân, Trương Phi cùng hoàng trung từng người chú mã, từ mát trong quân lao ra một thành viên bạch giáp tướng quân, mặt như ngọc, môi như hoa đào, dưới khố đuôi đỏ xâm toàn thân trắng như tuyết ngựa bạch long trong tay một cây khoác lân tuyết mở đường tư thế bay hùng bộc phát tinh thần phân chấn lưu trương ta chính là xa kỵ tướng quân mát hầu lưu bị dưới tướng đại tướng thần triệu tử long nhà ta quân sư từ lâu nở tới ngươi quỷ kế đa đoan sẽ thừa dịp cùng tam tướng quân đại chiến đánh lén sau đó ta triệu vân đã đợi đợi đã lâu nhà ta ra các quân sư nói rồi tối nay cho ngươi dàn xếp người bệnh thời gian ngày mai ta mát quân đại quân đến cần phải ngươi mạnh giáp không trở về triệu vân khí khai anh hùng hực, thêm vào dung tiết trung xuyên quân sĩ khí đại điệt. trương phi lớn tiếng nói ha ha ha ta lão trương thật giống lại bị gia cắt lượng tiểu tử kia kinh sợ dĩ nhiên dùng ta làm nội dụ, ta không tha cho hắn. Bất quá xuyên quân cũng thật là không biết tự lượng sức mình, dám đánh lén ta lao trương, lần này xong chưa? trương phi quay về hoàng trung Hồ, hoàng lao tướng quân, nhìn thấy không? chủ công nhà ngươi căn bản không phải nhà ta quân sư đối thủ, đại chiến chưa mở, đã thấy rõ ràng, ngươi vẫn là mau mau đầu hàng, ta để đại ca phong ngươi trước tướng quân, làm sao? ha ha ha, năm đó mã siêu dương bình quan tiểu thắng một siêu so với ngươi còn càng rỡ, ai thắng ai thua, tố khó đoán trước, hát tướng quân, trở lại chờ chủ công nhà ta lấy thủ cấp của ngươi. Hoàng Trung đình ngửi về trận, Lưu Trương xuất lĩnh xuyên quân hồi doanh, Trương Phi liền muốn truy sát, Triệu Vân cản suất Tam tướng quân, "Được rồi, binh lực chúng ta không đủ, đợi được ngày mai quyết chiến, lại giết không muộn." "Ai nha, ngày mai ta nhất định muốn giết đủ 200, 0500 sông man tử mới đã nghiền." "Ha ha ha." "Ngụy Duyên, Trúc dung, vương dị quỷ gối Lưu Trương trước mặt." Ngụy Duyên chắp tay nói, "Chúa công, lần này tập kích bất ngờ là ta kiến nghị, tao nội phụ kích, ta khó thoát tội lỗi, xin mời chúa công trị tội." Ngụy Duyên không một câu oán hận. "Không, là ta đánh lén quá không cẩn thận, không có đúng lúc phát hiện địch tình, tội tất cả ta, cùng Ngụy tướng quân không quan hệ." Lưu Trương nhìn Chúc Dung, "Thiếu lãnh chúa, dưới đi nghỉ ngơi, không cần nghĩ quá nhiều." Hai tên quân y dẫn theo Trúc Dung xuống, Vương Dị một mặt vẻ xấu hổ, khẽ cắn răng chắp tay nói, Chúa công, lần này đại chiến lược là ta định ra, tao ngộ thất bại, Vương Dị cũng có trách nhiệm." Được rồi, Lưu Trương thở dài một hơi, "Các ngươi không sai, là bản hầu khinh địch, ra cắt lượng trí tuyệt thiên xuống, gần như yêu loại, thất bại bình thường, đều đứng lên đi." Chúc nhận bước ra khỏi hàng nói, Chúa công, lúc trước ở Từng Dương, chúng ta liền kiến thức bảng thống lợi hại, liệu công việc, sự việc, tất nhiên chuẩn, thấy rõ, mà ra cắt lượng chi chí càng ở bảng thống bên trên." Lưu bị có gia cách lượng bằng thống, bất luận âmưu quỷ kế, vẫn là bài binh bố trận, đều có thể nói đương đại nhất tuyệt. Thuộc hạ xấu hổ, tuy rằng tùy tùng sư phụ cổ long cũng học tập một ít chân pháp, nhưng không nắm chắc có thể chiến quá gia cách lượng, chỉ có thể đem hết toàn lực, mặt tướng kiến nghị, xin mời chúa công chiêu kinh châu pháp chính đến đây. Đúng vậy a, đúng đấy. Chúng tướng liếc mắt nhìn Lưu Trương phía sau khấu chỉ giáp hoàng nguyệt anh, dồn dập phụ họa, bây giờ quân ta e sợ chỉ có pháp chính quân sư có thể miễn cưỡng cùng gia cách lượng đối địch. Đại quân Bắc gia kinh châu nhất định phải có một cái văn võ song toàn người tọa chấn. Lưu Trương cự tuyệt chúng tướng đề nghị, vì lẽ đó người cũng kỳ quái lưu trương vì sao không mang theo lưu sĩ tiểu gia kỳ sơn kinh châu chính đang khôi phục kỳ nếu như hoàn toàn khôi phục hẳn là xuyên quân co lúa so với ích châu sản lương thực còn nhiều hơn lý nghiêm thượng nguyện các loại chờ đều thiên hướng thành tựu về văn hóa giáo dục cùng trong lịch sử quan vũ thiên hướng võ trị gần như lưu trương cũng không muốn dấm lên vết xe đổ thế nhưng đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân lưu trương đã định ra một cái mưu sĩ ứng cử viên hay là so với pháp chính thích hợp hơn báo tây Khương đô hộ đông thanh y thủ linh vương hú truyền tin binh sĩ phi ngựa báo lại lưu trương vội vàng tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem xong đầu tiên là cao mày tiếp theo lộ ra suy tư vẻ mặt chúa công vương đại nhân trong thư nói cái gì lưu trương gọi giấy viết thư cho trương nhậm vương hú nói để cho chúng ta đi bắc nguyên đạo bắc nguyên đạo cái kia làm sao có khả năng vương dị một tấm thanh tú khuôn mặt những mày thành ba cái đường dọc bắc nguyên đạo chật hẹp theo báo gia cắt lượng đã phái hai vạn người chấn thủ quân ta căn bản không qua được đem tin cho vương dị cô nương nhìn lưu trương nói vương hú nói hắn đã bắt lại bắc nguyên đạo đầu kim ô núi muốn cùng chúng ta hai mặt giáp công bắc nguyên đạo mặc dù hiểm vậy cũng phải là lường vắt dựa một bên phòng một phương khác nếu như bị tiền hậu giáp kích mát quân chỉ có thể bị thua vương dị nhìn tin lộ ra vẻ kinh ngạc thật khó mà tin nổi vương hú đại nhân dĩ nhiên không cần thiên thủy làm to danh dùng một cái sân trại coi là thật không thể tưởng tượng nổi nhìn vương hú đại nhân sách lược mới biết tiểu nữ tử thực sự là tư duy tất nhiên ngươi cũng cảm thấy có thể được sao lưu trương hỏi lưu trương trong lòng lưu sĩ ứng cử viên chính là vương hú vương hú lưu lược hẳn là cùng pháp chính không phân cao thấp thế nhưng có một cái chỗ tốt lớn nhất vương hú ở đương đại cũng không xuất danh bởi biết điều quá đáng liền danh sĩ cũng không tính một cái ẩn nút kẻ địch mới là đáng sợ nhất đối phó ra cát lượng Lưu Trường phòng trường pháp chính cũng không được, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, vì lẽ đó Lưu Trường căn bản không có mang pháp chính lên phía Bắc ý tứ, chính là muốn để mát quân coi chính mình không chủ lưu, tiến tới khinh địch. Như vậy mới có một tia vượt qua ra cắt lượng khả năng. Nhưng là Vương Hú dùng một ngọn núi làm to doanh, có chút thoát ly Lưu Trường thường quy tư duy, Lưu Trường cũng cùng Vương Dị như thế ý nghĩ, hẳn là tuyển Thiên thủy như vậy kiên thành làm căn cứ. Thuộc hạ cũng không biết có thể hay không đi, cái này cần xem địa thế, thế nhưng Chúa công tín nhiệm Vương Hú, thuộc hạ tin tưởng Vương Hú đại nhân chọn lựa địa phương, hẳn là không sai được Vương Dị đạo. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Toàn quân nổ chạy, hướng Bắc Nguyên đạo xuất phát lưu trường đứng lên. Nếu để cho ra các lượng ngờ tới chính mình đi Bắc Nguyên đạo ý đồ, không biết lại muốn sinh ra bao nhiêu sự cố, còn không bằng các loại. Chờ, ra các lượng chưa tới, bỏ của chạy lấy người, phái ra khoái mã thông báo đến tiếp sau bộ đội, lập tức thay đổi phương hướng, hướng Bắc Nguyên đạo xuất phát, toàn quân lập tức nổ chạy, không thôi cây đuốc, người ngậm tâm mã khỏa đề, toàn quân đi về hướng Tây tiến vào. Đúng, Bắc Nguyên đầu đường mắt quân đại doanh, gác binh sĩ chính diện đông gió xét, đột nhiên Tây phương Tiêu đạo tuôn ra đại quân tiến công tập kích, mắt quân lập tức đại loạn. Xeo một cái màu xanh lục hỏa tiễn bị một tên đại lực sĩ bắn về phía không trung, ở đêm tối phát sinh chói mắt minh quang, mặt đông đạp đạp mã tiếng chân vang lên, từ lâu mai phục tại ở ngoài xuyên quân mấy vạn kỵ binh, nhằm phía Bắc Nguyên đầu đường. Hỏa tiễn loạn tiễn cùng phát, mắt quân bị đè ép ở chật hẹp con đường trên, lẫn nhau đập lên, nguyên vốn hẳn nên một người giữ quan vạn người phá địa phương, lúc này trở thành mệt mỏi thi siêu mắt quân lẫn nhau giẫm chết vô số, rơi vào biển lửa, đại bại. Người tên là gì? Lưu Trương giơ roi chỉ vào một tên mắt quân tướng lĩnh. Ta chính là mắt hổ dưới trướng giá hú hổ lớp, muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm nhiều. Giết. Lưu Trương lạnh giọng hạ lệnh hai tên lính lập tức lôi ra hổ lông chém. mặt tướng vương song tham kiến chúa công vương song tay cầm đại đao hướng về lưu trường xúc động hạ bái. vương tướng quân không cần đa lễ, ngươi là sớm là ở nơi này sao? vương song nói, ta huynh biết chúa công sớm rền gió cuốn, thu tin này, tất nhiên ngay đêm đó nhổ trại, khi tiến vào kim ô núi trước cũng đã mệnh ta lẻn vào bắc nguyên đạo chờ đợi chúa công đến. ha ha ha, ta có vương vũ, thì sợ gì ra cát? trước tiên mở đường, toàn quân tiến vào bắc nguyên đạo. đúng vương song xuất 18 kỵ cùng đông thanh y ngàn kỵ mở đường, xuyên quân khúc về vào bắc nguyên đạo, lưu trường lưu lại dương hoài ngàn người thủ bắc nguyên đầu đường. Lưu An suất quân 10.000 đóng quân Bắc Nguyên đạo trong, phối hợp tác chiến dương hoài, đồng thời bảo đảm Bắc Nguyên đạo nội an toàn. Bắc Nguyên đạo chợt hẹp, xuyên quân hai 100.000 đại quân, từ nửa đêm đến ánh bình minh, quân đầu cùng quân đuôi cách xa nhau 100 dặm, phương toàn quân tiến vào Bắc Nguyên đạo, nếu như không phải Bắc Nguyên đạo vào miệng, lôi vào, cùng phần cuối Kim Ô núi, đều ở trong lòng bàn tay, như vậy hành quân, quả thật tối kỵ. Kim Ô núi là Bắc Nguyên đầu đường một tòa hiểm núi, theo Bắc Nguyên đạo do động đến Tây, địa thế càng ngày càng cao, mà Kim Ô núi dù là địa thế cao nhất địa phương, trên đỉnh ngọn núi tuy động, gió lạnh não. Vương Hú Hạ Sơn lấy, Lưu Trương ở Vương Hú dẫn đường xuống tiến vào kim ô núi, mới phát hiện kim ô trong ngọn núi có động thiên khác. toàn bộ kim ô núi lại như một cái trâu, bốn phía ngọn núi lại hiểm lại cao, gió tuyết chăn ngập, nhưng là ngọn núi trung ương, là một mảnh xanh biếc núi rừng, suối nước ố lượng, màu xanh hoa cỏ nhân nhân. chúa công, nơi này vốn là một tòa thổ phỉ sân trại, thủ lĩnh ông cần, thủ hạ có hơn một ngàn người, đều là bị thiên thủy một vùng gia tộc quyền thế cùng loạn chiến quân phiệt bức bách bất tính. thủ hạ từ lâu chọn lựa nơi này làm sau này hướng dẫn ung lương cứ điểm, vì lẽ đó tự nhiệm đông thanh y thủ lĩnh, liền cung ông cần hảo hán tiếp xúc ông cần hảo hán nửa năm trước cũng đã có sẵn sàng góp sức ta xuyên quân tâm ý kéo dài tới hôm nay chỉ vì ma tuy ung lương quân thiệt. lưu trương hướng bốn phía nhìn một chút phong cảnh hợp lòng người nhưng là vẫn là cao mày tiên sinh ngọn núi này tốt thì tốt như vậy hiểm trở dễ thủ khó công làm thổ phỉ sơn trại có thể nói vô cùng tốt nhưng là làm làm cứ điểm e sợ không ổn đâu nơi này cần quay vòng rất nhiều lương thảo cùng quân giới, lên núi hạ sơn làm sao thuận tiện so với thành trì thuận tiện ha ha khu cụ vương hú nợ nụ cười đột nhiên đột nhiên ho khan lưu trương gấp vô vô vương hú lưng vắt tiên sinh làm sao vậy chúng ta vẫn là mau nhanh tiến vào vào sơn trại đi, này bên ngoài gió lớn, không lo lắng vương hú lắc đầu một cái, chúa công đi theo ta. Vương hú mang theo lưu trường đã đến kim mối sơn nam mặt một ngọn núi, hiểm yếu vách treo leo, lại chỉ thấy từ giữa chắc đục từng từng cái từng cái hang lớn, đầy đủ ba chiếc xe lớn thông qua. Từ trong ngọn núi có thể cách ngọn núi nhìn thấy ngoài núi cảnh sắc, ngoài núi chính là xuyên quân trải qua bắc nguyên đạo, mặt trên còn có xuyên quân đến tiếp sau bộ đội tại hành quân. Mà trong sơn động có rất nhiều thô xích sắt, thông qua từng cái từng cái bánh răng liên kết, xích sắt phần cuối cùng cửa động có binh sĩ đóng giữ, xem ra cửa động có thái thất. Chuyên môn cung cấp binh sĩ nghỉ ngơi tất cả binh sĩ đều là to con, vừa nhìn chính là đại khí lực. Vương Hú nói, từ nửa năm trước, thuộc hạ liền cùng ông Cần Hảo Hán đồng thời kế hoạch đem Kim Ô núi chế tạo thành tường đồng vết sắt, cùng vận tải thuận sướng cứ điểm. Nơi này mở ra hang lớn 100, xích sắt có thể thẳng nện bên dưới ngọn núi, nếu như từ Bắc Nguyên đạo vận đến Lương Thảo quân giới, có thể trực tiếp treo lên đến, trong núi cây cối đông đảo, chế tạo quân giới, nhưng là lấy tài liệu, cũng có thể dùng xích sắt buông xuống, binh sĩ trực tiếp từ bên dưới ngọn núi lôi đi, tức tạo vừa vận chưa xong còn tiếp, tặng phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 457.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 trong núi cây cối đông đảo chế tạo quân giới nhưng là lấy tài liệu cũng có thể dùng xích sắt buông xuống binh sĩ trực tiếp từ bên dưới ngọn núi lôi đi tức tạo vừa vận không chỉ như thế nơi này còn có thể phòng ngừa địch tấn công bên ngoài là chợt hẹp bắc nguyên đạo nếu như quân địch ra xuất hiện ở cái địa phương này đối mặt vách núi tương đương với vài chục trượng tường sắt dày tường không thể xung lên mà chúng ta chỉ cần hướng phía dưới vứt thạch đầu là có thể đem quân địch diệt sạch vương hú mang theo lưu trương hướng đi cửa động cửa động gió thổi lạnh lẽo vương vũ đơn bạc thân thể suýt chút nữa bị thổi ngã vẫn kiên trì đỡ vách tường đã đến cửa động nhìn ra phía ngoài bắc nguyên đạo Chúa công Bắc Nguyên đạo chật hẹp, lần này nếu như không phải đã không chế Kim Ô núi, thuộc hạ tuyệt không dám để cho chúa công đi đường này, nếu là có đại quân nghiêm phong lại đầu đường, coi như trăm vạn đại quân ở Bắc Nguyên đạo, cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Nhưng là bây giờ này hiện đạo đã trở thành chúng ta hành lang, Bắc Nguyên đầu đường có Dương Hoài Lưu An tướng quân canh gác, phần cuối là của chúng ta cứ điểm Kim Ô núi, không người nào có thể tiến vào Bắc Nguyên đạo, coi như tiến vào, cũng là cua trong rọ. Đã như thế, chúng ta từ Hán Trung vận tới lương thực, chỉ có từ Kỳ Sơn đến Bắc Nguyên đầu đường 200 dặm khoảng cách là cần phòng thủ rút ngắn rất nhiều chúng ta hậu lương thực khoảng cách, vận chuyển quân giới cũng giống như thế ngoài ra còn có một cái chỗ tốt vương hú ấn lại lực lưu trương xem vương hú có chút khó chịu vội vã dẫn theo người đi trở về đã đến gió tiểu nhân nhỏ bé địa phương kim ô núi cùng thiên thủy quận trị ký huyện cùng cái khác mấy cái huyện lớn kết cấu thật giống như một cây quạt kim ô núi vừa lúc ở phía rơi địa phương có nơi này làm cứ điểm trên núi nguồn nước sung túc lương thực quân giới từ cửa động quần quận không đoạn đưa vào coi như quân địch trăm vạn đại quân cũng đừng hoàng đột phá chúng ta đứng ở thế bất bại mà muốn tiến công xuất kích thiên thủy từng cái quân huyện khoảng cách đều không khác mấy nói cách khác, chỉ cần chúng ta có ra quân hướng đi mát quân nhất định phải chia quân phòng thủ từng cái huyện, bằng không tất nhiên có hư nhược thành trì cung cấp chúng ta tiến công. Chúng ta vững vàng kim ô núi, hướng về toàn bộ Thiên Thủy quận mở rộng, thành thạo điêu luyện, hơn nữa ta tin tưởng, mát quân ở trên trời nước quận tất nhiên hao tổn bất quá chúng ta. Vì sao? Liệu Trương không hiểu nói, Thiên Thủy quận là trừ quan trung ở ngoài, ung lương nhiều nhất thế tộc địa phương, hương gia dương gia căn cơ đều ở đây, mát quân theo dựa vào bọn họ, theo đạo lý lẽ ra có thể hao tổn nổi mới đúng. Ha, khu khu chỗ công, chính là bởi vì thế tộc mát quân mới hao tổn không được bao lâu gia cát lượng suất quân chạy tới bắc nguyên đầu đường chỉ thấy phía trước đã là xuyên quân cơ sĩ ở trong gió màu máu pháp phới mà trước mặt là mấy ngàn chiếc vốn có mắt quân thi thể quân sư hồ lấp tướng quân bị xuyên quân chản thủ gia cát lượng trầm trọng chớm mắt hai mươi ngàn mắt quân chết trận mấy ngàn đầu hàng gần vạn trốn ra khỏi chỉ có năm ngàn người chủ tướng hồ Lốc chết trận so với trần thương một trận chiến mắt quân tổn thất lớn hơn lưu trương đây là tại cho mình ra vài phụ đầu sao một tên sông kỵ xa xa chạy tới khẽ động cương ngựa chiến mã hí kỵ sĩ cao giọng quát lên ra các thôn vu chủ công nhà ta để cho ta nhắn cho ngươi mát quân ở trần thương tiểu thắng một siêu chớn nên đắc ý những này mát quân thi thể đều là trần thương nam bên trong dũng sĩ đền mạng mau chóng thu về rửa sạch sẽ đầu lâu sớm muộn lấy mảy thủ cấp giá kỵ sĩ tìm ngựa mà đi trương phi giận dữ nói tiểu tử quá cũng càng hằn dỡ xem ta đi đâm hắn mười ngàn cái trong suốt lỗ thủng trở về ra cắt lượng quát lạnh một tiếng lấy ra thiên thủy địa đồ triển khai kim ô núi lưu trương tuyển nơi này làm to doanh là đã sớm chuẩn bị sao không lấy ký huyện nhưng tuyển một toàn núi hoang coi là thật không thể tưởng tượng nổi quả thật là lưu trường suy nghĩ đi, đi thiên thủy nhìn, gia cát lượng đại quân mở ra thiên thủy, thiên thủy thế tộc đối diện xuyên quân đại quân tập hợp, kinh hoàng không ngớt, lúc này thấy gia cát lượng lĩnh đại quân đến, rốt cục can lòng, dồn dập ra khỏi thành nhiệt tình nên tiếp, gia cát lượng không có vào thành, trực tiếp xuất mấy ngàn tinh binh, do triệu vân hộ vệ, đến đây điều tra kim ô núi, ở kim ô ngoài núi quay một vòng, lắc đầu liên tục, triệu vân lưỡng nhiên nói, tiên sinh có gì nghi ngờ? gia cát lượng tay cầm quạt lông ngỗng, chỉ phía xa kim ô núi, ta dám chắc chắn. xuyên quân lựa chọn nơi này làm đại doanh, lưu đồ đã lâu, nơi này làm đại doanh coi là thật tiến có thể công lui có thể thủ. Thiên y vô vùng, đặc biệt là tiếp tế thuận tiện, vị trí đặc thủ, quả thực là thiên tư xuyên quân đại lễ. Nhưng khi nhìn xuyên quân đối với ngọn núi này bộ phỏng, nước chảy không lọt, hơn nữa ngọn núi này ở trên trời nước cũng không nổi danh, muốn chọn này làm đại doanh, không chỉ phải có kiến thức cùng ánh mắt, càng phải quen thuộc thiên thủy. Lưu Trương một cái thụ nhân, lần trước ngày nữa nước cũng không tới đây, có thể biết nơi này có như thế một tòa thích hợp làm to doanh núi. Người này có kiến thức, thật tinh mắt, giỏi về bộ phỏng, mà lại quen thuộc thiên thủy địa lý, xuyên quân bên trong có cao nhân. Chính là không biết cái này cao nhân, bài binh bố trận, thống binh chinh chiến, có hay không như thế lợi hại nếu như là như vậy, quân ta muốn phá xuyên quân, e sợ sẽ rất khó khăn. xuyên quân bên trong hiếm có mấy vị pháp chính ở kinh châu, người anh cô nương đánh mất cơ trí, theo mặt tướng biết, còn có một cái thần đồng chu bất nghi, bây giờ đang ở thành đô, xuyên quân còn có người tại ba sao. cho dù có, khẳng định không phải quân sư đối thủ. từ long, ngươi là chúa công giới tướng tỉnh táo nhất tướng quân, không thể học quan tướng quân kiêu nạo, trương tướng quân lô mãng. mặt tướng không dám triệu vân ôm kiếm thi lễ, mặt tướng chẳng qua là cảm thấy, lần này cùng xuyên quân chinh chiến, chúng ta chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội thắng trọng đại, có quân sư tỏa trấn tất nhiên bảo vệ không có gì lo lắng chỉ mong ba gia cắt lượng ưu sầu nhìn kim ô núi một chút lần này đối chiến lưu trường gia cắt lượng là ôm tất thắng chi tâm tới mình đã bởi vì lúc trước hắn chung cuộc chiến cùng tư mã huy cùng tộc trưởng gia cắt từ chống đối qua một lần gia tộc bên kia đã đối với mình có thành kiến chính mình nhất định phải chứng minh sách lược của mình là chính xác chỉ cần chiến thắng lưu trường lưu bị hùng cứ ung lương ủng ba tân ơi quan trung đất mồ mỡ sau đó cùng xuyên quân kết minh cùng tồn tại đông trình này hoàn toàn phù hợp lợi ích của gia tộc chỉ cần lưu bị cùng tào tháo tranh chấp gia cắt gia cùng tư mã gia liền có thể từ đó thủ lợi cũng là chứng minh của mình phương châm là chính xác mà nếu như chiến bại giống như lúc trước Tư Mã Huy từng nói chính mình chơi với lửa có ngày chết cháy. Bung tha cho lúc trước hắn chung cuộc chiến trọng thương Lưu Trương cơ hội để Lưu Trương cái này thế tộc đồ tệ lớn mạnh, mình trở thành gia tộc tội nhân thiên cổ. Cái tội danh này gia cát lượng làm không nổi vì lẽ đó trận chiến này nhất định phải thắng. Mà nhìn màu xanh lục chiếu dọi Kim ô núi, phản phất bị xuyên quân phủ đầu đánh một vậy, để gia cát lượng không thể như khởi đầu bình thường là quan. Như những mày âm thầm quyết định cẩn thận cùng xuyên quân đối địch, cần phải chiến thắng xuyên quân. Nhưng là sự tình không có gia cát lượng liệu thuận lợi, xuyên quân chiếm cự Kim O núi, nằm ở quyết định thế tiến công địa vị. Gia Cát Lượng mấy lần dụng kế muốn cho người trà trộn vào Kim ô núi, đến trong ứng ngoại hợp đều bị Vương Hú nhìn lấu, chật vật quay lại, còn tổn thất tốt hơn một chút binh mã. Gia Cát Lượng lúc này mới lần đầu tiên nghe được một cái tên Vương Hú, mới biết có một người như thế đang vì Lưu Trương bảy mưu tinh kế, cẩn thận tra xét tra Vương Hú tư liệu, không có gì đặc biệt, duy nhất chính là cùng Cổ Hủ cùng sư ở Tây Khương cuộc chiến cũng không triển lộ cái gì tài giỏi, nhưng là lần này Thiên Thủy cuộc chiến, Gia Cát Lượng thử nghiệm đã đến Vương Hú sắp bén. Vương Hú lấy Kim O núi làm cơ sở phát binh công kích thiên thủy thị trấn những này thị trấn quá nhiều mắt quân không thể chia quân phòng thủ bị mắt quân nhiều lần đột phá mà xuyên quân mỗi đột phá một tòa thành trì liền muốn đem bên trong thế tộc nhà giàu bách tính căm hận phú hộ chu diệt toàn bộ thiên thủy lòng người băng hoàng thị trấn gia tộc quyền thế dồn dập toàn gia di chuyển hướng thiên nước quận trị ký huyện di chuyển ký huyện nhất thời người đông như mắc gửi trật tự hỗn loạn huyên náo việc phải tự làm ra cắt lượng sức đầu mẹ chán mà không còn gia tộc quyền thế thế tộc sau đó vương ú bắt đầu đối với mắt quân ra tay mắt quân ba một đại quân không thể toàn bộ trú đóng ở ký huyện xuyên quân chuyên chọn mắt quân tiểu cứ điểm thi vọng chạy bơi dạo kỹ Đội tuần tra ra tay, nhiều lần đánh lén lương đạo. Một tháng qua, mắt quân chỉ có thể bị động chịu đòn. Con của Hán nhi, tức chết ta trương phi trương phi hoa hoa tiểu to, cầm lấy một vò rượu mánh liền rót, lau một cái miệng. Hôm qua cái vừa ở a dương huyện ở ngoài thiết cái trạm canh cát đỉnh, sáng nay trên sẽ không có. Những này sông ma tử liền là một đám con rồi chuyên môn tìm có khe hở trứng gà gèn. Ta không chịu nổi, quân sư, ta đây liền mang sông lên kim ô núi, đâm lưu trương mười ngàn cái trong suốt lỗ thủng. Ra cắt lượng không đáp lời, hắn cũng rất phiền, không chỉ là xuyên quân, còn có ký huyện gia tộc quyền thế di chuyển vào có mấy vạn người ký huyện mặc dù là con chị nhưng là quy lạng yên giang châu cũng không sánh nổi lập tức nhiều nhiều người như vậy trật tự là cái nghiêm trọng vấn đề đáng giận nhất là là những kia gia tộc quyền thế con cháu đã thành dân chạy nạn còn chọn 3 lưỡi 4 cho là mình dẫn theo tiền đến nên có tốt nơi ở có thể cái nào có như vậy nhiều phòng ở cung cấp bọn họ kiếm lời chỉ có thể đầu đường xó trợ lần này những kia gia tộc quyền thế không làm nữa có mấy cái gia đình liền trực tiếp đoạt dân cư làm cho kêu ca sôi sảo lưu bị xưa nay lấy nhân nghĩa yêu dân lập thế ra cắt lượng không thể không quản mỗi ngày xử lý dân gian tranh cái so với xử lý quân vụ còn nhiều. Mà quân đội xuyên quân muốn làm đến tập kích bất ngờ mục đích, điều động quy mô đều không đánh, mỗi lần thu hoạch mát quân cũng không nhiều, nhưng là vô số lần xuất kích, làm cho cả mát quân lòng người bằng hoàng, chỉ cần thoát ly đại bộ đội, dù có khả năng bị băng bó tròn, trước giá sĩ cũng có thể bị nỏ giết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp ra cắt lượng suy nghĩ một chút, Vương Hú đây là tại để cho ta quân hồi bại, mất đi dân tâm, xuyên quân ở Kim Ô núi nghỉ ngơi thủ thế chờ đợi, cứ tiếp như thế, Vương Hú ngày nào đó quy mô lớn điều động, chiếm hết rẻ. Quân sư định làm gì? Triệu vẫn hỏi. Ra cắt lượng cau mày,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 không quyết định chắc chắn được, gọi tới một người khương binh hạng bình, hỏi, vương hú quả nhiên bệnh nặng quấn quanh người sao? tiểu nhân, nhỏ bé tuyệt không dám lừa gạt đại nhân, vương hú vốn là thể nhược nhiều bạch kim thân có bệnh bất trị, đã đến tây khương sau, tây khương lạnh lẽo, hơn một năm hạ xuống, vương hú thân thể ngày càng xa suốt, hầu như mỗi ngày thổ huyết, lần này ở kim ô núi mỗi ngày có 10 canh giờ ở giường, giường, lưu trương rất nhiều lúc, đều là ở trên giường cùng hắn đàm luận quân chính, ra cát lượng tao mày suy tư một lúc lâu, siết chặt cáu, một thoáng vô lên bàn, tử long, giữ bước, truyền lệnh bá quân, trương phi vui vẻ, là muốn tấn công kim ôn núi sao? ta muốn làm thiên phong toàn quân rút khỏi thiên thủy, lùi vào vị thủy bờ đông đóng trại. cái gì? rút quân? trương phi trận to hai mắt, lập tức thi hành mệnh lệnh. tử long, chờ một chút. trương bay ra ngoài sau, triệu vân nói, quân sư có gì phân phó? ra cát lượng ngẩng đầu lên, tử long ngải mã cô nương có phải là đến rồi trong quân? triệu vân một chút chìm lông mày, quân sư quả nhiên thấy rõ tỉ mỉ, vân lộc là tới quá trong quân, bất quá trong quân bất tiện thu nhận giúp đỡ nữ tử, tử long không dám cãi phản quân lệnh, đã vì nàng tìm nhà dân đặt chân. ta có một cái nhiệm vụ, quan hệ quân ta thắng bại, chỉ có mã cô nương có thể hoàn thành, xin mời tử long đi một chuyến. Hả? Quân sư dạn dò, gia cát lượng nói, ta đã điều tra rõ vương hú ngoại trừ huynh đệ vương song, đã không có người thân chỉ có một tên thê tử hai đứa bé ở đông thanh y lỵ doanh trại quân đội. Bây giờ đông thanh y Lý làng kỵ dốc hết toàn lực thủ vệ chống vắng, nhưng là đại quân tiếp cận, vẫn như cũ sẽ đưa tới xuyên quân. Vì lẽ đó ta tiêu tan mã cô nương lấy nữ tử thân phận lẫn vào đông thanh y lỵ doanh trại quân đội, đem vương tự vợ con bắt cóc đi ra. Mã cô nương võ nghệ cao cường nữ tử thân phận dễ dàng hơn đạt được tín nhiệm, việc này không phải nàng không thể. Muốn vân lục đi bắt cóc phụ nữ trẻ em hải tử. Triệu vân càng nghe càng cao mày, gia cát lượng cười ha ha phía trên chiến trường, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bất quá ta biết Tử Long đang suy nghĩ gì, ta ra cắt Lượng còn không phát điên đến giết bừa vợ con mức độ. Động tác này chỉ vì đối phó Vân Vũ. Ngươi nói cho Mã Cô Nương nếu như này chuyện làm thành, ta có thể đặt cách mặc nàng làm tướng. Có thật không? Vậy thì tốt quá, nhiều tạ quân sư. Chỉ cần không phải giết bữa phụ nữ trẻ em người già, Triệu Vân trong lòng sẽ không trở ngại, còn có thể giúp Mã Vân Lộc hoàn thành tâm nguyện. Triệu Vân hưng phấn đạp bước mà ra. Gia cắt Lượng nhìn Triệu Vân bóng lưng lắc đầu một cái, xem ra Mã Cô Nương theo đuổi không hề phí phạm này du một đáp, rốt cục khai khiếu. Gia Cát Lượng đại quân rút khỏi Thiên Thủy. Toàn quân vượt qua vị thủy, ở bờ đông kết doanh cắm trại, Thiên thủy quận chỉ còn giữ lại gia tộc quyền thế tên lính Cánh Gác. Vương Hú nghe được phong thanh lập tức phái ra mấy đường đại quân công chiếm Thiên thủy, Phan Lê Hương xuất lĩnh 20.000 thần uy quân ngồi đến một cái huyện thành, bách Tính tự phát khởi nghĩa, đường hẻm đó lấy, lớn tiếng la lên thần uy quân và thuế, Phan Lê Hương vạn thuế khẩu hiệu, một bộ được giải phóng cảnh tượng. Thiên thủy gia tộc quyền thế không còn mát quân che chở, dồn dập trốn đi, kéo Nhi mang nữ, mang theo đồ Tế nhuyễn, nhưng phần lớn tài sản không kịp lấy đi, xuyên quân công chiếm toàn bộ Thiên thủy quận. Vương Hú vừa ra tay, trước tiên ở Bắc Nguyên đầu đường đại bại 20.000 mát quân, thủ Hồ lớp. Lại vì xuyên quân tuyển đến vững chắc cứ điểm, bây giờ lại một trận chiến chưa đánh, liền để ra cắt lượng 6 ngàn lạng giảm, công chiếm toàn bộ Thiên thủy quận. Chiến thắng ra cắt lượng như vậy nhân vật thành danh, để Vương hú thanh uy chấn động mạnh, không thua gì Hoàng Nguyệt Anh pháp chính, xuyên quân sĩ khí đại định, tướng sĩ rồn dập tán thưởng Vương hú, rốt cục cảm thấy, không còn pháp chính Hoàng Nguyệt Anh, xuyên quân vẫn là có thể chiến thắng mắt quân, mù mịt quét đi sạch sành xanh. Tiên Sinh, không biết có đúng hay không, ta luôn cảm thấy ra cắt lượng lui lại rút lui có chút kỳ lạ, Lưu Trương nhìn địa đồ cau mày nói. Vương Hữu dùng bút trên địa đồ phác họa, nỗ lực áp chế ngực những kia buồn bực khí, thấp trầm giọng nói, "Chúa công, gia cát lượng lùi lại thứ nhất là bởi vì thiên thủy phòng ngự mặt quá lớn bất lợi cho tập trung binh lực lại bị gia tộc quyền thế liên lụy lại ở lại hai quân không chỉ sĩ khí đại điện binh sĩ đối với gia cát lượng đánh mất tự tin đồng thời đánh mất còn có dân tâm thế nhưng gia cát lượng nhanh như vậy lùi lại thuộc hạ cảm thấy gia cát lượng là cố ý đem thiên thủy nhường cho chúng ta nguyên bản lương châu quân phòng ngự mặt lớn thiên thủy để cho chúng ta đến chiếm thiên thủy chính vụ cùng phòng ngự đều muốn chúng ta đến phụ trách có thể là những này thành trì bản thân đối với chúng ta không có tác dụng gì trái lại khiến cho chúng ta ra dễ thủ khó công kim mấu núi thiên sinh có gì đối sách lại hình thành một cái dễ thủ khó công đóng kín trạng thái, bước bách ra cắt lượng lui lại. Vương Hú ngón tay trên địa đồ di động, cuối cùng ông ở một cái núi hình đồ án vị trí, chính là cái này địa phương, chỉ cần chúng ta công chiếm nơi này, toàn bộ thiên thủy liền nằm ở bảo vệ bên trong, ra cắt lượng muốn lùi, liền để hắn kế tục lùi a. Liệu Trương nhìn tới, núi hình trên đồ án phương, rộng mở viết hai chữ, phố đỉnh. Vương Hú ho khan vài tiếng, trầm rãi nói, chúng ta kế tiếp tác chiến mục tiêu, chính là khen ngợi quá đáng vị thủy, công chiếm phố đỉnh. Ngay khi ra cắt lượng xuất lĩnh mát quân cùng xuyên quân ở vị thủy hai bờ sông cách bờ đối lập thời gian, ở xa xôi ngọc một quan từ phía tây đi vào một đội thương nhân đang tiếp thụ kiểm tra ngọc một quan quan trước xem xét một mảnh đất vàng hoang vu ở hùng quan mặt đồng một tên ăn mặc thô quần áo vải nữ tử dẫn theo một đám người gọi quan gọi các ngươi bắc cung dừng đi ra cho ta nhà ta thủ lĩnh gây lan anh năm lần bảy lượt đến xin mời đã là cho các ngươi thiên đại mặt mũi thậm chí ngay cả cái mặt cũng không thấy lẽ nào có lý đó cô nương một tên thủ tướng ngựa phi mà ra ta đã nói vô số lần ta nói lại lần nữa tướng quân nhà ta xưa nay chưa từng thấy nhà ngươi thủ lĩnh chúng ta xưa nay không đi qua tây cường vong ân phụ nghĩa đồ vật, thiệt thòi ta già thủ lĩnh còn nhớ, ngươi có tin ta hay không để đại quân người đến phá hủy ngươi này chi quan, đem bắc cung rừng lấy ra đến, quỳ xuống đất nhận sai. cô đương, ngươi không nên thổi phan, chúng ta ngọc môn quan tuy chỉ có hơn vạn binh sĩ canh gác, nhưng cùng tiểu bàn núi góc cạnh tương hỗ đều dễ thủ khó công nơi, e sợ gãy lan anh thủ lĩnh 30.000 đại quân vẫn chưa thể làm sao. vương hồ chúng ta còn có người thiên ti, tây vực nhân tạo viện binh, xin mời gãy lan anh thủ lĩnh kịp lúc bỏ đi bực này ngu xuẩn ý nghĩ. đại hạ lại vì là tướng quân nhà ta cường điệu một câu, không phải tướng quân nhà ta đóng cửa không gặp, thật sự là gãy lan anh thủ lĩnh quá nhiệt tình. Nếu như chỉ là Kết Minh, tướng quân nhà ta phi thường cam tâm tình nguyện. Nhưng là gãy Lan anh thủ lĩnh công bố cùng thuộc đợi Lưu Trường có sinh tử đại thủ, nếu như chúng ta cùng gãy Lan anh thủ lĩnh cản quá sâu, e sợ sẽ khiến cho xuyên quân hiểu lầm. Ta Ngọc Môn Quan từ trước đến giờ cùng thế lực khắp nơi hữu hảo ở chung, tuyệt không quấn vào thị phi, cho nên vẫn là xin mời gãy Lan anh thủ lĩnh, hạ thủ Lưu Tỉnh, cũng đừng có trở lại phiền nhiều chúng ta ba. Lẽ nào có lý đó, nhát gan sợ phiền phức, Bắc cung dừng quá cũng mất Theo cô nương nói thế nào Ngọc Môn Quan tướng lĩnh đạp mã về quan, tức giận để người cô nương ở tại trồ đá một thương vừa vặn đánh vào một tên đường trên thân thể người để người cô nương sợ hết hồn, cũng không phải sợ sệt đối phương trách tội, mà là bị đối phương thân thể dọa. Chỉ thấy trước mặt một người dài một trượng người trải qua, cổ đồng sắc da rẻ, trên mặt một mặt dữ tợn, khá là hung hãn, đầu mùa xuân giá lạnh khí trời xuyên, đeo một nắp thang vai, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, cơ bụng, cơ ngực, cơ đùi rung động động không ngừng, thực tại đáng sợ. Mà nhất làm cho người khủng bố là, người này lại còn là một cô gái. Nhưng là cô gái này bị còn vòng chân vòng tay, giống như là từ tây vực buồn bán tới được nô lệ, để người cô nương dùng mình một cái, lắc đầu một cái, mang theo tùy tùng trở về Bắc địa để đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc doanh. Ngươi khổng lồ nữ tử bị một đám tây vượt thương lượng người ép, cầm đầu thương nhân đối với đồng bạn nói, ai, ngươi nói nữ vương sao nghĩ tới, người đại lão này xa, vừa ở vào chỗ, liền đến kết giao lưu trương làm gì, đây cũng tặng người, lại đưa linh thảo. Cái cây ba tuyết đông trùng hạ thảo cũng không phải phổ thông ba tuyết đông trùng hạ thảo, rất khó hái, những cây sinh trưởng loại này ba tuyết đông trùng hạ thảo địa phương, đều là ít dấu chân người Hàn băng tuyết ngay, không biết chết rồi bao nhiêu người, một cây giá trị và kim, này đưa đi thật đáng tiếc. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chúng ta lén lút bán chia tiền ba. Ha ha, ta chỉ tùy tiện nói một chút. Tiên Thiên nói muốn bán đi ba tuyết đông trùng hạ thảo thương nhân lúng túng cười cười, nghĩ tới mới nữ vương cái kia một tấm non nớt khuôn mặt, không khỏi dùng mình một cái, mới vào chỗ ngày thứ nhất sẽ giết hơn 10 cái đại thần, đã khống chế quân đội, phàm là bất mãn chính mình vào chỗ đều bị dùng độc xà giết chết, tử tướng vô cùng thê thảm, chính mình cũng không dám vờn nữa ngẩn, đoàn người áp chứa người khổng lồ nữ tử, tập tém hướng về hán trung phương hướng tiến lên. Vị thủy tôn chào như một cái trong suốt mặt kính, bích lục khảm nạm ở trên mặt đất, vị thủy trên có một tòa đại cầu gỗ, cầu gỗ hai phe người ta tấp nập, cờ phiên pháp phối, binh giáp dự đứng, xuyên quân cùng mát quân mấy trăm ngàn người cách sông đối lập gia cát lượng ngồi trên một xe, do quân sĩ đẩy đi tới cầu gỗ, phía sau triệu vân hộ vệ, lưu trương toại chấn xuyên quân trung quân, vương hú ở hoàng trung bảo vệ cho, lên cầu gỗ, cùng gia cát lượng ngồi đối diện, ta gia cát lượng ngồi trên long tròng, nhãn quan thiên hạ, hơn 20 năm, vô tưởng rằng thiên hạ hảo kiệt đều ở trong lòng bàn tay, không nghĩ tới này khổ hàng chi địa, còn có vương tiên sinh như vậy lại tài, gia cát lượng thẹn thùng à, gia cát lượng cười ôm quạt lông lông hướng về vương hú chắp chắp tay, vương hú tay cầm một tấm vải lụa, che môi ho khan vài tiếng, lấy ra đến chỉ thấy mặt trên đỏ như máu điểm điểm, bất động thanh sắc thu vào trong lòng, vương hú mỉm cười nói. Trên đời luôn có người cảm thấy biết được người trong thiên hạ, cỡ này người đi hướng về tử khắp thiên hạ nhân thủ. Ha ha ha ha, Diệu Nữ Diệu Nữ ra cắt lượng vỗ tay cười to, cười rất là tự nhiên, chỉ là khanh bản danh sư đồ, gia thế thanh liêm, lại từ trước đến giờ lấy vô vi tự xưng, vì sao hôm nay tử tặc chẳng phải là trợ trụ vì ngược sao? Lưu Trương Bạo kém, Tàn Hại Sinh Linh, người trong thiên hạ hoàn toàn nghiến răng thống hận, gai ích tàn sát gần 400.000 người, có thể so với năm đó sát thần Bạch Khởi, mà Bạch Khởi giết là quân nhân, Lưu Trương nhưng là sát hại bình dân, như vậy bạo chủ, Vương Hú Tiên sinh dĩ nhiên uy thân đối với sĩ. Sáng trộm vi tiên sinh không đáng á chưa xong còn tiếp, tặng phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 459, lấy chương phi thủ cấp người phần thưởng và kim. Chương 459, lấy chương phi thủ cấp người, phần thưởng và kim. Ha ha ha ha, rượu Nữ rượu Nữ ra cắt lượng vỗ tay cười to, cười rất tự nhiên, chỉ là khanh bản danh sư đồ, gia thế Thanh Liêm, lại từ trước đến giờ lấy vô vi tự xưng, vì sao hôm nay tử tặng, chẳng phải là trợ trụ vi ngờ sao? Lưu Chương bảo kém, Tàn Hại Sinh Linh, người trong thiên hạ hoàn toàn nghiến răng thống hận, gaik tàn sát gần 400.000 người có thể so với năm đó sát thần bạch khởi mà bạch khởi giết là quân nhân lưu trương nhưng là sát hại bình dân như vậy bảo chủ vương hú tiên sinh dĩ nhiên ủy thân đối với sĩ sáng trộm vi tiên sinh không đáng à gió xuân thổi vương hú mặt không hề cảm xúc hơi cúi đầu để nén thanh âm ho khan lưu trương vốn là hoàng thất sau khi cũng hoàng thất căn cơ thân là thụ đợi áo cơm mắt tính nhưng đem đồ đao giá vu bình dân thân là hoàng thúc không phạt tạo tạc tôn thị nhưng đối với cùng họ tham mâu, nhân khẩu khó khăn dân sinh chưa hồi phục không để ý quên can vọng động binh nào dân chúng lầm than Như vậy bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, thành công vĩ đại, cực kỳ hiếu chiến người, phàm đại hán người trung nghĩa, phàm thường cảm dân sinh hạng người, phàm ta trí sĩ nhân người, cũng làm đâm kỳ thủ, Vương Hú tiên sinh dùng cái gì sai lầm thuần khiết thân. Ha ha ha ha Vương Hú trầm thấp cười vài tiếng, thân sắc có bệnh gương mặt mỉm cười nhìn về phía ra các lượng, Khổng Minh tiên sinh quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, ngươi cái gọi là tuyệt hoàn thất căn cơ, đồ đao thêm cái cổ, đều chẳng qua nói rất đúng mục nát xa đoạn lòng tham chưa đủ nàng ngược chứ. Ngươi chỉ nhìn thấy ta chủ bảy lần chu diệt phản tặc, không gặp ta chủ giảm miễn thuế ruộng, dàn xếp lưu dân, lượng giang giúp nạn tiền mở tây nam con đường tơ lụa. Hóa Nam mang tây thương chi tráng cử sao. Cái gì cực kỳ yêu chiến? Khổng Minh tiên sinh, quân ta hiện tại ăn lương thực, rất lớn một phần suất từ bách tính tự nguyện quyên tặng, có thể thấy được Bắc phạt tung lương chính là dân tâm sở hướng. Khổng Minh tiên sinh sinh ra thiên hạ thế tộc để trụ gia cắt ra ở Tào Tháo, tôn quyền dưới trướng đều có quan to chẳng lẽ là ghét hận người ra cắt ra ở thuộc đợi dưới trướng không có căn cơ, hết sức chửi đối. Bằng không lấy Khổng Minh tiên sinh trí tuệ, sao hết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn? Nhà ta quân sư đại công vô tư, há vì là tư lợi. Triệu Vân tiến lên trước một bước, lượng mỉm cười dùng quạt lông đem Triệu Vân ngăn lại đi, mỉm cười nhìn về phía Vân Hú khắc khắc khắc vương hú ho khan vài tiếng, chậm rãi vung vung tay suy nhược mà nói, ta là người thành thật, hai quân đánh với cũng không phải đến cùng khổng mình tiên sinh giảng đạo lý, ra cát tiên sinh tự đi bày trận, đợi ta xu phòng. Trẫm đã ra cát lượng dùng quạt lông lông tương triều, vương hú tiên sinh, hôm nay lam vân vạn dặm không khí sáng sảng, tác chiến cũng không nhất thời vội vã, huống hồ vị thủy cách xa nhau, chỉ có nơi này một tây kiểu, coi như sáng không tháo rỡ, ngươi mấy chục vạn đại quân làm sao trải qua đến? Ta có triệu vân chư phi, mã siêu chi dũng, ngươi dưới trướng chỉ có lao tướng hoàng trung, làm sao cùng ta đối địch? Không bằng ngươi ta tất cả bại binh bố trận. Ai có thể phá trận mà đối phương không thể phá bản thân trận, liền coi như người nào thắng lấy văn quyết thắng chiến siêu người thua lùi về sau 300 dặm, làm sao? Lưu Trương ngồi ở đại quân phía sau, xuyên quân các bộ đại quân nghiêm túc đợi mệnh, chỉ ra lệnh một tiếng, liền có thể phát động tấn công. Lưu Trương nhìn trên, cầu hai người, đối với bên cạnh Trương nhẩm nói, Vương Hú Tiên Sinh vốn muốn về trận, ra cắt thôn phu lấy nói muốn để lại, nhất định là đang trì hoãn thời gian, có hay không có âm lưu quỷ kế. Trương nhẩm cao mày, mặt tướng cũng không biết, mặt tướng đã tại vị thủy dặm phạm vi nghiêm mật bố trí thiếu tham, chưa có trở về báo, mắt quân khó có thể đánh lén. Lưu Trương vận lông mày, nhìn ra cát lượng, đối mặt cái này tam quốc đệ nhất trí chí giả, chính mình không hề có một chút kiêng kỵ, đó là giả dối, từ đặt chân Kim Ô núi, cho dù vững vàng tiến công tư thế, cũng không dám nửa ngày trễ sợ mỗi ngày kiểm tra trong núi phòng ngự, lập xuống nghiêm mật khẩu lệnh cùng vào núi xuống núi trật tự, một khắc cũng không dám thả lỏng. Lần này điều động ngàn đại quân, nhưng là dưới trướng lục quân tinh nhuệ, nếu như chiến bại, chính mình cả đời này là đừng nghĩ ra sông. Đúng rồi, Lưu bị dưới chướng, ngoại trừ ra cát lượng, không phải còn có bảng thống sao? Người này là cái gì không xuất hiện? Lưu Trương sai người đem ra điều đồ. Chúa công không cần lo lắng, Ngụy Duyên nói. Bàng Thống không phải là không đến, là tới không được. Mặt tướng đóng giữ Hàn Trung, đối với Tây lương chiến sự rõ như lòng bàn tay. Ba tháng trước sông hồ một trận chiến, Bàng Thống bị Hàn Tọa phóng to hỏa thiêu tổn thương, đến nay thân thể chưa lành, bây giờ đang ở yên ổn tu dưỡng, không thể đột nhiên xuất hiện tại chiến trường. Bàng Thống được xưng tiểu phung hoàng, cùng gia các lượng đặt năng hàng, còn có thể bên trong Hàn Tọa kế. Lưu trương cao mày suy tư, chợt nghĩ đến lạc phượng sườn núi, ai không có tính sai thời điểm, không chết tốt. Ngụy Duyên cười nói, coi như Bàng Thống đột nhiên xuất hiện tại chiến siêu chúng ta cũng không muốn hại, chỗ yếu có thể phá. Từ Kỳ Sơn đến Bắc Nguyên đầu đường, có Dương Hoài Lưu An hai vị tướng quân tay đem, hai vị tướng quân hành công việc, sự việc, cẩn thận, tất nhiên bảo vệ không có gì lo lắng. Bắc Nguyên đạo đến Kim Ô núi không gì phá nổi, còn Thiên Thủy, chúa công hủy nhiệm Thiên Thủy Thái thú Vương Dị bất luận lý chính vẫn là quân sự, cũng còn không có trở ngại, tâm tư tỉ mỉ, lại ăn qua ra cắt lược một lần thiệt thòi, nghĩ đến sẽ không trễ sợ nếu như có cảnh trước tiên đưa đạn. Ngụy Duyên đoán ra Lưu Trương nắm địa đồ, là muốn nhìn một chút xuyên quân nơi nào còn có cái hở, thế nhưng xuất chinh lần này, Ngụy Duyên chưa từng thấy như vậy phòng ngự ngoan cố hành quân đội ngũ, từ lương đạo đến vị thủy tiền tuyến, Xuyên quân cơ bản làm thành một cái mai rùa. Ngụy Duyên là một cái người chủ nghĩa duy vật, hắn cũng không tin ra cát lượng có thể phái ra thiên binh thiên tướng hạ phàm. Lưu Trương lặng lặng gật đầu, nhưng vẫn là kỳ quái ra cát lượng nhất định lôi kéo Vương Hú cho chuyện mục đích. Ha ha, khổng Minh, chẳng trách đại gia quen thuộc gọi ngươi thôn phu, kiến thức thực sự tiễn cận Vương Hú nhẹ giọng mà cười, mắt quân tướng lĩnh đều có sắc mặt giận dữ, duy ra cát lượng nhẹ như mây gió. Người có triệu Trương mã các loại, giúp tướng, nhưng là này rất hữu dụng sao? Trước mặt đại quân, đều vì bẩm mấy chục vạn đại quân đối chiến. Không phải mấy ngàn người xung trận, ngươi những kia dũng tướng đối phó binh không hơn vạn tây lương tiểu quân phiệt thành thạo điêu luyện, đối phó ta xuyên quân, ha ha, còn kém một đoạn, đoạn dài. Ta có thượng tướng Trương nhậm nguy duyên, đều thống binh xuất tài, chỉ cần quân ta cờ vung lên, mấy trăm ngàn xuyên quân có thể như chỉ cánh tay sứ, giết ngươi cái người ngã ngựa đổ, ta lại muốn nhìn ngươi một chút ra cắt lượng sức lực của một người, làm sao phòng ta? Ta lại muốn nhìn một chút vương hô tiên sinh đại tài, làm sao phi độ vị thủy, nếu như không thể phi độ, tiên sinh tránh không được cùng đồ tể tu táng, để tiếng xấu muôn đời. Để tiếng xấu muôn đời. Ta biết khổng minh tiên sinh vì sao như thế hận chủ công nhà ta vương hú khuôn mặt mang cười, con mắt nhìn thẳng ra cát lượng, hài hước nói, khổng minh tiên sinh nhất định là ghét hận chính mình vị hôn thê thích chủ công nhà ta, ghen tị phun trào, vì lẽ đó xem chủ công nhà ta không vừa mắt, ha ha ha, khụ khụ, ha ha ha ha ha, vương hú do binh sĩ giúp đỡ về trận, một bên ho khan một bên cười to, sông quân tướng sĩ cũng theo cười rộ lên, tiếng cười khấy động ở vị thủy mặt nước, ra cát lượng sắc mặt tái xanh tức giận không ngừng được trên đất tuân, vương hú nói hắn vì gia tộc tư lợi, hắn không tức giận, vương hú nói hắn là gia cát thôn phù, hắn không tức giận, nhưng là nhắc tới hoàng người anh. Gia Cát Lượng tức giận không thể át chế buộc phát ra, nắm đấm siết chặt sâu sắc nhìn chằm chằm Vương Hú đơn bạc bỏ lưng. Con của hắn nhi, Vương Hú quá không ra giáo, tiên sinh, đem Vương Hú vợ con đẩy ra ngoài làm thị. Gia Cát Lượng nắm đấm siết chặt một lúc lâu, trầm rãi bung ra, trầm giọng hạ lệnh, hết thảy tướng lĩnh tất cả quy bắn trước, chuẩn bị đại chiến. Đúng trương phi triệu vân các loại, chờ, cùng nêu lên tuân mệnh lùi vào đại trận. Vương Hú, thương hại ngươi một thân tài hoa, còn chưa chán tỏa hào quang, liền muốn đi vào hắc cám Gia Cát Lượng ngồi một xem mà quay về. Sở Dĩ cùng Vương Hú nói chuyện lâu như vậy, Gia Cát Lượng không âm mưu quỷ kế gì hai cái trí mưu tuyệt đỉnh người dùng âm như quỷ kế gì cũng không dùng gia cát lượng chỉ là muốn khoảng cách gần quan sát một chút vương hú xem hắn có phải không thật sự bệnh cũng không nhẹ gia cát lượng việc phải tự làm chỉ nghe thấy hàng bình nói vương hú bệnh tình, không thể để cho hắn yên tâm chỉ có chính mình xem qua gia cát lượng mới có thể an tâm mà kết quả vương hú bệnh tỉnh so với chính mình tưởng tượng còn nặng hơn như vậy đại sự định rồi tăng quân nghe lệnh vương hú rút ra bội kiếm ngửa mặt lên trời rơi lên cao đem hết toàn lực hô to phục chiếu phạt tặc giết giết xuyên quân núi thở hợi hét họ vang lên trương nhậm chỉ huy trung quân ngụy duyên tổng phạm vị bị cất bước hai cánh cùng hậu quân kỵ binh dựng đứng trung quân cùng hai cánh lại mỗi người chia mấy chục lộ quân do trúc dung tiêu phủ dung cao bái phàn lê hương hàn thoại mạnh phong Trì, Bàng lưu chu thái quan ngân bình mã trung cấp tướng lanh xuất lĩnh mã quân trước tiên bộ binh sau đó bộ nhào vị thủy ở đầu cầu trận địa sẵn sàng đón quân địch mắt quân nhìn thấy xuyên quân không có công kiểu, lao thẳng tới vị thủy đều không hiểu chút nào trương phi lớn tiếng nói xuyên quân đây là muốn nhảy sông tự sát sao không đúng Vương Hú đây là muốn ném đá khô ra cắt lượng ngưng lông mày nhìn xung phong xuyên quân, chỉ thấy xuyên quân kỵ binh ở bàng mềm nhỏ phong trì các loại. Chờ, kỵ binh tướng linh dưới sự xuất lĩnh, doanh rủi đến vị thủy bên mở, mượn mã lực hướng về giữa sông lộ ra đống cắt hòn đá. Đây trời cắt đá che cản mắt quân tầm mắt, nơi này vốn là vị thủy thượng, du, lượng nước không lớn, bây giờ chính là đầu mùa xuân, vị thủy thủy vị cùng tốc độ chạy nằm ở thấp nhất mùa, cắt đá một phần bị vị thủy quân đi, phần lớn lưu lại, theo kỵ binh hình xung phong, cắt đá không ngừng ném bỏ vào giữa sông, từng cái từng cái sa châu xuất hiện tại mặt sông. Kỵ binh sau khi bộ binh phun chào tất cả để đóng cát quăng với vị thủy vị thủy trên mặt nước thăng khắp vào bờ sông xuyên quân lại phố ra vải bố cỏ khô bẹ gỗ bẹ che mắc ở cát trên đá bộ binh hạng nhẹ chia làm mấy chục đường hướng về mát quân xung phong chân chính lực lượng đông đảo hùng mạnh toàn quân tản ra toàn diện ngăn chặn kỵ binh chặn giết xuyên quân bộ binh ra cắt lượng lạnh lùng điều chỉnh mát quân trận hình lương châu kỵ cấp tốc tàn ra mỗi một đội mấy ngàn người kỵ sĩ nhấc theo cương ngựa chỉ cần xuyên quân lên mở lập tức khởi xuống xuống phong giết xuyên quân bộ binh hạng nhẹ chia làm mấy chục lộ đang mở móc câu liên đội trường qua binh chém mã đội người người tay cầm hiện ra hàn quang trả mã đao Đây là chương nhậm dựa theo Hoàng Nguyệt Anh 3 năm trước mệnh lệnh, huấn luyện khắc chế kỵ binh tinh nhuệ bộ binh, chuyên vị đối phó Tây Lương kỵ tác dụng. Chém mã đội mới vừa vừa lên bờ, không tiến thêm nữa, mắt quân ầm ầm mã tiếng chân văng lên, hướng về xuyên quân gào thét mà tới. Bán. Trương Nhậm ra lệnh một tiếng, cờ binh cờ sĩ bay lượn, từng dãy người bắn tên bày trận với bờ, nhìn như là khinh công bộ binh, thực tế lại là trang bị sức lực công trọn lực sĩ tạo thành cựu công đội. Cựu công binh gồm cả nhẹ nhàng cùng ý lực, bu đắp khinh công binh cùng nọ binh không đủ, chỉ cần có thể lấy tay ra trên cung cứng, uy lực thì khinh công gấp 3 trở lên. Siu siu siu. Năm ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện người bắn tên kéo dài trường cùng, mưa tên đầy trời, hướng về mát Quân Kỵ binh bao trùm quá khứ, trải qua trương nhậm hơn 2 năm huấn luyện, những này cung binh từ lâu lòng có hiểu ngầm, mũi tên không cầu tình chuẩn, chỉ cầu bao trùm, hiện một chữ hình đinh vào mát Quân Kỵ binh phía trước. Lương Châu Kỵ binh người ngã ngựa đổ, cường cung binh tổng cộng hai đội, luân phiên bắn tên, một nhóm Lương Châu Kỵ ngã xuống, một làn sóng mưa tên lại đến, mũi tên vượt qua vị thủy, còn là đồng dạng vị trí, mát Quân lần thứ hai quẳng xuống một mảnh thi thể, tới Lương Châu Kỵ bất quá ngàn kỵ. Lương Châu Kỵ thế tiến công bị xung phong tư thế giảm nhiều, mát Quân chúng tướng đều khiếp sợ không thôi. Dết Xuyên quân chém mã đội kéo sáng loáng chạm mã đao thẳng hướng sông tới lương châu kỵ móc câu liên đội trưởng qua binh để lên trên đâm kỵ binh dưới chém đùi ngựa lương châu kỵ người ngã ngựa đổ chiến mã đao đớn mà rơi lên kỵ binh kêu diên ra cắt lượng từ trên xe bánh gỗ đứng lên cao chặt lông mảy rậm xuyên quân vì là trinh phạt lương châu đối phó lương châu thiết kỵ chuẩn bị lâu rồi chém mã đội nhảy vào kỵ binh trong trận lương châu kỵ thế sông bị nẹt kỵ binh uy lực mất đi hơn nữa, chỉ có thể lấy cung tên trưởng thương ngăn địch một phương là chuyên môn khắc chế kỵ binh chém mã đội một bên là mất đi phong tư thế tây lương kỵ song rơi vào giằng co rất nhiều xuyên quân bộ binh theo chém mã đội trên trúc lên mở móc câu liêm đội chém mã đội trường qua binh cường cung binh bậc thang vây giết dây nặng bẹ gỗ ở bùn cắt lên giá thiết hoàn thành bàng đu mảnh phong chỉ hàn thoại lôi đồng đem hơn vạn kỵ binh phân ba đường hướng về mát quân bọc đánh sung phong ngân bình nhị ca còn tại trường an ngươi vì sao đi theo địch trương phi xuất lĩnh kỵ binh sung phong xuyên quân, mãi đến tận nhìn thấy quan ngân bình xuất lĩnh 3.000 ngàn trường học người cầm đao đánh tới trước mặt một mảnh mát quân kỵ binh thi thể tam thúc ngươi cũng không cần thiết ngân bình làm phản chủ người phía trên chiến trường các vị kỳ chủ tam thúc không cần nhớ tới tư tỉnh Quan Ngân Bình xuất lĩnh trường học đao đội thẳng thẳng hướng Trương Phi. Trương Phi hoa a a kêu to một tiếng, rất mâu đến thẳng Quan Ngân Bình. Trong lòng còn đang do dự có phải là giết chết cô cháu gái này, nhưng là phát xuất hiện mình cả nghĩ quá rồi. Phản phất năm đó quét ngang lục quốc tần quân cung binh số lại, mũi tên nhọn gào thét ngang trời còn không cùng trường học đao đội giao chiến. Xuyên quân cường cung binh cực kỳ tinh chuẩn lần thứ 2 bắn ra mưa tên. Trương Phi trước mặt hơn 10 mũi tên nhọn bay tới. Khen, khen. trượng Bát Sà mâu lùn, Thiên, Tròn, mũi tên gẩy đầy đất. Trường học đao đội đã rất nhiều đánh tới phía sau mất đi xung phong tư thế kỵ binh mang theo ở trường đao trong đội bị động lần lượt phách tử thương tăng lớn quan ngân bình cũng sẽ không nốc cùng trường phi đơn đả độc đấu trường phi rơi vào trường học đao đội trong vòng đây trường phi một mâu đâm chết một tên trường học người cầm đao đùi ngựa bị trường học người cầm đao chém đứt chiến mã đau đớn mà rên lên một tiếng nằm dặm ngã xuống đất trường phi bị nhấc lên xuống ngựa đến trường học đao đội loạn đao cùng xuất hiện hướng về trường phi mãnh liệt bổ tới trường phi một cái cá chép nhẹ, trường mâu vung lên hơn 10 tên trường học người cầm đao bị hất tung ở mặt đất giết lấy Trương phi thủ cấp người phần thưởng vàng kim là quan ngân bình âm thanh trương phi là lưu bị dưới trướng đỉnh cấp dũng tướng chính là xuyên quân đại họa tâm phúc thân là sùng tướng không thể không vì là xuyên quân cấm nhắc tam tướng xin lỗi rồi quan ngân bình vung tay lên một đội người bắn tên tiến lên nhắm ngay cùng trường học người cầm đao hôn chiến trương phi vị trí ván siêu siêu siêu hơn trăm mũi tên mũi tên hướng về trương phi vào tới tam tướng quân cẩn thận triệu vân đến vậy một cưới ngựa trắng như một tia chớp phá tan trường học đao đội bạc thương đâm ra trong nháy mắt xuyên qua một tên trường học người cầm dao lồng lực, thương thế liên tục lại xuyên qua hai tên trường học người cầm dao thân thể thế không thể đỡ. Gây giữa liền vọt tới Trương Phi hai trượng có hơn chưa xong còn tiếp, tặng phiếu đề cử. The Bạo quân Lưu Trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 460, Quân xuyên quân lương quyết chiến vị thủy. Chương 460, Quân xuyên, quân lương, quyết chiến vị thủy. Siêu siêu siêu. Hơn trăm mũi tên mũi tên hướng về Trương Phi vọt tới. Tam tướng quân cẩn thận, Triệu Vân đến vậy. Một cưới ngựa trắng như một tia chớp phá tan trường học đao đội, bạc thương đâm ra, trong nháy mắt xuyên qua một tên trường học người cầm đao lồng lực, thương thế liên tục, lại xuyên qua hai tên trường học người cầm đao thân thể, thế không thể đỡ trong chớp mắt liền vọt tới trương phi hai trượng có hơn lúc này loạn tiên đã phóng tới triệu vân nhũ mày đem ăn mặc ba bộ thi thể trường thường ném vừa vặn chắn trường phi trước người mũi tên nhọn lục xoẹt toàn bộ đóng ở trường học người cầm đao trên thi thể chu vi vài tên trường học người cầm đao bị ban chúng trường phi chỉ có cánh tay trúng rồi một mũi tên động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch như thiên tướng hạ phàm triệu vân dùng manh tư thế anh hùng đem rất nhiều trường học người cầm đao kinh sợ tại chỗ tam tướng quân lên ngựa triệu vân thúc ngựa tiến lên một cái rút ra ngân thường. thi thể máu tươi cuồn phiêu mà ra toàn bộ thân thương róc rách dọn nhỏ máu hoa Trương Phi hét lớn một tiếng, cánh tay huyết dịch lẫn vào mồ hôi ồ ồ chảy ra, nhấc ngang trượng tám trường mâu, ngăn trở bổ tới mười mấy thanh trường đao, phát lực một gọi, vẫn cứ đem trước mặt trường học người cầm đao toàn bộ đánh bay ra ngoài, trường học người cầm đao ngã xuống tảng lớn. Trương Phi nắm lấy Triệu Vân huyết thương, vượt lên ngựa bật lòng, hai cái cái thế dũng tướng hợp lực giết về bộ trận. Quân Xuyên không để ý thương vong toàn quân qua sông lên bờ, quân lương bộ kỵ binh cùng xuất hiện ở đóng cửa Triệu các loại, chờ dũng tướng dưới sự chỉ huy Liều Mạc ngăn chờ địch, hai quân chiến đấu đến khí thế hưng hực, đang lúc này, quân Xuyên bên trong một đội thương kỵ tuân ra. Một người cầm đầu tay cầm đại đao chính là vương song vương song xuất lĩnh lung tây 18 kỵ lao thẳng tới cầu gỗ quân lương đã buông tha cho hơn nửa cầu gỗ thủ vệ toàn diện nên chiến điển nước qua sông quân xuyên vương song xuất quân vào tới lương châu quân đột nhiên không kịp chuẩn bị bị vương song giết đến đại bại quân lương đại tướng mã siêu vội vàng đón nhận ta chính là tây lương thiên uy tướng quân mã siêu ngươi chính là người phương nào ta là vẫn muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến người xem đao vương song song thẳng mã siêu một đao bổ về phía mã siêu mã siêu đốn thương đâm thẳng mũi thương thẻ tiến vào trường đao trôi đao nơi ra sức đỉnh đầu vương song chiến mã vất vả không được móng nhựa đã đỏ thí dài mà lên Nhò nhỏ bọn chốt nhắt, cũng dám cùng ta Mã Siêu đối địch, làm bản đi. Xem truy. Mã Siêu đang muốn thừa dịp vương xong lập tức không được. Lấy thương đến thẳng vương xong dưới eo, một cái Lưu Tinh Truy hướng mặt bay tới, Mã Siêu nghiêng người, Lưu Tinh Truyn lện ở phía sau một tên kỵ binh trên mặt, chồng xuống mà đi. Siêu siêu siu. Chỉ nghe một trận dây cung vang. 18 chi mũi tên hướng Mã Siêu phóng tới, mũi tên mạnh mẽ, Mã Siêu vượn thương gợi tiễn, khanh khanh tiếng, 18 mũi tên nhọn đón đỡ trên mặt đất, liền Mã Siêu cũng cảm thấy thủ đoạn tơi dại. Đúng lúc này, lại là 18 mũi tên nhọn phóng tới. Lúc đây 18 kỵ hộ vệ vương xong mà tới, đến thẳng Mã Siêu các anh em, bắn hộ vệ, vây quanh mã siêu, vương song hét lớn một tiếng, 18 kỵ lồng có hiệu ngầm, mũi tên lập tức chuyển hướng, mũi tên nhọn bắn về phía mã siêu bên người thân binh, những thân binh này cũng không mã siêu tốt như vậy thân thủ, bị bắn trở mình hơn nữa, mã siêu chu vi hình thành một mạnh khu vực chân không, vương song xuất lính 18 kỵ thừa cơ vây lên mã siêu, mặt sau đông thanh y lì lang kỵ gào thét mà tới, nước chảy bộc đánh, hướng về mã siêu phía sau lương châu kỵ đánh tới, lương châu kỵ vô địch, nhưng đông thanh y lì lăng cưỡi ở vương song hơn một năm huấn luyện xuống, đã là tây khương mạnh nhất kỵ binh, mặc dù không bằng mã siêu dưới trướng dòng chính tây lương kỵ cũng dũng manh khó chặn, cùng tây lương kỵ bắn nhau, song phương cắn giết cùng nhau, giết. mã siêu bị vương song cùng lũng tây 18 kỵ vây quanh chặn giết. võ nghệ mặc dù ở vương song bên trên, vương song cũng không thể khinh thường. thêm vào phối hợp an ý lũng tây 18 kỵ vương vàng thượng phòng, mã siêu bị đánh đến liên tục bại lui, cứu viện mã siêu. gia cát lượng trầm giọng hạ lệnh, mã thiết mã hưu hai bên trái phải, hướng về cầu gô đánh tới, bàng đức cũng phải chờ lệnh. gia cát lượng nói, ta đoán quân xuyên đối trận chiến này chuẩn bị không xuống hai năm, lưu đồ đã lâu, xung phong vô địch, thêm vào vương hú trương nhận ngụy duyên chỉ huy có độ. Quân ta vị thủy phòng tuyến sắp bị phá, bàng tướng quân lập tức xuất quân ở phía sau phương hai dặm bệ trợ, tập trung lao đại đội, chuẩn bị phản công. Vâng. Trương Bao, Lý Việt. Ở. Xuất lính hai đội kỵ binh làm bàng đức hai cánh, chờ bàng đức xung phòng, hai cánh bộc đánh. Vâng. Liêu Hóa. Có mặt tướng. Xuất lính 5.000 binh lính tinh nhuệ, với ngoài 5 dặm núi rừng mai phục. Nếu ta quân bại, chặn giết quân xuyên. Liêu Hóa sững sờ, cất cao giọng nói, vâng. Chúng sắp rời đi. A Tam đối với ra cắt lượng nói, quân sư, lẽ nào quân ta sẽ bại? Ngươi anh cái bóng gia cát lượng chỉ nói năm chữ, a tam không hiểu chút nào. trước mắt tuy là vương hú, trương nhậm, ngụy duyên các loại, chờ, sông đem ở cùng mình tác chiến, nhưng là gia cát lượng ánh mắt có thể nhìn tới, không khỏi là hoàng nguyệt anh cái bóng, cường cung binh, chém mã đội, trường qua binh, móc, câu liêm đội, những thứ này đều là hoàng nguyệt anh 3 năm trước vì là lưu trương định ra huấn luyện binh chủng. mình là đang cùng vương hú tác chiến, nhưng là chân chính quyết định cuộc chiến tranh này là 3 năm trước hoàng nguyệt anh, vương hú bất quá là một cái hợp lệ chiến lược người thừa kế. mã hưu mã thiết cứu gia siêu, vương song xuất lĩnh kỵ binh chiếm lĩnh cổ gỗ hướng về quân lương bổn trận xung phong, lung tây 18 kỵ lướt qua, quân lương binh sĩ si như đối mặt tiễn trận đao trận, như cối xay thịt hoàn toàn giống nhau có thể ngăn cản. vương song dương đao cưỡi ngựa, trước mặt mát binh huyết đục bay tán loạn, cùng lung tây 18 kỵ cối xay thịt đồng thời, ở trên chiến trường như chết tồn tại giống như thần. nếu như lúc trước lung tây 18 kỵ một mình tiến vào trước tiên linh dương, cứu viện tiêu phủ dung mang quân, vẫn chỉ là ở người khương bên trong danh tiếng chấn động mạnh. sau trận chiến này, cùng chủ tướng phối hợp hiểu ngầm sức chiến đấu cường hãn lung tây mười kỵ tướng danh dương thiên hạ. siêu siêu siêu, quân xuyên trọng nô binh lên bờ, ở hướng lượn vị thủy bên bờ mắt tỉnh nỗ toàn bộ là ba phát bảy phát cường nỏ tên nỏ che ngập bầu trời hơn xa đương đại bình thường nã nỏ uy lực mạnh mẽ trực tiếp đem lương châu cưỡi ngựa bắn cùng đến bay ngược ra ngoài giết trọng nô binh cường cung binh nghiệp hộ tây lương bằng du tây thanh y mảnh phong chỉ tây lương hạt thoại một tay kỵ tướng lôi đồng đem chiến kỵ nhảy vào quân lương kỵ binh trận Lấy kỵ phá kỵ tây lương kỵ tuy mạnh đi ngang qua chém mã đội trường qua binh trường cung binh trường học người cầm não móc câu liêm đội cường nỏ binh liên hợp cắn giết xuống bất luận sĩ khí cùng sung phong tư thế cũng đã đại điện Quân xuyên kỵ binh lấy rưỡi không thể đỡ Tư Thế sông về phía Lương Châu kỵ trận thương đến mâu hưng về người ngã ngựa đổ. Bất luận Lương Châu kỵ vẫn là sông kỵ đều tử thương hơn nữa, máu chảy thành sông tụ hợp vào vị thủy. Nhìn vị thủy bờ đông chiến sự Lưu Trương cười nói tiên sinh quả nhiên đại tài đóng cửa triệu mặc dù dũng Tây lương kỵ mặc dù hung hãn quân lương lại bị giết đến người ngã ngựa đổ Vương hú ho khan hai tiếng lắc đầu một cái chúa công qua khen đóng cửa triệu mặc dù dũng trương Nhậm Ngụy duyên nhưng càng là tướng tài không có bọn hắn quân xuyên không thể như vậy ngay ngắn trật tự mỗi cái binh chuẩn phối hợp không kẽ hở. Thứ chi nếu như không phải Hoàng Nguyệt Anh quân sư sớm vì là Lương Châu thiết kỵ chuẩn bị những lễ vật này, Vương Vũ không mệt thành suy, cũng không khả năng thuận lợi như thế. Nguyệt Anh. Lưu Trương thở dài, Hoàng Nguyệt Anh bị ở lại Thiên Thủy dưỡng bệnh, Lưu Trương phảng phất nhớ lại 3 năm trước tương dương buổi tối hôm đó, ở Đại Phong Tam quân trước đó, Hoàng Nguyệt Anh kéo hai cái sọt thư từ tiến vào gian phòng của mình tình cảnh. Từ đêm hôm đó lên, quân xuyên đi ra mù mịt, có chiến lược của mình, có của mình nội chính quy hoạch, bất kể là nông nghiệp, thương mại, dân tâm, nhân tài, Hoàng Nguyệt Anh đều tỉ mỉ chu đáo rằng rải, các loại phát minh, tranh, giấy, gương nước, lật xe cây nông nghiệp tốt đẹp phương pháp trồng trọt, đều đối với mình một nói rõ chuyện. Đồng thời cũng bao gồm hôm nay mỗi cái binh chủng, cường cung binh, cường nỏ binh, trường qua binh, móc, câu liêm binh các loại, từ lâu ở đêm đó thành hình. Hoàng Nguyệt Anh đặt rồi chân chính quân xuyên sức chiến đấu, đặt rồi gai x cơ nghiệp, không có Hoàng Nguyệt Anh, không có đêm hôm đó quy hoạch, sẽ không có quân xuyên ngày hôm nay. Nhưng là, Lưu Trương lắc đầu một cái, bỏ đi tạm niệm, đột nhiên nhớ mày lại, quân lương quả nhiên không ngang ngửa với trước đây gặp phải kẻ địch, dưới tình huống này lại vẫn có thể liền mà chuẩn bị phản công. Một lần nữa kết trận, nên địch. Triệu Vân máu nhuộm mặt giáp, Tỏ rõ vẻ máu đen, tướng thương hô to. Trương Phi rít gào một tiếng, ai dám sau lùi một bước, đừng trách trương già già xả mâu vô tình. Lương Châu Nam Nhi, lấy ra dũng khí của các ngươi, cùng sông rất không phân cao thấp. Mã Siêu đượn thương gào khét, mã hưu mã thiết các loại, chờ, Tây Lương Thiết Kỵ cùng kêu lên hướng. Lương Châu Bộ Kỵ ở ở thế yếu sau khi, lần thứ hai kết trận, đóng cửa triệu tam viên cái thế dụng tướng, làm gương cho binh sĩ, phân trái phải giữa ba đường phản công quân xuyên, Lương Châu Thiết Kỵ xung phong tư thế một lần nữa nhấn lửa. Bộ binh lui về phía sau, kỵ binh ngăn trở địch. Trương nhận hạ lệnh, khiến cho cờ rơi lên cao, bơi dạo kỵ truyền lệnh, ở tây lương kỵ binh phong trước mặt, coi như là trưởng qua binh, móc câu liêm binh trường học người cầm đao cũng không khả năng ngăn trở, huống chi phổ thông bộ binh, chỉ có thể bị ép thành bột mịn vận mệnh. Bộ binh cấp tốc lùi về sau, nhường ra con đường, lấy vương song đông thanh ý địa lang kỵ vì là trung quân, bang du, lôi đồng, mãnh phong chỉ, hàn tội các loại, chờ, kỵ tướng xuất lĩnh quân xuyên kỵ binh đón nhận tây lương thiết kỵ. Hoa. A. Chiến mã mạnh mẽ chạm vào nhau, kỵ sĩ bị nhấc lên hạ chiến mã, bị móng ngựa đạp thành thê nát. Vô chủ chiến mã mẹ xẹt. Kỵ bắn tên vũ trên không trùng không ngừng đàn sen, kỵ sĩ đem trường thương mạnh mẽ đâm vào kẻ địch lồng lựu. Chiến trường đấm máu, máu tươi bắn ra, giết. Mặt trời chói chang, máu nhuộm bầu trời. Quân xuyên kỵ binh cùng Tây lương kỵ binh lẫn nhau tiêu hào, xung phong, giết chóc, xung phong, giết chóc. Ngươi tới ta đi. Hai quân trong lúc đó không ngừng bỏ thêm vào thi thể, thật là lợi hại kỵ binh. Ra cắt lượng đứng lên, lần này hắn thật sự ngưng trọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, quân xuyên dọc chính kỵ binh sức chiến đấu dĩ nhiên không ở Tây lương kỵ dưới, thậm chí muốn cao hơn Tây lương thiết kỵ. Sao có thể có chuyện đó? co như là Hoàng Ngựn anh sớm liền hạ lệnh huấn luyện Hán kỵ, thời gian 2, 3 năm cũng không khả năng huấn luyện đến so với từ nhỏ ở trên ngựa lớn lên Tây Lương Thiết kỵ lợi hại. Nhưng khi nhìn một tay kỵ tướng Lôi Đồng xuất lĩnh xung kỵ, mỗi người sẽ cưỡi ngựa ban cung, ở trên ngựa vung trái, cưỡi ngựa dĩ nhiên so với Tây Lương quân còn muốn tinh xảo, sức chiến đấu cách xa ở Đồng Thanh Y Nhi Lăng, kỵ bên trên, càng không phải là Tây Khương Khương, kỵ có thể so sánh với. Bang Nô là sinh ra Tây Lương kỵ binh thông suất, nhưng là hắn ở Hán Trung huấn luyện Hán kỵ, sức chiến đấu hoàn toàn không có cách nào cùng Lôi Đồng kỵ binh so với, hoàn toàn làm rỗng chính Tây Lương kỵ thông suất, thế tiến công cũng không bằng Lôi Đồng. Điểm này thật sự để ra các lượng kinh ngạc. Nguyễn Anh, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì để những kỵ binh này trở nên lợi hại như vậy? Vị thủy bờ tây trên núi, Lưu Chương nhìn tình hình trận chiến, có chút đau lòng, kỵ binh đều là bảo bối mù nội, đặc biệt là đối với không sẵn kỵ binh quân xuyên, hiện tại cùng Tây Lương kỵ lẫn nhau tiêu hao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 461, kỵ binh ngang dọc quân xuyên vô địch. Chương 461, kỵ binh ngang dọc, quân xuyên vô địch. Xảy ra đại sự gì? Giải quyết thế nào? Gia Hưng hỏi. Lúc này, Quân la nghệ phèm Vừa đi tới một bên vừa nói vừa cười từ phương thắp trên đi xuống. Mấy ngày gần đây lại đã tới một lần, mang quà tặng càng nhiều vừa vặn cẩm tú cùng cha mẹ bà ngoại đều tại ra thấy hắn nói vẫn là cái kia một bộ. Bà ngoại nghe được không kiên nhẫn được nữa, liền đi lên lầu cẩm tú ngay ở trước mặt cha mẹ mặt, cho họ vương mà nói cái rõ ràng. Chúng ta là bạn học, là cùng ngồi qua một cái băng ghế, bạn học tình là có cách làm người của ngươi, không nên ta bình luận. Ngươi tự mình biết giữa chúng ta căn bản không có bất kỳ ái tình có thể nói, ngươi chính là tương. Lai làm hoàng đế làm tổng thống Ta cốc cẩm tú cũng sẽ không gả cho người. Ta khuyên ngươi kịp lúc dẹp ý niệm này, miễn cho lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân. Nói xong cũng đi lên lầu. Được, ngươi dẫn đường cẩm tú nói. Gia Hưng đẩy cửa tiến vào văn phòng, đi đến vừa nhìn, thấy chỉ đạo viên lộ Văn Chính nhiệt tình ở cùng Quân Lan bọn họ trò chuyện với nhau. Đặc biệt cái kia vài câu, bọn họ tâm ý hai hợp nhau. Phu nhân ngươi có thể bỏ qua liền thôi, hư, cần gì phải khổ truy cứu một không nên. Nói không giữ lời đem hôn nhân lại bây giờ sinh gạo đã thành cơm khó thay đổi, không bằng thành chuyện tốt. Gia Hưng vừa nghe, liền biết chuẩn là Quân Lan phèm cùng cẩm tú. Được, đương nhiên được. Bất quá Gia Hưng không biết đáp lại như thế nào. Lúc này, thiên đã từ từ tối lại, nơi này gió thổi hưu hưu, thế nhưng du khách trái lại bắt đầu tăng lên, xuất hiện ở nơi này du khách phần lớn là dân chúng, nhưng cũng có chút là làm lính có nam có nữ, có còn thành đôi thành cặp. Bốn người ăn xong rượu mừng ra quán cơm, lại đến phương tháp đi tới xoay chuyển hai vòng, mấy người còn nhiều hứng thú nhìn phương này tháp bi văn, cơ bản ý là, phương tháp nguyên danh gọi hương thánh giáo tự tháp, vì là năm đời của hương thánh giáo tự di vật nó xây ở Bắc Tống Hy chữ nguyên hiu thời kỳ, cách nhau có hơn 900 năm lịch sử phương tháp cao 42 năm mét, bốn phía cấp 9, chuyên mục kết cấu, đại suất mái hiên nhà, gây thân tháp, thể hiện ra thịnh đường thời đại kiến tháp đặc điểm, đốt, phương tháp là tùng giang phong cảnh bên trong chủ cảnh, cũng là tùng giang tượng trưng cùng kiêu ngạo mọi người thấy cũng than thở không nớt, nói phương này tháp thật là một cổ lão có xem xét giá trị danh thắng cổ tích. Gia Hưng, ngươi hỏi xảy ra đại sự gì, giải quyết thế nào? Ba người chúng ta nghĩ đến cái tối hậu phương án, có cẩm tú cùng ngươi thương lượng quân Lan nói xong, liền lôi kéo hệ phạm tay nói, hai người chúng ta đến tháp trên, để hai người bọn họ đi tinh tế nói đi. Bắt đầu, cẩm tú mẫu thân nghe xong cũng không để ý, sau đó nàng nghe hơn nhiều. Phát hiện trong này có văn chương liền cảnh cáo con gái không thể đến lần thứ 2 tiên trạm hậu tấu con gái đối với mụ mụ cười cười, bà ngoại ở một bên cũng cười cười. Gia Hưng bọn họ ở đây đi dạo một hồi, liền trở về nhà nghỉ đại gia trước tiên rửa mặt rửa chân, sau đó đều đến nữ trong phòng uống trà tán gẫu nói tới sinh viên đại học sinh hoạt học tập, nói tới Thượng Hải xã hội sinh sản chính trị đặc biệt nói đến gần nhất tại Thượng Hải truyền thuyết, cái gì Nam Bắc Triều Tiên đánh trận, người Mỹ đã xê tay tiến vào, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có hành động lớn, chính đang điều binh khiển tướng, giải phóng quân đại bộ đội ở hướng bắc mở, Hồng quân. Liên Xô khả năng cũng sẽ có động tác gì chờ chút. Những này đều tạm thời không nhắc tới bốn người ăn xong cơm trưa. Trung đội bộ nhân viên truyền tin dẫn đi nhà nghỉ sắp xếp buổi tối rừng chân gian phòng hai cái nữa một gian. Quân Lan một người một gian, hai cái gian phòng nhanh có cùng nhau sau đó ra hưng đầu lưỡi cảm ơn nhân viên truyền tin. Bốn người liền nóng lòng tìm địa phương đi giao lưu giữa bọn họ trước mặt lặng lẽ lời nói. Ngày này đã là dương lịch tháng 9 trên đầu, mặc dù đã nhanh giao bạch lộ mùa, nhưng âm lịch chỉ có cuối tháng 7, khí trời còn so sánh oi bức mấy người chỉ đi rồi hơn nửa giờ đầu con đường, trên lưng đã mồ hôi nhỏ giọt được rồi vừa đến phương tháp, tìm cái chỗ bóng mát một khối bãi cỏ, bốn người làm thành một vòng, ngồi trên mặt đất. Ra hưng còn có một chuyện, chính là liên quan với Vương hữu Đức chuyện, quá khứ là cái gì công việc, sự việc, ta không làm rõ ràng được. Hiện tại ta toàn bộ hiểu rõ. Hắn đến nay còn chặt chẽ cuốn quyết lấy cẩm tú không tha cái vấn đề này nhất định phải giải quyết. Cái này cũng là chúng ta hôm nay tới nơi này một cái chuyện quan trọng nhất người học tập khả năng lập tức kết thúc, liền muốn phân phối đến trong bộ đội đi. Hiện tại cái này vấn đề không giải quyết được, sau đó nhất định sẽ ra đại. Sư hệ phèm nói, các ngươi những này sinh viên đại học, dĩ nhiên nghĩ ra loại này ý đồ xấu ra hưng ngoài miệng nói như vậy, có thể trong lòng nghĩ nghĩ, cái này tuyệt chiều còn có thể. Ra hưng đứng lên, mang thật mũ quân đội. Chỉnh lý lại một chút quân dùng liền thẳng hướng về trung đội bộ mà đi vừa đến trung đội bộ cửa phòng làm việc liền tiếng hô báo cáo lúc này tiểu đội thứ nhất học viên buổi sáng ra đi dạo phố mua đồ lục tục trở về rồi ra hương giới thiệu đại gia làm quen lẫn nhau hàn huyên một phen quân lan các loại chờ ba người nhìn thấy những học sinh này học viên học tập thất dường chiếu các loại chờ thu dọn bố trí được ngay ngắn rõ ràng hơn nữa không phải chim nó kiết học tập vườn cũng khiến cho sinh động hóa bác đồ án họa đến cũng rất đẹp văn chương đa số rất đặc sắc liên thanh than thở nơi này thật là lớn có nhân tài Lỗ Văn người đối diện Hưng cùng người vừa tới làm toàn diện sắp xếp, sau đó lại gọi nhân viên truyền tin đi thông báo bếp lúc lớp, buổi trưa cho thêm hai đạo đồ ăn, gọi Vương đại dung cùng đến tiếp cùng quý khách còn gọi nhân viên truyền tin trước tiên lấy Lỗ Văn danh nghĩa, cho binh đoàn giáo đạo đoàn nhà nghỉ trương nhân viên quản lý gọi điện thoại, cho lưu hai cái khá một chút gian phòng, một nam hai nữ, nói là Lỗ Văn Thượng Hải đến đúng lúc bằng hữu, muốn nhân viên truyền tin ăn được cơm. Chưa tự mình tiếp khách trước tiên cùng đi một lần nhà nghỉ, an bài xong ba người buổi tối dừng chân. Lúc này, trong phòng này chỉ có Gia Hưng cùng Cẩm Tú đôi này. Chuyện này đối với Khúc chiếc không ngừng người yêu quá khứ ra hưng nói như vậy vẫn tương đối rất lạc quan mà khi nửa năm mình, hiện tại trái lại trở nên rất câu nệ. Đại gia ngồi, thật sự đều là người một nhà, không muốn gỏ bó lô văn tiếp theo còn nói, tấn công tế năm lúc, ta cùng Trường Quang Vinh hai người ở một cái trong chiến hảo, liên tục đánh lùi kẻ địch năm lần phản công kích, thật là sinh tử chiến hữu. Bài hát kia ca từ là, màn đêm thăm thẳm sâu, lùi châm theo cùng tiểu thư chuyện phiếm tâm, nghe nói ca ca bệnh lâu hai ta con phu nhân tới Tây xương thăm hỏi, hắn nói phu nhân đơn khi làm, thủ gọi ta vui mừng thay đổi lo hắn đem cửa nhỏ đóng. Ta không thể làm gì khác hơn là đi bọn họ tâm ý hai tướng quăng, phu nhân ngươi có thể bỏ qua liền thôi, hà tất khổ truy cứu một không nên, nói không giữ lời đem hôn nhân lại, không nữa nữ tử này lại không lấy chồng đem giấu khuê phòng, bà không nên. Nhà chưa từng xử lý cái kia Trương Tú tài bây giờ sinh gạo đã thành công, khó thay đổi, không bằng thành chuyện tốt, hết thảy đều che đậy. Nhưng phải hậu sự làm sao phát triển, mà lại nghe hạ hồi phân giải. Hắn và Cẩm Tú ái tình con đường nhiều năm như vậy đi tới thật là không dễ dàng, gặp được nhiều như vậy ngăn cản khúc chiết, hai người đều không có một tia động dưy vẫn là yêu tha thiết không rời. Hiện tại nếu như không có này họ Vương quấy dây nàng cũng sẽ không xảy ra này tuyệt chiều, không cần vội vã đem gạo nấu thành cơm hai người bọn họ mặc dù đã tư định trung thần, nhưng lại về phía trước bước ra một bước nhất định phải thận trọng hắn hiện tại chủ yếu ban con là, nếu làm một tên quân nhân, liền phải tùy thời chuẩn bị trên chiến siêu vì là cách mạng chảy máu hy sinh đền đáp tổ quốc mà nàng có này chuẩn bị tâm lý sao? Nàng còn là một cô đương, còn trẻ, vạn nhất chính mình trong tương lai trong chiến đấu chảy máu tàn phế thậm chí hy sinh, tương lai làm sao xứng đáng cầm tú? Chính mình như vậy không cũng quá ích kỷ ư? Là một người nam nhân, nên làm một cái hắn tình yêu chân thành nữ nhân phụ trách. Hai người các ngươi nói xong, Gia Hưng, cái này tinh thần linh hội." Hệ e Phàm Lịch ngẩng hỏi. "Mẹ ngươi lúc ấy nói có một chuyện muốn nhờ, nàng lấy ra một tờ đại hồng giấy, cùng nghiên mực, bút lông, gọi chúng ta dạy nàng viết thuần chất trung thành báo quốc bốn chữ, nàng nói nhạc phi mộ thân, ở nhạc phi trên lưng đâm bốn chữ này hiện tại nàng liền viết trên giấy, muốn chúng ta mang cho ngươi, vĩnh viện giấu ở bên người không nên quên quốc sĩ gia hận, không muốn lãng quên phụ thân là làm sao qua đời chúng ta sẽ dạy nàng viết như thế nào." Nàng liền nhấc lên bút lông, ngậm lấy nước mắt. viết Bốn chữ này Cẩm Tú lập tức lấy ra cái kia tờ giấy đỏ lớn, giao cho Già Hưng trong tay. Lại nói đây là một ngày chủ nhật 9 giờ sáng nhiều trung lý Gia Hưng Chính đang thu dọn học tập bút ký, trung đội bộ nhân viên truyền tin đến thông báo hắn đến trung đội bộ đi, nói lên biển người đến vấn hắn. Nguyên Lai, like, này Vương Hữu Đức nhìn thấy Gia Hưng phòng quân đi rồi, ưu trước sau làm ba chuyện, một là hắn ở trong trường học người nhiều thời gian, tìm tìm tất cả cơ hội có gần Cẩm Tú, chế tạo hắn cùng Cẩm Tú là bạn tốt giả tạo còn ở trong trường học phân tán, Cẩm Tú cùng Gia Hưng đính hôn là trong âm thầm, Cẩm Tú thân không thừa nhận vô hiệu hai tiếp tục xin mọi bà đến Cẩm Tú ra làm mối, tiến hành du thuyết ba là hắn còn vô liêm sỉ tự mình đến nhà ba lần cầu hôn, mỗi lần đều nắm không ít quà tặng. Đại ca của ta, ngươi cũng lại nghĩ cái khá một chút chú ý đi ra, nói cho các đệ đệ muội muội nghe một chút quân lan tướng gia Hưng một quân gia Hưng không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười, không nói cái gì nữa gia Hưng, nơi này có chụp ảnh quán sao? Chiếu kỹ thuật thế nào?" Hệ phiêm hỏi. "Gia Hưng đại ca, đánh kiếm lời đánh kiếm lời gió này cảnh giảng tới đây là được rồi, chúng ta xuất hiện ở không có hứng thú nghe nhiều ta phòng trừng bên trong có bi văn, đợi lát nữa chính mình sẽ xem chúng ta hôm nay tới tùng ra mục đích, thứ nhất là vấn an đại ca, thứ hai là báo báo bình an." thứ ba là nói một chút mâu thân ngươi thân thể tình hình cùng lão nhân gia nàng giao phó những việc này cẩm tú ngươi đến nói ba quân lan nói tới chỗ này liền đem câu chuyện chuyển cho cẩm tú tuy nhiên làm sao chúng ta làm như vậy có lợi mà vô hại có thể bãi trừ tất cả quấy dảy ngươi có thể an tâm làm lính ta có thể thuận lợi xong đại học thế nhưng ta cũng biết ngươi có ba sợ một sợ mẹ ta kỳ thực ngươi không cần sợ nhà ta là ba phiếu vé đối với một phiếu ta chỉ có đem nửa sống nửa chín gạo luộc đun sôi mụ mụ liền không làm gì được ta nàng tựu không thể cho họ vương lưu nút giải rút họ vương đối với ta mới có thể hết hy vọng hai sợ ngươi quân nhân tiền đồ ngươi cũng không cần sợ coi như đem Người phục viên về nhà cũng không quan trọng, ta năm sau tốt nghiệp đại học sẽ có công tác, gia đình để ta làm gánh nặng ba sợ vạn nhất có vậy thì càng không cần phải sợ. Ta là học y cẩm tú là những câu đều nói đến nhà Hưng Tâm khảm bên trong. Gia Hưng, chuyện gì thế này? Quân Lan tò mò hỏi. Gia nhiều chuyện như vậy, làm sao bây giờ đây? Ta ở đây học tập công tác thực sự bật quá, không về được Thượng Hải, chuyện này làm sao thật đây? Gia Hưng sốt rồi nói. Tiểu Lý, không cần giới thiệu, vừa nay chúng ta đã đều tán gẫu qua Tiểu Lý, thân người đến ngự như vậy an bài một chút đi. Cơm chưa đại gia ngay khi trung đội bộ ăn. Ta tiếp khách buổi chiều bốn người các ngươi người tốt thật tâm sự, đồng thời đến phương Tháp say bạch chỉ các loại, chờ, tụng giang danh thắng cổ tích đi chơi một chút tối hôm nay cho ngươi nghỉ, có thể cùng ngươi người yêu cùng đệ muội cố gắng nói chuyện, về đơn vị thời gian không muốn vượt quá 12 giờ." Vị này chính là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ra Hưng đang muốn hướng về lỗ văn giới thiệu Quân Lan cùng quan hệ của mình. Phương Tháp gia Hưng liền nói, cầm Tú, ta là có như vậy nhiều sợ người sao? Ngài vì ta làm ra hy sinh còn thiếu sao? Ngài hiện tại mạo hiểm vượt tan này, Lý gia Hưng làm việc từ trước đến giờ là bắt đầu thật trọng." nhưng chỉ cần một khi quyết định liền quyết định thật nhanh, từ không do dự, nhưng bây giờ hắn trên miệng nói như vậy, mà thầm nghĩ đã đến mặt khác một ít chuyện. Hồi 38, cổ lão phương tháp dưới lên khúc lại tấu người có tình thành đôi nhật nguyệt minh giám. Kỳ thực, nay Cẩm Tú người đối diện hưng ý, làm sao chưa hề nghĩ tới, nàng dù sao đã là sinh viên đại học, hơn nữa là người trưởng thành rồi, hơn nữa nàng là không phải thừa giải ra hưng, cũng nhìn ra người đàn ông này hiện tại đang suy nghĩ gì, nhưng nàng này tâm từ lâu từng hứa, nàng tuyệt đối sẽ vì là hành vi của chính mình phụ trách, quyết không hối hận. Nàng cho rằng bọn họ hai lần này chân tình thật lòng, thiên địa thật làm chứng nhật nguyệt hội minh giám. Vậy ngài lần này tới Tùng Giang mẹ ngươi biết? Gia Hưng hỏi cầm tú. Phân đội trưởng Vương Đại Dũng liền nói: Tiểu Lý, ngươi cho đi, chờ một lát ta cũng lại đây. Gia Hưng kính xong lễ sau, lại cùng ba người nắm tay nói: Các ngươi mời ngồi, đây là chúng ta lỗi chỉ đạo viên, cùng Trường Quang Vinh, Gia thuốc Nguyên Lai ở một cái bộ đội, là chiến hữu, là thân mật chiến hữu. Gia Hưng tiếp nhận đại hồng giấy, nhìn này thuần chất trung thành báo quốc bốn chữ luôn nói, ta nhất định sẽ theo. đệ mẫu thân giao phó, khi làm thật quân giải phóng nhân dân Trung Quốc một tên quân nhân. Cuối cùng người đối diện Hưng nói: Mười luôn luôn ăn cơm, còn có hơn một giờ. Tiểu Lý trước tiên lĩnh đại gia đến ngươi trong tiểu đội ngồi một chút, đến thời gian đến ăn cơm trưa các người ba vị đã đến bộ đội, lại như đã đến nhà của chính mình như thế, tùy tiện một ít, không nên khách khí. Lỗ Văn người đối diện hưng bọn người nói thôi, sẽ đưa bốn người rời khỏi trung đội bộ văn phòng. Gia Hưng, nơi nào vừa có xem xét giá trị, lại liền cho chúng ta trò chuyện. Cẩm tú hỏi, Gia Hưng hỏi trung đội bộ nhân viên truyền tin, thượng hải tới là người nào? Nhân viên truyền tin nói là một nam hai nữ, đều là thanh niên học sinh. Bốn người đến nhà Hưng tiểu đội, Vương Đại Dung thật cao hứng, ngược lại đều là người quen. Quá đi gặp qua mặt, ở nhà Hưng ra bên trong đồng thời còn ăn cơm xong, nói chuyện liền khá là tùy tiện. Lại có một ngày, bà ngoại ở trên lầu ngủ, Cẩm Tú Mâu thân một cái người ở khách đường bên trong tiếp kiến rồi hắn hắn nói cơ bản nội dung vẫn là những cái kia lời nói, Mâu thân tựa hồ nghe lọt được một ít cuối cùng để lại cái nút giải rút cho hắn, đáp ứng hắn, làm tiếp làm nữ nhi tư tưởng công tác, muốn chính hắn cũng lại cố gắng một chút mang tới quà tặng gọi hắn lấy về, nhưng hắn không chịu lấy đi. Nếu đã đến Tùng Giang, vẫn là tới đây danh thắng cổ tích đi du lãm một phen, thưởng thức thưởng thức sau đó khả năng liền không có cơ hội trở lại thật ở ăn cơm tối sau còn có thời gian ra Hưng nói. Người đi không lâu sau, liền xảy ra liên tiếp sự tình cẩm tú liền nói đến chuyện này trước sau trải qua. Những này nam làm lính, phần lớn là cái gì cán bộ huấn luyện đội học viên, nữ làm lính là nơi này bộ đội bệnh viện một ít hộ sĩ theo quy định, cán bộ ở huấn luyện đội học tập trong lúc là không thể cùng những y tá này nói yêu thương, nhưng có mấy người liền muốn làm dưới hoạt động. Bí mật luyến ái hiện tại huấn luyện sắp sửa kết thúc, cán bộ phải về nguyên lai like bộ đội, tình nhân nhóm phải chia tay lòng đất tự nhiên phủ đã đến chiến đất, nguyên lai like phòng bế, hiện tại khải phong rồi công khai. Hoạt động hơn nữa phương này tháp đương nhiên là nói chuyện yêu đương lý từ nơi. Có một ngày, trong nhà chỉ có bà ngoại ở nhà một mình. Hắn liền hướng bà ngoại nói, hắn là chân tâm thật y yêu cầm Tú, là chuyên nhất, nói hắn chưa từng có thương tổn quá lý gia Hưng, tất cả mọi người là bạn học, là nhà Hưng Hoan Đường đã hiểu lầm hắn, nói phụ thân hắn là ở người Nhật Bản trong tay từng làm việc, thế nhưng chưa từng làm chuyện xấu nếu không, quốc dân đảng trở về hắn còn có thể trong chính phủ làm việc. Sau đó hắn liền kéo cách rời chính trị, trước giải phóng sau vẫn đang làm chuyện làm ăn, hiện tại chính phủ nhân dân cũng nói hắn là ái quốc thương nhân chờ chút bà ngoại rất khách khí trả lời hắn, những việc này chính ngươi đi cùng cầm Tú rạng, ta bất kể các ngươi tiểu hài tử công việc, sự việc, còn cứ gọi hắn đem đồ vật mang về, thế nhưng hắn chết sống không chịu lấy đi cái này sao? là như vậy ra hưng thả chậm bước chân nói ra, có thể cẩm tú nhưng bằng thằng nói, ngươi trở lại thì có ích lợi gì đây? hiện tại ta nghĩ chỉ có một biện pháp, chính là đem sự tình làm chuyện, lại tới một người tiên chạm hậu tấu, hai ta hiện tại liền kết hôn chúng ta trước tiên yêu nhau, sau bổ sung kết hôn điển lễ đây là hệ phèm cho ta ra tuyệt chiều. cũng là mẹ ta bước đi ra ta cũng hướng về mụ mụ phát sinh quá tín hiệu. ra hưng, làm sao rồi? nói chuyện nha, chúng ta đem buổi chiều để tài tiếp tục nữa, thế nào? cẩm tú thâm tình nhìn ra hưng nói, ra hưng liền giới thiệu nói, phương này tháp đúng là một cái khá là cổ lao danh thắng, nguyên danh gọi hưng thánh giáo tự tháp vì là năm đời. Đi vào trung đội bộ bên trong phòng làm việc có người đáp. "Ha, đại ca của chúng ta chân thần khí, còn theo chúng ta túi chào, như một điều đạo giải phóng quân để cho ta lại cẩn thận nhìn một cái." Hai vị cũng tới nhìn một cái. Quân Lan nhìn ra Hưng không phải thừa phần nói. Nói xong lời cuối cùng, hệ phèm gọi đại gia không cần nói nữa, nàng còn thật sự nắm giấy viết một phần chứng hôn sách, một thứ hai phần, còn ký tên đồng ý. Cầm Tú tiếp theo liền nói, "Mẹ vốn là muốn cùng đi nhìn nhi tử, thế nhưng mấy ngày nay bệnh suyễn lại phát ra, liền cứ gọi ba người chúng ta thay nàng lão nhân gia nhìn ngươi nàng gọi ngươi yên tâm, ở bộ đội học tập cho giỏi, tích cực công tác." Phục tung mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy không muốn thường thường nhớ nhà. Hai người bọn họ đi rồi, gia hưng cẩm tú ngay khi trên cỏ co đã đến cùng nhau gia hưng nói, H hiện tại chỉ có hai người chúng ta rồi, ngươi nói một chút, ta đi rồi đến cùng phát sinh những chuyện gì. Liền, nàng đi trước đem cửa phòng quan đóng ký sau đó chủ động quản gia hưng thật chặt ôm áp lấy. Gia hưng hướng về lỗ văn chào một cái, quân lan ba người đều đứng lên, gia hưng lại hướng về ba người từng cái cúi chào. Tiếp theo, cẩm tú lại nói cái này tuyệt chiêu nội dung nguyên lai like cẩm tú trong nhà có một đài máy quay đĩa, không biết để phèm từ nơi nào đi lấy được một tấm tượng hải em ở y lao đĩa bên trong tất cả đều là chu tuyển hát ca khúc có đêm thượng hải bốn mùa ca thiên ngai ca sĩ nữ khảo đỏ các loại chờ hệ phèm liền cứ gọi cẩm tú có cơ hội ở nhà đêm này đĩa nhạc bên trong ca khúc ở máy quay đĩa trên thả lên bà ngoại nói rất thêm hay ba ba cũng nói không sai mụ mụ nghe một chút cũng nói có thể liền cẩm tú có thời gian liền đem tây sơn ký bên trong khảo đỏ bài hát kia thả một lần lại một lần tiếp theo hắn và cẩm tú mẫu thân nói chuyện đến kết quả cuối cùng là cái gì cẩm tú không biết thế nhưng hắn trước sau 3 lần mang tới đồ vật mẫu thân cũng gọi hắn cầm đi vương hữu đức đi rồi mẫu thân liền nói chút rất lời khó nghe Cái gì làm lính có cái gì tốt, khi, làm, giải phóng quân là chân tránh lính nghèo bà ngoại cũng cùng con gái vì việc này cãi nhau nhiều lần. Thế nhưng, quân lan các loại, chờ, ba người, lúc này đối với cái gì phương tháp say bạch chỉ đều không lòng dạ nào thưởng thức, trước mắt việc cấp bách là đàm luận ra hưng cẩm tú hôn nhân đại sự. Hơn 9 giờ, hệ phém lấy lạ quân lan, quân lan hiểu được là có ý gì, hai người liền không hề nói gì, mở cửa đi rồi. Vậy chúng ta liền cùng đi chiếu tấm hình hai chúng ta đây xem như là bù đập đính hôn chiếu hai người các ngươi ngày hôm nay liền đính hôn chiếu hình kết hôn đồng thời chiếu hai người chúng ta làm các ngươi kết hôn chứng hôn người quân lan ngươi làm gia hưng người tiến cử ta làm cẩm tú người tiến cử cái này hồng nương ta là làm định rồi chính là phạm vi nhỏ một chút thế nhưng cũng phù hợp pháp luật thủ tụ không phải hai ngươi một mình trộn hôn ta đến viết chứng hôn sách ta quân lan có thể ký tên đồng ý cho phép chứng minh cái này tứ xuyên muội tử không chỉ nói như vậy nàng vẫn đúng là muốn làm như vậy quân lan còn hỏi gia hưng các ngươi nơi này còn giống như ở làm từng bước địa học tập chính trị làm sao còn ngồi chắc gia hưng cũng nói lên này vấn luyện lớp ở bề ngoài rất ổn định, trên thực tế cán bộ cùng học viên tư tưởng đã bắt đầu bắt đầu dập dờn, có nói khả năng liền muốn đi giải phóng Đài Loan, có nói không thể, có nói ra đến Triều Tiên đi cùng người Mỹ đánh một trận chiến, ngược lại cũng rất thông khoái, cũng có mà nói này là căn bản chuyện không thể nào, đánh nhiều năm như vậy trận chiến đấu, bộ đội muốn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ dưỡng sức, làm làm xây dựng tuyết pháp bất nhất, đều là vớ vẩn tham lưu loạn phong trừng. Quân Lan rồi lại cất lời, ngày hôm qua ba người chúng ta đến xem mẹ ngươi, ta liền nói, gia hưng làm lính đi tới, ta Quân Lan tuy rằng không họ Lý, nhưng ta lúc nhỏ giữa ăn qua ngày xưa, hiện tại hai ta lại là kết bái huynh đệ ta cũng là lão nhân gia ngài nhi tử, vị hôn thê của ta hứa hệ phèm, cũng là ngài chưa xuất giá con rồng dầu. chúng ta ngay khi trong phòng này nói chuyện quên đi hệ phèm kiến nghị. gia hưng ngẫm lại, cũng có đạo lý, liền liền dẫn đường đi tới trên đường cái một nhà chụp ảnh quán, soi năm tấm chiếu gia hưng cùng cẩm tú một tấm, quân lan cùng hệ phèm một tấm, hai vị nữ sinh một tấm, hai tên nam sinh một tấm, cuối cùng bốn người chụp ảnh chung một tấm tiền mặt toàn bộ do hệ phèm thanh toán chiếu thật đối với. bốn người lại đến phương tháp phụ cận, tìm quán cơm ngồi xuống, kêu bốn món ăn một chén canh, vẫn là hệ phèm trả tiền, xem như là vì là gia hưng cẩm tú làm kết hôn dẹp mừng. Có chụp ảnh quán kỹ thuật còn có thể đương nhiên không tốt giống như trên hải Nam kinh trên đường vương mở chụp ảnh quán so với Gia Hưng đáp đương nhiên phải nói cho nàng nàng gọi ta không muốn đem sự tình làm được quá giới hạn nhưng chúng ta làm thì phải làm thế nào đây là nàng muốn làm tây xương ký bên trong láo phu nhân này không trách nữ nhi Cẩm Tú là quyết tâm muốn lấy ra cái này từ chiêu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy một chương 462 yêu nhân kế trong kế chương 462 yêu nhân kế trong kế chiến tướng dụng mãnh cũng cần chỉ huy có độ trương nhập Ngụy Duyên không thể không kể công làm Đa Tạ Chúa Công Trương nhận ngụy duyên đồng loạt nâng bát. Ngụy duyên tuy là xuất tài, nhưng ảo tưởng xung Phong. Bất quá bây giờ đã quen lưu trương điều hành phương thức, chỉ huy chi xoáy tỏa trận phía sau. xung Phong chiến tướng xung Phong với trước, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngụy duyên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bất quá trận chiến này to lớn nhất công hơn người, không phải Vương Hưu Tiên Sinh không còn gì khác. Đến Tiên Sinh, bản hầu kính Tiên Sinh một chén, Khánh Trúc Tiên Sinh trận đầu đại thắng lưu trương dơ chén rượu lên. Vương Hưu ấn ấn ngược cũng dơ chén rượu lên, kỳ thực hai người trong chén đều là nước trà. Chúa Công, trận chiến này không phải ta công lao, nếu bàn về công đầu. Không phải Hoàng Nguyệt Anh Quân Sư không còn gì khác, nếu không phải Hoàng Nguyệt Anh Quân Sư nhìn xa trông rộng, quân ta nhiều lần xuất kỳ binh, lấy ra cắt lượng quân trận cùng năng lực ứng biến, đóng cửa triệu chi dũng, quân lương mạnh, tuyệt đối không thể chiến thắng. Ra cắt lượng bại trận, thua ở hắn không biết quân ta hư thực, chỉ cho là quân xuyên kỳ binh không phải tây lương kỳ binh đối thủ, đột xuất kỳ binh tự nhiên hiệu quả rõ rệt, mà hết thể này đều là thuộc đợi cùng Hoàng Nguyệt Anh Quân Sư trước đó bố trí, Vương Hú Tuyệt không dám kể công. Bây giờ quân ta đặc thù binh chủng đều đã bại lộ ở ra cắt lượn trước mắt, lấy ra cắt lượn chi trí, nhất định rất sắp rồi nhưng nếu như sẽ cùng ra cắt lượn đại chiến không thể lấy lớn như vậy rẻ. Vương Vũ dựa vào Hoàng Nguyệt Anh quân sư cùng chúa công oai, còn để quân xuyên tổn thất nặng nề, đối với kế tiếp chiến sự, lo sợ tắt mét mặt mày, chỉ có thể vạch trần tử vì chủ công lưu, vì ta quân xuyên đại kế, đem hết toàn lực, thề bại quân lương. Ngươi anh chuẩn bị chiến đấu trước khi chiến đấu, tiên sinh đối địch ở phía sau, đều công hơn chắc, làm. Cạn. Lúc này một tên binh lính đột nhiên đi vào, báo, không tốt quân lương tập, đích doanh. Vương Vũ chìm lông mày, để chén rượu xuống, đại quân tiến tiến dễ nhất đưa tới địch tấn công, ta đã bố trí tầng tầng phu binh, quân ta có thể đả thương vong nặng nề hầu như không có thương vong, quân lương đại bại, bỏ lại hơn 2000 bộ thi thể, chạy ra mấy chục kỵ. Ha ha ha quân xuyên chúng tướng cùng kêu lên cười ha ha. Hoàng Trung nói, ra cắt thôn phu, nổi danh ở bên ngoài, nhưng hữu danh vô thực không gì hơn cái này đi. Vừa đại bại, lại đi tìm cái chết, không biết nhà ta quân sư lợi hại sao? Cao bái cao giọng cười to. Không đúng Vương Hú hơi suy nghĩ một chút, đối với Lưu Trường nói, chúa công, hôm nay ta Hán quân kỵ binh liên tiếp dùng cưỡi ngựa ban cung, trọng trang giáp, lao ra cát lượng tất nhiên đối với ta quân chiến mã trang bị suy nghi, lần này đánh lén không phải tới giết người, mà là tới lấy bản đạm sát móng ngựa. Bàn đạp sắt móng ngựa vẫn là thành đô thuộc trung cao cấp thợ thủ công phòng, Mã Quân Tuyệt đối không chế cơ mật tối cao, chỉ có ở Tây Khang bí mật huấn luyện lôi đồng kỵ binh mới biết, có lên mã đăng yên ngựa kỵ sĩ không cần quá cao cưỡi ngựa, cũng có thể ngồi chắc thân ngựa. Có sắt móng ngựa, chiến mã phụ trọng năng lực tăng lên gấp bội. Có lên mã đăng yên ngựa sắt móng ngựa, cưỡi ngựa ban cùng, trọng trang dáp lao, đều thuận theo tự nhiên. Lưu Trương nhìn về phía báo tin binh sĩ binh sĩ lập tức nói, thật sự của chúng ta nhìn thấy trốn chạy mấy chục tên Tây Lương kỵ giơ lên chúng ta hai cỗ chiến mã thi thể chạy. Lúc đó quân xuyên binh sĩ còn buồn đây, quân lương đói bụng điên rồi. Hô ba Lưu Trương thở dài một hơi, Những thứ đồ này nếu lên chiến siêu sớm muộn bại lộ, vậy thì đơn giản bại lộ đến cùng. Người đến, đem đặt kim ô núi bàn đạp sắt móng ngựa toàn bộ lấy ra, toàn bộ trang bị chiến mã, chuẩn bị cùng quân lương quyết chiến. Hừ, ta cũng không tin, hắn ra cắt lượng coi như phát hiện, trong thời gian ngắn còn có thể làm ra đến không được. Đúng. Chưa kịp đến bàn đạp mã thiết đề vận đến, quân xuyên chạy tới quân lương đại doanh, đã là khắp nơi bờ buộn, ra cắt lượng ở tập kích doanh ngay đêm đó, liền xuất lĩnh toàn quân vội vã bỏ chạy. Đùa giỡn, quân xuyên vừa đại thắng, tinh nhuệ kỵ binh, qua binh, móc câu liêm đội, cường cung binh, đặc biệt lao đội cùng kỵ binh Còn không tìm được khắc chế phương pháp, Quân Lương sĩ khí đê mê, căn bản không phải khí thế như Hồng Quân xuyên đối thủ, làm sao có thể địch, không chạy chờ gì. Trạm canh gác kỵ báo lại, quân Lương toàn quân lui giữ phố đỉnh hiểm yếu, phân hơn 10 cái núi nhỏ phân tán đóng trại, góc cạnh tương hỗ, kết thành nghiêm mật phòng ngự trạng thái. Bàn đạp sắt móng ngựa, cùng với đồ dự bị chiến xa vận đến tiền tuyến, trang bị quân đội sau, quân xuyên toàn quân xuất phát, lấy vương song lũng tây 18 kỵ làm tiên phong, kiếm phong sở chỉ, nhắm thẳng vào phố đỉnh. Phố đỉnh vị trí, đông đông tần xuyên, tây tiếp lũng tây Đồ vật hướng về bốn phương thông suốt, nam bắc thế núi hiểm yếu, tiến vào có thể công, lùi có thể thủ, là quan lũng đại địa hết hầu nơi, chiến lược địa vị vô cùng trọng yếu, chính là các đội binh ra vùng giao tranh. Gia Cát Lượng từ vị thủy suốt đêm lộ trại, hướng về phố đỉnh phương hướng lui lại, một lần nữa bố phòng. Gia Cát Lượng cầm từ mã thi thể trên gỡ xuống sắt nóng ngựa, tinh tế coi, Lương Châu chúng tướng một mặt bực mình mà ngồi xuống, Mã Siêu Triệu Vân khuôn mặt vẻ mặt, trừng phi mắt trợn mình truyền loạn, lúc này một tên binh lính dắt tới một con ngựa. Quân sư, ngươi để cho chúng ta chiếu quân xuyên bộ dáng, thêm vào này cục sắt vụn, thử hồi lâu, rốt cục thêm được rồi. Mạnh khởi ra cắt lượng trên dưới nhìn này, tớt thêm lên mã đang yên ngựa sắt móng ngựa chiến mã, gọi ra mã siêu, ngươi thử xem. Đúng. Ra cắt lượng đem trên tay sắt móng ngựa bỏ lên trên bàn, thở dài, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi anh vẫn là như lúc trước như thế, diệu tưởng chống chết, để trần giấy sắt, chính là có một không hai phát minh. Ra cắt lượng đương nhiên sẽ không cho rằng đây là Lưu Trương nghĩ tới, chuyện đương nhiên cảm thấy là Hoàng Nguyệt Anh phát minh. Hư Trương phi nặng nghề hư một tiếng, không phục nói, Quân Xuyên liền yêu thích chơi những này bảng môn tà đạo, nếu như lôi ra đến thật làm, ta đem bọn họ treo đánh. Tam tướng quân, phía trên chiến trường không chờ thủ nào. Bàng môn tà đạo cũng là chiến thắng chi đạo, các không thể coi thường Triệu Vân đạo. Hừ. Gia cắt lượng thở dài, chậm rãi vung lên quạt lông lỏng ngồi trên cái ghế, trận chiến này là ta bất cần rồi, ta sẽ hướng chúa công tìm tội, tự hạ cấp ba. Quân sư, ngươi không cần tìm tội, đây không phải lỗi của ngươi trường phi kháng tiếng nói, ta sẽ hướng đại ca nói. Quân xuyên đột nhiên đi ra cái gì kia giấy sát, toàn thân đều là khôi giáp kỵ binh, cung tên có thể bắn hơn trăm bước, còn có phát hơn liên phát mảnh nỏ, bộ binh hạng nhẹ cầm vũ khí đều là chuyên môn khắc chế kỵ binh, đội ai ai chịu nổi Chuyện này chỉ có thể là Lưu Trương quá hiện hạ ta sẽ cho đại ca nói, muốn trách thì trách ta trương phi vô năng, không đâm lưu trương mười ngàn cái trong suốt lỗ thủng. quân sư không cần thỉnh tội. triệu vân hướng về ra cắt lượng chắp tay. quân sư, tam tướng quân nói tới không phải không có lý vân cho rằng, thỉnh tội không vội, mẫu chốt nhất là làm sao có thể nghĩ đến khắc chế quân xuyên đặc thù binh chủng biện pháp, đặc biệt rất nhiều lao binh, thiết kỵ binh, không gì không xuyên thủng. bày ra trận thế quyết chiến, chúng ta làm sao bài binh bố trận đều vô dụng. Là ngải đúng đấy. lúc này mã siêu cưỡi ngựa trở về, roi ngựa ném cho cửa vệ binh hướng về ra cắt lượng bài nói, quân sư, mặt tướng đã từng thử, này chiến mã bỏ thêm quân xuyên yên ngựa cùng bàn đạp sau cưỡi ngựa vung trải, có thể tùy ý khống chế cung tên, hoàn toàn không cần cỡ nào tình xảo cưỡi ngựa. cái kia giày sắt càng là tuyệt vời, tuy rằng mặt tướng không có phi ra bao xa thế, nhưng ta có thể cảm thụ đi ra, mã mặc vào, đơn qua, giày sắt, liền giống chúng ta người chân trần xuyên, đeo, cùng chiến như thế, phụ trọng cùng bền đều có thể tăng cường. vậy thì khó trách ra các lượng lần thứ hai cầm lấy trên bàn giày sắt, hết thể đều là vật này, có cái này ngựa cùng kỵ binh đều mặc vào khôi giáp, trọng lượng ngựa cũng có thể chịu đựng có mới yên ngựa cùng bản đạm, chẳng trách quân xuyên kỵ binh đều có thể lao đều có thể cưỡi ngựa bắn cùng thì ra là như vậy. người đến. Ờ, đem giày sắt mới yên ngựa, mới bàn đạp thích đáng bảo vệ đưa đến chúa công trong tay, thỉnh cầu chúa công giao cho tinh luyện kim loại phượng chế tạo, này ba món đồ có thể hoàn toàn thay đổi chúng ta hán tộc kỵ binh. Đúng. Quân sư Triệu Vân đứng lên nói, chế tạo những này cũng phải rất nhiều thời gian, bây giờ mấu chốt là phải muốn làm sao khắc chế quân xuyên thiết kỵ, nếu như không thể khắc chế, chỉ có thể tự thủ phố đỉnh rồi, hơn nữa mà tướng sợ sệt, sợ sệt, tử thủ khả năng không thủ được. Tối lắm, ta còn sợ hắn xông man tử rồi, các loại, chờ, Lưu Trương đến, đến rồi, ta Trương Phi cái thứ nhất xuất chiến tới một người giết một người, đến hai cái ta giết một đôi trường phi lớn tiếng nói: gia cát lượng trầm ngâm hồi lâu, nho nhỏ thiết kỵ binh, khắc chế có gì khó xử? coi đời này không có vô địch quân trung, cho dù có, cũng có thể bị nhanh chóng phục chế, chỉ cần tìm đúng quy luật, thiết kỵ binh cũng không phải là không thể phá, chỉ là gia cát lượng lắc đầu một cái, quân xuyên có thật nhiều kiểu mới binh chủng, trọng nỗ binh cùng cường cung binh viễn trình áp chế, móc, câu liêm đội trưởng mốc binh trường học người cầm đao chém mã đội, lấy bộ binh khắc chế kỵ binh, có thiết kỵ binh cùng lao binh, kỵ binh sức chiến đấu càng ở chúng ta bên trên, nếu như tử thủ, ta tuyệt chắc chắn bảo vệ phố đỉnh. Chỉ là quân xuyên sức chiến đấu mạnh mẽ, giết địch 1000, tự tổn 800, bây giờ chúng ta đã tổn thất gần 1/3 nhân mã, có thể nói nguyên khí tổn thương nặng nề, nếu như tử thủ, tử vong nhân số nhất định ở mấy vạn trở lên, đến thời điểm chúng ta liền thật sự muốn thất bại hoàn toàn. Quân sư có biện pháp gì tốt? Ra cắt lượng gọi người đem ra địa đồ, ngón tay ở phố đỉnh đến tần xuyên một đường vùng đây, cao mày một lúc lâu, thủ, thủ nửa tháng. Nửa tháng. Chúng tướng không rõ. Trong nửa tháng này, Từ Long tướng quân chạy tới tần xuyên, từ tần xuyên trước 200 dặm bắt đầu lập trại đóng trại, mỗi 30 dặm hai tòa đại doanh, mỗi hai tòa đại doanh góc cạnh tương hỗ mai cho đến tần xuyên đầu đường nửa tháng sau toàn quân rút khỏi phố đỉnh rút khỏi phố đỉnh trương phi một thoáng đứng lên quân sư ngươi không phải là nói đùa sao ngươi thường nói phố đỉnh là ung bất chỗ yếu phố đỉnh muốn mất quan trung cũng chỉ còn sót lại tần xuyên một lớp bình phòng, tần xuyên không nữa bảo vệ quan trung nằm ở quân xuyên bình phòng dưới chúng ta tại sao phải rút lui trương phi không phải là chia tích cái gì chiến lược chính là không cam lòng lui lại đem ra các lượng đã nói đều dọn ra yên tâm tam tướng quân chúng ta nhượng ra ngoài nhất định sẽ về lưu trương vương hú lĩnh đại quân đến phố đỉnh quân lương nghiêm mật bố phòng bộ binh thủ mỗi cái núi nhỏ Kỵ binh động với cấp đạo, lẫn nhau gấp rút tiếp viện, đại chiến 10 ngày, mỗi bên đều có thương vong. Chỗ công, phố đỉnh vị trí địa lý trọng yếu, hướng tây thì lại lũng tây đại địa, hướng đông thì lại nối thẳng tần xuyên, thế nhưng bản thân lại không phải hiểu yếu, sở dĩ đánh lâu không xong, chính là là vì ra cắt lượng bố phòng góc cạnh tương hố, lẫn nhau gấp rút tiếp viện, chúng ta mỗi công một cái núi nhỏ, thì tương đương với công hết thể núi nhỏ. Thiên sinh có gì thượng sách? Vương Hú đã mệnh thám báo vẽ ra phố đỉnh bản đồ, nhìn bản đồ cao mày một lúc lâu, nơi này có một đạo lối vào thung lũng, hội hợp năm con đường, vì là năm đường tổng khẩu, chỉ cần chúng ta đánh hạ cái này lối vào tung lũng sau đó phái trọng binh canh gác, phố đỉnh quanh thân phòng ngự đã bị cắt lìa xiềng, công kích của chúng ta áp lực nhất định giảm nhiều. được, nghe tiên sinh. quân xuyên chiếu vương hưu xét lược, đánh mạnh thẳng tắp lối vào thung lũng, mảnh phong trì, vương song, hoàng trùng, dẫn dắt kinh kỵ binh hạng nặng, suốt đêm đánh mạnh, rốt cục ở ngày thứ ba bắt lối vào thung lũng. chính như vương hưu từng nói, bắt lối vào thung lũng sau, năm con đường tâm điểm bị chiếm lĩnh, quân lương mỗi cái núi nhỏ trong lúc đó cũng không còn cách nào hữu hiệu gấp rút tiếp viện, ở quân xuyên đánh mạnh xuống, mấy tòa núi nhỏ lần lượt thất thủ. ngày thứ 5, quân lương công năm đường tổng khẩu không xuống. ở ngày thứ sáu. Khi, làm, quân Xuyên lần thứ hai tấn công núi lúc, phát hiện quân Lương đã toàn diện lui lại. Lưu Trương lưu lại Ngụy duyên chấn thủ phố đỉnh, quân Xuyên đại quân truy kích, đuổi theo ra 300 dặm, thấy quân Lương dựng lên 2 tòa đại trại, quân Xuyên tập kết đánh mạnh, đại chiến hơn 10 ngày, đánh hạ đại trại, quân Lương lui lại. Qua 30 dặm, lại thấy quân Lương đại trại, quân Xuyên lần thứ hai đánh mạnh, vẫn công ra hơn 100 dặm, đánh hạ quân Lương đại trại 10 tòa, Lưu Trương cùng Vương Hú đều hơi nghi ngờ. Quân sư, ngươi cảm thấy ra các thôn phu có hay không có lở dối? Thật giống đang cố ý kéo dài chúng ta, lại giống như là tại dùng những này đại trại chờ đợi một cái thời gian phía trước xuất hiện lần nữa đại trại lưu Trương trong lòng đánh đột cảm thấy lại đánh hạ đi khẳng định có chuyện phía trước là tần xuyên đầu đường là núi thẳng quan trung đại địa cuối cùng một đạo hiểm yếu gia cát lượng có lẽ là dùng những này đại trại ngăn cản chúng ta tranh thủ thời gian ở tần xuyên bố phòng vương hú suy nghĩ một chút lại cảm thấy gia cát lượng không phải là bị động như vậy người cao giọng đối với lưu Trương nói chúa công yên tâm gia cát lượng bị kế đa đoan vương hú sẽ tất cả cẩn thận sẽ không tham công liều lĩnh lưu Trương trần chờ gật đầu quân xuyên công ra 200 dặm liên tiếp hạ hơn 10 tòa quân lương đại trại rốt cục đánh tới tần xuyên đầu đường Tần xuyên địa thế hiểm yếu, hai bên núi cao như lao gọt búa bổ, Tùng Lâm dầm rạp, Nếu có phục binh, tất nhiên bị thương nặng. Vương Hú để đại quân lương Tần xuyên đầu đường, phái ra lượng lớn man quân thám báo lên núi, rốt cục phát hiện quân lương phục binh tung tích, Vương Hú lập tức phái ra giỏi về lên man quân công kích, quân lương đại bại mà đi. Quân xuyên lấy yếu ớt đánh đổi, thuận lợi thông qua Tần xuyên đầu đường. Tần xuyên sau khi, chính là vùng đất bằng thẳng, không tiếp tục hiểm trở. Song quân tướng sĩ đều không thể tin được, thật không ngờ thuận lợi là đến nơi này. Lưu Trương đi ra Tần xuyên đầu đường, nhìn thấy phía trước bụi cây hihi hi, đều có điểm phiêu cảm giác, ra Giá các lượng Tam quốc đệ nhất trí giả liên hình dáng này, ha ha ha thật là lợi hại cười to. Ta nghe nói lưu bị ngay khi thạch trong thành, tự này bất quá 300 dặm, lao tiểu tử kia. Lúc trước hoàng nguyệt anh quân sư ở phiền thành cùng tào tiện đánh trận, liền đánh chúng ta cờ hiệu, công chiếm trường an, cho tới có hôm nay quả lớn. Các loại, chờ, sắt tiến thạch thành, xem ta một đại truy gõ bẹn hắn. lưu trương cao mày nhìn về phía trước một lúc lâu, cây cối khẽ nhúc nhích, dòng sông chậm rãi chảy xuôi. đối với một bên vương nói, quân sư, bản hầu hiện tại khẳng định ra cát lượng có dự mưu, chúng ta không thể thuận lợi như thế hành quân. cao bái xem thường nói, chúa công. Ta xem ngươi là đem ra cất lượng nghĩ tới quá thần, hắn còn không phải cá nhân. Lại nói, coi như hắn là yêu quái, chúng ta có kỵ binh hạng nặng, hơn nữa hiện tại phần lớn kỵ binh đều gắn thêm bản đạp sắt móng ngựa, trang bị lao, hắn có thể làm sao? Hắn chí mưu lại cao hơn, cũng phải đánh thắng được chúng ta mới được gã chưa xong còn tiếp, tặng phiếu đề cử, điện thoại di động người sử dụng mời đến M. Đ.S. Bạo quân Lưu Trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 462, Di thư. Chương 462, di thư. Lưu Trương cao mày nhìn về phía trước một lúc lâu, tay cối khẽ nhúc nhích.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 Bẩm báo chúa công, quân sư, chúng ta điều tra địch tỉnh, phía trước kính thủy thủy vị giảm xuống, có rõ ràng nước vết nước dấu vết, tích thượng du nhất định bị nạn nước. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi, hoàng trung nói, ta cho rằng gia cát thôn phu có thể nghĩ ra cái gì diệu kế, nguyên lai bỏ ra lớn như vậy công phu, là muốn tới một lần dìm nước, ở quân sư trước mặt múa dịu quá mắt thợ. Vương Vũ hạ lệnh, cao bái tướng quân, lập tức mang binh đi kính thủy thượng du, nhưng gặp quân lương, giết chết không cần lộ tội. Vâng. Hiện tại năm tháng phi trời, ăn mặc theo mùa vũ còn chưa tới đến, nước sông nước ít trừ phi ra cắt lượng đầu vị xét, bằng không làm sao có khả năng dùng tính thủy như vậy nước sông đến dìm nước quân xuyên hơn 200.000 đại quân, Vương Hữu sẽ không tin tưởng quân lương tiệt lưu là vì dìm nước. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe ầm ầm âm thanh như lôi điện lớn giống như nộ vang, tiếp theo sông quân tướng sĩ chỉ thấy kính thủy thượng du hồng lãng ngập trời, cao bái liên tục lăn lộn chạy về đến. Quân sư, những kia tên cô tiếp, sớm vờn đê, suýt chút nữa chết đối lão tử. Vương Hữu mệnh binh sĩ lui về phía sau, trên thực tế cũng là dư thừa, xem tính thủy vỡ đê lượng nước, ra cắt lượng đã chứa nước lũ một tháng trở lên. Nhưng là quân xuyên trước mặt là một mảnh bình nguyên, hơn nữa đều là hấp thủy dưới đất. Hồng Thủy lao xuống, thế rất nhanh thay đổi chỉ hoãn. Xong tới thời gian nửa ngày, Hồng Lãng đã dẹp loạn, thượng du hướng về xuôi núi sườn núi, khắp nơi là bị Hồng Thủy trùng cũng cây cối. Phía dưới nước sông ở cây cối bên trong chậm rãi chảy xuôi, đem mùa xuân tân sinh không cây giặt giữa bĩu lụi. Bản hầu thật giống rõ ràng ra cắt lượng ý tứ. Lưu Trương cao mày nói, Ung bác một vùng, cắt chiếm nghiêm trọng, đặc biệt là trong này lầm tần xuyên đầu đường, gió núi rất lớn, quanh năm suốt tháng gió to thổi, cho tới thổ nhưỡng không có dinh tính. Hồng Thủy vọt một cái, lập tức hình thành vùng lầy, kỵ binh khó có thể qua thứ. Mà đợi được Hồng Thủy một đám, ăn mặc theo mùa chi vũ lại tới. Nếu như ra cắt lượng phái binh bảo vệ Kính Thủy bờ Đông, quân ta từ vùng lầy bên trong tiến công, tuyệt khó bay độ. Nơi này là thượng thiên cho mượn ra cắt lượng một đạo tấm chắn thiên nhiên. Tân xuyên đạo mặc dù hiểm, quân ta có man quân tấn công núi, cũng tốt hơn này vùng lầy, đã như thế, chỉ ít làm lỡ quân ta một tháng trở lên, nếu như năm nay mùa hạ vũ nhiều, chúng ta liền không thể vượt qua Kính Thủy, ra cắt lượng dùng cái kia mười mấy đạo đại trại, chính là muốn chờ đợi mùa mưa. Nguy hiểm thật tác để tâm, thật là lợi hại hít một hơi khí lạnh. Cái này yêu nhân, thâm độc như vậy. Ta vương song thật muốn một đao bổ hắn. Sợ sợ không chỉ như vậy, Vương Hú đột nhiên lên tiếng nói, "Chúa công nói không sai, gia cắt lượng ở phố đỉnh thủ vững nửa tháng, hữu dụng mười mấy đạo đại trại kéo dài thời gian, tần xuyên đầu đường hiểm yếu, nhưng hầu như không lợi dụng, chính là chờ đợi thời khắc này. Nhưng là gia cắt lượng muốn chỉ sợ không phải kéo dài chúng ta, mà là tiêu diệt chúng ta." Vương Hú đã quên một chút trên trời mang theo quần mặt trời thái dương, đầu có chút tròn vàng, bây giờ chính là năm tháng bậc nguyệt, dịch khí hoành hành, "Chúa công ngươi xem này núi rừng, lít nha lít nhít, lá dụng tích vô cùng sâu, nếu như ta quân đóng trại ở đây, thôi có sơ sẩy, một khi lửa cháy, ta hơn 200 ngàn đại quân đem biến thành tro bụi." Lưu Trương trong lòng nhảy một cái, Vương Hú để hắn bỗng nhiên nhớ tới lục Tốn đối với Lưu Bị di lăng đại chiến, hầu như cùng hiện tại ra cách lượng giống nhau như lúc, đầu tiên là chủ động từ bỏ trọng yếu thành trì, sau là từng bước thiết trại, chỉ hoán Lưu Bị đại quân tiến quân thời gian, cuối cùng đợi được nóng bức tháng, một lần tiêu hủy Lưu Bị 710000 đại quân. Xuất hiện tại chính mình vị trí thời gian là 5 tháng, không phải 8 tháng, nhưng là Bắc Phương cùng Nam Phương là không giống với, Nam Phương 5 tháng bệnh thấp nặng nhất, coi trọng nhất, căn bản khó có thể nổi lửa. Mà Bắc Phương 5 tháng phi thường câu giáo, này tần xuyên đầu đường, khắp nơi rừng rậm, lá dụng tấp hậu, đều là vừa đốt liền cháy, đặc biệt là địa thế nơi này hơi cao. Từ tây bắc thổi tới gió to vừa vặn trải qua nơi này, thổi hướng về quan trung nơi, hỏa tá phong thế. Một khi lửa cháy, hỏa thiêu liên doanh, thần tiên cũng cứu không được chính mình. Lưu Trương trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, ra cắt lượng quả nhiên là cái yêu nhân, nếu không phải Vương Hú nhắc nhở, chính mình suýt chút nữa liền đắm chìm tại phán đoán của chính mình trong, đến thời điểm tam quân chôn thây biển lửa, hối hận của mình không ngừng. Quân sư có gì kế sách tương đối? Gió núi thổi, Vương Hú ho kịch liệt thấu lên, đưa tay khăn nắm ở lòng bàn tay, suy nhược mà cười cười, có chút khàn nói, chúa công yên tâm, nếu biết ra cát lượng ý đồ, vậy thì có biện pháp phá hắn. Quả nhiên như Vương hú sở liệu, Hồng thủy vừa qua khỏi, gia cắt lượng đại quân quay lại, ở Kính thủy bờ đông kết doanh cắm trại, nghiêm mật phòng bị quân xuyên qua sông, Vương hú hạ lệnh quân xuyên phân tán đóng trại, mỗi tòa lều trại nhất định phải khoảng cách 30 bước, đồng thời mỗi tòa lều trại binh sĩ, nếu như không có thay phiên công việc nhiệm vụ, mỗi ngày đều nhất định phải thanh lý 15 bước phạm vi lá dụng cùng dẫn hỏa đồ vật. Quân xuyên phái ra binh sĩ vận chuyển hòn đá, ở Hồng thủy vọt qua khu vực hình cầu lót đường, cứ như vậy, coi như là mùa mưa đến, kỵ binh cũng có thể thuận lợi rồi, một lần vượt qua Kính thủy. Mát binh đương nhiên sẽ không để cho quân xuyên nguyện, nhiều lần phái ra cung tiến binh quấy đường. Song vương vây quanh lót đường, triển khai vô số quy mô nhỏ chiến đấu. Mặt binh ban ngày quấy dày lót đường, buổi tối liền hôn qua kính thủy, nỗ lực hỏa thiêu quân xuyên đại doanh. Bất quá quân xuyên đại doanh sớm có phòng bị, lại có vương hú mỗi ngày dò xét, quân lương nhiều lần đi nhàn rỗi. Tiểu vũ tích tí tách lòng đất hạ xuống, lót đường nhưng đang tiếp tục, vương hú mạo vũ dò xét doanh trại, trở lại liều lớn, thân binh thu rồi cái dù thị vệ ngoài cửa, vương hú mới vừa kéo xuống mảnh lều, lập tức ngồi ngay đó kịch liệt ho khan, âm thanh càng rạo động, toàn thân vô lực. Vừa tới kính thủy hai ngày, vẫn chỉ là tình cờ ho khan. Từ khi bắt đầu trời mưa, năm tháng vũ là nhất tâm chậm hơn nữa nơi này vùng hoang dã chi gió rất lớn vương hú mỗi ngày dò xét doanh trại bệnh tình càng ngày càng nặng một lần phát bệnh cũng cảm giác như muốn hư thoát như thế bên ngoài tiếng bước chân vang lên vương hú dây ruột bỏ lên thu hồi khăn mặt ngồi lên rồi ngồi vào lưu trương từ bên ngoài đi tới nhìn thấy vương hú sắc mặt tái nhợt liền vội vàng tiến lên thiên sinh nhưng là không thoải mái vương hú lắc đầu một cái chúa công ta còn đi hôm nay ta đi tra doanh trại binh sĩ phóng hỏa đều làm vô cùng tốt nhưng là ta phát hiện một cái vấn đề khác nơi này lá dụng rất nhiều trời mưa sau khi dịch khí rất nặng hơn nữa gió lớn lại là ăn mặc theo mùa thời điểm Rất nhiều binh sĩ đều ngã bệnh. Ăn mặc theo mùa thời điểm cảm mạo, dễ dàng nhất truyền nhiễm, chúa công cần phải làm tốt dự phòng, từ hậu phương nhiều triệu tập dự thảo, Vương Hú hiện tại viết vài đạo quân lệnh, cấm chỉ dùng để uống nước lá, ăn sống thực, không được nhặt về trong rừng động vật tử thi, bằng không thương bệnh giảm quân số sẽ rất nghiêm trọng. Tiên sinh, không muốn nói nữa. Lưu Trương nhìn Vương Hú trang sám vô lực dáng vẻ, trong mày, ta xem tiên sinh mới là sinh bệnh nặng nhất người, đều tại ta, biết rõ tiên sinh bệnh nặng, còn để tiên sinh theo đại quân một đường 43, cho tới bây giờ địa phương quỷ quái này. Yên tâm, chúa công, ta thân thể của chính mình tự mình biết, nhất định có thể đánh bại ra các lượng. Kỳ thực Vương Vũ trong lòng biết mình thân thể cũng không phải là quan như vậy rồi, vốn là trọng bệnh thân thể, ở Tây Khương thổi một năm gió lạnh, lần này trinh phạt Tung Lương, chỗ đi qua đều khổ hàn chi địa, này tần xuyên đầu đường, ngày ngày cùng phong gào rét. Trời mưa sau khi, cùng phong càng là âm lãnh cực kỳ, thật giống dẫn theo đao kiếm như thế, bên trong còn kèm theo tích lá bị nước mưa ngâm chứng khí, chính mình mỗi ngày dò xét doanh trại, việc quan hệ hai mươi mấy vạn đại quân, Vương Vũ không tự mình coi thực sự không yên lòng, cứ như vậy, bệnh tình mỗi ngày chuyển biến xấu. Vương Hú biết mình chống đỡ không được bao lâu, nhưng là càng là như vậy, Vương Hú càng là muốn tại chính mình khi còn sống, đánh bại ra cát lượng. Bằng không quân xuyên mất đi chủ mưu, muốn đánh bại ra cát lượng liền khó càng thêm khó. Tuy rằng thân thể không ăn thua, Vương Hú trong lòng có kế hoạch, dựa theo hiện tại lọt đường tốc độ, nhiều nhất một tháng, toàn quân là có thể vượt qua Kính thủy, Kính thủy theo phỉ A Đồng, một mảnh đường bằng thẳng, ra cát lượng cho dù kỳ tài nút trời, ở chỗ đó cũng không khả năng đối phó được của mình kỵ binh hạng nặng cùng lao đội. Chỉ nếu qua Kính thủy, quân xuyên tất thắng, ra cát lượng tất bại, vào lúc ấy quân lương chủ lực đã đánh bại hoàn toàn, coi như mình chết rồi, lấy chúa công tài năng, cũng có thể cùng ra cát lượng rằng cô, sẽ đem Kinh Châu pháp chính đưa tới, ung lương tất nhiên nhập xuyên qua tay như vậy, chính mình dưới cựu tiền cũng nhắm mắt. Vương Hú trong lòng suy nghĩ, có thể là không có đối với Lưu Trương nói ra, chỉ nói mình không có chuyện gì, để Lưu Trương an tâm. Lưu Trương sau khi rời khỏi đây, Vương Hú lấy ra bút, còn không biết hai chữ chữ, liền ho khan liên tục, toàn thân vô lực, cái chắn cũng hơi bị sốt, uống một chút thuốc, nằm xuống nghỉ ngơi lại khái nửa canh giờ, lại bỏ lên. Bên ngoài tiếng mưa rơi tích tí tách, Vương Hú ở đêm mưa ngọn đèn xuống, từng cái từng cái viết xuống phòng ngửa dịch bệnh cuốn lệnh, viết xong, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một tờ giấy trắng. Chú công, ngươi tại xem đến phong thư này lúc, Vương Hú đã không ở. Vương Hú một bên viết, một bên ho khan, viết đến mấy chữ cuối cùng, rốt cục không chống đỡ nổi, ho kịch liệt vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đem giấy trắng mực đen thư nhọn một mảnh đỏ sớm, Vương Hú té sỉu ở trên tờ giấy. Tiểu Vũ rồn rập, quân xuyên ngày đêm không ngã, ở quân lương đột kích gây rối xuống, tốn thời gian 20 ngày, trải xong kính thủy hai bờ sông vùng lấy địa, đồng thời thành công hình cầu, quân xuyên cùng quân lương quyết chiến thời cơ sắp đến, ra cát lượng ngồi một xe tới đến kính thủy bà đông, cười ha nhìn quân xuyên đại quân xuất doanh. hai quân đối với tròn, núi gió thổi cờ xí phấp phới, quân lương ở đại trận cánh tả mắc nối được một cái cao hai trượng bệ đá. Hoàng Trung cỡi ngựa xuất trận, nâng đao hướng về quân Lương đại trận quát lên, ra các thôn phù, mặc ngươi mọi cách giả dối, dìm nước, hỏa công, dịch bệnh, hết thể âm lưu quỷ kế bị nhà ta quân sư từng cái nhìn thấu. Bây giờ đường đường chính chính đại chiến, ta xem ngươi còn có cái gì hoa chiêu, quân Lương tiểu nhi, ai dám cùng ta Hoàng Trung đánh một trận? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 463, ngươi xứng đáng công tôn toàn tướng quân ư? Chương 463, ngươi xứng đáng công tôn toàn tướng quân ư? Hai quân đối với tròn, núi gió thổi cờ sĩ pháp Huế, quân Lương ở đại trận cánh tả nối được một tòa cao hai trượng bảy đá. Hoàng Trung cưỡi ngựa xuất trận, nâng đao hướng về quân lương đại trận quát lên: Ra cắt thôn phù, mặc ngươi mọi cách giả dối, dìm nước, hỏa công, dịch bệnh, hết thể âm lưu quỷ kế bị nhà ta quân sư từng cái nhìn thấu. Bây giờ đường đường chính chính đại chiến, ta xem ngươi còn có cái gì hoa chiêu? Quân lương tiểu nhi, ai dám cùng ta Hoàng Trung đánh một trận? Quân xuyên lão ra hỏa, ngươi nói ta trương phi sợ ngươi? Trương phi liền muốn xuất trận, bị ra cắt lượng ngăn cản, mệnh binh sĩ đẩy của mình một trên xe trước, cười ha ha nói: Quân xuyên có trăm năm khó tìm một cái kỳ tài, sáng một ít thủ đoạn nhỏ, thực sự múa dịu qua mắt đợ, làm cho cười cho người trong nghề Đối với Vương Hu Thiên sinh. Sáng đội phục rớt, bây giờ quyết chiến kỳ hạn sẽ tới, không phải ngươi chết chính là ta sống. Sáng xin mời vương hú đại nhân đi ra nói mấy câu. Gia Cát lượng cùng vương hú cách tiểu ngồi đối diện, gió núi dường như muốn rót vào trong đầu, vương hú ho khan vài tiếng. Đối với gia Cát lượng nói, khổng minh tiên sinh, có lời gì cứ nói đi, tại hạ nhưng có thể cũng không được tiên sinh bao lâu. Vương hú tiên sinh có thể là vì thân thể bệnh sao? Ai, trời cao đấu kỳ anh tài, lấy vương hú tiên sinh đầy bụng thao lược, nhưng mệnh đồ bao thăng trầm thực sự khiến người ta bóp cổ tay. Như vậy, sáng nơi này vừa vặn có một bộ linh đan diệu dược, chỉ cần tiên sinh ăn vào, tất có thể khỏi hẳn. Hả? Thật sao? Gia Cắt Lượng vung lên quạt lông lông cười nói, "Sáng Linh Đan rượu dược, chính là tiên sinh quy phụ ta của lường, ta chủ lưu huyền đức tất nhiên hậu đãi tiên sinh, sáng cũng nguyện đem quân sư vị trí nhường cho, tiên sinh lui khỏi vị trí Trường An, mãn đệ bệnh, tất có thể khôi phục, tiên sinh nghĩ như thế nào?" Nội danh hậu thế chưa cắt khẩm minh, cũng yêu thích nói nhảm sao? Ta đây cũng không phải là phí lời, nếu như tiên sinh không phục này một tề linh đan rượu dược, hôm nay phải bị mất mạng. Ha ha, vậy thì thử một chút xem sao. Gió núi như giao quát giống như vậy, Vương Vũ không muốn cùng Gia Cắt Lượng dài dòng do binh sĩ giúp đỡ về trận, gia cát lượng vội vàng gọi lại. nay này, vương hú tiên sinh, lại cho sáng dây lát thời gian, cho ngươi xem một cái thật đồ chơi. vương hú quay đầu lại nhìn về phía gia cát lượng, gia cát lượng quạt lông nỗng chỉ phía xa quân lương cánh tả đài cao. ha ha cười nói, vương hú tiên sinh nhìn thấy không. cái kia tòa đài cao cao hai trượng, dài rộng mỗi loại trượng, mặt trên mắt nối được thịt nát đao, chặt đầu đao, dịch tốt đao, còn có bàn ủi, chơi cũng vui. ngươi đến cùng muốn nói cái gì? gia cát lượng cười nói, không có gì, sáng chính là cảm thấy chơi vui. Bất quá như vậy giảng quá sông chắc chứ rồi, người đến, làm mẫu cho Vương Hú Tiên Sinh xem. Vâng. Một tên quân lương tiểu tướng giơ tay, sáu tên quân sĩ ra khỏi hàng, áp ra một tên phụ nữ cùng một nam một nữ hai đứa bé, Vương Hú lập tức trợn to hai mắt. Gia cát lượng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có gì. Không phải nói cho Vương Hú Tiên Sinh sao? Sáng có thật đồ chơi, muốn cùng Vương Hú Tiên Sinh chia sẻ. Gia cát lượng quạt lông lông phẩy phẩy, cười nói, bất quá sáng không biết thế nào mới có thể nhấc lên Vương Hú Tiên Sinh hứng thú, vì lẽ đó phái người đến Tây Khương mời tới quý phu nhân cùng lệnh thiên kim lệnh công tử nếu như tiên sinh đồng ý ăn vào sáng trước đó nói linh đan diệu dược. sáng sẽ không làm cái khác rồi chắc chắn quý phu nhân cùng ngàn kim công tử xem là của mình đệ muội cùng chất nhi cháu gái đối xử tiên sinh ngươi xem coi thế nào phu quân đừng đáp ứng hắn vương hú thê tử tần thị tóc rối bù quay về vương hú hô to cha cứu ta một trai một gái hai người thảm thanh la lên vương hú mặt mũi tái nhợt đỏ lên lưu trương ở thân binh dưới sự hộ vệ ra khỏi hàng không thể tin nhìn mở bên kia cảnh tượng la lớn gia cát lượng ngươi giàu gì cũng là thế gia đại tộc xuất thân tự tin thân phận ngươi tang tâm bệnh cũng sao thục hậu điện hậu gia cát lượng mặt mỉm cười hô ta gia cát lượng xuất thân thế tộc không giả tự tin thân phận e sợ ở thuộc đợi trong lòng chúng ta con em thế tộc cùng một đống phân châu không kém bao nhiêu đâu ở những người khác trước mặt ta gia cát lượng tự tin thân phận nhưng là ở thuộc đợi trước mặt rất không cần phải gia cát lượng chuyển đối với vương hưu nói tiên sinh ngươi suy nghĩ kỹ càng không có ăn vào linh đan diệu dược ngươi chính là ta quân lương ngồi trên chi tân nếu như sáng hôm nay có cái gì đã tội ngươi sau đó có thể lại tìm sáng tính sổ nhưng là phải là tiên sinh phải tiếp tục theo đồ thể trợ trụ vi ngược khả năng tiên sinh sẽ hối hận cả đời ngươi cái này ra vệ đạo mạo xuất sinh Vương Tần Thị quay về ra cắt lượng hí lên hô to, muốn phát điên, hắn không thể xông lên phía trước đem ra cắt lượng bóc chết, bị quân lương binh sĩ gắt gao kéo. Hai đứa bé khóc lóc nỉ non, thẳng gọi Vương Hú cứu mạng. Vương Hú ở tại chỗ dây rùa không đất chính mình mười mấy tuổi cũng đã theo nghề thuốc sinh cái kia bên trong biết được chính mình tuổi thọ không dài, khi đó chính mình còn chỉ là một cái thư sinh trẻ tuổi, vô dục vô cầu, cũng không để ý quá, chỉ muốn sống bao lâu là bao lâu. Dãnh lợi, thành chủ, đồng bạn bạn thân cùng trường lần lượt phát đạt, đều không để Vương Hú động tâm, cũng không oán hận quá ông trời để cho mình thân hoạn bệnh bất trị, tuổi còn trẻ liền muốn rời khỏi nhân thế nhưng là sau đó chỉ có một việc, để vương hú oán hận quá ông trời bất công. Tại chính mình 22 tuổi năm ấy, một tên để người nữ tử thích chính mình, cô gái này ánh mặt trời hoạt bắt cần lao, cũng là mình thích nữ hải, nữ tử bị của mình hào hiệp bất kham đánh động, từ chối đồng tộc người theo đuổi, muốn ở cùng với chính mình. Thế nhưng chính mình tuy rằng cũng yêu thích nữ hải, thế nhưng chính mình bản thân tuổi thọ không dài, làm sao có thể liên lụy người ta, chính mình lần nữa dùng các loại lý do từ chối, nhưng là nữ hải vẫn không có từ bỏ. mãi đến tận tự mình nói ra bệnh của mình căn bản không có thể có thể trị hết, căn bản không quá 30 tuổi, cô bé kia sau khi nghe xong trầm mặc, yên lặng rời đi. chính mình cho rằng liền muốn từ đây kết thúc, chính mình cũng yêu thích cô gái kia, thế nhưng chính mình không thể không từ chối, không thể không nhìn nàng rời đi. có thể chính mình còn phải xem nàng gả cho người khác. đêm hôm ấy, vương hú lần thứ nhất oán hận ông trời đối với mình biết bao bất công, nhưng là thượng thiên là quan tâm hắn, vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, cái kia để người cô nương liền đến tìm hắn rồi, nói nàng nghị đến một đêm, nghị thông suốt, coi như vương hú chỉ có mấy năm, chính mình cũng đồng ý cùng hắn vượt qua. Lúc đó Vương Hú thật sự rất cảm động, dù cho Vương Hú nhịn đau lần thứ hai từ chối, nữ Hải Phạng phất thật sự đã quyết định quyết tâm, nhân Vương Húc nói thế nào, nữ Hải đều không đi, Vương Hú rốt cục cùng nữ Hải cùng nhau. Sau mấy năm, Vương Hú bởi vì bệnh tình, liền việc nhà nông cũng không thể làm, dựa cả vào đệ đệ Vương xong nghề nông, mà trong nhà phải dựa vào nữ Hải lo liệu, nữ Hải không chỉ muốn làm nặng nghề nông vụ, còn muốn chiếu cố chính mình bệnh này cây non, Vương xong lỗ mãng, mỗi lần gây sự trở về, cũng là nữ Hải đi ra ngoài nói tốt. Nữ Hải chưa bao giờ quá nửa câu quán hận, còn vì Vương Hú sinh ra hai đứa bé, Vương Hú cảm giác mình cả đời này không hề có lỗi với ai cũng chỉ là xin lỗi cô gái này. Chính mình gia nhập quân xuyên, một là vì Lưu Trương Chí hướng để cho mình tính nghệ, hai là vì Lưu Trương cùng mình đồng bệnh tương liên, mà thứ ba, Vương Vũ cũng muốn vì là nữ hải tìm một cái tốt chốn nương thân, tại chính mình chết rồi có thể áo cơm không lo, không hề bị bất kỳ cực khổ. Cô gái này chính là Vương Tần thị. Đối diện hai đứa bé đang gào khóc, Vương Tần thị đâu chỉ hại tử, chửi bới ra cát lượng, để cho mình đừng vì ra cát lượng lay động, nhưng là chính mình làm sao khả năng không hề bị lay động? Vương Vũ đứng tại chỗ, phía sau là quân xuyên 2 đại quân, con mắt nhìn thẳng Vương Tần thị, toàn thân run rẩy. Vương Vũ cho nên ta gả cho ngươi cũng là bởi vì ngươi hào hiệp, vũ câu buộc, không bị người quảng trừng, trái phải, không để cho ta xem thường ngươi, cố gắng chỉ huy thuộc đội quân đội, vì chúng ta bảo thủ. Cha, cứu ta, ta không muốn chết. Cha, cứu ta. Vương Hú tim như bị lao cắt, Lưu Trương siết chặt nằm đấm, chậm rãi đi tới Vương Hú bên người, Tiên Sinh, đi qua đi. Lưu Trương có thể được Tiên Sinh hơn một năm bất kể vất vả giúp đỡ, đã cảm kích trong lòng, người nhà là Tiên Sinh tình cảm chân thành, Lưu Trương không quyền lợi để Tiên Sinh vì ta hy sinh bọn họ, ngươi đi qua lường, Lưu Trương không có nửa câu oán hận, dù cho liền như vậy binh bại. Lưu Trương hướng về Vương Hú sâu bái dưới lễ, lấy Lưu Trương tính tình, Phạm là đem là kẻ địch đại tài, không thể là chính mình dùng, liền giết chết. Nhưng là thời khắc này, nhìn Vương Hú đơn bạc thân thể, nhớ tới Vương Hú vì Quân Xuyên, lo lắng hết lòng, thân thể ngày càng xa suốt. Vương Hú trên khăn tay mỗi ngày đều đầy máu dấu vết, tích cần thính thấy, Lưu Trương cũng không phải không biết, chỉ là bởi vì Quân Xuyên quá cần hắn, vì lẽ đó chính mình ích kỷ một cái. Nhưng là vào lúc này, Lưu Trương cảm giác mình không thể ích kỷ như vậy. Vương Hú không có trả lời, chỉ là tự nhìn chòng chọc bờ bên kia, gió lạnh thổi vào đại não, Vương Hú đã không nhìn thấy không nghe thấy tất cả chỉ là nhìn vương tần thị, vương hú, cho ngươi 300 bước thời gian, lương châu quân sĩ mang theo vương tần thị cùng hai cái gạo khắp hải tử hướng đi đài cao, từ đầu cầu đến đài cao vừa vặn 300 bước khoảng cách, vương tần thị bước tiến mỗi động một lần, đều liên lụy vương hú sinh lòng đau, ánh mắt cũng theo vương tần thị bước chân di động, khoảng cách càng ngày càng xa, thân hình cũng tới càng nhỏ, vương tần thị cùng hai đứa bé bị áp lên đài cao, từng bộ từng bộ hình cụ rời đi ra, ra cắt lượng nói thịt nát đau, dịch cốt đau, chặt đầu đau, vương hú tiên sinh đã suy xét kỹ sao, liên tục đợi đều đáp ứng cho đi, tiên sinh cần gì phải ú mê không tỉnh, sáng sớm nói quá. Lưu Trương tàn bạo bất nhân, chính nghĩa chi sĩ người người phỉ nổ, Ta chủ lưu huyền nước, đế thất chi trụ, nhân nghĩa khắp thiên hạ, yêu dân như con, tâm hệ sa tác, một lòng giúp đỡ hạ thất. Tính Sinh Vương Hú Tiên Sinh cẩn thận suy nghĩ, không muốn sai lầm, bỏ lỡ chính mình cũng sai lầm, bỏ lỡ người nhà. Gia Cát Lượng, Lưu Trương nhìn không núc ních Vương Hú một chút. Đối với Gia Cát Lượng hồ, Gia Cát Lượng, ta vốn tưởng rằng ngươi tốt xấu cũng coi như một tên học kiệt, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên làm ra lấy phụ nữ trẻ em Hải Tử áp chế áp tha việc. Được, Gia Cát Lượng, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua Vương Hú thế tử cung Hải Tử. Ta quân xuyên đồng ý lập tức lui ra tần xuyên, đoạt được 14 tòa đại trại, toàn bộ còn nguyên trao trả của lương, lui giữ phố đỉnh, ngươi xem, coi thế nào?" Nói rất hiểm hay, nếu như thả người, ngươi không lùi, chúng ta có thể nắm ngươi làm sao vậy?" Trương Phi la lớn. Lưu Trương khinh thường nhìn Trương Phi một chút, đối với Triệu Vân nói, "Bản hầu nghe thấy xưa nay thường sơn Triệu Tử Long trung nghĩa vô song, yêu quý bách tính, Bạch Mã tướng quân công tôn toàn là bản hầu sùng bái nhất chư hầu một trong, Triệu Tử Long năm đó tùy tùng công tôn toàn tướng quân dưới trướng, chống lại ở ngoài bắt làm nô lệ, bảo vệ đại hán con dân, lập xuống chiến công hách. Hôm nay gặp mặt Thật là làm cho bản hầu mở mang kiến thức, đường đường trung can nghĩa đảm thường sơn Triệu Tử Long, nhìn thấy người gia quân sư làm ra không chịu được như thế việc, dĩ nhiên không có một chút nào khuyên can, ngươi xứng đáng chết đi công tôn toàn tướng quân sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 464, Kính thủy đại chiến. Chương 464, Kính thủy đại chiến. Lưu Trương khinh thường nhìn Trương Phi một chút, đối với Triệu Vân nói, bản hầu nghe thấy xưa nay thường sơn Triệu Tử Long trung nghĩa vô song, yêu quý bách tính, Bạch Mã tướng quân công tôn toàn là bạn hầu sùng bái nhất chư hầu một trong, Triệu Tử Long năm đó tùy tùng công tôn toàn tướng quân dưới trướng, chống lại ở ngoài bắt làm nô lệ lập xuống chiến công hiển hách hôm nay gặp mặt thật là làm cho bản hầu mở mang kiến thức đường đường trung can nghĩa đảm thường sơn triệu tử long nhìn thấy ngươi gia quân sư làm ra không chịu được như thế việc dĩ nhiên không có một chút nào khuyên can ngươi xứng đáng chết đi công tôn toàn tướng quân sao triệu vân trầm mặc không nói chỉ nhìn dưới mặt đất gia cát lượng cười cười nói dự đức không cần hoài nghi thủ đợi thủ đợi lưu trường tuy rằng thu bạo nhưng nhất ngôn cựu nói ra tất nhiên đạm nổi tiếng thiên hạ bất quá so với quân xuyên lùi lại sáng càng hy vọng nhìn thấy vương hú tiên sinh bỏ chỗ tối theo chỗ sáng vương hú tiên sinh gia cát lượng nhìn về phía vương hú Tiên sinh nghĩ được chưa? Sáng chỉ đến ba tiếng, đến thời điểm tiên sinh lại muốn tình ngộ, quý phu nhân cùng hải tử coi như bất tử, cũng không chọn mệt rồi. Một, hai, ba, a. Chỉ nghe một tiếng hài đồng tiêu thảm, trên đài cao tốc hai bủn phủ Vương Tần thị cùng hai đứa bé bị dùng thịt nát dao rạch ra ra rẻ, một khối huyết đục bị gọt xuống đến. Tiếng tiêu thảm thiết không ngừng xa xa truyền đến, Ra Cát lượng nhìn Vương Hú, trong miệng tự hồ muốn nói cái gì, Vương Hú đã không nghe được, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đột nhiên ngã xuống đất. Lục Trương giận dữ, rút ra bội kiếm nửa mặt lên trời đâm một cái. Từ lâu bi vẫn đầy ngập sông quân tướng sĩ, Vương Song, Hoàng Trung, Trúc Dung, Tiêu Phụ Dung, Hồ Sa Nhi, Bàng Du, Đao Kiếm Kỳ Năng, mấy chục vạn đại quân hướng về quân lương giấu giết tới. Ra cát lượng cười liếc mắt nhìn, tiến vào một trong xe. Toàn quân rút quân, quân lương tụi hồ căn bản là không có nghĩ tới đánh một trận. Hậu quân đổi, sửa, toàn quân, toàn diện lui lại. Lưu Trương bước lên bệ đá, Vương Hú vợ con thi thể đã bị mang đi, chỉ còn dư lại nhiều vô số thịt nát cùng mưa rơi máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chúa công, Chúa công không xong, quân sư khó thở, sợ gặp nguy hiểm. Một tên quân y nào báo lại? Lưu Trương vẻ mặt một cái bước nhanh hướng đi vương hú toàn quân về doanh, nghiêm mật cảnh giác lưu trương vội vội vàng vàng tiến vào liệu trại hơn 10 cái quân y ở bên trong khẩn cấp cho vương hú trị liệu lão quân y ngẩng đầu lên đối với lưu Trương sâu bái thi lễ chúa công thuộc hạ vô năng lưu trương nắm đấm chậm rãi siết chặt vương hú hư nhược âm thanh truyền đến chúa công hướng về lưu trương chậm rãi đưa tay phải ra lưu trương bước nhanh đi tới một phát bắt được vương hú tay tiên sinh ngươi làm sao vậy dạng chúa công xin lỗi vương hú muốn đi trước một bước đừng nói lung tung chúa công ung lương của chiến chính là vương hú khuyến khích vốn cho là còn có mấy tháng tuổi thọ, có thể giúp chúa công đánh bại gia cát lượng, tiêu diệt quân lương chủ lực. như vậy, cũng coi là chúa công đoạt được vung lương đặt vững căn cơ. làm sao nửa đường buông thả, hãm chúa công với tiến thối không theo cảnh giới. vương hú xin lỗi chúa công, xin lỗi quân xuyên. khu khu. vương hú hô hấp dồn dập, nửa người trên dơ lên, dây dùi nói, chúa công, gia cát lượng trí mưu cao tuyệt, nhu tính sâu xa, thường thường trong kế có kế, vạn, muốn, nhỏ, tâm, nắm đại lưu trương trong tay tay bỗng nhiên buông dơ lên thân thể do dựng. sinh. lưu trương gọi một tiếng, trong lòng bi thiết. Vương Hú từ Bắc Nguyên đạo theo chính mình, đầu tiên là Viễn trinh Tây Khương, sau lưu thủ Tây Khương khổ hàn chí địa, lại chinh phạt Tung Lương, lực bại ra cát lượng, chưa từng có quá một ngày ngày thật tốt. Đau lòng nhất chính là, dĩ nhiên bởi vì chiến tranh, làm hại hắn yêu tha thiết thê tử cùng hài tử chết vì tai nạn. Công nguyên 204 2045 tháng 5, quân xuyên đệ Tam nhân quân sư Vương Hú chết bệnh, hưởng thọ 29 tuổi. Chúa công, nơi này có tiên sinh lưu lại một phong thư. Một tiên binh lính tử Vương Hú bản học tường kép tìm tới di thư, lưu chương mở ra tràn đầy vết hồng giấy viết thư. Chú công, ngươi tại xem đến phong thư này lục Vương Hú đã không ở chỗ công chớ bi thường, bởi vì đây là Vương Hú nhất định vận mệnh, năng lực lòng mang trí lớn chủ công đi theo làm tùy tùng, là Vương Hú sinh thời rất may, một đời không tiếc. Quân xuyên vượt qua kính thủy, chính là ung bắc nơi, một mảnh đường bằng phẳng, quân lương bị hao tổn dưới, trừ phi kiếm yêu, đã không thể chuyển bại thành thắng, xin mời chúa công chớ khinh địch liều lĩnh, ổn châm một lấy, từ kinh châu chiêu pháp chính tiên sinh tiếp nhận húc chức vụ vị, tất có thể thất bại lưu bị ra cát lượng. Lưu bị ở quan trung lương châu dân tâm đều không vững chắc, chỉ muốn quân đội của chúng ta đánh bại bọn họ, liền có thể thuận lợi tiếp thu hai địa, khống chế ung lương sau khi, chúa công ngang qua Gai Hích, trưởng tuần nơi. Ách quan mà thủ, thiên hạ cư nửa. Tào Tháo tất nhiên hưng binh xuôi nam, chúa công cần cùng Tào Tháo không phân cao thấp, như Tào Tháo thắng, chúa công có thể liên hợp Đông Ngô, như chúa công thắng, Đông Ngô tất nhiên phản, chúa công nhất định phải cho Đông Ngô một cái đau đớn thê thảm giao hấn, cái này thế tộc chủ nhà quân phiệt mới có thể cuối cùng an phận thủ thường, dựa vào thế lực cân đối liên minh, cuối cùng là sẽ không vững chắc. binh gia chi đạo, đạo trị quốc, từ trước đến giờ bảy mưu rồi hành động, trước tiên cường tự thân, lại tư phá địch, cái này cũng là nguyệt anh quân sư vì chủ công lưu lại sách lược, mà húc nhưng cảm thấy tự thân trở nên mạnh mẽ, kẻ địch đã ở trở nên mạnh mẽ, bất luận lúc nào luôn có lo lắng, tổng gặp nguy hiểm, lại không thể lúc nào cũng trông trước trông sau, bằng không dùng cái gì thành tiểu đại sự. Chúa công lấy tàn sát thế tộc lập nghiệp, thế lực khổng lồ thế ra không ai không nghiến răng thống hận, nguy cơ từ phía, nếu không sấm rền gió cuốn, trở thiên hạ thế tộc đều cảm nhận được Chúa công đối với bọn họ lửa xém lông mày uy hiếp, tất nhiên dẫn đại họa. Lưu Chương nắm bắt giấy viết thư, Vương Hú sách lược đều là xây dựng ở đánh bại gia cát lượng sau, nhưng là Vương Hú chính mình không nghĩ tới, chính mình sẽ sớm chết bệnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, ra cát lượng hay là đối với tất cả những thứ này đều có dự liệu. Lúc trước phố đỉnh cuộc chiến, 14 tòa đại trại, cường độ thấp thần xuyên sau đó tiến vào kính thủy vùng lầy nơi đều là gia cắt lượng từ lâu tính toán tốt đẹp vùng lầy ngăn trở đường hỏa công diệt quân dịch bệnh quân như kế một tầng so với một tầng thâm nhập, nhưng là lưu trường cùng vương hú đều không nghĩ tới gia cắt lượng cuối cùng mục tiêu là vương hú tần xuyên đầu đường cùng phong lạnh lẽo năm tháng chính là độc nguyện chứng khí dịch khí hành hành an mặc theo mùa vũ thí lễ người dễ dàng nhất sinh bệnh sinh bệnh người dễ dàng nhất vào lúc này tăng thêm bệnh tình lạnh lẽo gió lạnh trong rừng rậm có độc không khí an mặc theo mùa vũ ấm lạnh vô thường những thứ này đều là tăng thêm bệnh tình kệ cầm đầu tần xuyên đầu đường Quả thực là cấp đoạt vương hú tuổi thọ thiên tứ nơi. Quân lương mỗi ngày phải những người này tới thử đồ châm lửa, bất quá chính là để vương hú không thể không tự mình xem xét doanh, mạch độc dưới, vài gió dầm mưa, bệnh tình có thể nào không thêm trùng. Như thế vẫn chưa đủ, Gia Cát Lượng dĩ nhiên đã sớm đem vương tự thê tử giải vào trong quân. Chính là muốn đi một đòn tối hậu. Gia Cát Lượng, Lưu Trương siết chặt nắm đấm, cắn răng mở miệng. Gia Cát Lượng đem xem tinh huy, một viên sáng lưu hành sẽ qua, trầm trọng thở dài một tiếng, đáng tiếc một đời anh Việt, liền như vậy đi tới, A Tam, bao tử quế tướng quân đã bố trí xong a. A Tam nói Vừa nãy nhận được tin tức, chương bao tử quế hai vị tướng quân, hai bên trái phải. Buổi chiều đã tiến vào tần xuyên, chỉ cần quân ta phát động công kích, lập tức có thể trước sau giáp công. Ngay khi quân lương trốn về đại doanh, quân xuyên toàn quân bi phấn thời khắc, ra cắt lượng tâm sáng như gương. Vào lúc này là tốt nhất lén qua thời khắc, từ lâu phái một vạn nhân mã chia làm hai đường từ kính thủy trên dưới bơi, dạo lẹn vào quân xuyên phía sau. Quân xuyên đang chìm đau nhức với bi thường, phẫn hận với hành vi của chính mình, lại có ai sẽ ngờ tới chính hắn một thời điểm phái người lên qua. Chiến tranh, nhất định phải bất cứ lúc nào duy trì lý trí, để cho kẻ địch phẫn nộ, chính là vì chính mình tìm thời cơ chiến đấu không có vương hú quân xuyên, tiểu như cùng một con nhổ răng mánh hổ, ở pháp chính đến trước khi bổn quân sư muốn hoàn toàn thất bại quân xuyên, gia cắt lượng cười nhạt, gia cắt lượng sách lược hoàn toàn thất bại quân xuyên, cùng lưu trương kết minh một nam một bắc đồng thời đồng trinh, vương hú vừa chết, cái này sách lược xem ra gần như vậy, triệu vân có mặt tướng, Chuyên lệnh toàn quân cùng xuất hiện, cùng quân xuyên quyết chiến, vâng, quân xuyên quân doanh trải qua mấy tháng ở chung, vương hú tài hoa từ lâu rất được quan tâm, quân xuyên vừa bắt đầu sợ hãi ra cát lượng uy danh cũng không nhạc quan, mãi đến tận vương hú tuyển kim mẫu núi làm cơ sở địa, quân xuyên đứng ở thế bất bại, mới đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, sau đó đem ra cắt lượng ba một trăm ngàn đại quân đội ra thiên thủy, lại đang vị thủy đại bại ra cắt lượng, vương hú uy vọng tăng lên trên tới đỉnh phong, chỉ cảm thấy chỉ cần vương hú ở, quân xuyên không có không phá. lúc này vương hú đột nhiên ngã xuống, quân xuyên phảng phất mất đi chỗ dựa, tức giận đồng thời một luồng đau thương tâm tình ở quân xuyên bên trong truyền bá báo một tên bơi dạo kỵ phi ngựa mà đến, hướng về lưu trương hạ bái, chúa công không được, quân lương đại quân nổi kích, dưới đây không đủ năm giảm, lưu trương tử vương hú lều chạy đi ra nhìn chúng tướng quân, các ngươi mỗi một người đều làm sao vậy? Không có tiên sinh, các ngươi liền không đánh được trận chiến sao? Gia Cát lượng không biết xấu hổ, hại chết tiên sinh, cùng ta quân xuyên sinh tử đại thủ, hiện tại hắn đến rất đúng lúc, toàn quân nghe lệnh, đánh bại Gia Cát lượng, vì là quân sư báo thủ, chân mặc trường kiếm giơ lên, lớn tiếng la lên, ai binh tất thắng, báo thủ, tất thắng, báo thủ, tất thắng, quân xuyên ba quân tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, thanh trần núi rừng, giết, trương nhậm tập kết quân xuyên nên chiến quân lương, soang vương ở kính thủy bên bờ triển khai liều chết giết, kỵ binh xung trận, trương phi mã siêu xuất lĩnh kỵ từ hai cánh trái phải dứt vào quân xuyên, hàn thoại mạnh phong chỉ hồ sa nhi bằng đu, đem binh mã đón nhận, cường cung binh, trọng nô binh mưa tên như hoàng, quân lương không ngừng ngã xuống, mã siêu triệu vân nửa bước không lùi, chu vi thân binh bị thanh thẩy, một mình dứt vào quân xuyên trong trận, đến thẳng quân xuyên kỵ binh chủ tướng, lương châu kỵ dương cung cải tên, hướng về quân xuyên bắn ra mũi tên nhọn, song phương triển khai huyết chiến, lẫn nhau thu gạt sinh mệnh, vừa lát thành thạch đầu đường trong nháy mắt chất đầy đồng, máu chảy thành sông, trung quân sông trận, xuất lĩnh kỵ binh thẳng hướng về trường trung quân trận, vương song lôi đồng hai bên trái phải, phi ngựa đón nhận, móc, câu binh, qua binh chém ma đội trường học người cầm đao bảy trận hướng về quân lương xông tới giết bộ binh xông trận đập đập đập nặng nghe bộ binh hạng nặng âm thanh nhem vang lên cũng không phải quân xuyên mà là lương châu quân chỉ thấy đội ba ngàn người tạo thành bộ binh đại trận che kín từng mặt tấm khiên cự thuận xuyên địa như rùa đen bình thường hướng về quân xuyên bò sát lại đây giết quân xuyên bộ binh hạng nặng cùng quân lương bộ binh hạng nặng tao nộ cách xa nhau 20 bước quân lương giày đặc dưới chắn binh sĩ nằm dạc, cung cài tên mưa tên quang bắn về phía quân xuyên bộ binh hạng nặng thập bộ khoảng cách quân lương hàng trước lao ném lao hỗn hển mà xuống cắm ở bộ binh trong trận Quân Xuyên đại trận xuất hiện hỗn loạn, ném mạnh lao lương châu bộ binh lưu thủy hướng về phía sau chút xuống, nhường ra binh lính phía sau, quân Xuyên bộ binh hạng nặng cùng lương châu bộ binh mạnh mẽ chạm vào nhau. Quân Xuyên bộ binh đâm ra trường mâu, quân lương nhưng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục hướng quân Xuyên tới gần, chờ khoảng cách song phương rút ngắn, quân lương bộ binh rút ra trường kiếm, mạnh mẽ đâm về quân Xuyên binh sĩ. Binh khí ngắn ở dạy đặc bên trong đại trận uy lực, bị quân lương hữu hiệu lợi dụng, quân Xuyên tử thương tàn lớn, mà lương châu bộ binh hạng nặng đại trận phía sau không ngừng hướng về quân Xuyên quân trận ném ra lao, quân Xuyên quân trận bị không ngừng đảo loạn, áp súc, mắt thấy càng ngày càng không chống đỡ nổi. Lưu Trương kinh ngạc nhìn về phía quân lương bộ binh trận, loại này chiến pháp ở đời sau trên TV thường thường nhìn thấy, cái kia chính là sức chiến đấu mạnh mẽ dồn quân đoàn phương thức công kích, ra cắt lượng đối với hắn tiến hành rồi đơn giản cải tiến. Loại này mai rùa bình thường thúc đẩy trận hình, là dồn quân đội công thành đoạt đất phá bảo. Mà ra cắt lượng dồn quân trận, chính là bắt nguồn từ di chuyển đến lương châu ly kiền người. Điều động kỵ binh hạng nhẹ, cỡi ngựa bắn cung công kích. Lưu Trương trầm giọng hạ lệnh. Dồn đàn bộ binh hạng nặng đội ngũ, lớn nhất khắc tinh chính là cung kỵ binh, ngủ yên đế quốc ở quanh năm cùng dồn tác chiến trong, trở thành một lối cung kỵ binh làm chủ đế quốc, chính là bắt nguồn từ cùng dồn quân đoàn chiến trên cận mầm mã tiếng chân vang lên, quân xuyên kỵ binh hướng về lương châu binh quân tập, kích, dương cung cải tên, hắc áp mưa tên hướng về quân lương bộ binh quân đoàn bảo chủm, thỉnh thoảng truyền ra mai rùa dưới kêu thảm tiếng, ra cắt lượng ở một cái núi nhỏ dựng lên xoáy này, nhẹ lay động quạt lông lống, trương nhậm trận pháp tinh nhuệ, ứng biến không đủ, đại quân chỉ huy đến cùng so với vương hú kém một chút, truyền lệnh, biến hóa trận hình, đùng, đùng, trong trận khen lệnh mấy ngày liền, quân lương biến hóa trận hình, bộ binh bày trận, lún vào toàn bộ quân lương bên trong đại trận, triệu vân mã siêu bỏ quên hai cánh, lấy hình cùng hướng về quân xuyên cung kỵ binh đánh tới, hai con kỵ binh thêm vào bản thân đại trận. Hình thành một nửa hình tròn trận Triệu Vân mã siêu thế sông hung mãng chỉ cần bị vây kín quân xuyên cung kỵ binh cùng bộ binh đều phải bị vây quanh ở nửa cung tròn bên trong lao quân xuyên đại cổ kỵ binh xông về phía Triệu Vân mã siêu quân lương lệnh kỳ vung lên trương phi ra tay xuyên thẳng quân xuyên lao đội siêu siêu siêu quân xuyên hướng về trương phi kỵ binh ném ra hơn 1.000 chi lao quân lương tử thương nặng nghề một đường quẳng xuống thi thể trương phi sông mạnh sông thẳng xuất lĩnh thân binh xuyên thẳng quân xuyên lao đội phía sau quân lương kỵ binh cuồn cuộn không đoạn tràn vào siêu siêu siêu lao mang theo không khí trả phá thanh âm Trốn về trương phi bộ đội như mưa phủ xuống, rất nhiều quân lương kỵ binh bị đâm phi ngựa lừng, vắt mới vừa giết vào lao trong đội, lập tức bị bốn phía vây kín, ở dày đặc lao mưa xối xả xuống, trong nháy mắt thương vòng quả bán. Tam tướng quân, không chống nổi, lui lại đi. Quân lương tướng linh hô. Thả mẹ của ngươi dám, quân sư nói rồi, chỉ cần quân xuyên lao đội dám ra đây, chúng ta liền muốn sát tiền đến, đóng đinh bọn họ nửa canh giờ, chốc lát cũng không có thể thiếu, giết cho ta, coi như chiến đến người cuối cùng, cũng phải đem quân xuyên cho ta đóng đinh. Vâng. Quân xuyên đã là thiên hạ tinh nguyệt. Mà Lương Châu quân sớm chính là trời dưới tinh nguyệt, đều hùng hãn không sợ chết, chư phi xuất lĩnh bản bộ kỵ binh trung tâm nợ hoa, giết vào 10000 ngân kỵ binh cấp tốc thương vong, còn lại không tới 1/3, vẫn huyết chiến. Giết, không cho phép lùi về sau, người thối lui chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 465, Tây vực thương nhân bài kiến. Chương 465, Tây vực thương nhân bài kiến. Thả mẹ của ngươi dám quân sư nói rồi, chỉ cần quân xuyên lao đội dám ra đây, chúng ta liền muốn sát tiền đến, đóng đinh bọn họ nửa canh giờ, chốc lát cũng không có thể thiếu, giết cho ta, coi như chiến đến người cuối cùng cũng phải đem quân xuyên cho ta đóng đinh. Vâng. Quân xuyên đã là thiên hạ tinh uy, mà Lương Châu quân sớm chính là trời dưới tinh uy, đều hùng hãn không sợ chết, Trương Phi xuất lĩnh bản bộ kỵ binh trung tâm nở hoa, giết vào 10000 kỵ binh cấp tốc thương vong, còn lại không tới 1/3, vẫn huyết chiến. Giết, không cho phép lùi về sau, người thối lùi chết. Trương Phi lôi đỉnh giống to, quân Lương anh dũng chống lại quân xuyên vây công, mà lúc này Triệu Vân cùng Mã Siêu Bung Tha cho vây quanh nửa cung tròn bên trong quân xuyên, hướng về lao đội bọc đánh mà tới. Xiêu xiêu xiêu. Như lở so mưa tên hướng về quân xuyên lao đội chốt xuống, ra cắt lượng nhẹ lay động quạt lùng lúng. Hán Hạ lệnh Trường Phi dùng bình sĩ tính mạng, thương vong to lớn đóng đinh quân xuyên lao đội, chính là muốn các loại chờ thời khắc này. Lao muốn mượn mã lực, không có ngựa lực lao uy lực sẽ gấp kịch giảm xuống, mà Trường Phi khốn ở trung lương, ở bề ngoài là bị bao bọc vây quanh, trên thực tế là kiềm chế quân xuyên lượng lớn binh lực, lao đội bị Trường Phi vững vàng khóa lại. Rết, Triệu Vân mã siêu hai bên trái phải rết vào quân xuyên lao đội, cùng Trường Phi trong ngoài giáp công, quân xuyên lao đội bị công phá, quân lương nửa cùng tròn đại trận hình thành. Toa trấn chỉ huy chương nhậm cả kinh, chỉ có thể điều động quân xuyên đòn sát thủ, hoàng trung xuất lĩnh kỵ binh hạng nặng mặc giáp trụ lên ngựa, hướng về Lương Châu quân đánh tới biến trận ra cắt lượng quạt lông nông vung lên quân lương lần thứ hai biến trận hình nửa vòng tròn đại trận mũi nhọn Mã siêu triệu vân cứu ra chỉ còn giữ lại mấy trăm kỵ trung phi ba người liên thủ hướng về quân lương bùn trận đánh tới hình nửa vòng tròn đại trận đỉnh hướng vào phía trong bộ ao hãm ba tên dũng tướng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi đem hình nửa vòng tròn nội bộ quân xuyên cung kỵ binh cùng bộ binh đổ thủng một đường thẳng thấy chất đầy đồng đã đến quân lương trận tam tướng còn không ngừng lại quân lương quân trận lưu thủy di động đánh bạc một cái miệng lớn tam tướng chui vào giết Xong trận hoàng trung chỉ huy kỵ binh hạng nặng tiến lỗ thủng rất xa trương nhậm vừa nhìn kinh hại đến biến sắc ra cắt lượng như vậy biến hóa trận hình rõ ràng cho thấy phải đem kỵ binh hạng nặng dẫn vào quân lương đại trận nơi sâu xa chờ kỵ binh hạng nặng mã lực tiêu hao hết diệt cùng lúc nếu như kỵ binh hạng nặng bị quân lương biển người khó khăn hậu quả khó mà lường được trung quân xuất kích giết trương nhậm hét lớn một tiếng tiêu phụ dung các loại chờ lưu thủ trung quân tướng lĩnh xuất lĩnh mã bộ quân lao thẳng tới quân lương quân trận nhất định phải ở kỵ binh hạng nặng đi vào đối phương đại trận trước đó cùng kỵ binh hạng nặng kết nối trên chỉ cần phía sau bộ đội cùng kỵ binh hạng nặng đụng vào nhau kỵ binh hạng nặng thì sẽ không một mình bị nuốt, là có thể kéo quân xuyên ở lương châu quân trận đấu đá lung tung. Nhưng là ngay khi quân xuyên trung quân đại quân động lúc đột nhiên phía sau tiếng la dứt lên, trương bao từ quế đem 5.000 tinh nhuệ hướng về quân xuyên phía sau đánh tới, quân xuyên trận hình náo loạn, bộ binh trận, kỵ binh trận đều xuất hiện chỗ hỏng, trương phi mã siêu triệu vân tam tướng dẫn kỵ binh hạng nặng nảy vào, trôi đi qua, lương châu binh đều tự động tránh ra con đường, trương nhậm kiếp sợ nhìn song phương rằng co chiến sự, đau thấu tim gan, đồng dạng là chỉ huy những ngày binh chủng, đối mặt đồng dạng kẻ địch, thậm chí bây giờ đối với trận kẻ địch còn so với lúc trước yếu đi mấy phần thế nhưng chính mình như vậy dưới sự chỉ huy đến, tại sao là kết quả như thế? Quân xuyên anh dũng, mặc dù nơi thế yếu, còn không lùi về sau, nhưng là trương nhậm đã có thể nhìn ra, tiếp tục như vậy, quân xuyên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Quân xuyên từng cái quân trận đều bị quân lương kiểm chế. Ra cắt lượng đầu tiên là tả hữu bao sao, sau đó chung quân đấu đá lung tung, chờ quân xuyên bộ binh di động, xây dựng mai rùa trận từ lâu thủ thế chờ đợi. Quân xuyên cung kỵ binh điều động, triệu vân mã siêu lập tức tả hữu bao sao, để cung kỵ binh mất đi tính cơ động, ba mặt giáp công dưới, uy lực mất sạch. Quân xuyên lao đội điều động. Trương Phi không tiếc hy sinh vật kỵ, gắt gao đinh trụ quân xuyên quân trận, mã siêu triệu vân thuận thế đột phá. Quân xuyên kỵ binh hạng nặng điều động, Trương Phi mã siêu triệu vân dụ địch thâm nhập, càng lại ý muốn diệt sạch quân xuyên kỵ binh hạng nặng. Quân xuyên đại quân điều động cứu viện kỵ binh hạng nặng, phía sau quân lương phục binh giết ra, từng bước một hạ xuống, quân xuyên bị cắt chém liều xiềng, mà quân lương kết trận biến trận, nước chảy mây trôi, hoàn hoàn liên kết. Trương Nhậm rốt cục cảm nhận được gia lượng đáng sợ, hai quân đánh với cũng không phải biết binh pháp, quen thuộc binh pháp, biết quân trận, quen thuộc quân trận, còn muốn linh động, linh động còn chưa đủ, trận hình ở giữa biến hóa còn muốn hoàn hoàn liên kết, liệu địch từ trước từng bước một đem quân địch kéo hướng về tan tác nếu như vương hưu tiên sinh vẫn còn tuyệt không đến nỗi như vậy trương nhậm vô năng a trương nhậm nhìn huyết chiến quân xuyên trong lòng phảng phất đau xoắn. chúa công mặt tướng vô năng xin mời chúa công lập tức hạ lệnh lui lại trương phi hướng về lưu trương thống khổ phục bái tuy rằng trương nhậm cũng muốn chuyển bại thành thắng có thể là thế nào lại kéo dài xuống rất có thể là quân xuyên triệt để tan vỡ thảm bại sinh cơ mịt mờ lưu trương không hề nói gì chỉ thấy phương xa núi nhỏ trên một bộ bạch tỷ lệ chậm rãi gật đầu Bộ binh trận đoàn hậu, kỵ binh phân tán hai cánh từ tần xuyên đạo lùi lại, kỵ binh hạng nặng sau đó mang quân từ trên núi lui lại. Lưu Trương trong thai nghe Trương Nhậm hạ lệnh, gắt gao nhìn phương xa ra cắt lượng, "Được, chứ cắt khừ minh, trên chiến trường ta thua rồi, nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng cứ như vậy thắng, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hành động hôm nay trả giá thật lớn." Trương Nhậm ở quân xuyên triệt để tan vỡ trước đó, tỉnh táo lại khiến lùi lại, kỵ binh hạng nhẹ trước tiên lui lại, từ tần xuyên đầu đường chạy như bay, kỵ binh hạng nặng rút khỏi quân lương đại trận, theo sát phía sau, mặt sau là rất nhiều bộ binh lui lại. Trúc Dung, Tiêu Phụ Dung, mang theo Hoa Hải Nhi bảo nhi các loại, chờ rất quân tướng sĩ, từ tần xuyên hai bên trên núi rút đi. Tần xuyên đầu đường chật hẹp, quân xuyên mấy trăm ngàn quân đội, rút lui như vậy lùi, có thể đem thương vong hạ xuống thấp nhất. Truy sát sông rất, truy sát Lưu Trương. Giết Lưu Trương bất tử, ung lương bất an, giết Lưu Trương. Quân lương rốt cục đột phá quân xuyên sau điện bộ binh hạng nặng đại trận, Trương Phi Triệu Vân Mã Siêu Vũ mâu thua thường, dẫn dắt kỵ binh nhằm phía tần xuyên đầu đường, quân xuyên rất nhiều bộ binh rơi ở phía sau, không ngừng phái ra binh sĩ kết trận lên địch. Có thể ở đâu là Trương Phi Triệu Vân Mã Siêu đối thủ, bị tầng tầng đột phá, quân lương hướng về quân xuyên mãnh liệt truy kích. Kính thủy thất thủ, Trần xuyên thất thủ, 14 tòa đại trại thất thủ, quân xuyên tháo chạy ngàn dặm, đoạt được yếu địa rồn dập rơi vào quân lương trong tay. Quân lương kỵ binh vẫn truy sát đến phố đỉnh, Ngụy duyên phái ra đại quân chặn, mới rốt cục ngừng lại quân xuyên tháo chạy tư thế, quân xuyên lùi vào phố trong đỉnh. Kiểm kê thương vong, người người bị thương. Quân xuyên kính thủy đại chiến, thương vong hơn 4 vạn người, quân lương ngàn dặm truy kích, giết chết bắt được quân xuyên hơn 7 vạn người, đại bại với gia lượng, quân giới đổ quân nhu vứt bỏ vô số, toàn quân bị thương nặng. Gia cát lượng xuất đại quân ở phố đỉnh đông phương tập kết, chuẩn bị cho quân xuyên một đòn chí mạng, khởi sướng một hồi quyết chiến, chỉ cần chiến thắng, đoạt được phố đỉnh Quân xuyên đem không hiểm, có thể thủ lui về Thiên Thủy kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể kế tục bại lui, lùi vào Hàn Trung. Như vậy, quân xuyên đem cũng không dám nữa bắt phạt. Phía Tây kháng đông, lấy Hoàng thất hậu duệ kháng khác họ quân phiệt sách lược, liền có thể đại công cao thành. Quân xuyên lưu thủ Thiên Thủy binh sĩ khoảng chừng 3 vạn người, Phố Đình còn lại không tới 15 vạn. Xuất sư bắt phạt, hai trận đại chiến, vị thủy quốc chiến, kính thủy quốc chiến, một tháng không thua, hầu như tiêu tốn quân xuyên một nửa binh lực. Trong lịch sử Tư Mã Ý cùng gia cát lượng ở ba tầng nơi đại chiến mấy chục năm, cái gọi là quyết chiến vô số, nhưng là hao tổn binh lực nhỏ bé không đáng kể nhưng là lúc này chân chính quyết chiến, quân xuyên cùng quân lương tất cả thắng bại một lần, quân xuyên tổn hại đem gần một nửa binh lực, lương châu quân kể cả bị bắt trọng thương mất đi sức chiến đấu lính ở bên trong, tương tự tổn hại vượt quá 13 và người, song vương đều là tổn thất nặng nề. chỉ là quân xuyên mới vừa tăng quân sư, lại gặp đại bại, sĩ khí đê mê, phố đình cũng không phải là cái gì hiểm yếu vô cùng địa phương, cùng vương hú lúc trước lưu lược như thế, chỉ cần ra cắt lượng đánh hạ năm đường tổng khẩu, quân xuyên cũng chỉ có thể bại lui. mà bây giờ nhìn lại, bại lui là tất nhiên, quân xuyên không có sĩ khí cùng tự tin cùng ra cắt lượng một trận chiến, quân lương ở ngoài 30 mươi vứt bỏ cả. Quân xuyên mỗi cái đại doanh một mảnh sầu vân thảm vụ, Lưu Trương không thể không hạ lệnh Thiên Thủy đem chính đang chữa thương có thể tác chiến binh sĩ, cùng với những kia quân lương tù binh hợp nhất, toàn bộ kéo qua bổ sung phố đỉnh phòng ngự. Trừ phi Lưu Trương muốn binh viện từ bỏ bắt phạt, bằng không phố đỉnh không thể sai sót. Thiên Thủy quận trị ký huyện, một đội Tây vực thương lượng người đi tới cửa thành, dùng tiếng Hán cùng thủ thành binh sĩ trao đổi. Cái gì? Vậy thì tốt quá, Lưu Trương, không đúng, thuộc đội dĩ nhiên liền ở ngay đây. Cái kia tỉnh cho chúng ta đi thành đô tìm hắn rồi, mau mau nói cho các ngươi quản sự đại nhân, chúng ta là Tây vực toa xe nước cải trang sứ giả, có lễ trọng dâng cho thuộc đội. Một con suối bên trong, Hoàng Nguyệt Anh chính đang tắm, Thiên Thủy Hữu Thần Tuyển, có thể tắm bổ ra rẻ, mảnh mai mềm mại, vì lẽ đó có Thiên thủy Bạch em bé lời giải thích. Vương dị tỷ tỷ, ngươi thế nào thấy không cao hứng? Hoàng Nguyệt Anh ở trong suối nước tắm rửa, ở Lưu Chương xuất Trinh trước đó, để Vương dị chăm sóc thật tốt Hoàng Nguyệt Anh, vì lẽ đó Hoàng Nguyệt Anh ở đây tắm rửa, chính mình cũng liền ở đây làm công. Chúa công thất bại. Cái gì thất bại? Mới vừa vừa lấy được tin báo, Vương Hú Tiên Sinh ở kính thủy chết bệnh, chúa công đại bại với kính thủy, vợ can ngăn rặn hiện tại lùi vào phố đỉnh, sĩ khí khí vẻ ngoài suy sụp, tình huống vô cùng nguy cấp gia cát lượng mang theo đại thắng oai, e sợ ít ngày nữa liền muốn tiến công, đến thời điểm lành ít dữ nhiều, ta quân xuyên nên làm gì tự sự? Chư, sáng, vương dị đang tự sâu não, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng nguyệt anh nghiến răng nghiến lợi, gia cát lượng tên bại hoại này, xem sớm hắn không phải người tốt, lúc trước ở thành đô nên đem hắn ngã chết. Hừ, ta đây phải trợ chúa công, lấy ra gia cát lượng đầu chó. hoàng nguyệt anh nói liền muốn leo ra hồ nước, vương dị vội vàng kéo lại, bên ngoài truyền đến binh sĩ âm thanh, đại nhân, có tây vực thương nhân cầu kiến. Đến lúc nào rồi rồi, còn thấy cái gì thương nhân, đem bọn họ đuổi đi. Bọn họ nói bọn họ là toa xe nước cải trang sứ giả, phủ toa xe nước đời mới nữ vương chi mệnh, lễ trọng dân cho chúa công. Toa xe nước sứ giả. Vương Dị chỉ hơi trầm ngâm, tự khởi nghĩa khăn vàng, hán thất suy vi, đại hán đối với Tây vực khống chế lực càng ngày càng yếu, tất cả cái tiểu quốc mặt ngoài cung kính, kỳ thực đã không đem đại hán coi là chuyện to tát. Này toa xe nước tân quốc chủ đúng là ngoan ngoãn, dĩ nhiên vừa vào chỗ, liền đến cho lưu trường tặng lễ. Được rồi, gặp gỡ. Vương Dị hạ lệnh chỉ quân, chuẩn bị trợ giúp phố đỉnh, lấy sạch đến đại sảnh thấy toa xe nước thương nhân một nhóm, Hoàng Nguyệt Anh theo ở sau lưng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 486, trước khi quyết chiến. Chương 486, trước khi quyết chiến. Tòa Sa Quốc sứ giả. Vương Dị chỉ hơi trầm âm, tự khởi nghĩa khăn vàng, Hán tất suy vi, đại hán đối với Tây vực không chế lực càng ngày càng yếu, tất cả cái tiểu quốc mặt ngoài cung kính, kỳ thực đã không đem đại hán coi là chuyện to tát. Này tòa Sa Quốc tân quốc chủ đúng là ngoan Ngoãn, dĩ nhiên vừa vào chỗ, liền đến cho Lưu Trường tặng lễ. Được rồi, gặp vợ. Vương Dị hạ lệnh chỉnh quân, chuẩn bị trợ giúp phố đỉnh, lấy sạch đến đại sảnh thấy tòa Sa Quốc thương nhân một nhóm, Hoàng Nguyệt Anh theo ở sau lưng. Tiểu quốc sứ giả túi chào Trung Quốc đại nhân. Miễn lễ rồi, Toa Sa quốc không xa vạn dặm, đến đây triều kiến, ta chủ rất an ủi, ta chủ lấy đại hán hoàng thúc thân phận, thay thiên tử chúc mừng Toa Sa quốc nữ vương đăng lâm vương vị. Tiểu quốc trên dưới, cảm động và nhớ nhung thuộc đợi hậu đức. Các ngươi nói có lễ vật, lễ vật gì? Lấy ra xem một chút đi. Tây vực thương nhân vỗ một cái lòng bàn tay, một tên cao to cường tráng người khổng lồ nữ tử bị mang vào. Ta vương nghe nói thuộc đợi hướng về thiên hạ tuyên bố cáo văn, chính tuyển một tên thân cao thể đại mà lại cường tráng nữ tử. Cô gái này đến từ Ngũ Yên Đế quốc, ở Ngũ Yên cùng Nguyệt Thị trong chiến tranh bị bắt, chúng ta từ Nguyệt Thị nơi đó tiêu tốn số tiền lớn mua lại, chuyên tới để dâng cho thuộc đợi. Vương dị trên giấy liếc mắt nhìn, ta chủ xác thực đã từng hạ lệnh, rất tốt, lễ vật này ta chủ nên rất hài lòng. Bản quan thay ta chủ cảm ơn Toa xa quốc nữ vương bệ hạ. Thương nhân nhìn ra Vương dị, ngoài miệng nói thỏa mãn, kỳ thực có chút mất tập trung, cũng không biết có phải hay không thật sự hợp tâm ý. Ha ha, nở nụ cười. Ngoài ra, chúng ta còn có một cái lễ vật, bất quá món lễ vật này, ta Vương bằng giao, hy vọng thu được một điểm hơi mỏng báo lại. Bao nhiêu kim ngân? Thương nhân rối ra năm ngón tay đầu. Hoàng Kim vẫn là bệnh nhân. Xin mời đại nhân tiên nghiệm thu lễ vật. Một tên thương nhân nâng một cái hộp tiến lên, dùng sắc bén cắt đao mở ra xem, bên trong chậm rãi bỏ thêm vào Hàn băng. Hàn băng bên trong rõ ràng nằm một cây màu trắng dưa thảo. Ba tuyết đông trùng hạ thảo. Vương Dị Cả Kinh, đột nhiên cao mày, không đúng. Ta chủ từ Tây Vực mua hàng rất nhiều ba trùng tuyết thảo, thế nhưng màu sắc nhưng không có này một cây trắng đoán, phiến lá cũng không có này một cây dài rộng. Ha ha ha, đại nhân thật tinh tường. Thương nhân đặc ý nói, thứ không dám dầu dếm. Ba tuyết đông trùng hạ thảo tuy là hiếm có, yêu thích, thế nhưng cũng không phải khó có thể hái chỉ cần ra số tiền lớn, núi côn luân giới cư dân đều có thể giúp hái, chỉ cần siêu tầm hơn trăm dãm đất tuyết, số may liền có thể gặp được một cây. Có thể là những này ba trùng tuyết cây cọ đều không phải thượng phẩm, chân chính thượng phẩm trăm năm khó gặp một lần, mà ba trùng tuyết cây cọ là hi hữu dược thảo, vô số ngoan cố chứng bệnh đều là phối dược một trong. vì lẽ đó thượng phẩm ba trùng tuyết thảo, một khi hái đều bị tây vượt quốc gia thu vào vương cùng ta toa xa quốc thì có hai cây nghe nói thuộc hậu điện hậu đang cần loại dược thảo này, ta vương hùng hồn giúp tiền, đem thượng phẩm ba trùng tuyết cây cọ hai tay dâng. thượng phẩm, cùng phổ thông ba tuyết đông trùng hạ thảo có gì khác biệt? Vương Dị tiếp nhận hộ quan sát tỉ mỉ. Nói tưởng tận đến rất phức tạp, bất quá nói đơn giản chính là, phổ thông ba trùng tuyết cây có có thể giảm bất đắc quân quân sư chứng bệnh, cũng chậm rãi chuyển biến tốt, thế nhưng tốn thời gian trí ít mấy chục năm, này thượng phẩm ba trùng tuyết thảo, một tè xuống, thuốc đến bệnh trừ. Cái gì? Vương Dị đột nhiên mở to hai mắt, nhìn thẳng Tây vực thương nhân, ngươi nói cái gì? Thuốc đến bệnh trừ? Một điểm không sai, nhiều nhất ba. Ị, có thể đi trừ bệnh gì? Điều dưỡng tháng ba, có thể khôi phục như lúc ban đầu, đầu góc càng thêm thanh minh. Quá tốt rồi, nói đi, ngươi là một kim hay là muốn ba? chỉ cần có thể diện trừ nhà ta quân sư chứng bệnh, vạn kim không tiếc. Hai cái thương nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là vui vẻ, xoa xoa đôi bàn tay, nỗ lực để xuống vẻ mặt hưng phấn, đối với Vương dị nói, đại nhân, ta vương lần này đưa tới khác biệt lễ vật, cũng không phải là ham muốn kim ngân, mà là hy vọng hướng về thuộc đợi muốn những người này. Ta vương biết thuộc đợi nhất thống Tây Khương, Tây Khương 13 bộ tận về thuộc đợi, vì lẽ đó ta vương hy vọng thuộc đợi vì ta toa xa quốc điều động 5000 thiện sắt người khương, thể phách hùng tuấn, để cho chúng ta đưa vào toa xa quốc, hơn nữa một vài lượng. Hoàng kim, toa xa quốc sẽ vinh viễn thần phục với thuộc đợi. 5000 thiện sắt chi sĩ Các người nữ vương tại sao phải những này? Vương Dị cảnh kính sợ nhìn thương nhân một chút, chậm rãi nói, "Quân ta mặc dù chinh phục Tây Khương, thế nhưng đều lấy đức trị dân, vô cớ điều động người Khương, đưa vào toa xe, này cùng đem người Khương cho rằng buôn bán nô lệ, có gì khác biệt? Người Khương không phải người Hán, vì sao không thể bán?" Như nền chính trị Hà Khắc đối với Khương dân, Khương dân tất nhiên phản. "Cái tiêu hoàng kim chúng ta chỉ cần 5000 lạ, kính xin đại nhân tạo thuận lợi." Nữ vương căn bản không để hai người này sứ giả muốn hoàng kim, hoàng kim là thuận tiện muốn, tự nhiên có thể để cho bước. "Ta thêm một vạn lượng hoàng kim." Có thể hay không triệt tiêu 5000 người khương điều kiện, 5000 người khương, e sợ không đáng một vạn lượng hoàng kim chứ. Huống hồ các ngươi vận đến Tây vực, còn muốn quản bọn họ ăn ngủ. Được rồi, chúng ta chỉ cần 2000 lượng hoàng kim, đại nhân nhất định phải cho chúng ta 5000 người khương. Bây giờ binh hoang mã loạn, các ngươi làm sao có khả năng mang 5000 người về nước? Cái này không cần đại nhân phí tâm. Tây vực thương nhân sớm bị nữ vương báo cho, Ngọc Môn quan Bắc cung rừng không ôm chí lớn, chỉ muốn im ỉm phát tài, tới thời điểm cũng đã chuẩn bị được rồi, còn gia Ngọc quan, có nữ vương giao cho độc vật của bọn họ, không cần quá nhiều người, có thể áp chứ này 5000 dũng sĩ trở về nước một cái khác thương nhân thấy vương dị làm khó dễ, chỉ mi đạo, được, rồi, chúng ta hoàng kim số lượng giảm đến một ngàn lượng, dù như thế nào không thể ít hơn nữa, nếu như đại nhân không đáp ứng nữa, hừ hừ, thương nhân hừ một tiếng, chúng ta không thể làm gì khác hơn là mang theo một bụi khác ba trùng tuyết cây cỏ đi gặp thuộc đại rồi. một bụi khác, vừa nãy chúng ta đã nói qua, ta toa xa quốc tổng cộng giấu hai cây ba trùng tuyết thảo, ta vương hùng hồn, hai cây tất cả dâng, cũng chỉ có hai cây đồng thời dùng, mới đủ đủ trở thành một cây thuốc, đắc quân quân sư mới có thể khôi phục, kính xin đại nhân trong trước. vương dị cao mày một lúc đâu. Việc này không phải là mình có thể quyết định, điều động người Khương đưa vào Tây vực, một cái không tốt liền sẽ khiến cho Khương thay đổi, hiện tại quân xuyên vừa lại bại, nếu như Tây Khương lại phản loạn, vậy coi như hai mặt thủ địch, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là, Vương Dị muốn cho tới bây giờ Vương Hú bỏ mình, phát chính cách xa ở kinh châu, nếu như Hoàng Nguyệt Anh có thể khôi phục cái kia quân xuyên. Vương Dị tình thế khó xử, liếc mắt nhìn sau lưng Hoàng Nguyệt Anh, đi qua đi lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngoại trừ người Khương, ở trên trời nước không phải còn có vị thủy đại chiến đưa tới quân lương tù binh sao? Bên trong nhiều chính là thiện sắc chi sĩ. Không bằng hay dùng những tù binh này giao cho Tây Vực thương nhân. Vương Dị một bên chỉnh đốn quân đội, một bên dựa theo Tây Vực thương nhân phương pháp, cho Hoàng Nguyệt Anh nấu thuốc, cho ăn Hoàng Nguyệt Anh uống xong, Hoàng Nguyệt Anh ngay đêm đó liền hôn mê bất tỉnh. Lệnh cả người run rẩy. Vương Dị sợ hãi, nếu như Hoàng Nguyệt Anh có cái gì chuyện bất chắc, Lưu Trường không phải giết mình không thể. Phố Đình phía trước quân lương quân doanh, quân lương hơn trăm ngàn đại quân chỉnh đốn xong xuôi, ra cắt lượng bài binh bố trận, chuẩn bị rõ ràng. Y đại quân cùng xuất hiện, đoạt được năm đường tổng khẩu, một lần gỡ xuống Phố Đình, Phố Đình muốn mất, Quân Xuyên Bắc phạt nhất định chết trẻ. Ha ha ha! Quân sư thật là thần nhân, lúc trước nói lui ra phố đỉnh, ta lão Trương còn không mớn, quân sư liền nói, mất đi, nhất định có thể đoạt lại, Kim. Ý quả nhiên ứng nghiệm, ha ha ha, quân sư, ta Trương Phi xem như là phục ngươi rồi, khô rồi chuyến này. Trương Phi một cái đem một bát tô lớn rượu vàng uống xong, cực kỳ hưng phấn. Mã Siêu tiến lên phía trước nói, quân sư, rõ ràng, ý quân ta cùng quân xuyên trận chiến cuối cùng, Hàn Toại tiểu nhi giết phụ thân ta, ta không phải lấy hắn tính mạng không thể, ta Mã Siêu xin mời làm phong. Mạnh cười huynh đệ, ngươi vậy thì không trưởng nghĩa chứ? Trương Phi ngang mã siêu một chút, tại sao ngươi muốn giết Hàn Toại, phải ngươi làm tiên phong. Cái này tiên phong ta lão Trương làm định rồi, nếu như gặp phải Hàn Toại, ta tặng cho ngươi chính là. Triệu Vân cũng muốn chờ lệnh, liếc mắt nhìn bên cạnh Mã Vân Lộc, tựa hồ có hơi không cao hứng, hỏi: "Vân Lộc, làm sao vậy? Ngươi không phải là vẫn giấc mơ làm tướng quân sao? Hiện tại như nguyện vì sao không cao hứng? Chẳng lẽ là quân sư phong chức quan quá nhỏ?" Mã Vân Lộc lắc đầu một cái, "Không phải, Vân ca ca, ta chẳng qua là cảm thấy tướng quân của ta làm đến không vẻ vang, không phải dựa vào trên chiến trường đánh xuống, mà là, mà là dựa vào dùng thủ đoạn hiểm hạ." bắt cóp thê tử của người khác hại tử, còn hại chết chồng của người khác chiếm được. Vân Ca Ca, ta cảm thấy ăn mặc này thân, ta trước đây tha thiết ước mơ khôi giáp, thật nặng trùng, thật giống khắp thiên hạ đều đang cười nhạo ta cũng như thế. Chớ suy nghĩ lung tung rồi. Triệu Vân mỉm cười nói, tiểu coi như ngươi đây không phải đường đường chính chính chiếm được, ngân bình cô nương đều có thể ở quân xuyên làm tướng, chỉ cần ngươi đánh bại nàng, nói do ngươi chính là tướng tài. Đúng vậy. Mã Vân Lộc ánh mắt sáng ngời, Quan ngân Bình ở quân xuyên đều có thể làm tướng quân, nếu như ta có thể đánh bại nàng, vậy ta làm tướng quân cũng không ai có thể nói ta, Vân Ca Ca, ta nhất định sẽ đánh bại Quan ngân Bình. Nghe ngươi khẩu khí, thật giống rất hận ngân bình cô nương. Đó là đương nhiên, lúc trước ta bị Lưu Trương lợi dụng, nàng nhưng đầu hàng Lưu Trương, cùng KK ta đối nghịch, hơn nữa ta cái chết của phụ thân, mặc dù là hắn toại gây nên, thế nhưng Lưu Trương không tránh khỏi có quan hệ, Quan Ngân Bình theo Lưu Trương, chính là ta kẻ thù. Triệu Vân nở nụ cười. Hai người nói nhỏ nói cái gì đó? Một thành viên tướng lĩnh quay về Triệu Vân cùng Mã Vân Lộc cười nói. Chậc chậc chậc. Trương Phi một đôi báo mắt thấy hai người, khinh bỉ nói, ta nói hai người, như keo như sơn cũng không cần bộ dáng này chứ. Nhìn ra ta Trương Phi đều nổi da gà. Muốn ngọt nào cũng chưa cái thời điểm, đây chính là quân doanh, chính thảo luận quân tình đây. Nếu không triệu tướng quân cùng mã tướng quân Lều trại hợp hai làm một đi, ý, ý kiến hay. Ha ha ha ha ha. Sắp quyết thắng, quân lương chúng tướng đều rất dễ dàng khỏi ý, cười ha ha, ra cắt lượng lấy tay để ép, ép. Được rồi, tuy rằng sĩ khí quân ta đang lên rừng rực, quân địch sĩ khí đê mê, mà lại Vương Hú bỏ mình, quân ta chiếm hết ưu thế, thế nhưng hình thức vẫn như cũ không lạc quan như vậy, quân xuyên cùng binh lực của chúng ta cách biệt cũng không nhiều. Bằng vào chúng ta cần biết người biết ta, mới có thể ổn phột thắng chắc. Vương Hú bỏ mình, pháp chính đang ở kinh châu. Lưu chương dưới trướng chỉ còn giữ lại Ngụy Duyên chương nhậm có thể dùng, hai người này chính là xuất tài, nhưng là chỉ huy mấy chục vạn đại quân, vẫn chưa thể thuận buồm xuôi gió. Ngụy Duyên, quên mạo hiểm, Bạch Long Giang cuộc chiến, Giang Lăng cuộc chiến, Dương Bình quan cuộc chiến, Thiên Thủy cuộc chiến, Ngụy thành danh đại chiến, không ai không ở hai chữ, mạo hiểm. Bây giờ quân xuyên nguy cấp, Ngụy Duyên chắc chắn sẽ muốn chút hiểm tiêu, ý đồ thắng vì đánh bất ngờ, chúng ta không thể không phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 487, kế trong kế ai chúng thế. Chương 487, kế trong kế ai là kế. Vương Hú mình Pháp chính đang ở kinh châu, Lưu Trương dưới trướng chỉ còn giữ lại Ngụy Duyên Trương Nhậm có thể dùng, hai người này chính là xuất tài, nhưng là chỉ huy mười mấy vạn đại quân, ở bổn quân sư trước mặt, còn có chút chật chát. chát. Ngụy Duyên, quên mạo hiểm, Bạch Long Giang của chiến, Giang Lang của chiến, Dương Bình Quan cuộc chiến, Thiên Thủy của chiến, Ngụy Duyên thành danh đại chiến, không ai không ở hai chữ, mạo hiểm. Bây giờ quân xuyên nguy cấp, Ngụy Duyên chắc chắn sẽ thoát hiểm chiều, ý đồ thắng vì đánh bất ngờ, chúng ta không thể không phòng. Trương Nhậm, từ kinh thủy một trận chiến, bổn quân sư đã nhìn ra, người này trận pháp cùng điều hành quân sĩ, đều có thể nói thượng thừa, thế nhưng tùy cơ ứng biến còn kém một chút, đối phó phổ thông đối thủ có thể, nhưng là chúng ta không cần phải lo lắng. Chúng tướng gật đầu, lấy ra cát lượng bài binh bố trận năng lực, trương nhậm tính là thứ gì? Bây giờ quân xuyên sĩ khí đê mê, lòng người băng hoàng, quân sư thiếu vị, chúng ta liền thừa dịp này thời cơ, bắt phố đỉnh, trọng thương quân xuyên, coi như lưu trường đem pháp chính đưa tới, cũng chỉ có thể thu thập tàn quân, bại lui hàn trung. Toàn quân chỉnh quân, ngày mai thảo phạt năm đường tổng cầu, tuân quân sư hiệu lệnh. Quân lương chúng tướng cùng kêu lên giống to, quân xuyên quân doanh, lính gác phi ngựa báo lại, bẩm báo chúa công, quân lương có tập kết dấu hiệu. Sợ ngày mai sẽ lên quyết chiến, quá để cho bọn họ tới đi. Chúng ta cùng bọn họ quyết một trận thử chiến. Đúng, vì là quân sư báo thủ, vương song các tướng lãnh đều tức giận không thôi. Lưu Trương ngồi ở chủ vị, tay chống cái chán, đầu góc mơ hồ làm đau. Bây giờ quân xuyên sĩ khí đê mê, dưới trướng tướng lĩnh bài binh bố trận cũng không phải ra cắt lượng đối thủ. Bất kể là thủ, vẫn là xuất chiến, đều không có phần thắng chút nào. Lưu Trương cảm giác vương hú chết rồi, ra cắt lượng lại như một ngọn núi ép lên đỉnh đầu. Chúa công, ngụy duyên ra khỏi hàng, mặt tướng có nhất kế, có thể phá địch. Nói nghe một chút. Bây giờ quân ta lòng người bàng hoàng, Tây Khương Nam Man chi binh có rất nhiều lặng lẽ hạ sơn đào tẩu. Thậm chí đi theo địch, chúng ta sao không thuận thế mà làm, phái ra một thành viên người Khương tướng lĩnh, ước định cùng ra cắt lượng trong ứng ngoại hợp. Năm đường tổng khẩu là quân lương đều tiến đánh địa cũng là quân ta phòng bị đất nghiêm mật nhất, Gia cắt lượng tất nhiên phái đại quân đến đây, chờ quân lương đại quân đến, quân ta thừa cơ giết ra, tất có thể trọng thương quân lương. Trả hàng tính toán. Không sai. Kế này thuận thế mà làm, ra cắt lượng tuyệt khó đoán trước, quân ta nếu có thể trọng thương quân lương, không chỉ cứu lại sĩ khí quân ta, còn có thể đả kích quân lương sĩ khí. Tình thế có thể nghịch chuyển. Trúng tướng trầm Mặc, nếu như là bình thường đối thủ, này nhất kế 90% có thể có thể thành công, thế nhưng đối với gia cát lượng, chúng tướng đều không nắm chắc được. Lưu Trương ấn ấn huyệt Thái Dương ngẩng đầu lên nói, kế này không thể được. Vì sao? Ngụy Duyên không phục. Gia cát lượng cùng Nguyên Ngụy Yên không giống, người này dụng binh cẩn thận, tuyệt đối không thể đem đại quân được an cả ngã về không. Đặc biệt là quân lương chắc chắn thắng dưới tình huống. Nếu như chúng ta phái người trả hàng, có khả năng xuất hiện nhất tình huống, là gia cát lượng phái ra một mãnh tướng đến trong ứng ngoài hợp, đại quân ở lại chiến trường ở ngoài. Như vậy tuy rằng rất có thể để cho chúng ta xuất hiện Toàn quân vây công làm phản doanh trại, Lương Châu đại quân lại đánh vào năm đường tổng khẩu, sẽ tiêu hao càng nhiều binh lực, thế nhưng có làm phản doanh trại làm cái đinh. Quân Lương nhất định có thể thừa dịp loạn đánh vào 5 đường tổng khẩu. Động tác này là ổn thỏa nhất, cũng là tối vạn vô nhất thất. Nếu như là người Ngụy Duyên, vì thu được to lớn nhất chiến công, có thể sẽ toàn quân lẹn vào tổng khẩu, nhưng ra cắt lượng không biết. Ngụy Duyên trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu lên nói, "Chúa công, chúng ta đã không có biện pháp khác, ngày mai quân Lương sẽ lên mạnh mẽ tấn công, cùng với ngồi chờ chết, không bằng đi hiểm một kích, có thể thành công." Chẳng người như bị ra cắt yêu nhân nhìn đấu chắc chắn phải chết, ai muốn đảm đương nhiệm vụ này? Mặt tướng cao bái ngửa đi, hoàng trung chờ lệnh. Các ngươi không được, các ngươi đều là ta quân xuyên dòng chính, các ngươi đầu hàng, ra cắt lượng càng sẽ hoài nghi. Chúng tướng trầm mặc, lúc này một tên tướng lĩnh mang theo một tên tùy tùng tiến vào liều lớn, tùy tùng ăn mặc đồng đen, túi đầu không nhìn thấy mặt. Mặt tướng Mã Đại Trung phụng Thiên nước Thái thú Vương Dị đại nhân lệnh, mang 5000 quân tiếp viện chủ công. 5000 người? Ít như vậy? Lưu Trương cau mày, chợt phất tay một cái, đi xuống đi. Lúc này 20000 viện quân cùng 5000 viện quân, không có bao nhiêu khác nhau. Lưu Trương nhìn về phía trung tướng một tên cao gầy nữ tướng đạp bước ra khỏi hàng, đâm nghiêng động thiếu lãnh chúa trúc dung trở lệnh, đâm nghiêng động chúng động chủ tụ trưởng tất cả dần mình, không nghĩ tới trúc dung sẽ trở lệnh, trúc dung lưu trương ánh mắt phức tạp nhìn trúc dung, trúc dung một mặt kiên quyết, lưu trương chậm rãi nói, ngươi là nam hoàng người, vẫn là thiếu lãnh chúa, nếu như ngươi trả hàng, có thể rất lớn trình độ giảm thiểu ra các lượng nghi kỵ, thế nhưng ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi là sấy nướng truy đại vương con gái, nếu như thất bại, ngươi sẽ bỏ mình quân lương tay, không vào hang cọp làm sao bắt được con, thuộc đợi nghĩa thích ta nam hoàng chi vô số người, lại tạo phúc nam hoàng, đối với ta người không tệ, trúc dung nguyện dĩ thân báo đáp. Lưu Trương hít sâu một hơi, gật gù, trịnh trọng nói, "Xin nhờ rồi." Trúc Dung lĩnh mệnh xuất doanh, Lưu Trương đi ra liều lớn, Tiêu Phủ Dung hỏi, "Phu quân, Trúc Dung thiếu lãnh chúa có bao nhiêu chắc chắn có thể thành công?" "Vừa thành, một thành công tới, vậy không là chết chắc." Tiêu Phủ Dung Trương tròn miệng nhỏ, "Ai nói chúc Dung chết chắc rồi?" Một cái đột ngột thanh âm cô gái truyền đến, một cái mang đấu đồng đèn nữ tử từ, từ phía trước năm bước nơi đi qua. "Ai?" Tiêu Phủ Dung lập tức rút kiếm bảo hộ ở Lưu Trương trước người, thật là lợi hại nhất theo đũa lớn công tới. "A Thật là lợi hại một bước lên ở đấu đồng đèn trên chỉ lát nữa là phải đem người tới đập cho nát bét chỉ thấy nữ tử đột nhiên một cái như người lấy linh xảo tư thế né qua một đòn thật là lợi hại về kéo sát truy đánh về phía nữ tử chết eo lại phát hiện hổ khẩu đã bị nữ tử bắt được một nguồn sức mạnh truyền đến thật là lợi hại bàn tay mất đi sự khống chế năm ngón tay trong nháy mắt mở ra búa lớn rơi trên mặt đất nữ tử thuận thế gỡ xuống khác một cây bờ lớn liệu trương kinh ngạc chúng thân binh sốt sáng mà đem nữ tử bao bọc vây quanh ha ha nữ tử sang sảng cười một tiếng đến dĩ nhiên sức mạnh vô dụng tử còn có thể về kéo xem ra ta một năm này không có bổ phí giáo a đấu đồng mở ra nữ tử mặt hướng mọi người, tất cả mọi người kinh ngạc. Nguyệt, Nguyệt anh, Lưu Trương không thể tin nhìn nữ tử, nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi không phải là ở trên trời nước dưỡng bệnh sao? Sao lại tới đây? Hoàng Nguyệt Anh đem đấu đồng ném tới sau đó chạy tới mã đại trung trên tay, cười nói, khỏi bệnh rồi chứ, còn nuôi bệnh gì? Lưu Trương con mắt không hề động đậy mà nhìn Hoàng Nguyệt Anh, ánh mắt long lanh, cơ trí, lóe lên ánh sáng tự tin. Không sai, đã từng cái kia trí tuệ Hoàng Nguyệt Anh lại trở về rồi. Lưu Trương chỉ thấy Hoàng Nguyệt Anh, dĩ nhiên một câu nói cũng không nói được. Nguyệt anh, gia cát lượng sắp đánh mạnh phố đỉnh, ngươi có ý kiến gì? Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa bệnh nặng khỏi hẳn, ở ngắn ngủi thất thần sau đó, vốn là Lưu Trương muốn cùng Hoàng Nguyệt Anh nói rất nhiều lời, nhưng là cuối cùng xuất hiện, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, chính mình vẫn là chỉ có thể cùng nàng thảo luận công sự. Lưu Trương đột nhiên cảm rất thấy, vẫn là thằng ngốc kia ngốc Hoàng Nguyệt Anh được, chỉ ít Hoàng Nguyệt Anh ngốc thời điểm. Cả ngày đều nói yêu thích chính mình, không có ý kiến gì, gia cát lượng bại định rồi. Nguyệt Anh, ngươi vẫn là như thế tự tin. Hoàng Nguyệt Anh cười vùng vung tay, không phải tự tin, là gia cát lượng không biết ta Hoàng Nguyệt Anh lợi hại, gia cát lượng chí quẩn, nếu như đường đường chính chính đánh với, ta không nắm chắc bắt lấy hắn. Thế nhưng bây giờ hắn ở rõ ràng, ta ở trong tối, ha ha, hắn tựu đợi đến chết đi. Hoàng Nguyệt Anh vây tay, mã Trung ở trước mặt nàng triển khai địa đồ. Chúa công ngươi xem, quân ta hiện tại 150.000 người, lương châu quân 16 vạn, số lượng tương đương. Nhưng là quân ta trang bị cách xa ở lương châu quân bên trên, mà lại ta bọn giặc bảo vệ cứ địa công, chiếm hết tiên thời địa lợi, chúng ta còn có lý do gì thất bại? Thế nhưng sĩ khí quân ta mê. nếu như ta quân vừa ra chiến, liền đem quân địch trọng thương, rốt cuộc là sĩ khí quân ta mê, vẫn là quân địch lòng người hoang loạn. Vừa ra chiến liền đem quân địch trọng thương, Lưu Trường suy tư một thoáng, không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Anh sẽ dùng biện pháp gì. Thế nhưng nếu Hoàng Nguyệt Anh chắc chắn, chính mình liền hoàn toàn tin tưởng phán đoán của nàng. Hoàng Nguyệt Anh nói: Chúa công cứ yên tâm đi, lần này ta từ phía trên nước đến, chỉ dẫn theo năm người. Thế nhưng cho ra các lượng chuẩn bị không ít lễ vật, một ít xích sắt, trang giấy cùng ngậm đến, còn có bốn canh giờ, gia cắt lượng không có bất kỳ vươn mình cơ hội. Vậy thì tốt, ta đi đem Trúc Dung Triệu hồi đến, Nguyệt Anh đến, bản hầu không lo. Đừng, cho đòi trở về làm gì? Cho Trúc Dung cô nương một lần cơ hội lập công đi. Ngươi nói là Trúc Dung trá hàng sẽ thành công, tuyệt đối không thể. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, bực này thủ đoạn há có thể giấu giếm được ra Cát Lượng, bất quá các ngươi thật không thể giải thích ra Cát Lượng rồi. Chúa Công nói ra Cát Lượng làm việc cẩn thận, xác thực không sai, thế nhưng hắn cũng có thể tóm lại mỗi một cơ hội. Ta đoán định, ra Cát Lượng sẽ tương kế tự kế, cho chúng ta một cái kinh, vui mừng. Quân Lương Đại Doanh, binh sĩ đêm khuya mang theo Trúc Dung tới gặp ra Cát Lượng. Ra Cát Lượng tay cầm quạt lông nõng, A Tam cùng Triệu Vân đứng hầu hai bên. Trúc Dung thiếu lãnh chúa đúng không? Nghe nói ngươi muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thật sao? Đúng vậy, ta làm sao tin người? Quân sư. Trúc Dung ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Gia Cắt Lượng, ánh mắt lộ ra kỉu hận ánh sáng, Lưu Trương xuất quân công ta Nam Hoàng, giết tộc nhân ta coi như xong, còn giết vị hôn phu ta tế, càng ở Tam Giang thành trại trong phòng. Nói chung, Trúc Dung cùng Lưu Trương huyết hải tâm cửu, không đội trời chung, lần này Lưu Trương dĩ nhiên cường trình ta Nam quân nhập ngũ, ta Nam người nghiến răng thống hận, sớm kỳ đợi đến Lưu Trương bại vong ngày này, xin mời quân sư tất thành. Trúc Dung hướng về Gia Cắt Lượng sâu bái dưới lễ, chân tình ý cắt. Ở Trúc Dung nhắc tới trả phòng tới khắc, Gia Cắt Lượng trên mặt xuất hiện ngắn ngủi ân ngủ, u, chợt nở nụ cười, ha ha. Trúc Dung thiếu lãnh chúa thực sự là thâm minh đại nghĩa, Lưu Trường xúc hành vi, thiên hạ đều biết, sáng nguyện cùng Nam Hoang dân vùng biên giới dắt tay tổng cộng lấy bảo chủ, thiếu lãnh chúa xin đứng lên, quân sư, Trúc Dung có nhất kế dâng lên, khi làm, Trúc Dung cùng ta Nam Hoang người sẵn sàng góp sức chi lễ, chỉ là xin mời quân sư đánh bại Lưu Trường sau đó, quân lương cùng Nam Hoang một nam một bắc kết làm công thủ đồng minh, cùng chống đỡ quân xuyên, đó là tự nhiên, thiếu lãnh chúa có diệu kế, mau mau nói đi, Trúc Dung đạo, phố đình phòng ngự trái tim, ở năm đường tổng khẩu, năm đường tổng khẩu mười dặm nơi có một tòa cô sơn, bởi vì ta Nam Hoang người giỏi về leo vách núi tố bích. Lưu Trương Phái chấn chúng ta thủ ngọn núi này cùng Nam Đường tổng khẩu hiện kỳ giác xu thế Trúc Dung nguyện cùng quân sư trong ứng ngoài hợp bắt ngọn núi này ngọn núi này bị chiếm đóng Nam Đường tổng khẩu phòng ngự một cây làm chẳng lên non tất mất như vậy quân xuyên đại bại kỳ hạn không xa Diệu kế a Trúc Dung thiếu lãnh chúa thật là đại tài Gia Cát lượng vỗ bàn tán dương lập tức liền mệnh Trúc Dung trở về chuẩn bị chuẩn bị tối nay canh ba trong ứng ngoài hợp Trúc Dung đi rồi Triệu vẫn hỏi quân sư này Trúc Dung đầu hàng có thật không vậy đương nhiên là giả dối Gia Cát lượng nở nụ cười Lưu Trường Phái cái người lạ kỳ đến thật tinh xảo biểu diễn. Quân xuyên quân tâm bất ổn, người khương người man tư đảo người chúng, Trúc Dung đầu hàng có nguyên nhân, Trúc Dung xem ra cùng Lưu Trường có cựu hoán, đầu hàng có lý do, còn muốn chúng ta cùng Nam Hoàng kết minh, đầu hàng có mục đích. Nguyên nhân, lý do, mục đích đều có, thật có thể nói là thiên ý vô phụng, có thể là trước không nói một cái người man hiền kê trật tự rõ ràng như thế, rõ ràng cô sơn đối với năm đường tổng miệng ý nghĩa, đầu hàng thời gian trùng hợp. Nếu như Trúc Dung thật có cái này đầu óc, nàng nên nghĩ đến, nàng xin vào hàng, cùng những kia man binh không giống, nàng đầu hàng liền đại biểu đâm nghiêng động phản bội Lưu Trường, nàng muốn xuôi nam, nhất định phải xuyên qua Litchou. Nàng cứ như vậy đầu hàng, nàng và tộc nhân của nàng muốn vĩnh viên ở lại ung lương sao. Theo ta được biết, man hoang phần lớn bộ lạc tất cả thuộc về phụ lưu trường, đâm nghiêng động đơn độc muốn phản, Trúc Dung không sợ bị chia cắt. Nếu như Trúc Dung có đầu góc, không thể làm ra như thế ngu xuẩn chuyện, nếu như nàng không đầu góc, không thể nói ra kia phen lời nói. Đã như vậy, quân sư vì sao thả nàng trở lại. Triệu Vân nói, nếu như chúng ta đưa nàng lưu lại, làm cho nàng mang theo chúng ta một nhánh quân hiểm trợ đi công cô Sơn. Như Trúc Dung trả hàng. Quân xuyên tất nhiên ở cô sơn bố trí tầng tầng mái phục, đến lúc đó chắc chắn sẽ vây công quân ta quân điểm trợ. Khi đó quân ta to lớn hơn nữa quân đánh vào, quân xuyên đã loạn, tất nhiên không chống đỡ nổi tan tác. Tử Long tướng quân quả nhiên trí dụng song toàn, bất quá tư duy không đủ chống trải. Gia Cát lượng nhẹ lây động quạt lông lỗ, cười hỏi, Tử Long, ngươi nói quân ta theo trúc dung đi công cô sơn, quân xuyên tất nhiên đại quân vây kín, như vậy quân xuyên chủ lực ở nơi nào? Cô sơn, cái kia năm đường tổng cầu đây. Triệu Vân minh kinh kinh ngạc nói, quân sư thật là thần nhân, Vân không bằng vậy. Ha ha ha, Gia Cát lượng cười to chá hàng kế sách, ta đoán hẳn là Ngụy Doãn Hiến, người này quả nhiên không thay đổi mạo hiểm bản sắc, Lưu Trương không còn vui thú, đã gần đất xa trời rồi. ra cắt lượng ngay đêm đó điểm minh, Trương Phi xuất lính hai vạn người, người ngậm tăm mã khỏa đề, đã đến Cố Sơn. quả nhiên một đường ở trúc dung sắp xếp xuống, quân xuyên tiếu thăm ơi, dạo kỵ hoàn toàn không có, thuận lợi tiến vào Cố Sơn, phía trên chính là quân xuyên đại trại. Trương Phi mới vừa gia nhập trong núi, đột nhiên bốn phía lửa cháy, vô số cây đuốc nổ ra, cổ cái chiên cùng vang lên, kẹt lệnh nhắc lê tiền, quân xuyên đại quân lấy man quân dẫn đầu, đem Trương Phi quân bao bọc vây quanh. Trúc Dung xuất hiện tại đại trại trên hàng rào, Trương Phi ngươi đã chúng tính toán rồi, ta một trăm ngàn đại quân đưa ngươi bao bọc vây quanh, nhanh mau xuống ngựa chịu chói. Ha ha ha ha! Trương Phi ngửa mặt lên trời cười to, mâu chỉ trúc dùng, nhà ta quân sư thần cơ diệu toán, đã sớm ngờ tới ngươi cái tiện nhân là trá hàng, ai bên trong ai tính toán còn chưa chắc chắn đây. Các anh em, Trương Phi lớn tiếng hét lớn, quân địch tuy nhiều, nhưng quân sư đã xuất đại quân tiến công năm đường tổng khẩu, chỉ cần quân ta ngăn cản quân xuyên, nhiều nhất hai canh giờ, quân xuyên sẽ đại bại. Giết! Giết! Cô trong núi, quân lương cùng quân xuyên đại chiến ở một chỗ, Trương Phi dẫn quân đội kịch liệt chống lại quân xuyên vây công.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 gia cát lượng thừa dịp trương phi quân hấp dẫn quân xuyên phục binh sự chú ý đại quân phân bảy đường lặng yên không một tiếng động lẻn vào năm đường tổng khẩu bắc mặt theo mười mấy chi tín hiệu nhanh như tên bắn nhập không tròn bảy đường hợp lưu quân lương 100.000 đại quân hướng về năm đường tổng khẩu tập kích năm đường tổng khẩu quân xuyên đại doanh đen đuốc sáng trăng quân lương giết vào đại doanh sốc lên lều lớn vừa nhìn đều đều kinh hại đến biến sắc quân sư là nhàn rỗi trướng. nơi này cũng vậy tất cả đều là nhàn rỗi trưởng gia cát lượng to mày lẽ nào quân xuyên phục kích cô sơn liền năm đường tổng miệng quân đều phải đi ra mạo hiểm như vậy coi là thật không có gì lo sợ đang lúc này, năm đường tổng khẩu hai bên trong rừng núi, đột nhiên sáng lên vô số ánh lửa, mấy chục ngàn nhánh hỏa tiện hướng về quân lương chốt xuống, tổng khẩu đại doanh lập tức nổi lửa. gia cát lượng, ngươi đã trúng nhà ta quân sư tính bảng rồi, quân lương tiểu nhi còn không bó tay chịu chói, quân lương lập tức rối loạn. gia cát lượng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ tao nộ tình huống như thế. Mồi câu đặt ở cô sơn, lưới câu nhưng đặt ở năm đường tổng khẩu, từ xưa nào có như vậy câu cá. Ngụy duyên nhậm người sẽ có như thế lưu bất quá kinh mặc dù kinh, gia cát lượng lập tức tùy cơ ứng biến, la lớn, toàn quân chấn định, quân ta 100.000 đại quân đến đó. Coi như quân xuyên có chuẩn bị, cũng có thể một kích, bây giờ quân ta đã đang ở năm đường tổng khẩu, chỉ cần toàn lực đột phá. Thắng lợi chính là của chúng ta. Một lần đột phá, quân lương tất thắng, giết. Triệu Vân giơ súng hô to. Quân lương hơi hơi chấn định, có rút lại trận hình, Triệu Vân mã siêu tổ chức quân lương kỵ binh, muốn một lần đột phá năm đường tổng cậu, chiếm lĩnh phố đỉnh phòng ngự vị trí trái tim. Đại địa chấn chiến mã tiếng chân vang lên, quân xuyên kỵ binh hạng nặng từ một bên trong núi rừng lao ra, chắn ngang giết vào quân lương trong trận. Thiết kỵ binh một mình thâm nhập. Muốn chết sao? Ra cắt lượng mắt lạnh vừa nhìn lập tức hạ lệnh toàn quân bày trận để vào kỵ binh hạng nặng chuẩn bị đem kỵ binh hạng nặng dụ vào trung ương diệt cùng lúc có kẹn có kẹn đang lúc này đột nhiên xe cổ áp địa âm thanh âm vang lên từ phía trước lao ra từng đội từng đội chiến xa khoảng chừng hơn trăm chiếc những này chiến xa cùng bình thường chiến xa không khác nhau gì cả bất đồng là những này chiến xa toàn bộ dùng xích sắt chuỗi liên tiếp đi ra một loạt hai mươi chiếc vừa vặn đem đại lộ kẹt chết ở mấy trụ con chiến mã kéo động xuống quần cuộn hướng về lương châu quân thúc đẩy bộ binh bày trận ngăn trở địch ra cắt lượng lớn tiếng hạ lệnh, ly Kiệt người làm trụ cột tạo thành dồn bộ binh hạng nặng, xếp ba cái rùa đen lớn xác, hướng về chiến xa trận thúc đẩy, lao ném ra, đâm chết kéo xe chiến mã cùng nữ binh, dùng trường mâu trường thương gắt gao chống đỡ chiến xa. Chiến xa nối liền một thể lực trùng kích cường đại dị thường, liền mai rùa dồn binh đoàn cũng chặn chi không được, chiến xa người ngã ngựa đổ, lại không ngăn cản toàn bộ chiến xa trận đi tới, dồn quân đoàn vừa khớp rùa đen trận bị miễn cưỡng phá tan, lui về phía sau một bước người, giết không tha, quân lương tổ chức lên đốc chiến đội chỉ cần mai rùa phía dưới binh sĩ dám sau lùi một bước, lập tức bắn giết. những này phòng chế rôn quân đoàn binh lính không thể không toàn lực ngăn cản chiến xa trước trận tiến vào, tử thương vô số. nối liền một thể chiến xa nhảy vào rôn trận, kết nối xích sắt một lần lật tung mấy chục tên lính, quân lương binh sĩ dùng thi thể miễn cưỡng ngăn trở chiến xa trận xung phong. toàn lực bao vây tiêu diệt quân xuyên thiết kỵ, một cái cũng không cần buông tha. hoàng trung xuất lính kỵ binh hạng nặng một mình nhảy vào quân lương quân trận, đấu đá lung tung, kỵ binh hạng nặng đao thương bất nhập, chỗ đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một đường đạp quân lương thi thể. nhưng là theo không ngừng xung phong, quân lương không ngừng tuân trưởng mâu đội ngăn trở địch. Kỵ binh quấy rầy tính công kích, kỵ binh hạng nặng thế sông đang yếu bớt, cứ tiếp như thế, chỉ cần kỵ binh hạng nặng đình chỉ xung phong, chính là một đội chờ bị diệt diệt mục tiêu sống. Đạp đạp đạp. Dây đặc tiếng vó ngựa từ quân lương phía sau vang lên, gia cách lượng có thể biết rõ, đại cổ kỵ binh đang đến gần, nhưng là làm ra cách lượng khiếp sợ lúc, ở kỵ binh ngang dọc cung lương tác chiến mấy năm, xưa nay chưa từng nghe tới như vậy chỉnh tề tiếng vó ngựa. Đạp đạp đạp. Quân xuyên đại cổ kỵ binh xuất hiện tại quân lương tầm nhìn, không có như bình thường kỵ binh xung phong, hạ truy hình trận cất bước, đạp mã, xung phong. Từng dãy kỵ binh như một đạo phương trận, từng loạt từng loạt như cuộn sóng bình thường hướng về quân lương đẩy mạnh, mãi đến tận ba ngoài mới bước, mới bắt đầu gia tăng tốc độ. Gia Cát lượng lúc này mới phát hiện, những này quân xuyên kỵ binh mỗi một hàng dùng dây thừng liên tại một thể, hình thành một cái thống nhất công kích toàn thể. Bị dây thừng bắt đầu xuyên kỵ binh tất cả đều là lôi đồng dưới trướng tinh nhuệ hẳn kỵ, nhất trí trong hành động, hành động nhất trí, như nối liền cùng nhau chiến xa như thế, bãi sơn đảo hải hướng về quân lương đệ xuống, phía sau vương song mảnh phong trì hàn tỏi bảng nu xuất lĩnh đại cổ kỵ binh xung phong mà tới. Hai bên trong núi dừng vô số trường qua binh, móc câu liên binh, trường học người cầm đạo chém mã đội tuần ra cường cung binh trọng nô binh hướng về quân lương đại trận cùng ở trong trận xen kẽ quân xuyên kỵ binh hạng nặng bắn cung Gia cắt lượng kinh hại đến biến sắc cao cao trong núi lưu trương cùng hoàng nguyệt anh dựng lên xoáy đài ngồi đối diện lưu trương cầm trong tay chén trà kinh ngạc nhìn bên dưới ngọn núi cảnh tượng hoàng nguyệt anh nói vừa ra chiến cũng nặng chế quân lương thật sự cứ như vậy thực hiện hơn nữa là đối mặt Gia cắt lượng đối thủ như vậy chiến xa đại trận phía trước kỵ binh xích ở phía sau chuyên môn đối phó kỵ binh bộ binh từ hai cánh giáp công đao thương bất nhập kỵ binh hạng nặng trung tâm nở hoa cường cung binh trọng nô binh viễn trình áp chế cuộn ra cắt lượng 100.000 đại quân, trận hình nước chảy mây trôi, kỵ binh hạng nhẹ, bộ binh hạng nặng san sát nối tiếp nhau, nhưng là tại dạng này vây công xuống, hào không chống đỡ chí lực, chỉ có bị đánh phần, quân lương binh sĩ không ngừng bị tàn sát, tử thương khắp nơi. Vậy ngay cả khóa kỵ binh hạng nhẹ, không phải là đem trọng kỵ đổi thành kỵ binh nhẹ hậu thế kim nhân thiết phủ đồ sao? Trên thực tế kim nhân thiết phủ đồ cũng không phải là nghiêm khắc kỵ binh hạng nặng. Ngươi anh, ngươi khi đó ở tương dương nói, nhiệm vụ của ngươi chính là để quân xuyên tràn ngập ánh mặt trời, ta hiện tại thật sự cắt thân thể sẽ, ở ngươi trước khi đến, ra cắt lượng lại như một đoàn mây đen đặt ở đầu góc của ta bầu trời, mà bây giờ gia cát lượng ở Nguyệt Anh trước mặt, giống như mưa to trùm bùn, trong nháy mắt biến thành cho bụi a. Ha ha, Chúa công quá khen. Hoàng Nguyệt Anh uống vào một chén trà, cười nhạt nói, Gia Cát Lượng bại, thua ở không biết ta Hoàng Nguyệt Anh đã tới phố đỉnh, nếu như Gia Cát Lượng biết, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế bên trong ta Di hòa tiếp một kế sách. Hoàng Nguyệt Anh sớm đoán được Gia Cát Lượng sẽ lợi dụng Cô Sơn hấp dẫn quân xuyên chủ lực, thừa dịp hư công kích năm đường tổng cầu. cô trên núi cái gọi là 100.000 đại quân, bất quá là Nam Man cùng năm suối 40.000 man quân, còn lại quân xuyên chủ lực toàn bộ ở năm đường tổng đạo, tiêu đợi đến Gia Cát Lượng chui vào. Những này nối liền một thể trên xa, khí bĩnh nhẹ. Sự linh hoạt cư thấp, nếu như không phải xuất kỳ bất ý, để ra cắt lượng trước đó có chuẩn bị, chỉ có bị đánh phần, đường đường chính chính quyết đấu, ta Hoàng Nguyên Anh không có nắm chắc tất thắng, bất quá. Hoàng Nguyên Anh đột nhiên sang sảng cười nói, sau trận chiến này, ta sẽ để quân lương bị thương nặng, ra cắt lượng cho dù có cùng ta Hoàng Nguyên Anh ngang hàng chí ưu, cũng không có cùng ta ngang hàng thực lực. Lưu Trương gật gù, gió núi rồi, đặc biệt nhẹ nhàng khoái khoái, đột nhiên hơi nhướng mày, không được, đại quân còn không mê tín, ra cắt lượng muốn chạy. Bên dưới ngọn núi ra cắt lượng đột nhiên gặp quân xuyên bốn phía vây công, trung tâm nợ hòa, đã biết trên mình kế hoạch lớn, không có ôm bất kỳ lòng may mắn lý không tới một phút, lập tức phân ra ba lộ quân đội ngăn trở địch, hạ lệnh quân chủ lực đội hướng về phía sau để ép lui lại. Gia Cát Lượng bỏ quên một xe, xài bước chiến mã, mang theo ở trọng lộ an quân, trốn ban sống bán chết. Quân lương bại binh bị nối liền một thể quân xuyên kỵ binh đạp chết đạp tổn thương vô số, hơn 10 vạn quân lương liền xỉu, quẳng xuống mấy vạn bộ thi thể, rốt cục lao ra năm đường tông khẩu, hướng về quân lương đại doanh chạy trốn. Quân xuyên kỵ binh nhẹ toàn quân truy kích, Gia Cát Lượng mệnh quân sĩ phóng ra lui quân tín hiệu tiễn. ở Cô Sơn Trường Phi nhìn thấy tín hiệu tiễn kinh hải, làm sao cũng nghĩ không thông Gia Lượng làm sao sẽ mệnh lệnh lui lại nhưng là gia cát lượng không có đột phá năm đường tổng cầu mình bị đại quân vây quanh chẳng phải nguy cấp lập tức xuất quân lao xuống núi gia cát lượng mệnh lệnh trương phi xuất quân đoàn hậu tiểm hộ đại quân chạy tán loạn trương phi từ núi rừng lao ra xuyên thẳng quân xuyên kỵ binh nhẹ trước đó lữ trương đứng lên gia cát lượng xem thời cơ thật nhanh còn chưa khai chiến cứ như vậy đảo tàu rồi trương phi đoàn hậu quân ta trong thời gian ngắn khó có thể đột phá quân lương chạy ra năm sáu vạn người đại họa tâm phúc chúa công không cần phải lo lắng kỵ binh hạng nhẹ đánh tan trương phi bộ đội lại truy kích cũng sẽ không chễ có thật không thử một chút xem sao Hoàng Nguyệt Anh nhẹ giọng nở nụ cười, nhìn thấy bên dưới ngọn núi năm, 6 vạn quân xuyên kỵ binh đánh mạnh Trường Phi hơn 1 vạn kỵ binh nhẹ, quân lương sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này quân lương đã chạy ra mười mấy dặm đường, Hoàng Nguyệt Anh đối với Lưu Trường cười nói, "Chúa công, đi, chúng ta đi xem xinh đẹp cảnh đêm." Hoàng Nguyệt Anh cùng Lưu Trường sao trong núi tiểu đạo hướng về quân lương đại doanh phương hướng chạy đi, đã đến một chỗ mấy trăm mét cao núi nhỏ, nơi này có mã đại trung 5000 binh sĩ canh gác, toàn bộ là Hoàng Nguyệt Anh từ phía trên nước mang tới binh sĩ, nhân màn đêm đuổi đến chỗ này. Mà những binh sĩ này trong tay không có đạo đường, trái lại một người nhấc theo hai cái đèn lồng giấy dưới chân bầy đặt mấy cái đèn lồng giấy, trên đất đều là giấy vụn cùng cái khác vật lẫn lộn, phảng phất là một chỗ không ai quét dọn đèn lồng nhà xưởng. Hoàng Nguyệt Anh đưa bàn tay đưa đến giữa không trung, cảm thụ đêm yên tĩnh gió nhẹ, thỏa mãn nở nụ cười, hướng về Mã Đại Trung gật gù. đốt đèn. Mã Đại Trung lớn tiếng hạ lệnh. Lưu Trương lúc này mới phát hiện những này đèn trong lồng đều có một cái rất ngắn ngọn nến, binh sĩ tạo ra đèn thể, nhen lửa ngọn nến, ngoại trừ thấp họa diễm một chút địa phương có hai cái tiến vào đầu rõ, toàn bộ đèn lồng vừa khớp. binh sĩ đem đèn lồng thả ở lòng bàn tay, vững vàng nắm bình, ngọn nến thiêu đốt, đèn lồng chậm rãi cất cánh binh sĩ khống chế đèn lồng phía dưới liên tiếp khống chế tuyến, ở đèn lồng vừa rời tay thì duy ngang hà hỗn. Đèn lồng từ từ đi lên, gió nhẹ từ từ thổi, chậm rãi hướng về quân lương đại doanh tung bay đi. Khổng Minh đăng. Lưu Trương kinh ngạc nói, "Cái gì Khổng Minh đăng?" Chính nhắm mắt lại cảm thụ gió nhẹ hoàng nguyệt anh đột nhiên sử sở, kỳ quái nhìn Lưu Trương. Tàng tác quân lương đem quân xuyên kỵ binh xuất ra 10 giặm đường, hướng về quân doanh chạy trốn, ra cắt lượng ở trong đại doanh để lại 30000 binh sĩ tay đem, ra cắt lượng tin tưởng chỉ cần trốn vào đại doanh, đóng chặt cửa trại, có thể một lần nữa chỉnh quân, tái chiến quân xuyên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.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 đột nhiên kinh ngạc hồ, mau nhìn, những vì sao rất xuống. gia cát lượng cùng quân lương chúng tướng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời mấy vạn cái đèn lồng trôi nổi, ở gió nhẹ gợi lên xuống, hướng về quân lương đại doanh phía trên bay tới, từ dưới đi lên nhìn lại, lại như đầy trời tinh tinh, ngôi sao. gia cát lượng sững sờ rồi, kinh ngạc nhìn phía trước, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. quân sư, ngươi làm sao vậy? đại doanh đã đến, chúng ta mau vào đi một lần nữa chỉnh quân đi, bằng không sông kỵ đổi tới, hậu quả khó mà lường được. triệu vân gấp gáp hỏi. là nàng đến rồi, là nàng đến rồi, nhất định là nàng. gia cát lượng lẩm bẩm nói, cỡ nào quen thuộc cảnh tượng ở ngoại long cương vị trên, mình cùng nàng nói tới đêm khuya, nàng nói, khổng minh ca ca, đến, ta cho ngươi xem cái thú vị, ba cái đèn lồng, thăng lên bầu trời đêm, sáng sủa, mỹ lệ. nàng nói, này bốn cái đèn lồng đại biểu chính mình, bàn thống cùng từ thứ, ba người cùng dùng hung tài, vĩnh viễn không xa rời nhau. nàng trên đất vì là ba người chúc phúc. nguyệt anh, là ngươi sao? năm ấy hoa cúc thời tiết, nguyệt quang rút đi chỉ hoa, phồn hoa tan mất. khi, làm, là anh sát qua đầu ngón tay của ta, có hay không cũng chạm tới người nhiệt độ. lúc trước chính mình vì là hoàng nguyệt anh viết biểu đạt yêu thương câu mỹ lệ dạng nữ lời nói còn vang vẳng bên tai vì sao hôm nay cảnh còn người mất từ thứ chết rồi bảng thống đều là xem ra mất tập trung thật giống tổng cùng mình có ngăn cách không thể thành thật với nhau mà ngươi đã nói vì ta chúc phúc người đã trở thành kẻ thù của ta ai nha bị phỏng chết ta rồi cái gì a một tên quân lương binh sĩ bù mặt thống khổ hô to tiếp theo càng ngày càng nhiều quân lương binh sĩ bị bị phỏng bắt đầu còn phản phất là dầu nhỏ tiếp theo tiểu là hòa điểm bầu trời một ít đèn lồng ngọn đến trước tiên tiêu hao hết cũng không biết đốt lên cái gì từng giọt như dầu hỏa đổ vật bùm bùm nhỏ xuống đến quân lương hỏng Mấy vạn ngọn đèn lồng ở quân lương đại doanh bầu trời dồn dập bắt đầu thiếu đốt, phá động sau khi toàn bộ đèn lồng rơi xuống, những kia dầu hỏa như thế đổ vật như lửa điểm, đốt, hình thành mưa to giống như rơi vào quân lương đại doanh bên trên. Quân lương đại doanh khoảnh khắc ánh lửa hướng hực, từ trên xuống dưới hỏa vũ, liền hỏa đều không cách nào cứu, quân lương đại loạn, lang chạy chi đột. ầm ầm mã tiếng chân văng lên, quân xuyên đại cổ kỵ binh đuổi theo chân phi, thẳng hướng quân lương đại doanh. Quân sư, quân sư, đi mau. Triệu Vân nhìn quay về bầu trời sững sờ ra cát lượng, đeo vài tiếng không đáp ứng, một cái kéo quá ra cát lượng, vòng qua quân lương đại doanh, hướng đông tháo chạy rất nhiều quân xuyên kỵ binh hạng nhẹ giấu rít tới, không trung hỏa vũ sát lạ, quân lương đại doanh ánh lửa ngút trời, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết cảnh đêm. vô số quân lương binh sĩ bị xinh đẹp cảnh sắc thu gặt tính mạng. Lưu Chương nhìn quân xuyên kỵ binh truy sát hỏng quân lương binh sĩ, nghi ngờ nói, ngươi anh, ta biết ngươi dùng ngọn đền ngắn, biết một chút nhiên năng lùng, nhưng là tại sao có thể dưới hỏa vũ? Ta thoa cá dầu ở đèn lồng sàn xe, những này đặc thù cá dầu một khi cháy, liền sẽ sinh ra một ít khá là nặng hạt tròn, đem đèn lồng giấy khỏa thành từng viên một viên cầu, mang theo hỏa rơi xuống mặt đất. Lưu Trương biết những kia khá là nặng hạt tròn, nhất định là cá dầu bỏ đốt, nấu. Cũng không khí phát sinh phản ứng hóa học tạo ra, nhưng là vẫn là kinh ngạc với Hoàng Nguyệt Anh kỳ tư diệu tưởng. Hoàng Nguyệt Anh ở Nam Đường tổng khăn ăn dưới đại trận lúc cũng đã nghĩ đến lấy ra cát lượng năng lực ứng biến, quân lương có thể chạy trốn, mà quân xuyên khó có thể truy kích. Ra cát lượng từ thứ biết coi bói khí trời, Hoàng Nguyệt Anh cũng giống vậy, chiều gió sức do nắm chuẩn xác, mấy vạn con đèn lồng trong khoảnh khắc đốt rủi quân lương đại doanh. Chúa công, nên truy kích rồi, quân lương còn có 10 vạn người đây. Hoàng Nguyệt Anh cái gọi là truy kích, không phải truy kích, là hoàn toàn tàn sát. Quân xuyên kỵ binh truy sát quân lương hội bình, đuổi theo ra một đường, quân lương bàng xuống một đường thi thể. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên mệnh lệnh quân xuyên đình chỉ truy kích, trung tướng đều không hiểu chút nào. Truy kích yếu tố chính là mãnh liệt, đem địch nhân triệt để đánh tan, không để cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Nếu như truy sát chế, quân địch sẽ chỉnh đốn lại đại quân, như vậy sẽ cho phe mình tạo thành rất lớn tử vong. Hoàng Nguyệt Anh không để ý đến trung tướng nghi vấn, mệnh lệnh quân đội nghỉ ngơi. Quân lương quả nhiên nhân cơ hội thu nạp đội ngũ. Ngay khi quân lương vừa tập kết thời gian, Hoàng Nguyệt Anh lần thứ hai xuất lĩnh đại quân truy kích. Vừa hợp lại quân lương như bị nước ướt nhẹ hạt cắt thịt nguội, dễ dàng sụp đổ. Quân xuyên kỵ binh triển khai tàn sát. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Anh mệnh lệnh các lộ lại quân, một đường truy một đường ngừng, quân lương một bên tập kết một bên bị đánh tan, thương vong càng lúc càng lớn, phàm là quân lương tập kết địa phương đều quẳng xuống thành đống thi thể. Quân xuyên từ phố đỉnh truy sát hướng về Tần Xuyên, Gia Cát Lượng xuất lĩnh quân lương một đường tháo chạy, đã đến Tần Xuyên đầu đường ngoài 50 dặm, chỉ là bị đội giết tổn hại, liền đã vượt qua năm và người, nếu như bình thường truy kích, tuyệt đối không thể thương vong nặng nề như vậy. Nguyệt Anh, ngươi đây không phải ở truy kích, là ở tàn sát quân a. Gia Cát Lượng nhìn xa không phần cuối Tây Phương, phản phất nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh sáng rỡ con người. Quân sư không được Quân xuyên vương song, mảnh phong chỉ đã xuất quân đánh tới, quân ta e sợ khó có thể toàn thân lùi vào tần xuyên đầu đường, làm sao bây giờ? Triệu vân rục ngựa đến bẩm, những bộ đội khác tập kết không được nữa, tử long, ngươi mang ngươi bản bộ binh mã, dù như thế nào ngăn trở vương song mảnh phong chỉ, nếu như ta quân lại bị tàn sát, tần xuyên đều không thủ được. Vâng. Triệu vân xuất lĩnh bản bộ 5.000 tinh nhuệ, nên chiến vương song mảnh phong chỉ, vương song mảnh phong chỉ đem vạn người đột nhập triệu vân bản bộ, song vương kịch liệt đại chiến, quân xuyên đến tiếp sau bộ đội cuồn cuộn không đoạn tới rồi, đem triệu vân bao vọc vây quanh, triệu vân bản bộ binh mã bị không ngừng chóc ra, bị quân xuyên kỵ binh tàn sát hết sạch. Triệu Vân một người đan kỵ vây hãm nghiêm trọng bên trong, ngân thương đâm liền, tới gần sông binh không ngừng ngã xuống. Triệu Vân ở quân xuyên trong đại quân tung hoành năng dọc, không ai địch nổi. Lưu Trương xuất lĩnh đại quân đến, xa xa nhìn thấy một thành viên Anh Tuấn võ tướng máu nhộn trinh bào, cưới bạch mã ở quân xuyên trong đại quân tung hoành năng dọc, vung lên roi ngựa chỉ phía xa nói, đó là Triệu Vân sao? Hoàng Nguyệt Anh nói, chính là Triệu Vân, Thường Sơn Triệu Tử Long, uy danh khắp thiên hạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mệnh người bắn tên tiến lên, loạn tiễn bắn giết. Hoàng Nguyệt Anh kinh ngạc nhìn Lưu Trương một chút, như vậy cái thế dũng tướng, trung can nghĩa đảm, chúa công không muốn thu về dưới cờ sao? bản hồ xưa nay không đánh qua lưu bị dưới trướng người chủ ý lưu trương sẽ không tin tưởng triệu vân sẽ đầu hàng cũng không tào tháo như vậy kiên trì lại đưa bảo mã bi em nuốt lại đưa nữ nhân ban thưởng kim phong hầu tôn sùng là tổ tông nếu như lại để cho triệu vân giết cái bảy tiến vào bảy ra chạy vậy mình cũng thành chê cười mà mấu chốt nhất là lưu trương nhớ tới kính thủy cuộc chiến ra cắt lượng lấy thê tử hải tử áp chế vương hú trong lòng mình vẫn ấn tượng rất tốt triệu vân dĩ nhiên thờ ơ không độc lòng lưu trương nhớ tới cảnh tượng đó trong lòng thì có một đoàn tức giận một tên dũng tướng tính là gì cũng không phải hạ tín đã giết thì đã giết người bắn tên tiến lên mưa tên bắn ra, triệu vân khua thương cách khi, làm, nhưng là mưa tên quá thân thiết, tụ, tập, triệu vân vai trái, bắp đùi, ngựa bạch long lần lượt trúng tên, máu tươi ồ ồ chảy ra. quân xuyên đại quân mây kín, mắt thấy triệu vân liền đem nhấn chìm với trong lộ ả quân, đột nhiên một bưu quân mã đánh tới, chính là mã vân lộc. mã vân lộc tiến quân thần tốc, không để ý tính mạng giết vào mấy vạn sông trong quân, nũng nịu hô to, vân, ca ca đi trước, vân lộc sau điện. vân lộc, vân ca ca đi trước, ngươi là mắt hầu dưới trướng chặn lại, quân lương không thể không có ngươi. vân lộc vân ngươi, a ba triệu vân hét lớn một tiếng, dơ cao trường đường vọt mạnh quân xuyên vây quanh, mã vân lộc xuất lính, kỵ binh chia sẻ triệu vân áp lực, tiểm hộ triệu vân lui lại, triệu vân trốn bán sống bán chết, bán cung, Loạn tiên cùng phát, mã vân lộc phía sau quân lương bị lượng lớn nhấc lên hạ chiến mã, tử thương khắp nơi, mã vân lộc liền muốn chạy trốn, một tên quân xuyên nữ tướng dẫn theo kỵ binh truy sát mà tới, ha, hai tên nữ tướng mỗi loại âm thanh khét đều, đại đao cùng trường thương tầng tầng đánh vào một chỗ, quan ngân bình, vân lộc tỷ tỷ, mã vân lộc nhìn thấy quan ngân bình, đột nhiên nhớ tới triệu vân tự nhủ, chỉ cần đánh bại quan ngân bình, chính mình có thể đường đường chính chính làm một thành viên nữ tướng. Không cần tiếp tục phải bởi vì thủ đoạn hèn hạ thượng vị mà cảm thấy không thể gặp người. Xem thương, xem đau, hai người đại chiến mấy chiêu, quan ngân bình đau cái rời ra mã vân lộc trưởng thương, đại đau gác ở mã vân lộc trên cổ. Ngươi, ngươi làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Mã vân lộc không thể tin nhìn quan ngân bình, lúc trước cùng đi hướng về hán trung lúc, hai người võ nghệ không phân sản sàn, nhưng là bây giờ chính mình đem hết toàn lực, quan ngân bình mấy chiêu không tới, dĩ nhiên cũng làm đem chính mình đánh bại, hơn nữa muốn lấy tính mạng mình, chỉ sợ cũng hay, bà chiêu sự tình mã vân lộc sẽ không nghĩ tới, này thời gian một năm. Quan Ngân Bình đạt được một cái hảo lao sư tay lấy tay giáo sư võ nghệ, đao pháp đã tăng nhanh như gió. Mã Vân Lộc kỵ binh bị cấp tốc thanh thề, rất nhiều sông kỵ đánh tới. Quan Ngân Bình nhìn phía sau một chút, dãy rùa vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Lớn tiếng đối với Mã Vân Lộc nói, đi mau. Cái gì? Mã Vân Lộc ngạc nhiên nhìn Quan Ngân Bình, đi mau. Quan Ngân Bình bung ra đại đao, nhưng là ngươi. Mã Vân Lộc rốt cục biến sắc, vừa lo lắng chấm dứt cắt mà nhìn về phía Quan Ngân Bình. Ta biết ngươi đã không coi ta là muội muội, nhưng ta vĩnh viễn coi ngươi là tỷ tỷ. Đi mau. Mã Vân Lộc nhìn Quan Ngân Bình mấy giây, trầm giọng nói rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, muội muội. Tàn nhẫn kẹp bụng ngựa, Mã Vân Lộc mang theo mười mấy tàn binh bại tướng trật vật mà đi. Đem quan ngân bình mang xuống trọng trách hai mươi quân trượng. Quan ngân bình tiến lên bài kiến, Lưu Trương lệnh giọng hạ lệnh, hai tên quân sĩ tiến lên áp trụ quan ngân bình. Tiêu Phủ dung nói, phu quân vì sao hạ lệnh đánh quan tướng quân? Tự phóng địch tướng, chẳng lẽ không nên đánh sao? Hoàng Nguyệt Anh quy nũ, chúa công, Triệu Vân đã bị Mã Vận Lộc cứu đi, thả đi một cái mèo vào Mã Vận Lộc, thực sự không có gì lớn. Nếu như để cho chạy Triệu Vân, sao lại là hai quân trượng có thể công việc, sự việc, Mã Vận Lộc lại mèo vào cũng là đại tướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 490, Bàng thống nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy. Chương 490, Bàng thống nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy. Tự phóng đại tướng, chẳng lẽ không nên đánh sao? Hoàng Nguyệt Anh quên ngủ, chúa công, Triệu Vân đã bị Mã Vân Lộc cứu đi, thả đi một cái mèo quào Mã Vân Lộc, thực sự không có gì lớn. Nếu như để cho chạy Triệu Vân, sao lại là 20 quân trượng có thể công việc, sự việc, Mã Vân Lộc lại mèo quào, cũng là đại tướng. Đại gia không cần huyên, ngân bình cảm tạ đại gia. Quan ngân bình hướng về Lưu Trương bày nói, chúa công, là ngân bình tự phong đại tướng, can nguyện bị phạt co như bị phạt, cũng không cần 20 quân trở đi. Cao bái nhìn Quan Vân Bình, chà chà mấy tiếng, như thế hiểu điệu một đại cô nương, 20 quân trở xuống, xinh đẹp cái mông nhỏ còn không nợ hoa rồi. Nói cái gì lời nói thô tục ngươi, lôi đồng chừng Cao bái một chút. Nếu làm tướng quân, còn phân cái gì nam nữ, mang xuống đánh, một trượng cũng không thể thiếu. Ở Triệu Vân dưới sự che chở, quân lương tàn quân lùi vào tần xuyên, ra cát lượng cũng không dám nữa từ bỏ tần xuyên bình phong, dựa vào hiểm yếu địa thế, nghiêm mật bố trí tần xuyên phòng ngự. Phố đình một trận chiến, quân lương ở năm đường tổng khẩu đúng lúc lui lại, trực tiếp chết trận hơn ba và người ở quân xuyên truy kích bên trong tù binh, chạy trốn, bị giết hơn vạn người, còn lại không tới 4 vạn người canh gác tần xuyên, đối mặt quân xuyên 150.000 người binh phong. Quân Lương không thể cứu vãn. Vị thủy đại chiến, Kính thủy đại chiến, phố đình đại chiến, ba trận đại chiến hạ xuống đúng là giết địch 1.000 tự tổn 800, quân xuyên giảm quân số một nửa, lượng lớn bị thương nhẹ binh sĩ đuổi về thiên thủy, chỉnh biên tù binh, toàn quân tiến vào nghỉ ngơi. Tần Xuyên hiểu yếu, dễ thủ khó công, 15 vạn quân xuyên ở tần xuyên đầu đường hạ trại, cùng quân Lương đối lập. Thành thành, tự lưu bị chiếm cứ quan trung cùng Tây Lương sau, Trường An cùng Vũ Uy trở thành hai cái châu trị trị sở, nhưng Thạch Thành kinh doanh 2 năm, là Lưu Bị ở Ung Lương làm giàu nơi. Đã lần đầu gặp gỡ quy mô, Lưu Bị cũng không hề từ bỏ trị sở địa vị. Lưu Bị cầm trong tay một phong thư, một hàng một hàng phía trên văn tự, trên mặt âm tình bất định, năm ngón tay thành trảo, trong lúc Lơ đang đem giấy viết thư kéo khối tiếp theo, giấy viết thư bên cạnh lộ ra một cái bắt mắt chỗ hồng. Đi ngang qua Kinh Châu Thu con nuôi Lưu Phong chính đang vì là Lưu Bị đệm lưng, liếc mắt nhìn giấy viết thư một phần, đại khái hiểu, giải trừ, mặt trên nội dung. Ló đầu hỏi, "Phu thân, mặt trên viết cái gì?" Khổng Minh thất bại. Lưu bị lẫn vào vận độ khí thể phun ra bốn chữ, trong ánh mắt lóe lên tức giận ánh sáng, bàn tay gắt gao đem giấy viết thư ép ở trên bàn. Thư chính là ra cắt lượng với phố Đình bại trận, hướng về Lưu bị viết thỉnh tội sách. Thỉnh cầu bãi miễn quân sư chức vụ, phạt đổng 2 năm vân vân. Ra cắt lượng thất bại. Trời ơi. Lưu Phong kinh ngạc thốt lên một hơi, toàn tức nói, ta liền nói người này, bình thường mạnh miệng liên thiên, kỳ thực ra cắt lượng chút bản lĩnh ấy, đối phó đối phó quan trung không đủ tư cách quân phiệt còn có thể, đối phó hàn còn để hàn chạy. Đối phó Lưu Trương như vậy gian xảo bạo chủ, hắn ra cắt lượng còn khiếm khuyết chút bản lĩnh. Hả? Lưu bị phản phất từ tức giận phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn Lưu Phong một chút, Khổng Minh không có thể đối phó Lưu Trường, lẽ nào ngươi đi? Ta nào dám. Ta nào dám, nhưng là cái kia ra cắt lượng sát thực cũng không nhiều dám bản lĩnh, Hải Nhi đối với hắn đi, không, có nghĩa là hắn là được. Quên đi thôi. Khổng Minh phố đình đại bại, cũng không phải là thua ở mưu lực trên. Vốn là đã điên mất hoàng Người anh, đột nhiên khôi phục bình thường, lấy có chuẩn bị toán không chuẩn bị, thất bại chẳng có gì lạ, chỉ là Lưu bị siết chặt nằm đấm, lời nói từ trong hàm răng mang theo hàn ý nặng đi ra, ta ba một trăm ngàn đại quân, 30 vạn à, vị thủy, phố đỉnh hai trận chiến. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại bốn vạn người, bốn vạn người, bây giờ đối mặt Lưu Trương đổ tể 15 vạn binh phòng, làm sao cùng địch? Coi như đẩy lùi bại Lưu Trương, ta ung lương cũng đem thất bại hoàn toàn, Khổng Minh làm hại ta. Lưu bị đau thấu tim gan, Lương Châu cùng ba lần nơi, xưa nay gia cường quân, nhưng là Lương Châu nhân khẩu vốn lại ít, cái gọi là Lương Châu 30 vạn thiết kỵ, hầu như cùng Hung nô tiên ti như thế, hộ hộ gia đình. Quan trung trước đây nhân khẩu đông đúc, nhưng là từ động trắc rời đi Trường An, vẫn náo loạn, đã đến Lý Zác Quách tỷ thời kỳ, càng là dân chúng lầm than, khoan hãy nói mặt sau mấy chục lộ quân phiệt chính chiến. Quan trung giàu có nơi bị tảy một lần lại một lần, bách Tính đại thể chết vào chiến loạn, còn lại không phải lưu vong trung nguyên, chính là Xôi Nam Gai hích, 10 thất cửu không. Chỉ hạ nhân khẩu ít như vậy, hơn 20 vạn đại quân tổn thất, đây là Lưu Bị không thể chịu đựng nỗi đau. Nhớ ta Lưu Bị tay trắng dự nghiệp, kháng hoàng cân, hổ lao quan thảo đồng, lang Bạt kỳ hổ, nhận hết đau khổ, một lòng thành tựu đại nghiệp, vì sao ông trời đối với ta như thế không công? Lưu Bị thở dài một tiếng, có chút thê lương, xen lẫn oán hận, cũng không biết là đối với ông trời, vẫn là đối chiến bại gia cát lượng. Lưu Phong ló đầu nói, không sai, phu thân, ngươi thật vất vả tích góp lại những này gia nghiệp cũng không thể bị gia cát lượng phá hủy. Gia cát lượng tuy nói bại vào hoàng nguyễn anh xuất kỳ bất ý, có thể làm sao không phải bại vào hắn ngạo mạn tự đại, phảng phất khắp thiên hạ là hắn thông minh nhất. Nếu như việc khác công việc, sự việc, cẩn thận, há có hôm nay, không minh một lòng vì quân ta tác tưởng, phong nhi không muốn ở sau lưng đẩy mỉa lưỡi, ngươi có đề nghị gì cứ nói đi. Phụ thân, hải nhi chỉ là một tâm vị phụ thân cân nhắc, mặc kệ gia cát lượng là thua ở ngưỡng quầng, vẫn là những nguyên nhân khác, người không thể ở trên một cái cây treo cổ. Phụ thân hẳn là phái một người theo quân, ở gia cát lượng không coi ai ra gì thời điểm, hơn nữa khuyên can, như vậy vị thủy pháo đình bại trận mới sẽ không dám lên vết xe đổ. Ngươi cảm thấy ai tới so sánh thích hợp? Lưu bị nghĩ một lát nói, Bàng thống, Lưu Phong không chút nghĩ ngợi, sĩ nguyên, thương thế của hắn hẳn là xong chưa? Lưu bị cao mày suy nghĩ một chút, sĩ nguyên mới có thể không ở khổng minh dưới làm việc nhưng khá là biết điều, Ân, tựa hồ thích hợp, lại không quá thích hợp rồi. Bàng thống tiên sinh biết điều, đó là bởi vì gia cát lượng độc đoán chuyên quyền, Bàng thống tiên sinh không thể không tránh lui, đây là có cái nhìn lại cục biểu hiện a, như vậy có trí khôn, người hiểu chuyện không cần, thực sự là đáng tiếc. Bang thống mang theo gường ẩn đi tới Tân xuyên. Lưu Phong mười dám đưa tiễn, với trong đình hướng về bảng thống giơ lên cao trận lớn rượu, tiên sinh, ra cắt lượng cậy tài khinh người, lầm quân lầm chủ, tiên sinh đại tài, khiêm tốn cẩn thận, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Lưu Phong nói trước thò người ra, nhỏ giọng ở bảng thống Thái vừa nói ra, tiên sinh, ra cắt lượng đại bại với phố đỉnh, chính là bóc lột quyền lợi thời cơ tốt nhất, tiên sinh thu quân phía trước, phong điều đình ở phía sau, định trưởng Cản Quân. Lưu Phong là Lưu bị con nuôi, Lưu bị bắt trưởng ngăn sau, vì là vương chất thống trị, cưới lại tộc nữ nhân của Dương gia, Dương phu nhân trời sinh vương phu đối với so với cam phu nhân, mi phu nhân càng sinh ra sớm hơn gia hải tử, gọi là lưu thiền. Lưu thiền sinh ra, lập tức tăng thêm lưu phong nguy cơ. Con nuôi làm sao có khả năng có thân tử có sức cạnh tranh? Nếu như sau đó lưu bị chết rồi, thân tử cái vị, chính mình còn có thể trở thành cái đinh trong mắt. Lưu phong không thể không tìm kiếm lối thoát, nhưng là gia cắt lượng hiển nhiên là cái du mục đáp, chính mình không thể thuyết phục hắn giúp đỡ chính mình. Như vậy chính mình chỉ có thể chính mình bồi dưỡng thế lực rồi. Lưu phong coi trọng luôn luôn khiêm tốn bản thống, chỉ có cái này cùng ngoại long cùng nội danh tiểu phùng hoàng, có thể từ gia cắt lượng trên tay phân quyền. Chỉ cần bản thống giúp đỡ chính mình vậy mình có thể mở rộng thực lực, công tử yên tâm, khổng minh đại tài cách xa ở bảng thống bên trên, bất quá bảng thống cũng sẽ cố gắng hết sức mọi, ở không liên lụy khổng minh dưới tình huống, xứng đáng chúa công ơn chi ngộ, được, có tiên sinh một câu nói này, lưu phong an tâm, làm, làm, tiên sinh đi chậm, công tử dừng chân, bảng thống cùng gương ẩn cáo biệt lưu phong, gương ẩn đối với bảng thống nói, tiên sinh, chúng ta như vậy cuốn vào lưu bị dòng dõi chi tranh không tốt sao, này có thể cùng tiên sinh luôn luôn tác phong vi phạm a, bảng thống bị hỏa thiêu sau đó, khuôn mặt đã hủy dung, tóc thưa râu mép trưởng không ra lúc này vẫn là sở sở vậy cảm cười cười nói Gưng ẩn à, mọi việc không thể cứng đầu một cái đạo lý không thể dùng ở hết thề công việc sự việc trên chúng ta làm việc cẩn thận mọi việc không ra mặt là không quá quá phong mang gây nên chú ý phải biết thua tay múa chân đôi dễ dàng lộ ra có thể là chúng ta nếu như cuốn vào lưu bị dòng roi chi tranh lưu bị ra cắt lượng sẽ ra sao có lẽ sẽ cho là ta bảng thống không hiểu vi thần chi đạo hay là cho là ta bảng thống không có kiến thức không ánh mắt coi trọng lưu phong như vậy cái lòng dạ nhỏ mọn bản lĩnh không có dạ tâm bành trướng ra hỏa nhưng là bọn hắn nhất định sẽ cho rằng Ta bảng thống là khăng khăng một mực theo Lưu Bị ở giành chính quyền, là thế này phải không? Thiên Sinh thực sự là cao a. Gương ẩn cao mày suy nghĩ một chút, đồng nhiên tỉnh ngộ, suy tư nói, Thiên Sinh, thuộc đợi lên phía Bắc, bây giờ hai quân đại chiến, chúng ta có phải không nên có gì hành động? Ngươi ngàn vạn cho ta cẩn thận một chút. Bảng thống chính tiếng nói, bất luận lúc nào, chúng ta đều cắt không thể bất cẩn, dù cho thuộc đợi ngay khi trước mặt chúng ta, chúng ta cũng phải nhìn lên như Lưu Bị trung thần. Ra cắt lượng đôi mắt kia có yêu khí, trên có thể thấy rõ thiên địa cơ hội, dưới có thể nhìn thấu ngụy biến lòng người. Đừng nói ngươi, chính là ta có chút mơ cũng rất khó dâu diếm được hắn chúng ta đi tần xuyên sau đó chuyện gì cũng không cần làm gia cát lượng giao cho ta nhóm làm cái gì chúng ta thì làm cái đó không thể cùng thuộc đợi thông tin thuộc đợi quy mô nhỏ tiến công không thể trong bóng tối giúp đỡ muốn toàn lực chống lại gương ẩn ngươi nhớ kỹ đối mặt gia cát lượng không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn đâm xuyên trái tim để hắn mãi mãi không có vươn mình khả năng hiểu chưa học sinh đã minh bạch lưu trương đi vào quan ngân bình trong lều quan ngân bình nằm nhòi trên giường không lúc đích hai tay cầm đem loan đao trên đất lung tung khóa tay vườn bực còn đau không Lưu Trương âm thanh truyền đến, Quan Ngân Bình sợ hết hồn, liền muốn đứng dậy bài kiến. Lưu Trương liền vội vàng tiến lên để lại. Ngân Bình, đánh ngươi hai mươi quân trượng, đoán ta sao? Lưu Trương ngồi vào Quan Ngân Bình đầu phía trước trên ghế nhỏ. Không có, ta tự phóng tỷ tỷ, ở thả thời điểm ta liền đã biết sẽ chịu phạt. Ngươi là chỗ công, ngươi nếu như không phạt ta, mới là thượng phạt không rõ. Ngươi biết ta tại sao hạ lệnh đánh ngươi sao? Không phải là bởi vì tỷ tỷ sao? Lưu Trương lắc đầu một cái, Quan Ngân Bình một khuôn mặt tươi cười nghi hoặc mà nhìn Lưu Trương. Lưu Trương nghiêm mặt nói, Ngân Bình, ngươi nghĩ quá tình cảnh của mình đấy sao? Ngươi là quan vũ con gái. Ngươi tại Lưu Bị trong quân có rất nhiều quen biết người à, chỉ cần là một cái Mã Vân Lục sao? Quan Ngân Bình trong nháy mắt biến sắc, Lưu Trương một câu nói nói đến tâm khảm của nàng bên trong, từ xuất trinh ung lưng lên, chính mình tựu một mực lo lắng, sợ sệt cùng cố nhân chạm mặt, sợ hơn cùng quan Bình, quan Hương, quan Tắc, quan Vũ tao ngộ, chính mình không dám nghĩ tới, sự tình không tới phát sinh thời điểm, liền hết sức là tránh, nhưng là Quan Ngân Bình biết cuối cùng nhất là về tránh không được. Vị Thủy bộ Chiến, đối mặt Trương Phi trong lòng mình liền dãi không ngừng dùng chính mình quân xuyên võ tướng thân phận nhắc nhở chính mình, nhưng là đối mặt Quan Vũ cùng mấy người ca ca, chính mình còn có thể như vậy phải không? Loan đao, mũi đao nhẹ nhàng sẹo qua thạch đầu mặt đất. Quan Ngân Bình cắn chặt môi, túi đầu trầm mặc. Ngân Bình, Liệu Trương Ôn nu nói, cái kia hai mươi quân trượng, ta là để cho ngươi biết, quân pháp không dung tình, Mã vân Lộc sự tình chỉ là một cái bắt đầu. Nếu như ngươi sau đó tại chiến tranh thời khắc mấu chốt để cho chạy những người khác, ta cũng không giữ được ngươi. Ngươi là ta đã thấy tối cô gái hiền lành, chân tâm vì là bách tính tác tưởng, tinh khiết chỉ cần dân chúng chịu thương tổn, ngươi liền sẽ đau lòng. Ngươi cô gái như thế, không thích hợp sinh sống ở thời loạn lạc, càng không thích hợp làm một tên thời loạn lạc võ tướng. Ta mặc dù mặc ngươi làm tướng, đặt thành tâm nguyện của ngươi, nhưng là. Ngươi sợ sệt nhìn thấy ngươi cố nhân làm khó dễ, ta cũng sợ sệt đang đối mặt ngươi trái với quân pháp lúc làm khó dễ, ngươi biết không? Chú công, Quan Ngân Bình thật sự không nghĩ tới Lưu Trương lúc đó vì chính mình nghĩ đến nhiều như vậy, chính mình cho rằng Lưu Trương bất quá là tiết diện vô tư, chính mình không có trách hắn, dám làm dám chịu sao? Nhưng là Lưu Trương lại là vì phòng ngừa nàng sau đó phạm càng sai lầm lớn. Quan Ngân Bình trong lòng có một ít cảm động, ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước trong veo nhìn Lưu Trương, "Chú công, ngươi yên tâm đi, ta sau đó sẽ rõ ràng là thân phận của chính mình, nếu như, nếu như ta thật sự phạm vào sai lầm không thể tha thứ, Chúa công ngươi tạm ta" Ngân Bình chắc chắn sẽ không có nửa câu oán hận. Ngân Bình, Lưu Trương thở dài nói, ta tới thăm ngươi, không phải là bởi vì ngươi là của ta tri tướng, ngươi quên chúng ta từng đã là ước định sao? Ngươi đã nói muốn giám thị ta Lưu Trương cả đời, để cho ta Lưu Trương cả đời, bất luận Giang Uy, an Nhạc, Vinh Hoa, nghịch Cảnh, đều chớ quên chính mình ước nguyện ban đầu. Hôm nay trả giá mỗi một giọt máu, tướng sĩ, bách tính của mình đều là bách tính, nếu như ta quên rồi, ngươi liền muốn dùng cái này loan đao khuyên can ta đấy. Lưu Trương cầm qua quan ngân bình trên tay loan đao, Ngân Bình, lúc trước mà ngươi bắt chinh, là vì quân lương kỵ binh quá mức lợi hại, ngươi giới trưởng trường học người cầm đao là kỵ binh khắt chế binh chủng, vì tăng cường phần thắng, không thể không mang tới ngươi. Nhưng là bây giờ quân lương đại bại, người anh đã khôi phục khỏe mạnh, quân lương cùng ta quân xuyên thực lực cách xa, năm chắc phần thắng, ngươi về thành đô đi thôi. Chú công, ngươi muốn đuổi ta đi. Quan Vân Bình lập tức từ trên giường bỏ lên, cái mông đau sót, lại chụp một cái xuống. Ngươi có thể đối mặt ngươi cái chết của phụ thân sao? Lưu Trương trầm mặc một lúc lâu nói một câu, Quan Ngân Bình lập tức giật mình ở nơi đó. Lưu Trương thở dài một hơi, cha của ngươi trung nghĩa vô song, năm đó Tào Tháo tặng xích thố bảo mã em điêu thuyền mỹ nữ, vàng bạc châu đảo, phong hầu ban thưởng tước, đường đường thừa tướng càng là đối với hắn lễ ngộ rất nhiều, có vật gì tốt đều cùng hắn chia sẻ, quá ngũ quan, chẳng lục tướng cũng không trách tội. Ân sủng chi cùng, tốt đỉnh, lễ ngộ chi rất, từ xưa đến nay chưa hề có, có thể là phụ thân ngươi vừa nghe nói Lưu Bị đang ở Hà Bắc, lập tức vứt bỏ tất cả hờ nhau, ngươi cảm thấy ngươi phụ thân người như vậy sẽ nương nhờ vào ta sao? Quan Ngân Bình trầm mặc, Quan Vũ dưới khối ngàn dằm xích mã, trong tay thanh long đao, thần dũng vô địch, hắn không thể sẵn sàng góp sức ta, chính là ta quân xuyên đại họa tâm phúc, nếu như tao ngộ, ta không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Tất nhiên trừ cho sướng, Ngân Bình, ngươi có thể đối mặt không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 491, Ngụy duyên cùng Tử Ngọc cốc. Chương 491, Ngụy duyên cùng Tử Ngọc cốc. Quan Vũ dưới khố ngàn giằm xích thố mã, trong tay thanh Long hiển mượn đao, thần dũng vô địch, hắn không thể sẵn sàng góp sức ta, chính là ta quân xuyên đại họa tâm phúc, nếu như tao ngộ, ta không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, tất nhiên trừ cho sướng, Ngân Bình, ngươi có thể đối mặt không? Chú công, ta có thể đi khuyên hắn, phụ thân xưa nay đều tối nghe ta. Quan Vân Bình ngẩng đầu lên, trong mắt lệ quang lấp loé. Chớ dại dột, cái kia không giống nhau. Ngươi muốn ăn cái gì, muốn một cái cái gì của não, phụ thân ngươi đều sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng là liên lụy trung nghĩa, phụ thân ngươi sẽ nghe lời ngươi sao? Ngân Bình, về thành đô đi thôi. Quan Ngân Bình rốt cục không nhịn được thấp giọng khóc lên. Khi làm chính mình nương nhờ vào Lưu Trương lúc, liền nghĩ đến khả năng có ngày đó, lại không nghĩ rằng đến mức như thế nhanh. Phụ thân trung nghĩa chi tâm, quan Ngân Bình lại rõ ràng hết mức. Lưu bị sống sót, phụ thân không thể nương nhờ vào bất luận người nào. Lưu bị chết rồi, quan Vũ sẽ thực hiện cùng năm cùng ngày cùng tháng chết lời thể. Nói cách khác, chỉ cần quân xuyên thất bại Lưu bị, phụ thân chắc chắn phải chết chính mình thân là song tướng, cùng phụ thân là địch, vẫn không thể không nhìn vụ thân bởi vì chính mình sẵn sàng góp sức quân đội mà chết. loại này bất đắc dĩ, có thể nào không để cho mình đau lòng? chúa công, quan ngân bình ngẩng đầu lên nhìn lưu trương, chúa công, ta không trở về thành đô, ta, ta, chúa công, ta nghĩ đi trường an, nhìn phụ thân, cũng khuyên nhủ phụ thân, coi như không thành công, có thể không? quan ngân bình xoắn bắt tay chỉ, đi trường an, lưu trương cao mày, ta biết hiện tại hai quân đang giao chiến, làm tướng lĩnh, vì là việc tư giỏi đi. được rồi, đừng nói nữa, ngân bình, ta cho phép hướng ngươi đi. Bất quá có hai điều kiện. Cái gì? Hiện tại binh hoang mã loạn, Lưu Bị đối với Quan Trung cũng không để ý được, sơn tạc hành hành, ta để Dung Nhi chọn mấy cái thân thủ tốt man tộc nữ binh, ngươi nhất định phải mang tới. Thứ hai, Lưu Trương nhìn Quan Ngân Bình, mặc kệ khuyên đến động, không khuyên nổi phụ thân ngươi, trừ phi chính ngươi đồng ý ở lại Trường An, ngươi đều phải trở lại cho ta, ngươi rõ ràng ý của ta. Quan Ngân Bình lặng lặng mà nhìn Lưu Trương, trong lòng một trận ấm áp cùng thê lương, nàng có thể nào không hiểu Lưu Trương ý tứ, trung hiếu là khó khăn nhất lựa chọn, nếu như mình lựa chọn hiếu. Lưu Trương thành toàn mình có thể là thế nào lựa chọn chung quan vũ không thể đầu hàng quân xuyên chính mình liền muốn đối mặt trung hiếu xé rách vào lúc ấy đối với tương lai sợ hãi chính mình khó bảo toàn không biết làm cái gì việc nốc ấm áp là lưu trương này đều vì chính mình nghĩ đến thế lương là tất cả hay là muốn đối mặt mình ngân bình cầm nó lưu trương từ trong lồng ngực móc ra một thanh loan đao đưa cho quan ngân bình này một thanh loan đao vỏ đao cùng trôi đao so với quan ngân bình trên tay càng tinh mỹ hơn càng hào hoa phú quý quan ngân bình rút ra vừa nhìn vết đao sắc bén đến thẳng người có thể nói đương đại nhất lưu bảo đao Đây là hàn thoại sẵn sàng góp sức quân xuyên, lễ vật tặng cho ta. Vô cùng sắc bén, lúc trước ngươi không phải là ghét bỏ này thanh loan đao quá cùng sao? Một cây đao này chém sắt như chém bùn, gồm cả tinh xảo, đi hướng Trường An thuận tiện ẩn giấu mang theo. Nhớ về. Quan Ngân Bình nắm lạnh như băng vào đao, giọt cuối cùng nước mắt nhỏ ở mặt trên, ngẩng đầu lên kiên định mà đối với Lưu Trừng nói, "Chúa công, mặc kệ tương lai muốn đối mặt cái gì, ngân bình đều sẽ trở lại." Lưu Trương đi ra Quan Ngân Bình liền lớn, Hoàng Nguyệt Anh vội vội vàng vàng đi tới, "Chúa công, không xong, Galis nạn hẳn hán, chúng ta lương thực không thể đúng hạn đưa đặt." Cái gì? Lưu chương lông mày đột nhiên nhỏ nhanh, Gaix đã liên tục mấy năm được mùa, làm sao ở cái này trong lúc máu chốt nạn hạn hán? Chúa công, xuất trình thời gian, Chúa công dự tính là lương thực chống đỡ nửa năm, sau đó do quý đầu tiền cây lúa bù đắp, chống đỡ thêm đến tháng 10, do quý thứ hai cây lúa bù đắp, có thể chống đỡ đến sang năm đầu xuân. Nhưng là đây đều là xây dựng ở được mùa trên cơ sở trời không cho người toàn nguyện, năm nay Gaix tự tiến vào năm tháng, không có hàng quá một giọt nước, nhiệt độ nhưng kéo dài lên cao, một vài chỗ tình hình hạn hán đã gây nên nạn châu chấu. Chim thành cây lúa đây, chim thành cây lúa cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng quả nhiên so với nước của chúng ta đạo trị hạ, nhưng là còn có hai tháng mới có thể thụ, quen thuộc, hơn nữa sản xuất khẳng định không như nước cây lúa, coi như chiêm thành cây lúa có thể bù đắp của lương, chúng ta hiện tại lương thực nhiều nhất chống đỡ hai tháng, đợi được chiêm thành cây lúa sản xuất và đến, chúng ta lương thực cũng thấy đấy rồi. Lưu Trương có chút phiền lòng, mỗi khi chính mình cho rằng năm chắc phần thắng thời điểm, đều là sẽ thay họa bất ngờ, ấn lại cái chắn hỏi, Ngụy Anh, ngươi có ý kiến đến gì? Tăng thuế, đối với không phải khu vực gặp nạn chương thu quý đầu tiên cây lúa thuế nặng, có thể duy trì diện tích lớn nạn hán, nạn châu chấu, có thể có bao nhiêu không phải khu vực gặp nạn hơn nữa bản hầu suất trinh thời gian, gai Hích bách tính đã quên tiền quên lương thực, rất nhiều người hộ là lấy ra người cả nhà khẩu phần lương thực cho quân xuyên, bây giờ thêm thu thuế nặng, chẳng phải là để bách tính thất vọng? thuộc hạ cũng cảm thấy không thể được, gai Hích là chúng ta nhiều năm kinh doanh căn cơ, dân tâm cùng nông thương lượng cơ sở là chúng ta khổ cực đặt xuống, nếu như hiện tại tăng thuế, gai ích bách tính tiếng oán than dậy đất, đại bại một cái lưu bị, tương lai cùng tào tháo lúc tác chiến, làm sao hy vọng gai Hích bách tính giúp đỡ chúng ta? bất quá dân tâm có thể dùng, hoàng nguyệt anh trầm giọng nói, hoàng Nguyên anh con mắt liếc mắt nhìn mặt đất, tựa hồ đang suy nghĩ gì? vừa tự hào ở cuối cùng hạ quyết tâm, chúa công, thuộc hạ được lúc trước bách tính quên tiền quên vật giận rát, chỉ còn biện pháp kế tiếp, chúng ta có thể để cho Gaix quan chức phát động không phải khu vực gặp nạn bách tính cùng phú hộ, hướng về khu vực gặp nạn quyền tặng lương thực, bách tính là có lòng thông cảm, đặc biệt là bây giờ Gaix hài hòa, bách tính đều nguyện ý vì Gaix phồn thịnh tận một phần lực, rất nhiều người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lấy ra một ít lương thực, chúng ta có lẽ bên trong ngăn nước dùng làm quân lương, như vậy không chỉ đoàn kết ta Hích, cũng giải quyết xong quân lương vấn đề, đồng thời sẽ không khiến cho kêu ca. cái gì? Lưu Trương không thể tin nhìn hoàng người anh ngăn nước quyên tặng. Ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy? Nếu như bại lộ, quân ta đem triệt để mất đi dân tâm, công tín lực một khi đánh mất sẽ vĩnh viễn thu không trở lại." Hoàng Nguyệt Anh nói, "Tháng này anh biết, có thể là chúng ta không cần chờ hắn bại lộ, chỉ cần lương thực vận ra Hán Trung, chúng ta trực tiếp báo cáo Thiên Hạ, nói thẳng tiệt lưu quên tặng, chúa công đem phụ trách điều phối quên tặng vật liệu con trước, chém đầu cả nhà." Đã như thế, chỉ Têu Ca có một cái phát tiết khẩu, sự tình có thể dẹp loạn, mà vận ra Hán Trung lương thực, không thể lại trở về đi, quân lương vấn đề liền đạt được giải quyết. Thấy Lưu Trương chưa nói xong, Hoàng Nguyệt Anh cúi người hạ bái, "Chúa công Ngươi anh biết động tác này Thương Thiên Hại Lý, thế nhưng quân ta lập tức liền có thể đánh bại tần Xuyên, lúc này như bởi vì Lương Thảo lui lại, đem kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, sông quân tướng sĩ dùng cái gì cam tâm. Ngày khác như lại chỉnh quân Bắc phạt, khổ làm sao không phải gai X bắt tính. Chúa công, đạo đức cũng không thể làm duy nhất chuẩn tắc, làm chủ công, chúa công tất nhiên cần biết rõ cái gì là chân chính có lợi, không chỉ là có lợi quân Xuyên, có lợi chúa công đại nghiệp, tương tự có lợi gai ích bắt tính. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được kỷ loạn, hôm nay tiệt lưu tặng, Thương Thiên Hại Lý, thế nhưng là vì sau này lớn hơn hao tổn, xin mời chúa công cân nhắc. Nguyệt Anh, còn có những biện pháp khác sao? Lưu Trương trầm mặc một lúc lâu, trầm rãi phun ra một câu nói: Chúa công, Nguyệt Anh lợi dụng người khác thiện lương là bản hầu nhất không răng hành vi, vu khống là vừa vặn cho Quân Xuyên quyên lương thực Quân vật bách tính. Lưu Trương xoay mình cất cao âm điệu, nhìn về phía quan ngân bình lề vải, cái kia giám thị chính mình ước nguyện ban đầu nữ hải còn tại trong lều, chính mình liền muốn phản bội của mình ước nguyện ban đầu sao? Vì đại quân sinh tồn, vì một trận đại chiến thắng lợi, vì cứu vãn càng nhiều sinh mệnh, mình có thể giết chết một ít dân chúng vô tội, nhưng là đem lừa dối thêm tại nhiều như vậy thiện lương bách tính trên lưỡi, mình nói như thế nào phục chính mình? Một ý tác phải dựa vào một cái miệng cống răng giữ, một khi mở ra, trong lòng ác ma đem dâng chào ra. Hoàng Nguyệt Anh chỉ hoán thở ra một hơi, nên nghĩ tới, Nguyễn Anh cũng đã nghĩ tới, còn có một cái càng thêm thương thiên hại lý phương pháp xử lý. Bây giờ quân ta tác chiến lính đã giảm phân nửa, chỉ cần đem những kia không thể lại ra chiến trường người bị trọng thương. Thuộc hạ biết chúa công càng sẽ không làm như vậy. Chúa công đối với thế tộc cứu ác tính có thể dưới nặng tay cắt bỏ, nhưng là đối với bách tính cùng bình sĩ nhưng thương cảm thương hại. Bây giờ chỉ còn giữ lại một biện pháp cuối cùng, tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng. Thần xuyên hiểu yếu, có thể trong thời gian ngắn đánh hạ sao? Hoàng Nguyên Anh lắc đầu một cái, ra cắt lượng bố phòng nghiêm mật, quân ta một mực tại công, nhưng nửa bước khó đi, ngày trước quân lương phó quân sư bảng Đồng đến, một đường tới còn có Trường An gửi tới 10000 binh mã, Lương Châu gửi tới 20000 binh mã, tổng cộng 70000. Muốn trong thời gian ngắn công phá cơ vốn không thể có thể. Bất quá thuộc hạ đến trước đó, Ngụy Duyên đi tìm ta, biết quân ta lương thảo khó có thể kéo dài, hắn trình lên khuyên ngăn một cái sách lược, Ngụy Duyên đóng quân Hán Trung hơn một năm, do một con đường, năm đó Cao Tổ hoàng đế tiến vào Hán Trung đi qua Tử Ngọ cốc tiểu đạo. Tử Ngọ cốc. Ngụy Duyên muốn đánh lén Trường An Lưu Trương Cát Kinh, Ngụy Duyên vẫn là đem kế sách này hiến đi ra. Hoàng Nguyệt Anh gật gù, tử ngọ cốc nối Trường An, bây giờ Quan Vũ xuất lĩnh quân đội tiến vào Lam Điền cùng pháp chính đọ sức, Tráo Phương đóng quân hàm cấp quan, Trường An thủ vệ chồng vắng, điều binh 10 ngàn đến tần xuyên sau, càng là hình cùng thành trống không. Chỉ cần Ngụy Duyên thuận lợi tiến vào Trường An, có thể chiếm lĩnh quan trung yếu địa, Trường An một mất, tần xuyên phía sau bất ổn, ra cắt lượng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Anh nhỉ nhỉ mày, động tác này phi thường gian nguy, tử cốc địa hình hiểm yếu, bây giờ lại là nhiều mùa mưa lễ, một khi mưa to dั่ง rùa, sơn đạo bất thông, Đại quân cũng sẽ bị khốn. Nếu như bị đóng quân Trường An Quan Vũ phát hiện, không nên quá nhiều, chỉ cần 1 hai ngàn người, có thể đem Ngụy duyên binh mã toàn bộ phục kích ở trong núi bên trong, coi như đã đến quan trung. Nếu như chiếm lĩnh Trường An, hiện tại Ung Châu thế tộc cơ bản tụ tập ở Trường An, tráo Phương Quan Vũ rút quân về, Ngụy duyên rất khó bảo vệ Trường An. Nếu như chiến bại, một mình thâm nhập, Lương Thảo không ăn thua, Ngụy duyên liền không về được. Thu hoạch cùng mạo hiểm tổng là đồng thời tồn tại. Đây không phải lớn nhất mạo hiểm. Hoàng Nguyên Anh nói, công, người nghĩ sao? Nếu như chúng ta đem tiền đặt cược đều áp ở Ngụy duyên trên người, một khi Ngụy duyên không thành công, 2 tháng sau. Quân ta đổ lương, cái kia liền cũng không còn đường lui. Quân lương quân doanh, Bàng thống bên ngồi, Gia Cát Lượng nhìn Lưu Bị gọi tới bao thư, trong thư tất cả đều là trấn an Gia Cát Lượng, tính chất tượng trưng xuống trước Lưu dụng, phạt đồng tháng 3, kế tục chấp trưởng đại quân. Gia Cát Lượng để thư xuống, phủ nhẹ phiến muộn, cười đối với Bàng thống nói, Sĩ Nguyên thực sự là sáng phúc tinh a, lần này không ngừng Sĩ Nguyên đến đến rồi, không ngừng 30000 viện quân đến đến rồi, ông trời càng là không công đưa cho chúng ta 100000 đại quân a. Theo báo, Gaix gặp đại hạ, diện tích lớn nạn châu chấu, uy đầu tiên hạt thóc không thu hoạch được một hạt nào. Ta ngược lại muốn xem xem luôn luôn quảng cáo dùm beng dân như con Lưu Trường ứng đối ra sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 492, ra cắt lượng ngăn cơn sóng dữ. Chương 492, ra cắt lượng ngăn cơn sóng dữ. Ha ha ha. Bang thống cười ha ha, Lưu Trường, thấu Bạo, rối trá, hiểm ác, đây là trời xanh muốn trừng phạt Lưu Trường, trợ Khổng Minh đại thắng, thống cũng không dám kể công. Kinh lịch đại hạ, Lưu Trường vốn là quân lương không ăn thua, chỉ cần chúng ta kéo đến 2 tháng, Lưu Trường chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thực sự là thiên hữu cô lương. Ra cát lượng gật gù, Nguyên Bây giờ quân ta nằm chắc phần thắng, nhưng Lưu Trương giàn xảo, Quân Xuyên quân sư Hoàng Nguyệt Anh càng là giả dối, chúng ta không thể một chút chủ quan, ngoại trừ nghiêm mật phòng bị mỗi cái miệng núi bên ngoài. Trọng yếu nhất là ta quân Lương Thảo không nên để cho Quân Xuyên đoạt đi. Lương Châu càng tối, Ung Châu khó khăn, quân ta Lương Thảo đồn ở Nam Sơn Khẩu chính là quân ta mạch máu, nhất định phải rất tay đem. Sĩ Nguyên, ngươi tới giúp ta, không bằng này Lương Thảo đại doanh liền do Sĩ Nguyên canh gác đi, như vậy sáng cũng an tâm. Bàng thống hướng về ra cắt lượng túi đầu, Khổng Minh quả nhiên không quên năm đó bạn thân tình, Bàng thống vừa tới, liền ủy thác trọng trách, Bàng thống cảm kích trong lòng. Bất quá khổng minh có phần này tâm như vậy đủ rồi, bàng thống cùng Hàn Toại Chiến đã bất cẩn một lần bị trọng thương, bây giờ vết thương còn mơ hồ làm đau, thỉnh thoảng phát tác. Một khi phát tác, tự không thể xử lý công việc, đau xót ruột, làm sao có thể đảm nhiệm thủ vệ lương thảo như vậy trọng trách? Vẫn là khổng minh khác phái người khác đi. Ai? Ra cát lượng thở dài, suy nghĩ một chút, sĩ nguyên không muốn giúp ta, vậy ta chỉ có thể để tam tướng quân chấn thủ lương thảo đại doanh rồi. Không thể a? Bàng thống một thoáng đứng lên, tác động vết bỏng da rẻ khép lại cơ mềm, khoe miệng một trận đau đớn. Tam tướng quân dũng mặc dũng, dũng nhưng hữu dung nhiều, lại yêu say rượu lại thích đánh mắng quân sĩ, làm sao có thể đảm đương lương thảo đại doanh trọng trách, Bàng thống cảm thấy, không bằng phái Triệu Vân tướng quân đi thôi, Triệu Vân tâm tư kỳ náo, tất có thể bảo vệ lương thảo không có gì lo lắng. Thử Long muốn điều hành miệng núi bộ phòng, không có thận trọng người. Ta không yên lòng, Trương tướng quân tuy rằng lỗ mãng, nhưng là thô bên trong có mạnh, ta xem có thể. Bàng thống sau khi ra cửa, ra cắt lượng thở dài, A Tam tiến lên phía trước nói, kinh lịch gặp đại thai, tiên sinh vì sao không cao hứng? Chúa công đối với phố đỉnh chiến bại, tất rồi. Ra cắt lượng cầm trong tay giấy viết thư, trên mặt một trận cô đơn. Nhưng là trong thư rõ ràng đều là trấn an ngữ liệu a. Càng như vậy, càng đại biểu chúa công đối chiến bại canh cánh trong lòng, ai, này cũng không trách chúa công, là ta vô năng à, buộc ta ra cắt lượng tự phụ tài học. Vị thủy kính thủy phố đình ba trận chiến, càng tổn thất hơn 200.000 đại quân, đôi này, chuyện này đối với ung lương là không thể nối liền nạn chế. Nhưng là vậy cũng là, ra cắt lượng vùng vung tay, thôi, mọi người muốn nhìn về phía trước, nếu trước đây thất bại, ngã một lần không ra thêm, sau này lấy làm trả giá là tốt rồi. Tuy rằng lần này bị thương nặng, thế nhưng chỉ cần đẩy lùi quân xuyên, cùng lưu trương kết minh, bảo vệ tốt hàm quốc quan cùng thanh bồn cửa ải, chúng ta có thể chậm rãi khôi phục dân sinh chỉ cần ta cùng với bảng thống đồng lòng phụ tá, đem tàu tháo họa thủy nằm dẫn, nhất định có thể lần thứ hai của khởi, chỉ là, ra cát lượng nói tầng tầng thở dài. Nhìn về phía ngoài chướng, ta hiện tại thật sự có điểm đốt, đoán không ra bảng sĩ Nguyên trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhớ tới trước đây, ta cùng với Sĩ Nguyên, còn có Từ Nguyên Trực, Nguyễn Anh, Thôi Châu Bình, đồng thời uống trà tâm tình thiên hạ, bảng sĩ Nguyên là tuổi gióng giạc, mọi việc dành trước, nếu như cùng chúng ta quan điểm bất hòa, nhất định phải biện luận đến chúng ta đồng ý quan điểm của hắn mới thôi, trên cường tháo thắng, có thể thấy được chút ít. Nhưng là bây giờ, Sĩ Nguyên tự hồ đối với cái gì cũng không để tâm, thậm chí không muốn đạt được nên có địa vị và triển lộ tài hoa sân khấu, liền chúa công đều không muốn xưng hô một tiếng, mọi việc biết điều quá mức. Cũng đã từng cái kia gióng giặc không coi ai ra gì bảng thống như hai người khác nhau. Bảng Sĩ Nguyên trở nên ta hoàn toàn không nhận ra, thậm chí có thời điểm ta đều muốn, Sĩ Nguyên có phải là có ý đồ riêng, nhưng là ta thăm dò quá rất nhiều lần, Sĩ Nguyên phản phất chỉ là tâm chết rồi như thế, lại như hôm nay ta để Trấn Thủ Lương Thảo đại doanh, hắn lời nói dịu dàng cứ từ, ta để cử Trương Phi, hắn có hợp tình hợp lý phản đối, để cho ta thực sự phỏng đoán không ra hay là sĩ nguyên tiên sinh chỉ là bởi vì tiên sinh nắm toàn bộ quân quyền, vì lẽ đó có ý định né tránh đi. Trước kia bảng thống tuyệt đối không phải người như vậy, thúnh hổ những năm gần đây ta là bảng thống để quyền số lần còn thiếu sao? Nhưng là lần nào hắn tiếp nhận rồi? Ai? Gia Cát lượng tầng tầng thở dài một tiếng, ta Gia Cát lượng đã từng đã nghĩ tìm một cái chúa công, bất luận quân chính đều ủy nhiệm cho ta, hoàn toàn tín nhiệm cho ta, ta nhất định lo lắng hết lòng, vì là người chúa công này hoàn thành đại nghiệp. Nhưng là bây giờ chính trừ cũng lương nguy vong chi thu, ta một người rất khó nâng lên này tấm nặng, chỉ có sĩ nguyên cùng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể làm cho chúa công cấp tốc của thời từng đem chuyện trò vui vẻ bệ nghệ thiên hạ tác si nguyên, làm sao sẽ biến thành như vậy, thực sự là ta chủ một tổn thất lớn a. Bang thống trở lại lều trại, gương ẩn tiến lên phía trước nói, thuộc hạ biết, tiên sinh từ chối lương thảo đại doanh đóng giữ chi trách, là sợ sệt ra cắt lượng nghi kỵ, coi như nhận được chức vị, như có động tác, ra cắt lượng cũng có thể phát hiện. Nhưng là ra cắt lượng tại sao hủy nhiệm Trương Phi cái kia mạng phụ khi, làm lương thảo đóng giữ? Lẽ nào ra cắt lượng không nhìn ra Trương Phi cái kia hàng, ngoại trừ sông pha chiến đấu, cực kỳ vô dụng sao? thiên sinh tại sao phải khuyên Ta xem Trương Phi giữ lương thảo đại doanh, lương thảo tất nhiên ném không thể nghi ngờ trương phi Lô mãng ai ai cũng biết nếu như ta không quyết đủ gia cát lượng sẽ không lòng nghi ngờ sao bang thống cười cười đứng lên nói gừng ẩn a ngươi tại gia cát lượng trước mặt quá non, non rồi bây giờ quân lương bảy vạn người lấy hiểm yếu chấn giữ quân xuyên 150.000 ngàn người chúng ta thiếu nhất cái gì binh lực nói hưu nói vượng Si khí a bang thống nói rằng gia cát lượng tập kích bất ngờ trường an tiến vào thành thành trinh phạt quan trung chiếm cứ tây lương lũ chiến lũ thắng liệu sự như thần đã thâm nhập quân lương là người đã sớm bị binh sĩ ngầm nhập thần đàn. bây giờ vị thủy bại một lần phố đình bại một lần ở quân lương binh sĩ thần trong lòng người, nhưng tổn thất hơn 20 vạn đại quân, đây là buồn cười giường nào chuyện cười, ra cát lượng uy tín gặp phải nghiêm trọng suy yếu. Quân xuyên cùng quân lương quyết chiến, nhiều lần thấy máu, sát thương quá nặng đi, hơn 200 ngàn người, đó cũng không dừng là người, còn có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bị thiết, chết rồi nhiều người như vậy, ngày xưa bằng hữu, ngày xưa đồng hương, ngày xưa đồng đội, ngày xưa phụ tử huynh đệ, cứ như vậy chết trận. Binh sĩ trong lòng sẽ ra sao? Ngươi cho rằng hiện tại quân lương chiến lược hay là từng đã là sao? Quân xuyên lợi hại như vậy, Hoàng Nguyệt Anh càng là nổi danh đương đại, tự xuống núi lên, phiền thành cuộc chiến. Giang Lăng cuộc chiến, Nam Man cuộc chiến, chưa bao giờ bại một lần. Lần này một ra tay liền đem ra cắt Lượng đánh về Nguyên hình. Phố Đình đến Tần Xuyên tàn sát, thức truy kích. Để bao nhiêu quân lương binh sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật. Hiện tại nhắc lên Hoàng Nguyệt Anh tên, đều là một bộ sợ hai khuôn mặt. Dưới tình huống như thế, trọng yếu nhất chính là khôi phục quân lương tự tin, thủ làm muốn thủ, nhưng là cũng nhất định phải đạt được một phen thắng lợi. Nói cho quân lương, Hoàng Nguyệt Anh cũng là có thể bị chiến bại. Thắng lợi, cùng Trương Phi thủ lương thảo có quan hệ sao? Chuyện này chỉ có thể chiến bại đi. Bàng thống lắc đầu một cái, ngươi sẽ không hiểu. Ra Cát Lượng dụng kế, không lộ ra dấu vết. Trương Phi Lô Mãng, mọi người đều biết, quân xuyên há lại sẽ không biết, biết được Trương Phi thủ lương thảo đại doanh, quân xuyên lại thiếu lương thực, quân xuyên tướng lĩnh sẽ như thế nào? Cấp lương, ngươi cho rằng gia cắt lượng không có bố trí? Gương ẩn hít vào một ngụm khí lạnh, coi là thật cảm nhận được gia cắt lượng người như thế đáng sợ, nếu không phải bản thống, coi như mình là quân xuyên tướng lĩnh, cũng tất nhiên bị lừa, xem ra chính mình muốn cùng bản thống học còn rất nhiều a. Bản thống đột nhiên thở dài, nhưng là biết những này có ích lợi gì. Thực sự là ông trời mắt không mở, vào lúc này đại hạn clinics, không có lương thảo, mạnh hơn quân đội cũng chỉ có thể tăng nữa. Nếu như ta là hoàng mệnh anh, Ta thực sự không nghĩ ra được có cái gì hợp lý phương pháp có thể lấy được lương ảo, xem ra chúng ta nên ra tay rồi. Tần Xuyên đầu đường, Quân Xuyên cùng Quân Lương đối lập, ra cắt lượng nghiêm mật bố trí phòng ngự, kéo xuống túi áo trận các loại, chờ, Quân Xuyên đến xuyên, Bàng thống khổ sở chờ cơ hội, một lần chí mạng. Quân Xuyên bí mật phái Giang ngụy duyên trở về hàng trung, xuất lĩnh 5000 binh lén qua tử ngọc cốc. Mà lúc này đây, cách xa ở Tây vực Toa xa quốc, Nữ vương xếp đặt tế tự bệ thần, ở đài cao phương pháp. Ở Hoàng Nguyệt Anh lệnh bệnh sau, Lưu Trương hỏi Hoàng Nguyệt Anh trả qua, Hoàng Nguyệt Anh nói là Toa Sa quốc Nữ vương đưa tới dự thảo. Lưu Trương lúc đó cho rằng tòa Sa quốc nữ vương hẳn là cái tiểu cô nương kia cờ Dẹo, còn tưởng rằng Cờ Dẹo là cảm động và nhớ nhung chính mình phóng thích chi ẩn, nhưng là Hoàng Nguyệt anh lại nói tòa Sa quốc nữ vương gọi lệ tỷ tỷ ạ. Lưu Trương nhất thời thất vọng, chỉ cho là Cờ Dẹo thật chỉ là thương nhân người hồ con gái. Chỉ nghe rằng giặc địch âm vang lên, trong động con kiến, trong rừng rậm xà, trong rừng cây ong đậu, hồ điệp, chuồn chuồn đều hướng về quảng trường hội tụ, trên quảng trường đứng đầy tây vực các quốc gia đặc phái viên, đối mặt những tiêu bị khai ra côn trùng, vừa khiếp sợ lại là sùng bái. Một lộc đại vương đế chung ở Toa Sa quốc nữ vương trước mặt chỉ là tiểu nhi khoa. Người trước chỉ có thể chỉ huy thuần dưỡng động vật, người sau đã xuất thần nhập hóa, điều khiển hoang dại vật trùng. Người như vậy, coi như bùng nghịch xà người khắp nơi tây vực, chưa từng có người từng thấy. Nhìn trên đài cao một thân đỏ sẫm thần y toa xa quốc nữ vương, tây vực các quốc gia sứ giả đều lộ ra ngưỡng mộ vẻ mặt. Lệ tỷ tỷ ạ, nữ vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tây vực mấy chục nước sứ giả cúi chào, toa xa quốc lệ tỷ tỷ ạ mới nữ vương nhất thời bị nâng nhập thần vị trí. Sứ giả tan đi, lệ tỷ tỷ trở lại hậu cung. Bệ hạ, chúng ta không phụ nữ vương nhờ vả, thành công hoàn thành sứ mệnh, người khổng lồ nữ tử cùng ba tuyết đông trùng hạ thảo đều đưa đến thuộc đợi trong tay cũng thành công mang về 5000 thiện xạ chi sĩ. Lệ Tỷ Tỷ ạ đi đi ra bên ngoài liếc mắt nhìn đưa tới 5000 quân lương tù binh, phần lớn là quân lương theo trinh dân tộc hương người, gật gật đầu, làm khá lắm, số linh thuốc giải cùng ban thường đi. Vâng. Khi mọi người tối lui, Lệ Tỷ Tỷ ạ bẻ ngón tay tính toán, phản phất trẻ người non dạ tiểu cô nương, 5000 dũng sĩ có, hôm nay phương pháp ta Lệ Tỷ Tỷ ạ danh tiếng tất nhiên truyền khắp Tây vực, uy vọng tăng nhiều. Bây giờ còn thiếu một cái cao thâm khó dò thầy tướng sâu sắc thêm địa vị, còn thiếu 5000 con tuấn mã. Cái này cần tin tức ở đại huyện nước trên người, còn phải có 5000 phó kim cương khôi giáp, cái này cần tin tức ở zombie thương lữ trên người, xem ra cần phải tìm lý do dụ dỗ bọn họ mang theo khôi giáp đến toa xe, cướp đoạt một lần. Lệ Tỷ tỷ ạ chính tính toán, một tên toa xe binh sĩ đi vào bẩm báo, "Vậy hạ, ngươi muốn đoán mệnh thời tướng, chúng ta tìm tới 20, trong đó có một tên âm dương quái khí người Hán Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 493, điều thuyền hiển thê lương mẫu. Chương 493, điều truyền, hiển thê lương mẫu. Lệ Tỷ tỷ hạ chính tính toán, một tên toa xe binh sĩ đi vào bẩm báo. Bệ hạ, ngươi muốn đoán mệnh thầy tướng, chúng ta tìm tới 20, trong đó có một tên âm dương quái khí người Hán. Người Hán? Lệ Tỷ Tỷ ạ hơi nhướng mày, toàn bộ dẫn tới. Vâng. Nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên. Thả xuống sủng vật của ngươi. Một tên toa xa quốc binh sĩ quát lớn. Ngươi quốc này, đừng động nó. Một tên da rẻ trắng mịn thầy tướng chen lẫn ở hơn 10 cái thời tướng bên trong đi tới, âm thanh trong âm âm khí, đeo cái chúng mắt, xem bộ dáng là cái độc nhãn long, một cái đồ liệm dây xích bọc nhỏ, bọc nhỏ mở miệng lộ ra một bó khô vàng lá ngạ cứu. Độc nhãn long thầy tướng trong tay ôm thật chặt một con dê cừu con gọi ngươi thả xuống. binh sĩ mắt thấy đã đến đại sảnh. nếu như này dê con treo đến nữ vương không cao hứng, chính mình chịu không nổi. nữ vương giàn vật người thủ đoạn không phải nhiều bình thường. đưa tay liền đi đoạt độc nhãn long thầy tướng trên tay dây con. chờ đã. lệ tỷ tỷ ạ hai hức nhìn độc nhãn long thầy tướng một chút. ở trước mặt mình ôm chặt động vật, chỉ cần mình chỉ tay vung, vẫn chưa tới trong lồng ngực của mình đến. lệ tỷ tỷ ạ con mắt nhìn dây con, dây con mở to mắt đen nhìn lệ tỷ tỷ ạ, không hề bị lay động. lệ tỷ tỷ ạ đem ngón cái cùng ngón trỏ vào trong miệng, thổi ra mang theo làn điệu tiếng còi. dê con trong ánh mắt hiện ra hoàn loạn. Ở độc nhãn long thầy tướng trong lồng ngực dây rựa, thật giống rất sợ sệt rất bất an. Lệ tỷ tỷ ạ nhưng có chút kỳ dị rồi, chính mình thiên phú dị bẩm, bình thường động vật chỉ cần mình liếc mắt nhìn, phải ngoan ngoãn nghe chỉ huy của mình, này con dê con dĩ nhiên tiếng còi đều không hề bị lay động. Lệ tỷ tỷ ạ bất đắc dĩ lấy ra sáo nhỏ, nhẹ nhàng thổi tấu, cái kia dê con phản phất bị rất kinh hãi dọa, dây rựa càng ngày càng kịt liệt, lập tức nhảy ra độc nhãn long trong lồng ngực, nhảy đến trên đất chạy hướng về ngoài điện. Ngươi, ngươi theo ta cho tròn, tròn. Độc nhãn long vừa nhìn chính mình âu yếm dê con chạy, sốt sắng, lao ra liền muốn cùng Lệ tỷ tỷ ạ liều mạng hai tên toa xe binh sĩ vội vàng ngăn cản này con cựu nhỏ thú vị lệ tỷ tỷ ạ nở nụ cười đối với độc nhãn long thầy tôi nói bản vương từ nhỏ đến lớn còn chưa từng thấy như thế không nghe lời con cựu nhỏ ngươi làm sao gặp phải nó tại sao phải nói cho ngươi biết độc nhãn long mới vừa nói xong lệ tỷ tỷ ạ liền đem một cái vòng tay chụp vào độc nhãn long trắng non cổ tay trên độc nhãn long cúi đầu vừa nhìn trong vòng tay mặt kim quang hắc bên ngoài một tầng trong suốt vật chất xem ra rất dễ nhìn trong lòng yêu thích trên mặt cứng rắn nói hừ đừng tưởng rằng ngươi tặng ta lễ vật ta liền cảm tạ ngươi nhanh đưa của ta tròn tròn tìm trở về. Ngươi có nói hay không cái kia dê con từ đâu tới? Không nói. A. Độc Nhãn Long kinh hô một tiếng, thủ đoạn đau đớn một hồi, chỉ thấy tay kia vòng tay thậm chí có một cái lỗ nhỏ, mà một cái khủng bố đầu rắn từ lỗ nhỏ nhô ra, bên trong cái kia một vòng kim quang hắc chính là một cái con rắn nhỏ. Một cái một nơi cổ tay, cắn ra một cái điểm đỏ. Độc Nhãn Long chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, bàn tay cánh tay hoàn toàn mất đi chi giác, ngã trên mặt đất thống khổ rẽ rủa. Nhìn bên cạnh thời tướng phía sau lưng từng trận lệnh cả người. Nhìn thấy không? Không nghe lời chính là cái này kết cục. Lệ tỷ tỷ ạ đi tới còn lại thầy tướng trước mặt lần lượt từng cái hỏi bọn họ am hiểu cái gì, có nói am hiểu bắt nước xem bệnh mà, có nói am hiểu triệu hoàn quỷ linh, su cắt tỷ hung, có nói am hiểu vì là thai hỏa cầu phúc. Lệ tỷ tỷ ạ không được lắc đầu, đem một viên thuốc đút tới vặn vẹo dây rùa độc nhãn long trong miệng, độc nhãn long mới vừa giảm bất thống khổ, trừấm lên. Các ngươi những này phương ngoại gia nhân, không tập giáo hóa, đê tiện vô liêm sỉ, bằng ngôn tà đạo, không có kết quả tốt. Ngươi nghĩ lại bị cắn một lần sao? Ngươi còn nhỏ tuổi độc tâm địa, thẳng thắn giết ta đi. Có cốt khí. Lệ tỷ tỷ ạ lên độc nhãn long cẩm. Nhiều trắng đoan khuôn mặt ta, chỉ tiếc mù một con mắt, bằng không ta nhưng yêu thích đây này, nhìn ngươi trường như vậy, hẳn là không ngu ngốc mà, không đáng vì giận dỗi, thống khổ mất hình tượng, càng làm mất đi mặt nhỏ. Được rồi, ta không truy cứu ngươi tròn tròn ở đâu ra rồi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời, ta đi đem tròn tròn cho ngươi tìm trở về, nếu như ngươi không trả lời, hừ hừ, không ngừng ngươi muốn thống khổ 3 ngày 3 đêm mà chết, ngươi tròn tròn cũng phải băm làm canh. Chu vi toa xe binh sĩ đều dùng mình một cái, cũng không biết nữ vương ở nơi nào tìm nhiều như vậy dân độc, nếu là không cho thuốc giải, bị tấn đau cột mình mô dạng, nhớ tới chỉ sợ Ngươi biết chút cái gì? Độc nhãn long con ngươi chuyển động, sát thực không đáng vì chút ít công việc, sự việc đem mạng mất, huống hổ chính mình nhưng là rất sợ chết. Ta biết rồi có thể hơn nhiều, ta sẽ chu dịch dự đoán tương lai, lạc thư thấy rõ vũ trụ, hà đồ trinh thám phân biệt các hung, sẽ xem phong thủy tìm mộ huyệt, sẽ xin mời quỷ thần trị thái tà. cửu thiên tinh thần làm việc cho ta, nhận nguyện ánh sáng vì ta chiếu, trên quan vũ trụ tuyệt diệu, dưới xem xét thiên địa cơ hội, lá ngải cứu dung một cái, ta biết ngươi một đời bẩn cùng phú quý, thủ đoạn sơ một cái, ta biết ngươi khi nào ngậm củ tỏi, lớn mật, vô lễ. Hai tên quân sĩ đạp bước tiến lên. Lệ tỷ tỷ ạ khoát tay chặn lại, cười hiếp mắt đối với Độc nhãn Long nói: Ta liền thích ngươi loại này sẽ thổi, ngươi nghe, ta hiện tại muốn xính ngươi vì ta toa xa quốc quốc sư, nhiệm vụ của ngươi chính là nói cho quốc dân, nói cho núi côn luân tất cả quốc gia một sự thật. Ta, Lệ tỷ tỷ ạ, là trời xanh xuống thần, thần không thể xâm phạm. Ngươi này một tên lừa gạt, ngươi sẽ người hắn những kia phức tạp đồ vật, cái khác thời tướng không bằng ngươi, bọn họ đều sẽ làm ngươi an bài, ngươi nghe. Lệ tỷ tỷ ạ túi người xuống, đầy mắt hàn quang đối với Độc nhãn Long nói: Nếu như ngươi làm rất khá thành công để cho ta đứng ở thần vị trí, chỗ tốt của ngươi không thể thiếu. Ngươi chính là ta Toa xa quốc đệ nhị tôn quý quốc sư dưới một người trên vạn người. Ngươi nếu như không làm xong, lệ tỷ tỷ a liếc mắt nhìn độc nhãn Long cổ tay, ngươi biết kết quả. Độc nhãn Long không cam lòng lại không thể làm gì mà nhìn về phía lệ tỷ tỷ a, trong lòng gào khóc. Ô ô, người anh tỷ tỷ nói không sai, mới vừa trải qua lúc xoáy, lại gặp phải độc nữ vương. Tây vực quả nhiên không phải là người ở địa phương. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lệ tỷ tỷ a quay đầu lại, từ chiêu, ân, từ chiêu. Kể cả độc nhãn Long từ chiêu ở bên trong đều đeo vòng tay, đại sảnh còn lại lệ tỷ tỷ a một người. Cung điện này không cần bất luận người nào canh gác, làm nữ vương cũng là an toàn, từng cái từng cái hắc xà từng con từng con bò cả đầu, ở tất cả cái địa phương leo lên. Một cái nho nhỏ nữ vương, vĩnh viễn bị ngươi nhìn xuống, chỉ cần có đủ thực lực, nhìn ngươi không đến định bợ ta. Lệ tỷ tỷ ạ bẻ ngón tay toán, ở các quốc gia danh tiếng có, 5000 dũng sĩ có, vì ta tránh danh thời từng có. Ân, còn sót lại 5000 thất đại uyển mã cùng 5000 phó đại tần khôi giáp, đại tần khôi giáp. Ân, có biện pháp rồi, chuyện này còn phải tin tức ở trên thân thể ngươi a. Từ ngọ cốc tiểu đạo, Ngụy duyên thâm nhập từ ngọ cốc Trung đoạn, bầu trời tích tí tách bắt đầu mưa. Một tên binh lính báo lại, "Tướng quân, phía trước cổ sạn đạo bị trùng hủy. Chúng ta làm sao bây giờ?" Ngụy Duyên chạy tới phía trước, chỉ thấy phía trước vách treo leo, xả đạo ngang trời cắt thành hai nửa, trung gian lộ ra từng cái từng cái độc động. "Tu." Ngụy Duyên lạnh giọng nói ra một chữ. "Tướng quân, đoạn không ngừng nơi này, nếu như mỗi nơi đều sửa chưa đi, chúng ta lấy đi bao lâu hả? Chúng ta mang lương khô đã không nhiều lắm." Phó tướng nói rằng, "Vậy cũng phải tu." Phó tướng bất đắc dĩ, chỉ được mang theo binh sĩ đi tu sửa xả đạo. Ngụy Duyên cao mày nhìn chỗ hổng, chính như phó tướng từng nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp Lương Khô không chống đỡ nổi. Đến thời điểm không chỉ tập kích bất ngờ không được Trường An, trái lại chính mình vây ở này cùng Sơn nát Thủy, nhất định phải nghĩ một biện pháp. Nhìn những tiêu bỏ tới trên vách đá, mấy chục năm giây leo ra. Ngụy Duyên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Phụ thân, ngươi xem ai trở về rồi?" Lam Điền đại doanh, Quan Vũ đang xem một quyển binh thư, Quan Bình hương phấn đi tới, đưa vào một người mặc thô quần áo vài nữ tử, tuy rằng nữ tử trên mặt đều là hắc hoa, nhưng là Quan Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, là con gái của chính mình Quan Mẫn Bình. Quan Vũ trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, quyển sách trên tay một thoáng đi ở trên bàn nội giận đùng đùng nhìn quan ngân bình, ngân bình gặp phụ thân, còn biết trở về, quan vũ một đôi mắt phượng mắt lạnh nhìn quan ngân bình, trên mặt trời xanh màu đỏ cũng nhìn không ra đến có phải là thật hay không nộ. quan hưng quan tắc nhìn thấy quan ngân bình đều là vui vẻ, muội muội trở về rồi, ta đã nói rồi, lưu trương nơi đó có cái gì thật độc, đã sớm nên trở về rồi, muội muội trở về thì sẽ không đi rồi a, quan tắc cưỡi ngao mà nhìn về phía quan ngân bình, bởi vì xuất thân nguyên nhân, quan tắc ở trong nhà địa vị không cao, chỉ có quan ngân bình để hắn cảm giác thân thiết, nghe nói quan ngân bình đi tới quân xuyên làm tướng, thất lạc một lúc lâu đó còn cần phải nói, đương nhiên không đi, lẽ nào kế tục giúp đỡ mát hầu kẻ địch trợ trụ vi ngược không được? Quan Hưng nói, nàng dám? Quan Vũ ngẩng đầu nhìn Quan Ngân Bình, một mặt nghiêm túc, ta Quan gia chưa bao giờ ra bất trung người, ngươi đã tiêu lưu trường chùa công, ngươi chính là quân xuyên người, ngươi nếu như dám nói một cái phản chữ, ta lập tức đưa ngươi chém giết, miễn ô ta Quan gia danh dự. Phụ thân, Quan Bình chắp tay nói, Ngân Bình muội muội thật vất vả trở về, cũng đừng có nói những thứ này đi. Ngân Bình trở về rồi, một tên dung động lòng người đẹp thiếu phụ từ chết phòng chuyện đi ra, nhìn thấy Quan Ngân Bình thành tú đẹp trên khuôn mặt nhất thời vui vẻ thiếu phụ chính là tào tháo thưởng cho quan vũ cơ tiếp điêu thuyền điêu thuyền đã hai mươi mấy tuổi lập tức ba mươi nhưng là bất kể là non mềm da rẻ hiểu điệu tư thái một cái nhíu mày một nụ cười cũng giống như mười bảy mười tuổi điêu thuyền đi tới quan ngân bình trước người trên dưới liếc mắt nhìn vành mắt có chút đỏ nhìn đi lần này chính là hai năm lại cao lớn lên cũng trở nên đẹp nếu như không về nữa nương cũng không nhận ra ngươi rồi đây nào có nếu như ngân bình có thể có nương gần một nửa đẹp đẽ liền đủ hài lòng quan ngân bình nhìn thấy điêu thuyền trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười khu các ngươi được rồi không quan vũ ho khan hai tiếng thật giống rất thiếu kiên nhẫn, đối với Điêu thuyền nói, "Được rồi, ngươi đi xuống đi, Ân, gọi nhà bếp sao điểm đậu tằm, chưng một cái đĩa thịt heo bánh." Quan Vũ nghiêm túc cực kỳ, thịt heo bánh cùng đậu tằm đều là quan ngân bình thích ăn, Điêu thuyền nở nụ cười, tiến vào hậu đường. Quan Hưng quan tác bị bức ép ra đi luyện võ, Quan Bình Chu thương đứng hầu ở bên, Quan Ngân Bình đi tới Quan Vũ phía sau cho phụ thân đỡ lưng, Quan Vũ đẩy hai lần không đẩy ra, cũng là mặc cho Quan Ngân Bình để cho. nhi, Ân, ở quân xuyên có được khỏe hay không?" Đã qua hồi lâu Quan Vũ mới cứng đờ nói ra một câu nói, suy nghĩ một chút lại thêm một câu. Lưu Trương có hay không bởi vì ngươi là con gái của ta, liền bạc đãi ngươi, những kia sông rất có người hay không nhìn thấy ngươi đẹp đẽ, tiểu đối ngươi. Có hay không? Có. Lẽ nào có lý đó. Quan Vân Bình vũ bàn một cái, thật dài đẹp dâu rung động. Kỳ hì. Quan Vân Bình nở nụ cười, đùa giỡn, phụ thân không biết, bởi vì cha, con gái ở quân xuyên thu được thật nhiều ưu đãi, trước đây chúa công ở trong lòng ta thật là đáng sợ, sau đó nghe nói ta là Quan Vũ con gái, lập tức che ta tướng quân. Còn nói cha ngươi trung nghĩa vô song, trước 500 năm sau 500 năm không ai bằng, dưới khố ngàn dặm xích mã, trong tay thanh long diện mửa đao. Vô địch thiên hạ, chúa công thường thường nhắc tới chính là ai nha, quan văn trường, đó là bản hầu sùng bái nhất nhân vật. Quan vũ khuôn mặt lộ ra tự đắc nụ cười, xoa đẹp dâu, khiêm tú nói, này lưu trương tuy rằng tô bạo, nhưng vẫn còn có chút ánh mắt, chẳng trách có thể ngồi vững vàng kinh lịch hai châu nơi, có có thể được nhà ta con gái cống hiến cho. Đó cũng không, chủ công nhà ta có thức nhân chỉ tên, phân công hiện tại không bám vào một khuôn mẫu, bốn khoa cử sĩ chọn lựa rất nhiều ưu tú quan chức, những quan viên này không chỉ thanh liêm hơn nữa chăm chỉ, so với trước đây chúng ta tại trung nguyên nhìn đến quan chức bầu không khí tốt hơn nhiều. Kinh lịch hai châu bị thống trị đến ngay ngắn rõ ràng. Nữ tử cũng có thể lãng quan, trước tiên không nói quân ta quân sư Hoàng người Anh, danh chấn thiên hạ, còn có thần uy quân thống xuất phản lê hương, điển Châu thứ sử Thái Minh, Thiên thủy thái thú Vương Dị, đều là người rất lợi hại. Chúa công ở trong dân chúng có thể chiếm được ủng hộ, chỉ cần mục phủ có khó khăn, Bách Tính đều tự nguyện quên tiền quên lương thực. Kinh lịch Bách Tính đi ngang qua mấy năm chiến loạn nỗi khổ sau, sinh hoạt từng bước chuyển biến tốt, lương thực sản lượng, trồng địa vực đều đang gia tăng. Ở tục trung, nếu ai nói chúa công một câu nói xấu, đều sẽ bị dân chúng đánh chết đi. Hả? Thật sao? Quan Vũ cười ha hả nói, lưu chương rất nhiều cách làm, vi phụ không dám giở bữa thế nhưng như hắn thật tạo phúc bách tính, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp, chỉ là ngoại giới vì sao đều truyền lưu trương tàn bạo bất nhân, hơi một tí giết người. đó là tin đồn chứ, những kia thế tộc đại gia liền không nhìn nổi chủ công nhà ta tốt, tùy ý sơ soạn. thiên hạ danh sĩ thêm ra tự thế gia, lời của bọn hắn vẫn là có đạo lý. có đạo lý gì a? những người kia. được rồi, được rồi, quan vũ vung vung tay, ngươi thật vất vả một lần trở về, những này đừng nói rồi, bình nhì, nghe ngươi khẩu khí, xem như là trong lòng đồng ý theo quân xuyên rồi, nếu không có phản chủ, tại sao trở lại? liệu trương biết không? nếu như tư quân doanh lấy quân xuyên nghiêm khác quân pháp khi làm sẽ bị trọng sự chứ ta hướng về chúa công xin nghỉ rồi nói trở lại thăm một chút phụ thân mẫu thân còn có ba người ca ca không có những khác sao còn có một chút quan ngân bình đỉnh chỉ đấm lưng trên mặt do dự quan vũ trở lại đến nghi hoặc mà nhìn quan ngân bình quan ngân bình đột nhiên hướng về quan vũ quỳ xuống dập đầu hai cái ngẩng đầu lên phụ thân con gái lần này trở về là hy vọng phụ thân đại nhân có thể gia nhập quân xuyên cùng chúa công đồng thời đúng quan ngân bình còn chưa nói hết quan vũ một bàn tay đánh vào quan ngân bình trên mặt dùng sức quá mạnh quan ngân bình lập tức ngã trên mặt đất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 khóe miệng chảy máu, quan bình liền vội vàng tiến lên đối với vị, điêu thuyền bưng một bản đậu tẩm đi ra, sợ hết hồn, tràn đầy một bản đậu tẩm tung xuống rất nhiều. "Phu quân, phu quân, bình nhi thật vất vả trở về một chuyến, ngươi làm cái gì vậy?" Điêu thuyền thả xuống đậu tẩm, nhẹ nhàng đỡ quan Vũ bay. Quan bình nâng dậy quan Ngân Bình, quan Ngân Bình tránh ra, không nhúc nhích quỷ gối quan Vũ trước mặt. Súc sinh quan Vũ nổi giận phừng phừng mà nhìn về phía quan Ngân Bình, "Ngươi nói, có phải là Lưu Trương buộc ngươi tới chiêu hàng vi phụ, ngươi xem một chút ngươi đều theo cái gì chỗ công, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, vi phụ không ít giáo dục ngươi." Bái chúa công là một người cả đời đại sự, ngươi làm sao có thể qua loa như vậy? Vi phụ ngươi đều khi làm gió bên thai sao? Quan Vũ tức giận trực xuyên thuốc khí, điêu thuyền tay nhỏ xoa quan vũ ngực, quan vũ trong mắt lại là phẫn nộ lại là thương tiếc, Quan Ngân Bình nếu lệ chúa công, coi như người chúa công này như thế nào đi nữa không thể tả, cũng tuyệt không cho phép phản chủ hắn văng. Chính mình không thể để Quan Ngân Bình phản bội Lưu trường, nhưng là lại phẫn nộ với Lưu Trương dĩ nhiên phái Quan Ngân Bình tới khuyên hàng chính mình, trong lòng hận Lưu Trương, lại vì là con gái bị ai, không biết như thế nào cho phải, chỉ trách Quan Ngân Bình trẻ người non dạ, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Phụ thân Không phải chúa công để cho ta tới, là ta tự mình tới. Phụ thân, ta chủ công thường khen ngươi võ nghệ cao cường, trung nghĩa vô song, nhưng là cũng chính vì như thế chủ công nhà ta đưa ngươi coi là đại họa tâm phúc tương lai, phụ thân khẳng định tránh không được cùng quân xuyên một hồi huyết chiến. Chúa công làm người đối nội dày rộng, đối với kẻ địch tuyệt đối không nương tình. Phụ thân như chiến bại với quân xuyên, nhất định sinh tử, ngân bình sợ sệt tình huống như vậy phát sinh. Ta quan vũ sẽ bại bởi quân xuyên. Hắn lưu trương cũng không tránh khỏi quá coi thường quan mỗ đi à nha? Mặt hắn quân xuyên trăm vạn đại quân đến, chỉ cần bước vào ta quan chúng đất, ta nhất định để hắn mảnh giáp không trở về. Cha. Ngươi là thần dũng vô song am thủ, quen thuộc, binh pháp, nhưng là hai quân đánh mới, khó tránh khỏi không có ngoài ý muốn, hoặc tiên thay hoặc nếu như phụ thân bại vào quân xuyên, vậy làm sao bây giờ? Phụ thân muốn nữ thì làm sao bây giờ? Quan Ngân Bình khóc lên. Hừ, nếu là trời muốn diệt ta quan vũ, ta quan vũ tiếp gì này mệnh, còn bình như ngươi, ta bình thường làm sao giáo dục ngươi lập nhân gốc dễ, trùng nghĩa trước tiên. Ngươi ta bây giờ tất cả tùy tùng kỳ chủ ta cùng với quân xuyên công chiến bỏ mình, có liên quan gì tới ngươi? Phía trên chiến trường không nói tình thân, ở trên chiến trường, ta như gặp ngươi Quan Ngân Bình, trong tay thanh long điển, nguyệt đao không chút lưu tình nếu như ngươi đụng tới ta quan vũ cũng lớn có thể nghĩ biện pháp lấy đầu ta sọ các ngươi hãy nghe cho ta quan vũ nhìn về phía quan bình chu thương điều thuyền nếu như ngày khác ta quan vũ chết ở quan ngân bình trên tay quan ngân bình không có tội quá ta quan vũ ở dưới cựu tiền cũng sẽ không có nửa câu án hận phụ thân quan vũ càng nói quan ngân bình nước mắt càng là chạy ra không ngừng hạ xuống phụ thân đại nhân ngươi có thể thần nhiên ngươi gọi con gái làm sao thần nhiên bây giờ ta quân xuyên ở phố đỉnh đại bại ra các quân sư quân lương tổn hại hai mươi mấy vạn đại quân đã nguy như chồng sắp đổ tần xuyên ít ngày nữa đem phá phụ thân tại sao tiểu không thể biến báo quan vũ chính muốn nói chuyện. Quan Ngân Bình nói, Phụ thân, ta biết ngươi sẽ nói trung nghĩa trước tiên, nhưng mà cái gì là trung nghĩa, ta chủ một ngày không quên Hà Thất, một ngày không quên Lê Dân. Con gái đã đã nói với ngươi, mặc kệ quan trung thế tộc làm sao phỉ báng, ta chủ đem kinh lịch thống trị đến ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Càng quan trọng hơn là, bởi vì thổ địa lệ, bách tính người người có trồng chọn, thuế phú thấp hơn nhiều những châu khác, bởi vì bốn khoa cử sĩ, bách tính bình thường cũng có thể bằng bản lĩnh chức vị. Phụ thân thường nói, một lòng giúp đỡ Hà Thất, chấn hưng xã tắc. Nếu như ta chúa công thống nhất thiên hạ, nhất định có thể như quang võ hoàng đế như thế phục hưng Hà Thất tầng dưới chốt bách tính đem sinh hoạt đến càng tốt hơn, đây không phải phụ thân tha thiết ước mơ đấy sao? Tiểu coi như ngươi nói đều là sự thực, lưu trường yêu dân như con, lẽ nào đại ca liền không phải như vậy sao? Ngươi quên lúc trước trường ăn hai mươi mấy muôn vạn khó khăn dân, khóc nước mắt tùy tùng đại ca, đại ca không rời không bỏ, vẫn mang tới thạch thành, dòng dã một năm, chúng ta vì bách tính khẩu phần lương thực chung quanh tranh chiến, lẽ nào đây không phải yêu dân sao? lẽ nào ngươi đều đã quên sao? Ta quan vũ cùng đại ca tam đệ đạo viên ba kết nghĩa, thế cùng sinh tử, liền nhất định một thân tùy tùng đại ca, coi như lưu trường cho dù tốt, cùng ta có quan hệ gì đâu? ngân bình ta đã nói qua, phía trên chiến trường, sinh tử do mệnh, ngươi không cần lo lắng. phụ thân, ngươi chung nghĩa cùng đại bá tam thúc, vậy cũng lấy cùng đại bá tam thúc đồng thời sẵn sàng góp sức chủ công nhà ta. muôn muội, nói cái gì ngốc lời nói đây này, quan bình hơi lung lay một chút quan ngân bình bay, quan hưng quan tắc nghe được động tĩnh từ bên ngoài đi tới, nhìn cảnh tượng này sững sờ ở tại chỗ, chẳng lẽ có sai sao? đại bá tam thúc cùng phụ thân đều một lòng giúp đỡ hán thất, chủ công nhà ta cũng một lòng phục hương đại hán, tại sao không thể liên hợp lại? bây giờ phố đình một trận chiến, quân lương thực lực tổn thất lớn, đã không địch lại quân xuyên, ngân bình cảm thấy nếu đại bá cùng chủ công nhà ta đều họ lưu, vào lúc này nên đoàn kết nhất trí, quân lương hợp nhất, chúa công đối với phụ thân tam thuốc, còn có triệu vân thúc thúc đều tồn sùng đầy đủ, nhất định sẽ hậu đãi ta quan vũ cần lưu trương hậu đại sao? quan ngân bình, ngươi hôm nay rốt cuộc là khi làm lưu trương sứ giả khuyên vi phụ vẫn là về đến thăm vi phụ. nếu như là khi làm sứ giả, ngươi bây giờ liền cút ra ngoài cho ta. quan vũ giâu mép run lên một cái, điêu thuyền một bên hắn xoa ngực, vừa hướng quan ngân bình nói bình nhi. Bớt tranh cãi một tí đi, ngươi còn không biết phụ thân ngươi cái gì tình khí. Tới tới tới, ăn cơm ăn cơm, Bình Nhi chính là trở về thăm người thân, đến, Bình Nhi, nếm thử nương tay nghề. Điêu thuyền tự mình dùng tay nhỏ đem bàn nhỏ phóng tới Quan Ngân Bình trước mặt, mặt trên bày lộ tạm, thịt heo bánh cùng cơm thẻ, Quan Ngân Bình nhìn trên bàn điêu thuyền tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, điêu thuyền đem một khối thịt heo bánh che ở Quan Ngân Bình cơm thẻ trên, Quan Ngân Bình đột nhiên không chế không kiếm lợi lập tức liền khóc lên. Muội muội Quan Bình trầm mặc một lúc lâu đột nhiên nói rằng, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Chúng ta quan ra người tuyệt đối không cho phép làm ra bất trung bất nghĩa sự tình đến, thế nhưng chưa nói không thể từ quan, thời giáp về quê à. Không bằng như vậy, muội muội người đi hướng về lưu trường xin nghỉ, nếu như hắn thật có muội muội nói tốt như vậy, nhất định sẽ chuẩn, người từ quan sau đó, vĩnh viễn đừng vì tướng, như vậy, chúng ta người một nhà không liền có thể lấy đoàn tụ sao. Quan hương quan tắc cùng điều thuyền đều căng thẳng nhìn về phía quan ngân bình, chỉ cần quan ngân bình gật đầu, quan vũ một miếng cơm nào vào, ở trong miệng, con mắt cũng không nhịn được liếc một góc độ ta không sẽ phản bội chúa công trong lòng loan đao độ cứng dính sắt ra thịt quan ngân bình trong đầu đều là lưu chương hình tượng dương bình quan đêm hôm đó chúa công tức giận tặng cùng loan đao làm cho nàng giám sát cả đời thành khẩn rời đi quân xuyên đại doanh câu nói kia ngươi nhất định phải trở lại cho ta rõ ràng trước mắt quan ngân bình lời nói rất nhẹ cũng rất kiên định một câu nói nói ra điêu thuyền quan hương quan tắc quan bình đều lộ ra thần sắc thất vọng quan vũ mạnh mẽ lay một cái cơm điêu thuyền một bên cho quan vũ rót rượu mang trên mặt một điểm nụ cười nói đã như vậy vậy chúng ta cũng đừng có thảo luận những chuyện này người một nhà hiếm thấy bản tụ bình nhi không nên đi muốn cái khách rồi ăn cơm thật ngon hả, quan ngân bình gật gù, thịt heo bánh ăn ở trong miệng vẫn là lấy trước mùi vị, nhưng phản phất là đợi trước ăn rồi, nước mắt suýt chút nữa lại rơi xuống, miễn cưỡng nhìn xuống, ta xem muội muội không phải trung tâm quan hương đột nhiên cười nói, muội muội từ nhỏ đã thành thục hiểu chuyện, có cha giáo dục, có nương tay nghề, muội muội lại vẫn phải về sung doanh, ta xem không phải muốn đi kiến công lập nghiệp, phải đi thành gia lập nghiệp, ha ha ha, nói cái gì lời nói thô tục đây này ngươi, quan bình ngang quan hương một chút, quan ngân bình mà không hề cảm xúc, nhưng trong lòng tạo nên một điểm gợn sóng, quan vũ nhìn quan ngân bình một chút, nói cái gì chưa nói, túi đầu ăn cơm. Buổi chiều Quan Ngân Bình ngồi ở ngọn nến trước mặt, lặng lặng nhìn ngọn nến bình tĩnh ánh lửa, Quan Vũ từ ngoài cửa đi tới. "Bình Nhi, còn chưa ngủ đây này." Quan Ngân Bình gật gù, hướng về Quan Vũ chào một cái. Quan Vũ ngồi vào Quan Ngân Bình bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy ra Quan Ngân Bình trên trán mái tóc, tắm rửa qua đi, nguyên bản là Tinh Sở Mê người gương mặt hững hờ phác phác, 2 năm rồi, năm đó 13 tuổi cô đường đã cập kê chi niên. Chiếu chúng ta hà đồng tập tục, cô gái 15 tuổi là muốn mâu thân cho bản ngôi tóc, mẹ ngươi chết sớm, cũng không cần làm phiền tiền nhi rồi, phụ thân cho ngươi bản ba." Quan Vũ cầm lấy Quan Ngân Bình mái tóc, từng điểm từng điểm co lại đến, "Này con nắm thanh long huyền nguyệt đao tay." coi lại nữ tử tóc đến vậy ra dáng, quan ngân bình nhìn đồng mình trong kính, một giọt nước mắt lướt xuống. đừng khóc, ta quan vũ con gái, sao có thể lúc nào cũng đem nước mắt treo ở trên mặt? ai quan vũ đột nhiên nặng nghề thở dài một tiếng. bình nhi, hôm nay lời của ngươi, vi phụ nghe lọt được. vi phụ vẫn là câu nói kia, nếu đều vì mình chủ, sẽ không luận sinh tử, chỉ là phụ thân sát thực ngươi à? ngươi dù sao cũng là một cô gái, cùng chúng ta những người đàn ông này không giống nhau, sao có thể nâng lên nhiều như vậy? có thể ngươi không cách nào đối mặt cùng người thân là địch, có thể. Nếu như ta Quan Vũ thật bị ông trời đùa cận, chết ở quân xuyên tay, vi phụ rất sợ Bình nhi ngươi sẽ có cái gì nghĩ không ra, Bình nhi. Quan Ngân Bình bản thật đỗi tóc, cầm trong tay một cây châm cài tóc, vị quá Quan Ngân Bình thon gầy bả vai, nhìn Quan Ngân Bình nước mắt chưa khô khuôn mặt. Bình nhi, nếu như phụ thân chết rồi, cho dù chết ở quân xuyên tay, ngươi các không thể sai lầm, bỏ lỡ chính mình, cho dù là Lưu Trương hạ lệnh chém ta Quan Vũ đầu, chỉ cần hắn xứng đáng ngươi, ngươi cũng không có thể sinh ra khí, bởi vì ngươi là hắn tướng lĩnh còn có, quan trọng nhất là không thể sai lầm, bỏ lỡ ngươi cả đời đại sự. Cả đời đại sự. Bình nhi Hôm nay Hưng Nhi nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý ngại ngươi thật chỉ là bởi vì Trung tâm Lưu Trương mới đến khuyên bảo phụ thân ngươi đấy sao? Phụ thân, ta thật là vì chúa công một lòng vì dân, đã nói muốn cho ta giám sát hắn cả đời. Vâng, cả đời Quan Vũ cười nói. Phụ thân. Quan Ngân bình tức điên. Được rồi được rồi, Quan Vũ cười nói, mặc kệ ngươi là vì Trung tâm hay là bởi vì cái khác, phụ thân đều mặc kệ, chỉ cần Lưu Trương không bởi vì cha giận chó đánh mẻ ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì cha, ủy khuất chính mình, hiểu chưa? Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy một chương 495. Quan Vũ ai? Chương 495, Quan Vũ mày. Vâng, cả đời. Quan Vũ cười nói, "Phu thân." Quan Ngân Bình tức điên. "Được rồi được rồi." Quan Vũ cười nói, "Mặc kệ ngươi là vì trung tâm hay là bởi vì cái khác, phụ thân đều mặc kệ, chỉ cần lưu trường không bởi vì cha giận chó đánh mẹ ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì cha ủy khuất chính mình, hiểu chưa?" Quan Ngân Bình gật gù, thời khắc này, nguyên vốn hẳn nên ấm áp chạy qua tâm, bên trong bi thường không nói ra được. Quan Vũ mỉm cười đem châm gài tóc chậm rãi vào Quan Ngân Bình búi tóc, đem Quan Ngân Bình chăm chú ôm lấy. "Bình nhi, Phụ thân có thể hay không nhìn đến ngươi lập gia đình ngày đó a? ở quan Ngân bình không thấy được địa phương, quan vũ lưu lại một nhỏ hồ nước mắt. Phụ thân, phụ thân không tốt. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến quan bình vội vàng thanh âm, lo lắng hô, phụ thân, trường an báo lại, quân xuyên ngụy duyên lén qua từ ngọc cốc, đánh thẳng trường an. Cái gì? Quan vũ một thoáng đứng lên, khuôn mặt uy nghiêm mà phân nộ, quan bình cất bước mà vào. Chuyện gì xảy ra? Quan vũ chính em thanh hỏi, ngụy duyên lén qua từ Ngọc cốc, đã vượt qua lĩnh, may là bị ta đội tuần tra phát hiện, báo danh trường an, trường an hôm nay là một tòa thành trống không, e sợ lành ít dữ nhiều. Đi lập tức theo ta giết về Trường An. Quan Vũ liền muốn cất bước mà ra, Quan Bình vội vàng kéo lại, "Phụ thân, không được à, Lam Điền đại doanh khoảng cách Trường An quá xa, chúng ta mang đại quân giết về, căn bản không kịp cứu viện. Cái kia Đồng Quan Tráo Phương cùng Võ Công quân coi giữ đây. Đồng Quan cùng chúng ta khoảng cách gần như, Võ Công liên lạc không được, bất quá Võ Công binh lực bạc nhược, Ngụy Nguyên xuất lĩnh 5000 sức lực tốt, coi như Võ Công phát binh, cũng là như mối bỏ biển, căn bản không kịp cứu viện. Lẽ nào chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn Trường An rơi vào quân xuyên tay sao? Không có biện pháp phụ thân, Ngụy Nguyên động tác quá nhanh, chúng ta căn bản phản ứng không kịp nữa." Trường An tất nhiên ném Hải Nhi kiến nghị lập tức phái ra một đội binh mã niêm phong lại chấm lĩnh, cắt đứt Ngụy Duyên đường lui, để Ngụy Duyên kẹt ở Quan Trung. Sau đó đại quân ta về Viễn binh, đồng quan cháo phương phối hợp xuất binh. Nếu như chúa công lại phái tới Viễn binh, ba đường giáp công dưới, chúng ta tất có thể trọng đoạt Trường An. Đây mới là hoàn toàn kế sách a. Chuyện cười. Quan Vũ quát lệnh một tiếng, huynh trưởng cùng ra các quân sư xuất chính lúc. Đem Quan Trung giao phó cho ta, bây giờ bị nho nhỏ Ngụy Duyên công hãm, lại vẫn muốn huynh trưởng phát binh cứu viện, ta Quan Vũ còn gì là mặt mũi? Đừng nói nhiều như vậy, lập tức xuất binh Trường An. Chúng ta căn bản không kịp. Trường An đại tộc tụ tập. Hận quân xuyên tận sương, há có thể không tự phát tổ chức chống lại. Ta không mang theo đại quân, chỉ đem 500 trường học người cầm đao, nhanh chóng chạy về Trường An, định đem Ngụy Duyên chém ở dưới ngựa. Quan Vũ không do dự nữa, nhanh chân ra ngoài, nói ra thanh Long hiển nguyệt đao. Vượt hơn ngàn giặm xích thú mã, chỉ triệu tập trong phủ 500 thân binh, ngay đêm đó giết về Trường An. Quan Ngân Bình đi tới cửa nhìn Quan Vũ xuất quân xuất doanh bóng lưng, cái kia rộng dài sau lưng. Phụ thân vẫn là giống như trước đây, ngạo khí, dũng khí, lại không thiếu chí nhu. Quan Ngân Bình liếc mắt liếc mắt nhìn Quan Vũ ra phòng. Quan Vũ vội vội vàng vàng để đao ra ngoài, chưa đóng cửa. Quan Ngân Bình đi vào, Ngụy Duyên dùng núi đằng làm đằng tiểu, chỉ phái giỏi về leo lên binh lính leo vách núi mà qua, kéo kéo đằng tiểu, nắm chặt, binh sĩ có thể xuôi theo kiểu mà qua, gặp phải đoạn sạt đạo chỗ hồng, căn bản không dụng tu phụ. Nếu như là trường chỗ hồng, cũng đã giảm bớt đi đắp tấm ván gỗ cương vu, rốt cục đúng hạn đến quan trung, vượt qua chấm lĩnh, lấy mũi khẩu, đóng quân cổ hầm dương, binh phong nhắm thẳng vào Trường An. Trường An quân coi giữ chỉ có mấy trăm người, cũng đều là duy trì trị an, thế tộc kinh hoàng không nứt nơi này tụ tập rất nhiều từ kinh địch hai châu trốn tới thế tộc thiên thủy cùng ung bắc một vùng trốn tới thế tộc thêm vào nguyên lai quan trung đại tộc toàn bộ trường an đều là thế tộc thiên hạ nghe được quân xuyên đến kinh địch 400.000 người tàn sát khiến những này con em thế tộc sợ hãi không nớt rất nhiều thế tộc suốt đêm phát thân mà khác một ít thế tộc tổ chức gia đình chống lại đồng thời cũng đem ra quyến cùng tài vật ra bên ngoài di chuyển ai dám cam đoan có thể thủ trụ trường an nếu như trường an bị quân xuyên đột phá này chính là thế tộc to lớn tai nạn những này thế tộc không được không vì mình dự định thế gia đại tộc dồn dập hướng về võ công thành di chuyển chỉ để lại gia đình người làm cầm tư ra vũ khí ra khỏi thành nên chiến nguy duyên. Gia đình người làm chưa vấn luyện, vừa không có hợp lệ tướng lĩnh chỉ huy, chỉ giữ đường ngày, thành trì liền lão đảo lảo đảo, nguy duyên hô to đánh giết. Thượng tướng quân, quân lương viện binh đã đến. Phó tướng Lý Đồng gấp giọng đến mẩm. Cái gì? Ngụy Duyên giật nảy cả mình, tốc độ của chính mình không thể nói là không nhanh rồi, quân lương làm sao có khả năng nhanh như vậy liền giết trở về rồi? Quân lương chỉ huy là ai? Có bao nhiêu người? Chủ tướng quân Vũ, trường học người cầm đao mã quân 500 trên dưới. 500 người. Ngụy Duyên cười ha ha, quân Vũ đây là tới tự tìm đường chết sao? Thiên Hàng đại công cho ta không lấy xin lỗi trời xanh, Lý Đồng lập tức truyền lệnh toàn quân tập kết nên chiến quan Vũ, chỉ cần giết quan Vũ, vượt qua đánh hạ trường An gấp 10 lần. Vâng. Quân xuyên 5000 người kết trận nên địch, quan Vũ xuất lĩnh 500 trường học người cầm đao cưỡi ngựa đã đến thành Trường An xuống, cùng Ngụy Duyên chính diện đối lập, trên đầu thành thế tộc gia đình nhìn bên dưới thành, vốn là nghe được viện binh đến, cũng rất cao hưng, lúc này chỉ thấy quan Vũ chỉ dẫn theo 500 người đến, đều lắc đầu thở dài, nạn lòng phó trí. Quan văn trưởng, ngươi được đấy nhận thức, coi là thật kiêu ngạo đến cực điểm. Ngụy Duyên, quan mỗ nghe nói ngươi chính là quân xuyên thành danh chiến tướng chiếm giữ quân xuyên hai đại thượng tướng một trong có dám lên chiến quan mộ trong tay thanh long hiển nguyệt đao ha ha ha ngụy duyên cười to thượng tướng há thừa dịp cái dũng của thất phu lẽ nào hàn tín cũng cùng hạng vũ một mình đấu sao quan vân trường chính mình muốn chết ta ngụy duyên sẽ tắt thành ngươi giết quân xuyên gieo họ thẳng hướng quan vũ bọn trộm nhát quan vũ lạnh lùng nhìn ngụy duyên một chút hướng tả hữu nói quan bình chu thương quan hương quan tắc có mặt tướng toàn quân chia làm ba đường quan bình quan hương công cánh tả chu thương quan tắc công cánh phải ta lấy trung quân đến thẳng ngụy duyên ngươi bốn người cần phải cho ta ngăn trở quân xuyên tập binh vâng Quan Vũ hám sâu mắt vượng chăm chú nhìn Ngụy Duyên bóng người nhấc lên cương ngựa lẳng lặng đạp mã tha duệ thanh long điện nguyệt đao dưới khố xích thố mã mãnh liệt nhắm phía quân xuyên theo ta giết định. Quan Bình hét lớn một tiếng 500 trường học người cầm đao chia làm ba đường hướng về Ngụy Duyên đánh tới giang dắc thủy sở khất ba Quan Vũ một đao đánh chết hai tên tre ở trước mặt sông binh hai tên sông tương lên trên Quan Vũ hành đao một chiếc chống chọi hai người trưởng tướng phóng ngựa mà lên xích thố mã cường đại lực trúng kích đem hai tên sông đem va bay ra ngoài a hai tên võ tướng đánh bay hơn 10 người sông binh một mảnh tiêu xích thú mã bay lên trời một cước đạp ở một tên sông đem trên đầu hướng về Ngụy Duyên phóng đi. Chúng sông quân tướng sĩ chỉ thấy một tên táo đỏ mặt đại hán cỡi đỏ đậm xích thú mã trên, bay vọt ngang trời, phản phất thiên thần hạ phàm, khí thế kinh sợ toàn trường, dồn dập không tự chủ được tránh lui. Quan Vũ nhấc lên xích thú mã như giống như sao băng xuyên qua quân xuyên, mũi lao trên đất lôi ra một mảnh trần yên, mắt thấy liền áp sát Ngụy Duyên ba trong mười bước. Ngụy Duyên giật nảy cả mình, vội vàng nhấc lên trường đao. Chết! Quan Vũ một đao bổ vào Ngụy Duyên chiến đao trên. Đối đầu và cơn, Ngụy Duyên trường đao răng rắc gãy vỡ, Tiễn Nguyệt đao chém thẳng vào Ngụy Duyên mặt, Ngụy Duyên gấp ngựa về đằng sau. Đang lúc này, một cây xiên sắt truyền đạt, miễn cưỡng chống chọi Tiễn Nguyệt đao. Thướng quân đi mau, Lý Đồng đón hậu. Ngụy Duyên không chút do dự, nhấc lên cương ngựa liền đi. Quan Vũ giận dữ, nhấc lên mã liền muốn truy. Lý Đồng hành đi qua, bọn chuột nhát, ngươi cũng dám chặn quan mẫu đường đi. Quan Vũ một cái bổ ngang, chém vào Lý Đồng xiên sắt trên, Lý Đồng không thủ được xiên sắt truyền tới đòn nghiêm trọng, lập tức bay ra trên mã, xiên sắt tơ tay, Quan Vũ một đao phách tại rơi xuống xiên sắt trên. Xiên sắt bay thẳng mà ra, một xiên đem ly đổng đống đinh trên mặt đất, Lý Đồng phun ra một ngụm máu tươi, một câu nói chưa nói, khí tuyệt bỏ mình. Quân xuyên hoảng hốt, Ngụy Duyên, chạy đi đâu? Quan Vũ nhấc theo thanh Long hiển, Nguyệt Đao hướng về Ngụy Duyên đuổi theo, 500 trường học người cầm đao chăm chú hộ vệ, lấy Quan Vũ quan binh chu thương dẫn đầu, toàn bộ trường học đao đại đội giống như một cái lưới dao sắc, hướng về quân xuyên thẳng đi xuyên qua, 5000 quân xuyên đại bại. Ngụy Duyên ở mặt trước chạy trốn, Quan Vũ truy ở phía sau không tha, căn bản không có thể chỉnh quân, 5000 quân xuyên bị 500 trường học người cầm đao đánh tan. Tướng quân không được, chẩm lĩnh đã bị quân lương phong tỏa, quân ta trở về không được. Ngụy Duyên quân đội bị sông Liệp xiển, vốn là chuẩn bị đã đến từ ngõ quốc khẩu, dựa vào hiểm yếu lại từ đầu chỉ quân, lại không nghĩ rằng Quan Vũ đã sớm chuẩn bị. Rút lui hướng về Ngàn Tầng Linh. Ngụy Duyên trong đầu điện tiệm, quan trung địa đồ hiện lên ở náo hải, toàn bộ quân trùng, trừ phi có thể đi vào đến Hán Trung Thâm Sơn, chỉ có Ngàn Tầng Linh là hữu yếu. Hiện tại nhất định phải tìm một chỗ chỉnh quân. Ngụy Duyên xuất linh quân đội chạy trốn, Quan Vũ một đường truy kích, 500 trường học người cầm đao mặc dù không phải chân chính kỵ binh, chỉ có thể coi là mã quân, nhưng chiến mã chạy trốn dù sao cũng hơn hai cái chân nhanh, một đường truy sát quân xuyên, nhìn thấy Ngụy Duyên muốn chạy trốn hướng về Ngàn Tầng Linh, Quan Vũ lớn tiếng hạ lệnh. "Quan Bình, xuất quân 200, chạy tới ngàn tầng lính chặn lại. Phu thân, binh lực chúng ta đã quá ít, nếu như chi, ta sợ sẽ bị Ngụy Duyên đánh tan." "Ta Quan Vũ binh, chưa bao giờ sẽ bại, bảo ngươi đi liền đi, bỏ vào Ngụy Duyên, quân pháp làm." "Vâng." Quan Bình lính mệnh mà ra, Quan Vũ xuất quân tiếp tục đuổi giết, 5000 quân xuyên chết trận không nhiều, lại bị sông Liễu xiển, mấy chục giặm trong phạm vi tất cả đều là bại binh, ở Quan Vũ không ngừng nghỉ truy đuổi xuống, Ngụy Duyên chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Nhưng là đã đến ngàn tầng lính, Ngụy Duyên trong mảy, Quan Bình xuất lĩnh 200 người nằm ngang ở vào miệng, lôi vào Ngụy Duyên phía sau có hơn 300 người, ở Quan Vũ giết tới trước đó, tuyệt đối không thể tiến vào ngàn tầng lĩnh. Quan Vũ hưu nhũng hưu nưu, không nghi tới Ta Ngụy Duyên nhất thời bất cẩn, dĩ nhiên hổ lạc đồng bằng. Đang lúc này, một tên binh lính tới rồi, thượng tướng quân, quan tướng quân có tin đến. Hừ, Quan Vũ là muốn Ta Ngụy Duyên đầu hàng sao? Làm ngộng ba ngày của hắn. Lúc này đầu hàng không chỉ là trung nghĩa vấn đề, 5000 binh bị 500 trường học người cầm đao đánh bại, chính mình đầu hàng, một đời anh danh đều phải bị ở Quan Vũ trên tay, Ngụy tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không đầu hàng. Không phải, thượng tướng quân, là Quan Vân Bình tướng quân đưa tới tin. Quan Ngân Bình Ngụy Duyên một cái tiếp nhận tín điệu, quả nhiên là Quan Ngân Bình bút ký, nhìn nội dung, Quan Ngân Bình để Ngụy Duyên đi tới Võ Công, Ngụy Duyên biết Võ Công có quân lương hơn 1000 binh lực canh gác, bây giờ quân xuyên tắc tác, tuyệt khó đột phá. Nhưng là lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, lớn tiếng nói, toàn quân hướng Vũ Công xuất phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 496, trung binh cấp bóc Chương 496, trung binh cấp bóc Quan Ngân Bình. Ngụy Duyên một cái tiếp nhận tín điệu, quả nhiên là Quan Ngân Bình ký, nhìn nội dung Quan Ngân Bình đề nghị duyên đi tới võ công, ngụy duyên biết võ công có quân lương hơn 1.000 binh lực canh gác, bây giờ quân xuyên ta tác, tuyệt khó đột phá. Nhưng là lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, lớn tiếng nói, toàn quân hướng vũ công xuất phát. Võ công thành, cửa thành người đi đường ngổ ngạo, không ngừng có đại xe ngựa nhỏ xe đẩy chuyên chở hàng hóa kim ngân lương thảo hướng về trong thành tranh trước. Trường An to nhỏ thế tộc sợ sệt thành Trường An phá, đều không thể không gần đây lựa chọn thành trì tạm lánh. Võ công thành là Trường An hướng về tần xuyên vận tải lương thực trung chuyển trạm, thành trì tuy nhỏ nhưng có hơn 1.000 quân tốt canh gác, tốt xấu chống đỡ đến hàm cấp quan cùng lam điền đại quân đến cứu viện, tuyệt đối không thành vấn đề hai nhóm thế tộc gia đình chính đang vì ai tiên tiến bảo ở võ công ngoài thành ẩm ý không thôi mấy kỵ khoái mã chạy tới trên thành thủ tướng nghe thượng tướng quân quan vũ có quân lệnh mang tới quan ngân bình dẫn theo mấy kỵ rất ô cảm lệnh quân quân phục đã đến võ công bên dưới thành võ công thủ tướng quân quyết xuất doanh quan ngân bình móc ra hổ phù ở thủ tướng trước mặt sáng ngời, lệnh lùng nói ngụy duyên với trường an đại bại chính hướng về ngàn tầng lĩnh chạy trốn thượng tướng quân có lệnh võ công quân coi giữ toàn quân binh phát ngàn tầng lĩnh toàn quân binh phát ngàn tầng lĩnh cái kia võ công làm sao bây giờ thủ tướng nghi hoặc ngươi có phải hay không muốn nghe thượng tướng quân giải thích Quan ngân bình mắt lạnh nhìn thủ tướng, thủ tướng sợ hết hồn, nói liên tục không, dám, lập tức tập hợp võ công quân đội, đi đến ngàn tử lĩnh. Cửa thành thế tộc nghị luận sôi nổi, này võ công quân đội bỏ chạy rồi, võ công không có nguy hiểm chứ? Nếu không chúng ta về Trường An, ngươi cho rằng Trường An liền an toàn? Dù sao cũng hơn võ công an toàn đi. Chúng thế tộc dục giả dục dịch, quan ngân bình tìm ngự hậu thế trong tộc, nhìn chung quanh một chút, quan tướng quân có lệnh, nghị duyên xâm lấn, quan trung hỗn loạn, bất luận người nào không được tự ý chuyển động. Bằng không lấy quân xuyên nội ứng xử trí. Quan vũ xây dựng ảnh hưởng, thế tộc yên lặng như tờ. Từng người chỉ huy gia đình nô buộc đem ra tài hướng về trong thành vận. Phương xa một đội trật vật quân đội nô ra, khoảng chừng hơn 500 người, đầu lĩnh đại tướng chính là Ngụy Duyên. Báo cáo tướng quân, võ công cửa thành Nam quân coi giữ không đủ 30. Tại sao lại như vậy? Ngụy Duyên hơi nhướng mày, có thể là thế nào lại không tìm được điểm dừng chân, từ hán trung mang tới 5000 người liền muốn toàn bộ chết đói ở con trung. Mặc kệ, toàn quân sát tiến võ công. Cấp lương thực. Giết. 500 quân xuyên gieo hỏi nhằm phía võ công cửa thành, cửa thành ít không có là mấy quân lương quân coi giữ kinh hãi biến sắc, mấy tên lính đang đóng cửa thành, quan ngân bình mang theo mấy cái rất cô sông lên. Phất lên loan đao liền chặt. Cửa thành máu tươi bay tán loạn, vừa trốn vào võ công thành thế tộc kinh hại biến sắc. Giết. Ngụy duyên đại quân giết tới, một lần trùng vào trong thành, 100 người thủ cửa thành, 50 người công chiếm huyện phủ, những người còn lại toàn bộ ở lại cửa thành nam khống chế thế tộc, nhưng có phản kháng hoặc chạy trốn người. Lập tức cán giết. Không ngừng có tán loạn quân xuyên binh sĩ hướng vũ công thành hội tụ, Ngụy duyên nhìn thế tộc quá nhiều người, không dễ khống chế, mà quân xuyên đã không còn lương khô. Không cấp lương thực cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Rơi xuống một đạo quân lệnh, phàm là chém giết con em thế tộc thế tộc gia đình tôi tớ, có thể được chia thế tộc kim ngân, bằng không giết chết không cần luận tội. Thế tộc thường ngày đối với quân xuyên dùng ngòi bút làm vũ khí, cực điểm bôi đen sở trường. Coi như chưa từng nghe tới lưu trương làm sao nhân từ đối xử bất tính, cũng đúng, cũng đối. Quân xuyên tàn bạo ghi lòng đặc dạ. Hang muốn kim ngân lại sợ chết gia đình ở quân xuyên khủng bố tên bao phủ xuống, có một nhóm người đi đầu, hết thảy gia đình tôi tớ phản chủ từ nhà mình. Con em thế tộc gặp tàn sát, võ công thành đại loạn. Quan ngân bình xuất lính 50 binh sĩ duy trì võ công huyện Lị an, giết con em thế tộc mặc kệ, phạm là dám bất tính, liền xử quyết. Quan vũ xuất lệnh mấy trăm người đi tới võ công bên dưới thành, trong thành đã có hơn 2.000 quân xuyên. Căn bạn không khả năng tấn công vào đi. Quan Vũ Hưu Dung hưu Niu, biết sở dĩ chính mình 500 người có thể đột phá 5000 người, một là vì sông quân đều là khi binh, không có tấm khiên kết trận. Hai là dưới trướng 500 trường học người cầm đao, đi theo chính mình nam trinh bắc chiến, từ lâu là tinh duyệt trong tinh duyệt, quân xuyên đối với mình vũ lực đánh giá thấp, đối với mình dưới trướng thân binh cũng đánh giá thấp, xích thố mã xung phong nhanh như chớp giật, chính mình đến thẳng quân xuyên chủ tướng, không cho cơ hội thở lấy hơi, tự nhiên đột phá dễ dàng. Lúc này quân xuyên theo thành mạt thủ, đối với mình có phòng bị, 500 người, không, có khí giới công thành không thể bay vào võ công thành, mặt sau còn có thật nhiều tàn tác quân xuyên ở hướng vũ công thành hội tụ, mình không thể ở võ công bên dưới thành ở lâu. phụ thân, nghe võ công thủ tướng miêu tả, hẳn là ngân bình cầm ngươi hộ phụ. võ công thủ tướng chỉ thấy được hộ phụ, không nhận ra quan ngân bình, thế nhưng cùng quan bình đối chiếu một cái, quan bình lập tức đoán được kết quả, ngoại trừ muội muội, không ai có thể bắt được quan vũ hộ phụ. Hả, quan bình còn chưa nói hết, quan vũ mạnh mẽ lườm hắn một cái, quan bình lập tức cấm miệng, quan vũ siết chặt nằm đấm, mắt phượng híp lại, lâm liệt nhìn võ công thành, phất có thể nhìn thấy quan ngân bình một thân áo xanh cầm đại đao cái bóng. Toàn quân lui lại, chờ Lam Điền đại doanh đại quân cùng Hàm Cốc quan cháo phương đến, ta muốn đích thân chém xuống Ngụy Duyên đầu lâu. Quan Vũ đại đao vung lên, xuất lĩnh 500 trường học người cầm đao rời đi. Trong thành thế tộc duy nhất hy vọng thất bại, tại từ gia gia đình cùng quân xuyên cắn giết xuống, ngoại trừ một số ít trốn vào trong thành ngõ phố, phần lớn bị giết chết ở đầu đường. Quân xuyên đoạt lại huyện phủ cùng thế tộc sở hữu vật tư. Ngụy Duyên gọi tới tướng lĩnh, các ngươi chia làm đội năm, mỗi đội 100 người, ngoại trừ đủ số dành cho những kẻ tham dự khởi nghĩa gia đình Kim Ngân, còn lại tất lụa, Kim Ngân mặc khí, hết thảy thế tộc tài sản, ngoại trừ lương thực bên ngoài, toàn bộ từng nhà phân cho võ công máy tính. Vâng, tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi." Một bên Quan Ngân Bình nói, "Ngụy tướng quân, bình thường nhìn ngươi mặt buồn rầu, không nghĩ tới cũng yêu dân như con." Ngụy Duyên cười ha ha, thầm nghĩ, "Ta không chia cho Bách Tính những thứ đồ này, ta có thể mang đi ư ta? Không thể ăn không thể uống, còn không bằng dùng đến để cao quân xuyên hy vọng, vững chắc dân tâm, thuận tiện dưới mình một bước kế hoạch." Trương An Thế tộc đem ra sản đều tới võ công vật chuyển vài ngày thời gian vận đến lương thực rất nhiều, nhưng toàn bộ cho quân xuyên làm cử vạn. Ngụy Duyên đại chúa công cảm ơn Quan Ngân Bình tướng quân. Ngụy Duyên hướng về Quan Ngân Bình hạ bái. "Ngụy tướng quân, ngươi làm cái gì vậy?" Chúng ta đều là thuộc đội dưới trướng tướng quân, tự nhiên nên vì là quân xuyên cân nhắc. Ngụy Duyên ngẩng đầu lên nói, Ngụy Duyên thản thùng, lần này nếu không phải Quan Ngân Bình tướng quân, 5000 quân xuyên sợ đem toàn quân bị diệt, Quan Ngân Bình tướng quân đại nghĩa diệt thân, chính là chúng ta quân nhân tấm gương. Đại nghĩa diệt thân. Quan Ngân Bình cười khổ một cái. Nhớ tới phụ thân Quan Vũ đối với mình từ ái, mẫu thân điêu thuyền đối với mình quan tâm, thế nhưng chính mình, nhưng thừa dịp Quan Vũ xuất doanh, lẽ trộm hắn phủ. Dưới ánh đến vì chính mình làm bản đối tóc lễ, gọi mình không muốn bởi vì hắn mà làm lỡ chính mình, thế nhưng chính mình đều làm cái gì? Bình nhi. Phụ thân có thể hay không nhìn đến ngươi lập gia đình ngày đó a? Quan Ngân Bình nghĩ tới Quan Vũ trầm giọng nói ra câu nói này, liền không nhịn được muốn khóc. Chính mình đúng là đại nghịch bất hiếu nữ. Phụ thân, xin lỗi, ta là chúa công tướng lĩnh, chỉ có thể chủ trì công cân nhắc. Quan Ngân Bình trong lòng xin thể, nếu quân xuyên đánh bại quân lương, chính mình dù cho hy sinh tất cả, cũng phải bảo vệ phụ thân mẫu thân tính mạng. Quan tướng quân, Ngụy duyên đối với Quan Ngân Bình nói, võ công thành không thể ở nữa, ta đoán quan chúng quân lương đại bộ đội muộn nhất ngày mai liền đến, võ công thành tuyệt khó bảo vệ, chúng ta nhất định phải suốt đêm rời đi. Chúng ta không phải thật nhiều binh sĩ không tới sao? quản không được nhiều như vậy. rời đi đi đâu? ngàn tần lĩnh, ngàn tần lĩnh, quan ngân bình nghi hoặc, chúng ta không là vừa vận từ nơi nào lùi lại đây sao? cho nên mới rơi xuống đi. võ công là trường an đi hướng tần xuyên trung truyền trạm, thế nhưng cướp đoạt những này lương thảo khẳng định không thể lướt qua tần xuyên đưa đến quân xuyên trong tay, chỉ có thể rút khỏi võ công. ứng dung lưu tính hậu kế. ngụy duyên ngay đêm đó tập hợp binh mã, đem những kia lưng, vắt, phản thế tộc gia đình triệu tập lại, ra lệnh cho bọn họ vì là quân xuyên vận chuyển lương thực, khởi đầu những này gia đình còn bất đắc dĩ. ngụy duyên lạnh lùng nói, các ngươi giết chủ tử của các ngươi, không theo ta quân xuyên. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ở trường An còn có đường sống sao? Bọn gia đình thế mới biết lên phải thuyền dọc, phản bội gia chủ. Đây chính là không nhỏ tội lỗi, lại trở lại thế tộc tập hợp Trường An. Không gặp phải thế tộc điên cuồng trả thù mới là lạ, mình còn có đường sống sao? Gia đình không thể không vận vơ vét tới lương thực, theo với quân xuyên trong đội ngũ, thừa dịp bóng đêm hướng về ngạn tầng linh tiến lên. Quan Ngân Bình hướng về Ngụy Duyên cáo tử, xương chính mình đáp ứng rồi lưu trường, tham phụ thân muốn đuổi về Tần Xuyên, mang theo mấy cái rất cô, mặc vào bạch tính trang phục hướng về Tần Xuyên tiến lên. Chỉ có Quan Ngân Bình tự mình biết, mình là không muốn trực diện quan vũ. Ngày thứ hai. Quan Vũ dẫn theo Từ Lam Điền đại doanh cùng hàm cấp quan chạy tới quân Lương, bày trận võ công bên dưới thành, võ công đầu tường, cờ sĩ dựng đứng, Quan Vũ phái ra tướng lĩnh đến bên dưới thành kêu chiến. Quan Vũ lặng lặng ngồi ở xích thố mã trên, thủ lấy liệt nhật quay nướng, cầm trong tay thanh long nhuyễn mượn đao, giống như một vị thạch thần. Quan Vũ sắc mặt bình tĩnh, lòng bàn tay nắm thật chặt chu đao. Tay đao này, liệu sẽ có như chính mình nói như vậy, không chút do dự, hướng về Quan Ngân Bình chậm tới, như Quan Ngân Bình thật sự xuất quân mà ra, mình có thể đến thẳng nàng thủ cấp sao? Quan Lương chiến tướng kêu gào nửa ngày, không người trả lời. Lúc này cửa thành kẹt kẹt mà ra, một tên con lấy dọ chúc ông lão dùng hết toàn lực đẩy mở cửa thành từ cửa thành tập tên đi ra quan bình sợ hết hồn tìm ngựa mà ra lao ra ra nguy hiểm nhanh tách ra ông lão nên ngang, ngang không nghe thấy ở quân lương hơn vạn quân đội nhìn kỹ đi qua quan bình bên cạnh cửa thành tựu như vậy mở ra vết nước lao ra ra đi đâu quan bình la lớn đốn tuổi a ông lão chui một thoáng lốt thay hướng về quan bình sáng một cái trong tay dao bộ tuổi trong thành sông man từ đây không làm khó dễ ngươi sao quan bình nhìn mở ra vết nước cửa thành sợ sệt là ngụy duyên gian kế dù sao hụy duyên từ xuất đạo mấy trận đại thắng nhưng là nổi danh khắp thiên hạ, quân xuyên sớm đi rồi, ông lão lắc đầu một cái, con lấy dọ chúc đi rồi, lưu lại một vạn quân lương lốc ở dưới ánh nắng trói trang. nốt ông lão kia, quân xuyên nếu đi rồi, bọn ngươi vì sao không rất sớm báo chi chúng ta, để cho chúng ta ngồi chờ lâu như vậy? chu thương giận dữ, ông lão sợ hết hồn, lăng lăng nhìn chu thương, trên mặt một mảnh vẻ nghi hoặc, ý là ta làm gì phải nói cho ngươi? nghe xong quân xuyên nơi đi, chúng tướng đồng thời trở lệnh, đánh hạ ngàn tầng lĩnh, quan vũ vô vẻ dâu dài, khinh thường nói, ngàn tầng lĩnh đương nhiên muốn công. Quan mộ muốn đích thân chém xuống Ngụy Duyên đầu người, chỉ là ngàn tầng lĩnh hiểm yếu, không phải một ngày thích hợp. Ra các quân sư truyền đến tin tức, quân xuyên ở Tần xuyên lương thảo thiếu thốn, ít ngày nữa đem bại. Lần này Ngụy Duyên ở võ công thu lấy không ít lương thảo, quyết không thể để cho bọn họ vận đến Tần xuyên quân xuyên trong quân. Quan Bình, Quan Hưng. Ở. Hai người ngươi lập tức xuất lĩnh quân đội, phong tỏa trầm lĩnh cùng hết thể đi về hán trung Tần xuyên cửa ải, dãy núi, tiểu đạo, tuyệt không cho phép Ngụy Duân người nào lui ra quan trung. Vâng. Ngụy Duân. Quan Vũ khinh bỉ hừ một tiếng, ta xem ngươi mấy ngàn tạ binh có thể thủ trụ ngàn tầng lĩnh bao lâu? Động thủ trên đầu thái tuế. Quan mỗ trưởng đau trong tay, từ không ngại nhọn danh tương máu. Ngụy Duyên chú quân ngàn tầng lĩnh sau, lại có binh sĩ lục tục quy thuận, Ngụy Duyên phái người tìm hiểu đi hướng hán chung cùng Tần Xuyên con đường, đều bị quân lương canh gác, mấy ngàn binh mã trở thành một mình, chỉ có thể bảo vệ ngàn tầng lĩnh hiểm yếu, tìm cơ hội trở thay đổi. Chúa công, Ngụy Duyên bị vây. Tần Xuyên, Hoàng Nguyệt Anh hướng về Lưu Trương bẩm báo trường an chiến sự, Lưu Trương nói, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, Ngụy quân ngàn tầng lĩnh, kiểm chế nguyên bản là không nhiều quan trung binh lực, quan trung đã không thể đối với chúng ta tạo thành nguy hiếp. Hoàng Nguyệt anh chờ có thể là chúng ta lương thảo đã không đủ, quân tâm di động Khương binh cùng màn binh, đặc biệt Tây khương binh mã bắt đầu đánh cướp bách tính. Ta hạ lệnh giết một chút người, nhưng là nhiều lần cấm không ngừng, trái lại để người khương thêm bạc khí. Lưu Trương sâu sắc cao mày, Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện, hắn làm sao không biết Tây lương binh cùng khương binh quân cũng vốn là kém, ở tước vị cùng phong thưởng dưới sự kích thích, có thể thu liễm lâu như vậy đã không tệ. Hiện tại tất cả doanh lương thảo đều khiếm quyết bọn họ ăn không đủ no, tự nhiên lòng sinh oán hận. Lưu Trương cũng muốn đem những này đánh cướp binh lính một hơi quang, nhưng là quân xuyên binh một nhiều hơn phân nửa là do khương binh tạo thành. Đừng nói trước có giết hay không đến quang, giết ánh sáng, quân xuyên nguyên khí tiêu hao hết làm sao cùng quân lương tác chiến? Nếu như giết không hết, những này người khương tất nhiên quan quân lương, hậu quả khó mà lường được. Vì chuyện này, mình đã mấy cái buổi tối ngủ không ngon rồi. Chúa công, việc này không thể kéo, mang xuống quân tâm càng thêm bất ổn, đánh cướp quân nhân sẽ tăng nhanh, dân tâm như thế, chúng ta tựu không khả năng thuận lợi tiếp thu ung lương rồi. Ta biết, Nguyễn anh, để ta suy nghĩ một thoáng. Lưu Trương lau mặt một cái, ngụy duyên bị nốt, đánh lén quan chúng kế hoạch phá sản, lương thảo triệt để rơi vào khủng đốn Lương thảo, quân tâm, dân tâm, lại có ai có thể thản nhiên quyết đoán? Bạch mã khương 12 tên khương kỵ nhảy vào một chỗ thôn trang, một con gà trống sợ hai đến chạy như bay. Một tên đại hồ tử khương binh nhảy xuống chiến mã hướng về gà trống ngụ tới. Vung ta xuống gạo túi, thả xuống, đó là chúng ta toàn ra khẩu phần lương thừa ra. Văn người quân ra. Một tên lão phụ đuổi theo một cái ôm mét túi áo khương binh từ bên trong cửa lao ra, đi ngang qua ngưỡng cửa chân không nâng lên, một thoáng nhào tới trên mặt đất, gắt gao ôm lấy khương binh bắt đuổi. Tới địa ngục đi. Khương binh một cước đá vào lão phụ trên người, lão phụ lại không buông tay, khương binh lập tức giận giữ, quay về lao phụ đá lung tung. Quân gia, tha ta bà bà đi, bà bà. Được rồi, chúng ta được rồi, văn cầu ngươi quân gia. Một tên dung mạo tú lệ thiếu phụ từ trong phòng lao ra, khóc lóc khuyên lão phụ buông tay. Khương Binh vừa nhìn thiếu phụ sắc đẹp, nhất thời lộ ra dâm đãng nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 497, chân chính thần lý quân. Chương 497, chân chính thần lý quân. Quân gia, buông tha ta bà bà đi. Bà bà, được rồi, chúng ta quên đi. Văn cầu ngươi quân gia. Một tên dung mạo tú lệ thiếu phụ từ trong phòng lao ra, khóc lóc quyên lão phụ buông tay. Khương binh vừa nhìn thiếu phụ sắc đẹp, nhất thời lộ ra dâm đãng nụ cười. Khà Huynh đệ chút thật có phúc, mang về. Mấy cái khương binh cùng nhau tiến lên, đem lão phụ một cước đá bay ra ngoài, ngã sấp xuống ở cột cửa trên, vỡ đầu chảy máu, thiếu phụ còn chưa kịp gào khóc, đã bị chặn ngang ôm lấy, phóng tới trên lưng ngựa. Xúc, sinh. Lão phụ nhìn khương binh rời đi, nói ra hai chữ, liền như vậy khí tuyệt. Trong thôn Bách tính từ trước cửa sổ khe cửa, sợ hai hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, 12 tên khương binh ôm gà trống, gánh búa gạo, nhấc theo thịt heo dương ấy, vui cười hớn hở hồi doanh, mới ra cửa thôn, đột nhiên sững sờ, chỉ thấy phía trước binh giáp dựng đứng, một cây to bằng cái đấu cơ sĩ. Dương thư thần uy hai chữ lớn, vung nàng xuống. Phan Lê Hương nhìn lập tức không ngừng rẽ rùa thiếu phụ, lạnh giọng đối với Khương binh đội trưởng nói: "Phan Lê Hương, ngươi là thần uy quân thống suất, có thể không xen vào chúng ta, tránh ứng ra. Cái khác ta không xen vào, các ngươi giám cấp dân chúng, ta Phan Lê Hương không phải không thể can thiệp. Ngươi là cái nào viên hành?" Khương binh đội trưởng khinh thường nói: "Chúng ta người Khương Tiên Tân và cổ, theo các ngươi người Hán đánh trận, chết rồi bao nhiêu huynh đệ. Cơm đều không cho ăn no, chẳng lẽ còn không thể tự lực cánh sinh sao?" Đúng đấy, đuổi mau cốt đi. Phan Lê Hương chậm rãi siết chặt chuôi đao. Khương binh đội trưởng xem Phản Lê Hương vẻ mặt không đúng, sớm nghe nói nữ nhân này lòng dạ độc ác, vì bách tính Liều Lĩnh, trong lòng cũng có chút sợ sệt. Đầu lưỡi thắt nói: thiền, Phan Lê Hương, ta cảnh cáo ngươi không cần sàm bậy, nếu để cho người Khương cùng người Hán phát liệt, ta ta, ta cho ngươi biết, ngươi một cái nho nhỏ thống suất, không gánh nổi cái này trách." Phan Lê Hương hướng về hai bên phải trái nháy mắt, hình đạo Quang Vinh Trần đứng không nói lời gì, nhấc lên lưỡi búa phi xin liền sông đi lên, Khương binh đội trưởng hoảng hốt, mới vừa rút ra loan thần uy quân tướng Lĩnh Lưu mẫn hô to một tiếng: "Không thể giết." Một cái người chữ còn không ra khỏi miệng, Trần đứng ném ra phi xin một xin đem Khương binh đội trưởng tiên phi trên mặt đất đi thông báo hoa đảng thủ lĩnh khí tuyệt bỏ mình lưu mẫn tầng tầng thở dài trần ứng hình đạo quang vinh cứu thiếu phụ thần uy quân loạn tiễn cùng phát mười tên Khương binh bị đình tử trên mặt đất còn lại cái kế tiếp Khương binh trong người ba mũi tên phía bên trái phương chạy ra giết được tốt phán lê hương nhìn bị buộc thành tổ hong vỏ vẽ Khương binh thi thể một cước hướng về thi thể đã tới thị thần uy quân là phiền tướng quân thần uy quân trong thôn Bách tính dâng lên một tên ông lao đối với phản lê hương nước nói phiền tướng quân ngươi đã tới những kia xuất sinh không phải là người a ông lão đau lòng bạn già bị hại Khóc không thành tiếng, Phan Lê Hương một thân nung trang ôm chặt ông lão, vỗ nhẹ ông lão lưng, vắt. Mang theo quân đội đã đến trong thôn, nhìn thấy lão phụ thi thể, lão đầu và người vợ ở một bên gào khóc. Phan Lê Hương quay về lão phụ thi thể quỳ xuống, trầm ứng. Hình đạo quan Vinh, Lưu Mẫn cùng thần uy quân toàn bộ quân tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, quay về lão phụ dập đầu. Ra mắt nhóm, Lê Hương có lỗi với các người. Phan Lê Hương quay về trong thôn bách tình bái một cái. Phiền tướng quân, ngươi là người tốt, chúng ta đều biết. Nhưng là, một tên thôn han cắn răng nói, quân xuyên làm sao cũng ra bảy xúc sinh này, thuộc đợi lẽ nào không nhìn thấy sao? Quân xuyên không phải luôn luôn yêu dân như con đấy sao? Thục đợi làm sao không giết những này không bằng cầm thú người? Ta muốn là thục đợi, nên phân công phiền tướng quân tốt như vậy tướng quân ghi, làm binh mã đại nguyên soái, những này cướp dân chúng xuất sinh đều nên lâm chỉ. Phan Lê Hương lặng lặng nghe Bách Tính âm thanh, lúc này giải thích đó là khương binh gây nên, không phải dòng chính quân xuyên, căn bản không có tác dụng. Bách Tính chỉ biết đó là từ quân xuyên quân doanh đi ra binh lính. Phan Lê Hương đem khương binh cướp đồ vật trả lại cho Bách Tính, lại lấy ra một ít tiền đồng cho lão đầu và thiếu phụ. Bách Tính tống thần ủy quân ra thôn. Tướng quân, vừa nay Bách Tính đưa chúng ta đồ ăn, tướng quân thu thuộc hạ minh bạch tướng quân là vì bách tính cân nhắc, cũng là vì thần uy quân danh tiếng cân nhắc, có thể là chúng ta lương thực cũng không nhiều rồi, làm sao bây giờ? Lưu Mẫn có chút lo lắng mà nói. Lưu Mẫn cùng Tưởng Nguyện nổi danh với trong thôn, cùng Tưởng Nguyện không giống, Tưởng Nguyện chủ tu văn, Lưu Mẫn nhưng là văn võ kiêm tu, thành tựu về văn hóa giáo dục không bằng Tưởng Nguyện, thống binh luyện binh cũng tại Tưởng Nguyện bên trên. Phan Lê Hương không hiểu lắm quân vụ, thần uy quân quân vụ đều giao cho Lưu Mẫn quản lý, mấy năm qua thần uy quân đã toán một nhánh hợp lệ quân đội, tất cả mọi người là cùng khổ xuất thân, nói bụng mấy lập tức có cái gì, đem này mười hai con ngựa kéo về đi, hơn nữa một ít chiến mã. Trước tiên đối phó đi, giết chiến mã, chúa công có thể hay không trách tội? Chiến mã nhưng là khan hiếm nhất vật tư, tự tiện giết chiến mã là nghiêm trọng trái với quân pháp. Người đều phải chết, còn quản chiến mã. Phan Lê Hương quát khẽ một tiếng, mang theo toàn quân hồi doanh. Chạy mất Bạch Mã Khương Khương binh phi báo Bạch Mã Khương thủ lĩnh Hoa đảng, mới vừa nói xong chuyện đã xảy ra, liền khí tuyệt bỏ mình, tức giận Hoa đảng giận sôi lên. Lẽ nào có lý đó, chúng ta nhọc nhằn khổ sở theo Hán quân đánh trận, quay đầu lại quân dĩ nhiên giết tộc người ta, rõ ràng không đem chúng ta làm người xem, người đến, đi với ta tìm Phan Lê Hương lấy thuyết pháp. Bạch Mã Khương Kỵ binh rất nhiều điều động. Đại ca, ta thật đói a. Chờ một chút. Vương Song cùng 18 cái huynh đệ nằm ở một bụi cỏ trong, bọn họ tiềm hành ba mươi mấy dặm vừa mới đến nơi này, nơi này đã là quân lương khu không chế. U ngụ cùng ngủ. Cái bụng tiếng kêu truyền đến, Vương Song nhíu nhíu mày, quân xuyên hiện tại mỗi cái doanh lương thực phân phát giảm thiểu, Đông Thanh Ý Nhiả Lăng kỵ cũng không ngoại lệ, vì lấy mình làm gương, Vương Song cùng 18 tên huynh đệ đi đầu nhẫn cơ chịu đói. Có thể người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm, người lợi hại hơn nữa cũng đói bụng a. Vương Song bất đắc dĩ, mang theo 18 tên huynh đệ đi đến mạo hiểm, đột nhiên, một đội quân lương xuất hiện tại trong tầm mắt, Vương Song đại hỉ. Như thế nào? Ta nói đi, quân ta có người đánh cướp, quân lương bên trong Khương Kỵ Tây Lương Kỵ cũng không phải người hiền lành, bọn họ cũng sẽ cướp, các ngươi chờ, chờ những kia tên khốn kiếp đoạt bách tính đi ra, chúng ta liền xông đi lên, thay trời hành đạo. Hay, hay tốt. 18 tên huynh đệ làm nóng người. Đã qua gần nửa canh giờ, quân lương Kỵ binh cướp giao lương thực, thắng lợi trở về, Vương Song lập tức mang huynh đệ nào tới, 18 người đối với 30 mấy người, hai đợt mưa tên, không trượt một tên, 30 mấy quân lương toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Thay trời hành đạo kết thúc, Vương Song dẫn theo huynh đệ nắm tại lương thực chiến mã liền chạy tương đối với người cường, man quân quân kỳ tốt hơn nhiều, đặc biệt là tiêu phủ dung quân đội, ai dám cấp người lương thực, ta liền đoạn đầu hắn. này quân lệnh tử vũ lăng bắt đầu liền thâm nhập người ngũ khê quân nhân tâm, người ngũ khê quân chỉ có thể cùng quân xuyên dòng chính binh sĩ như thế, giận đáng thương lương thực, nhẫn cơ chịu đói, nhưng là trúc dung nam bên trong rất sẽ không tốt như vậy giác nộ, trúc dung nỗ lực áp chế trong quân sự phẫn nộ tâm tình, nhưng là như tuổi khô nắp lửa đồng dạng, nếu như nào bất diệt, chỉ có thể tiêu đến vừa hơn. Trúc dung ở trong quân lo lắng không ngớt, lúc này ngân nguyệt Đậu yến cung chim tức tìm tới trúc dung, thống lĩnh. Cứ tiếp như thế không phải biện pháp, Nam Hoang tộc nhân hiện tại cũng sinh ra tâm tình bất mãn, thật sự nếu không để cho bọn họ ăn no, sợ sẽ binh biến, chim tức đã nghĩ đến một cái giải quyết quân lương phương pháp xử lý, chỉ là phải mạo hiểm. Bởi vì con đường tơ lụa vừa khai thông, hơn nữa Điển Châu mới lập, lần này không có quy mô lớn điều động man quân, một đỗ cốt, giữ phòng, mạnh lễ, mục lộc đại vương các loại, chờ, man quân thủ lĩnh đều không điều động, chỉ điều động 20.000 ngàn nam bên trong biên quân, tiến cung chim tức là Nam Hoang một cái duy nhất theo trình thủ lĩnh. Biện pháp gì? Nói mau. Trúc Dung Lo làm nói nếu như nam bên trong màn quân phát sinh đánh cướp trúc dung không biết nên làm sao đối mặt lưu trường nhưng là người man thật là thực tế ngươi không cho hắn ăn no hắn vì sao phải cho người bán mạng tiến cung chim tức lấy ra địa đồ thống lĩnh ngươi xem nơi này là quân lương nam sơn đại doanh theo ta điều tra quân lương lương thảo liền ở đây nơi không thể nghi ngờ quân ta đóng giữ khu cùng công kích khu vừa lúc ở tần xuyên hướng nam chúng ta không bằng tiến công nam sơn đại doanh cấp quân lương lương thực không thể trúc dung kiên quyết từ chối theo ta được biết nam sơn đại doanh bố trí có cho binh chúng ta làm sao có thể cướp lương cái gì cho binh bất quá hơn một vạn người nếu như này hơn một vạn người thủ sơn Hai người bọn ta vạn người sát thực công không đi lên, thế nhưng, nếu như bọn hắn chủ tướng giá áo túi cơm đây. Chủ tướng giá áo túi cơm. Nam Sơn đại doanh chủ tướng là ai? Mãnh Vũ Trương Phi. Trương Phi. Trúc Dung cao mày, Trương Phi tự trần thương cùng hoàng trung một trận chiến, lực áp quân xuyên lớn thứ nhất tướng, dũng mãnh vô địch, đã sớm bị quân xuyên chúng tướng biết rõ, đồng thời người này khuyết điểm cũng bị biết rõ. Thích uống rượu, thích đánh mắng quân sĩ, yêu việc. Người bậc này có thể thủ trụ kho lúa, chẳng phải là cơ hội trời cho. Được, lập tức bẩm báo châu công, tiến công tập kích Nam Sơn đại doanh. Không còn kịp rồi. Tiến cung chim tức nói, theo ta ngân nguyệt động dũng sĩ báo lại, xế chiều hôm nay, trương phi lại say rượu rồi, đánh hai cái thủ tướng từ hồ trương mậu, hai người này thủ tướng nhưng là canh gác nam sơn đại doanh vào miệng, lôi vào. Hiện tại trương phi say mềm, bất tỉnh nhân sự, từ hồ trương mậu lại bị đả thương, lòng sinh oán hận, hành động bất tiện, đúng là chúng ta cơ hội trời cho, ta không thể bỏ qua, không bằng chúng ta bản thông báo với thuộc đợi, lập tức mang tấn công nam sơn. Tự theo trinh quân xuyên, đã mấy tháng, tiến cung chim tức xưa nay không cùng thật là lợi hại nói câu nào, không phải là không muốn nói mỗi lần nhìn thấy đứng ở lưu trường sau lưng thật là lợi hại, tiến cung chim tức đều có sương lên kích động, thế nhưng chính mình không mặt mũi sương lên. tiến cung chim tức lúc này trong lòng nghĩ là quân xuyên chính diện lâm thiếu lương thực nguy cơ, nếu như mình hiến kế có thể đoạt được quân lương lương thảo, nhất định một cái công lớn, như vậy chính mình lẽ ra có thể lấy dũng khí cùng thật là lợi hại nói mấy câu đi à nha. bạch mã khương thủ lĩnh hoa đảng mang theo 2.000 khương kỵ khí thế hùng hổ nhằm phía thần uy quân đại doanh, mới vừa đi tới nửa đường, chính gặp phải lại diện một đường đánh cướp khương binh phản lê hương, phản lê hương phía sau khoảng chừng ba thần uy quân, thần uy quân rút kiếm rất mâu, xuất sáng mà cùng khương quân đối lập. Phan Lê Hương, ngươi thật là uy phong à, người của ta cũng dám giết, tự tiện giết đồng đội, ngươi không đem quân xuyên quân pháp để ở trong mắt sao?" Hoa Đảng lạnh lùng nói. dám cướp đoạt bách tính, ai với ngươi là đồng đội, chúa công ba khiến năm thân, không lấy được lướt mắt tính, không đem quân pháp để ở trong mắt là các ngươi chứ?" Phan Lê Hương lẫm liệt nhìn về phía Hoa Đảng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 498, Phan Lê Hương coi trời bằng vùng. Chương 498, Phan Lê Hương coi trời bằng vùng. "Phàn Lê Hương, ngươi thật là phong à, người của ta cũng giết, tự tiện giết đồng đội, ngươi không đem quân xuyên quân pháp để ở trong mắt sao?" Hoa Đảng lạnh lùng nói: "Dám cướp đoạt mất tính, ai với ngươi là đồng đội? Chúa công ba khiến năm thần, không lấy được lướt mất tính, không đem quân pháp để ở trong mắt là các ngươi chứ?" Phan Lê Hương lẫm liệt nhìn về phía Hoa Đảng, "Liên tục đợi cũng phải đối với ta Hoa Đảng khách khí, ngươi phan Lê Hương tính là thứ gì, dám chỉ trích ta? Được, ngươi tổn hại quân pháp trước, thì đừng trách ta Hoa Đảng vì là thuộc đợi thanh lý môn hộ." Hoa Đảng mắt thấy phan Lê Hương chỉ có 3000 nông dân bộ binh, chính mình 2000 kỵ binh, thần uy quân tuyệt không phải là mình đối thủ, tay giơ lên, phía sau khương binh xoạt xoạt rút đào, thần uy quân sĩ binh tim cũng nhảy lên đến cú họng, nhưng không, có một người lùi về sau. Bọn họ tuy rằng đều là nông dân xuất thân, sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng một chi linh hồn quân đội sẽ theo nhánh quân đội này tính chất chậm rãi thay đổi, khi làm, thần uy quân vô số lần bị Bách Tính nâng nhập thần đạn, cái kia nhánh quân đội này binh lính chính mình, cũng sẽ không tự chủ được đem chính mình phẩm cách rút cao hơn một cấp độ cao. Một nhánh lấy Bách Tính làm trọng quân đội, trong lòng có đại nghĩa chống đỡ, liền cũng không phải một nhánh nô quân. Hình đạo Quang Vinh Trần ứng thấy Khương binh muốn trở mặt, giận dữ, liền muốn xông lên, Phản Lê Hương song dỗi tay một cái, ngăn cản hai người, Phàn Lê Hương cũng thật muốn cùng Hoa đảng chiến một hồi. Có thể là như thế này hảo đả, xúc phạm quân pháp không nói quan trọng nhất là chính mình này 3000 người đánh không lại 2000 quân binh, đến thời điểm chết chỉ có thể là thần ủy quân sĩ binh. Phan Lê Hương không phải là thích án thiệt tỏi người. Phan Lê Hương đột nhiên đổi làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, cười hướng về Hoa Đảng chắp tay, "Hoa Đảng thủ lĩnh, xấu hổ a, Lê Hương thật không biết là Hoa Đảng thủ lĩnh bộ khúc, nếu như biết tuyển sẽ không làm như vậy." "Hả?" Hoa Đảng sừng sốt một chút, xoáy tức thì biết rõ Phan Lê Hương là phục uyển, hừ một tiếng, "Ngươi giết tộc nhân ta." "Hả có thể như vậy giảng hòa Ngươi liền nói làm sao bây giờ chứ?" Lê Hương nguyện ý vì Hoa Đảng thủ lĩnh dâng lên 1000 đàn rượu ngon, 1000 cân lương thực, tự mình tới cửa, hướng về Hoa Đảng thủ lĩnh trình tội. Chúng ta cái nào có như vậy nhiều? Hình đạo Quang Vinh chính muốn nói chuyện, bị Phàn Lê Hương con mắt trừng trở lại, chỉ có Lưu mận Ưu sầu mà nhìn về phía Phàn Lê Hương, Phàn Lê Hương đối với kẻ địch lộ ra nụ cười, cái kia chính là sát cơ hiển lộ. Nhưng là, đánh Bạch Mã Khương. Đây chính là công nhiên nội chiến, muốn chật đầu. Hoa Đảng cao mày suy tư, hiện tại thiếu lương thực, coi như cấp lương thực cung cấp không vừa lòng, còn chưa đủ ăn dùng. Nếu quả thật có rượu ngon lương thực, cái kia 12 cái dũng sĩ cũng không coi vào đâu. Ha ha ha, phiền tướng quân biết sai liền đổi, sửa, rất tốt, rất tốt, cái kia chuyện này giống như này coi như thôi, ngươi có thể phải nhanh lên một chút đem rượu ngon lương thực đưa tới, giá? Nhất định, nhất định. Phan Lê Hương chắp tay tặng hoa đảng đi xa, trên mặt trầm rãi lộ ra sắc lạnh, lạnh giọng nói, tối nay, diệt Bạch Mã Khương. Không thể a. Lưu Mẫn sốt sắng, đây là công nhiên. Thượng quân, Bạch Mã Khương hơn 7000 người. Chúng ta tất cả đều là bộ binh, làm sao diệt đạt được Bạch Mã Khương? Ngươi đã quên sao? Trừ chúng ta, còn có một vị yêu dân như con nữ tướng quân. Phan Lê Hương đối với Lưu Mẫn tay, Ở bên tai dặn dò vài câu, Lưu Mẫn kinh hãi đến biến sắc. "Tướng, tướng quân, chúng ta làm như vậy liền không có đường lui, tướng quân rất có thể bị chỗ công." Họ chém, không muốn phí lời, chấp hành nhiệm vụ. Lưu Mẫn ngang liều, "Vâng." Lưu Mẫn đi tới Quan Ngân Bình quân doanh, trước vốn có, nói trắng ra mã khương việc. "Quan tướng quân, Bạch Mã Khương tung binh cướp bóc, sát hại thôn đơn, dân, gian dâm phụ nữ, tướng quân nhà ta ngăn cản, lại bị Bạch Mã Khương thủ lĩnh xuất binh đi hiệp, tướng quân sợ làm cho nội chiến, chuyến tới để xin mời quan tướng quân điều đình." Quan Ngân Bình thâm trầm lông mày, Ta sớm nghe nói trong quân có binh sĩ cướp bóc thôn trang, không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như thế, phiền tướng quân hiểu được đại cục, không cùng người Khương Chính Diện va chạm là đúng, ta đây liền đi tìm Bạch Mã Khương thủ lĩnh Hoa Đảng, để hắn dàn cuộc bộ hạ, bằng không ta dàn với chúa công, không chút lưu tình. Quan tướng quân thực sự là thâm minh đại nghĩa, Lưu Mẫn đại tướng quân nhà ta đã cảm ơn. Quan Ngân Bình mang theo hơn trăm trường học người cầm đao đã đến Bạch Mã Khương trong doanh trại, Hoa Đảng dẫn người xuất doanh. Quan tướng quân, không biết quan tướng quân đến ta trong doanh trại chuyện gì? Quan Ngân Bình nói, nghe nói Hoa Đảng thủ lĩnh cùng thần uy quân thống xuất phiền tướng quân phát sinh cập kiến, chuyên tới để điều đình. Ha ha ha, Hoa đảng thủ lĩnh cười to, quan tướng quân đa tâm. Trước đó quân ta cùng phiền tướng quân quả thật có chút không vui, bất quá bây giờ đã giải quyết xong, dù sao cũng là cùng doanh đồng đội nha. Lúc này một tên Khương binh báo lại, thủ lĩnh, thần uy quân dẫn theo mấy chục chiếc xe lớn, đưa rượu cùng lương thực đến lĩnh rồi. Nhanh như vậy, Hoa đảng hơi kinh ngạc. Đối với quan ngân bình cười nói, quan tướng quân, nhìn thấy đi. Quan ngân bình khẽ to mày, cười nói, như vậy là tốt rồi, bất quá ta còn có một nói khuyên thủ lĩnh, thương binh tuy là theo quân, thế nhưng cũng là quân xuyên một phần, chúa công phân phát lương thảo, đối với người thương, nam nhân hòa hán quân đối xử bình đẳng. Hoa Đảng thủ lĩnh cũng nên giảng buộc bộ hạ, cùng hán quân đồng thời bất an mới tốt. Vâng vâng vâng, đó là Hoa Đảng thâm nghĩ, chúng ta tới đánh trận, ban đầu lâu tung nhiệt huyết ăn không đủ no, vậy còn không bằng về nhà săn thú đây. Quan Ngân Bình nhìn ra Hoa Đảng ý nghĩ đang muốn quên nữa, đột nhiên một tên khương binh thẳng thốt xuống tới. Thủ lĩnh, không xong, thần uy quân đột nhiên tập kích, doanh, đã đột phá cửa doanh rồi. Cái gì? Thần uy quân giấu ở xe đẩy màn che vải bên trong, 5000 người vọt vào trong doanh trại, phía sau hơn vạn thần uy quân tránh hướng chúng ta giết tới, các anh em không ngăn được. Quan Ngân Bình kinh, này phản Lê Hương lá gan lớn quá rồi đó hoa đảng ngẩn người, hai mắt mạch thêm, chỉ vào quan ngân bình giận dữ nói: thật ngươi cái quan ngân bình, dĩ nhiên hấp dẫn tầm mắt của ta, để thần uy quân nhân cơ hội tiến công. A 3 các anh em, giết! Khương binh vây công hướng về quan ngân bình, thần uy quân 5.000 người nhảy vào đại doanh, mặt sau đại quân đẩy lên, người Khương không kịp lên ngựa liền toàn quân đại loạn. Không có ngựa người Khương, liền làm một đám đợi làm thịt cựu con, quả bất địch chúng, bị thần uy quân cấp tốc đột phá. đêm khuya, lưu Trương đầu xanh tại trên trầm tư suy nghĩ đối sách, hoàng nguyệt anh đi tới, lần lượt trên một cái bánh bao, chúa công ăn một chút gì đi, ta đã ăn rồi chỉ ăn này điểm sao được. Hiện tại quân xuyên mỗi ngày phân phát lương thực chỉ có trước kia một nửa, Lưu Trương chỉ có thể đi đầu coi lại thực, hơn nữa so với binh sĩ ăn ít hơn, một ngày cũng chỉ ăn một cái bánh bao. Lưu Trương nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, nhìn cái kia không công lạnh leo bánh màn đầu, ngươi cũng chỉ nhận được một cái, ngươi cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Anh cười cười, không có chuyện gì, sư phụ của ta đã dạy ta ích cốc, ta có thể đói bụng 20 ngày đây. Thiếu thổi, đừng tưởng rằng ta không biết ích cốc là cái gì, ích cốc cũng phải tính toạn. không muốn sự tình không làm động tác mới được, như ngươi vậy nhảy nhót tứ mừng, mỗi ngày còn phải xử lý nhiều như vậy quân vụ. Có thể đích cốc mới là lạ. Chúa công học thức thật uyên bác, cái gì đều không gạt được ngươi. Hoàng Nguyên Anh ngồi xuống, "Chúa công, không cần sầu lo, Thiên thủy vương dị, nghiêm tra thiên thủy quan viên địa phương, phàm là tham ô, không làm tròn trách nhiệm, tham ô người, tình tiết không phân nặng nhẹ, toàn bộ xét nhà, dùng quan chức trong nhà Kim Ngân Đồ cậu ngọc khí, từ bách tính phú hộ đổi lấy lương thực." Thiên thủy quan chức trước đây liền bầu không khí bất chính, chúng ta tiếp thu vội vàng cũng không chỉnh đốn, tra một cái một đồng lớn, vương thái thu cùng nhau một nhóm lương thực, lẽ ra có thể chống đỡ năm ngày, hơn nữa trong quân lương thực, chúng ta có thể có nửa tháng đủ tóc trán thả khẩu phần lương thực thời gian. Đợi được Vương Dị Lương thực vừa đến, người anh nhất định ở trong vòng nửa tháng, bắt tần xuyên. Nửa tháng? Làm được hả? Không được cũng phải đi, người anh tất nhiên giao suất toàn lực. Nguyễn Anh. Lưu Trương nhìn về phía ngoài cửa, trầm giọng nói, từ ngươi gia nhập quân xuyên, vẫn hao hết tâm lực, còn tương kinh, trải qua, gặp đại nạn, đạ, lo lắng hết lòng, không có một ngày dễ chịu, nhưng chỉ là bởi vì sư mệnh, ngươi oán hận quá sao? Hoặc là, ngươi nghĩ quá từ bỏ sao? Hoàng Nguyên Anh nụ cười trên mặt biến mất, không biết trả lời như thế nào, thầm nghĩ, từ phiền thành lần đó, nhìn ngươi rời đi, nhìn thấy ngươi vì tương lai, vì là lý muốn giữ lại bóng lưng Ta từ lâu không chỉ là gánh vác sư mệnh rồi, chúa công, ngươi hỏi ta như vậy, vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Lúc trước ta đầu óc bị thương, đã không thể gánh nhâm quân sư, chúa công vì sao còn để lại ta, trả lại cho ta tỉ mỉ chú đáo chăm sóc, hao hết thiên tân vạn khổ vì ta tìm kiếm dược thảo. Kính thủy quốc chiến, gia cát lượng có thể sử dụng vương hú vợ con uy hiếp vương hú, chúa công cũng có thể dùng ta uy hiếp gia cát lượng, không phải sao? Ngươi biết rõ ràng, ngươi ở trong lòng ta, không chỉ là quân ta sư, cũng là ta thích nữ nhân. Ngươi biết rõ ràng, ta ở bên cạnh ngươi, không chỉ là là sư phụ, cũng là vì ngươi. Lưu Trương nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, phản xạ có điều kiện, định, thử thăm dò hướng về Hoàng Nguyệt Anh đưa tay qua, ngay khi chạm được Hoàng Nguyệt Anh đầu ngón tay trong ngáy mắt, Hoàng Nguyệt Anh lập tức đứng lên, đưa lưng về phía Lưu Trương. "Chú công, ta không cách nào phân chia ta đối tình cảm của ngươi, là đúng ngươi kính nghệ, hay là bởi vì ái mộ, lại như ta không cách nào phân chia đối với ra cắt lượng cảm tình, là hữu nghị vẫn là ái tình như thế." Hoàng Nguyệt Anh đưa lưng về phía Lưu Trương, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được Lưu Trương trên mặt cô đơn, tâm không tự chủ được cùng với những cái khác bộ phận tách ra đến, chỉ có siết chặt nắm đấm, mới có thể không để tim đập quá kịch liệt, được nhẹ nhàng phập phồng. "Báo" Một tên binh lính thẳng tót đi vào, hóa giải hai người lúng túng, "Chúa công, quân sư, việc lớn không tốt, Phan Lê Hương xuất lĩnh 20 ngàn thần uy quân đêm khuya tập kích Bạch Mã Khương đại doanh, diệt sạch Bạch Mã Khương, Bạch Mã Khương thủ lĩnh Hoa Đảng mang theo quan ngân bình tướng quân chạy ra đại doanh, chạy quân lương đi tới." "Cái gì?" Lưu Trương đột nhiên đứng lên, "Phan Lê Hương, nàng muốn tạo phản sao?" Khi, "Làm!" Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh chạy tới Bạch Mã Khương đại doanh, đã là khắp nơi bờ bụi, đâu đâu cũng có Khương binh thi thể, thần uy quân đang tại quét dọn chiến trường, thu nạp Bạch Mã Khương ngựa, nhìn thấy Lưu Trương đến, thần uy quân tướng sĩ hạ bái, Hình đạo Quang Vinh cùng Trần ứng từ trong doanh trại đẩy ra một người đến, chính là Phan Lê Hương, Phan Lê Hương trói gô đã đến lưu Trương trước mặt. Lan tới đây, thân binh khống chế Liều trại, đem Phan Lê Hương đưa vào Liều lớn, Phan Lê Hương quỳ gối lưu Trương trước mặt, sâu cúi đầu, trong đại trướng ngoại trừ thật là lợi hại hoàng người anh, không còn gì khác người. Lưu Trương nhìn lít nha lít nhít cột dây thường Phan Lê Hương, ngươi làm cái gì vậy? chịu đòn nhận tội, tự trói chờ chém. Phan Lê Hương, ngươi cho rằng như ngươi vậy có thể tránh thoát quân pháp sao? Ngươi như vậy coi trời bằng vùng, còn muốn như vậy tự cho là sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.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 Lấy tự mình làm trung tâm phản Lê Hương hình tượng lần thứ hai bước lên Lưu Trương náo hải, Lưu Trương chỉ cảm thấy tức giận ở ngực tán loạn. Bạch Mã Khương, cái kia không chỉ là 7000 kỵ binh, còn là cả người Khương theo Trinh quân bốn và người, kể cả Vương Song Lang cười ở bên trong, nhiều đến 7 vạn người quân đội. Bạch Mã Khương cùng Tây Khương tối đại bộ lạc Tây Thanh Ý là huynh đệ chi minh, thần uy quân tự ý diệt Bạch Mã Khương, còn lại người Khương nhẹ thì lòng người di động, nặng thì quân thay đổi đi theo địch. Phản Lê Hương chọc ra lớn như vậy cái xọn, Lưu Trương liền mắng cũng không biết từ đầu mắng lên. Lê Hương không có tự cho là Phản Lê Hương đầu, nhìn thẳng Lưu Trương, ta nếu dám làm liền dám đảm đường, bạch mã khương tung binh cướp bóc, còn dám chạy đến trước mặt của ta lấy binh phong uy hiếp, lại tới một lần nữa, ta phản lê hương còn giết hắn một lần. lê hương hiện tại chính là đến chịu đòn nhận tội, tự chói chờ chém, xin mời chúa công hạ lệnh đi. tốt, người đến, đem phản lê hương kéo ra ngoài chém. chúa công tha mạng a. quân sĩ mới vừa đem phản lê hương giải đến màn cửa, một đoàn thần uy quân tướng sĩ tuân đi qua, lưu Trương đông châu thân binh lập tức rút đao, đem thần uy quân chặn ở bên ngoài, huỳnh đạo quang binh trần ứng các loại, chờ, thần uy quân tướng sĩ cùng nhau quỳ xuống đến. chúa công, ngươi bỏ qua cho phiền tướng quân lần này đi đúng vậy a người khương cấp đoạt đáng ghét a chúa công ngươi tại sao không đi nhìn những kia bị cướp dân chúng thần uy quân tướng sĩ quỳ xuống đất la lên lưu Trương lạnh lùng nhìn về phía phản lê hương ngươi là muốn phản đối bằng vũ trang sao các ngươi đều cho cút ngay phản lê hương hướng về quỳ xuống đất thần uy quân tướng sĩ phẫn nộ hô to khương binh là ta giết bạch mã khương là ta phản lê hương diệt chúa công muốn chém ta đầu chuyện đương nhiên các ngươi đều cút ngay cho ta hình đạo quang vinh trần đứng bất đắc dĩ lui lại lúc này lưu mẫn mang theo một nhóm lớn bách tính chạy tới cửa doanh dân chúng lớn tiếng la lên vung tha phiến tướng quân phiến tướng quân là người tốt thuộc đợi buông tha phiền tướng quân đi nàng là chân chính vì dân tốt tướng quân a một ít bách tính ngay ở trước mặt cửa doanh tùy xuống lưu trương lặng lặng mà nhìn bên ngoài kích động các giống hô thiên thưởng địa bách tính nắm đấm siết chặt phàn lê hương ở kinh châu biểu hiện không thể không khiến lưu trương cảm thấy phàn lê hương tất cả những thứ này đều là tại làm làm ở kinh châu lúc phàn lê hương nhiều lần lợi dụng dân ý lấy dân ý bảo vệ quan chức đồng thời để cho mình không dám động nàng lần này rất khó để lưu trương không như vậy liếc tưởng hơn nữa lần này phàn lê hương tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng vì bản thân nàng ở trong dân chúng nguy vọng tổn hại toàn bộ đại quân lấy dân ý uy hiếp chúa công, lấy hy sinh toàn quân lợi ích tắc thành thanh danh của chính mình, làm chư hầu một phương, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Phan Lê Hương, ngươi thủ đoạn cao cường. Lưu Trương lạnh lùng nói. Chúa công. Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt nhìn Phan Lê Vương, đối với Lưu Trương nói, cho Nguyệt Anh nói một câu. Phiền tướng quân xưa nay đến quân tâm, thần uy quân tướng sĩ hẳn là tự phát vì là phiền tướng quân cầu tình, cũng không phải là phiền tướng quân sử dụng Mà những kia bách tính, rất rõ ràng thị thần uy quân tướng sĩ đưa tới, mục đích cũng chỉ là vì bảo vệ tướng quân của bọn họ, cũng không hề ác ý. Phiền tướng quân cũng không phải là người hồ đồ sẽ không không hiểu tự ý diệt quân đội bạn lợi hại, đây không phải thần uy quân tướng sĩ cùng Bách Tính có thể bảo vệ nàng. Ý của ngươi là nói, nàng như vậy làm thật sự chính là vì là Bách Tính." Lưu Trương nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh cười nhạt, "Hay là a? Thật sao?" Lưu Trương nhìn chằm chằm Phan Lê Hương. Phan Lê Hương ngẩng đầu lên, oanh ánh trong con ngươi là Lưu Trương cái bóng, "Nếu như ta nói là, ngươi tin không?" "Không tin." Phan Lê Hương cho mình ấn tượng, xưa nay đều là một cái giỏi về lợi dụng hết thảy người. Vì quan chức, vì bảo vệ quan chức, có thể liều lĩnh, mãi mãi cũng là lấy tự mình làm trung tâm căn cứ phản lê hương kinh châu biểu hiện những này quân sĩ những người dân này đều là phản lê hương dùng để bảo mệnh thẻ đánh bạc người như vậy phạm vào lớn như vậy sai sẽ đúng là vì là bất tính. cái tiếng ngươi giết ta đi phản lê hương quay đầu đi lưu trương cười lạnh một tiếng ta nào dám giết ngươi ta còn muốn biểu dương ngươi ta lúc này giết ngươi bạch mã khương liền bạch bị ngươi diệt những người dân này không hận ta quân xuyên tận xương mới là lạ ngươi rất thông minh ngươi biết nên làm như thế nào các loại chờ làm xong sau lại giết ngươi không muộn phản lê hương nhìn chầm chầm lưu trương một hồi lâu không tiếng động mà gật đầu trên mặt một mảnh kiên quyết Người đến, cho phiền tướng quân mở trói. Phan Lê Hương một mình đi ra cửa doanh, Bách Tính la lên lập tức dừng lại, huyên náo trở nên lặng im, vô số con mắt nhìn Phan Lê Hương, theo bước chân của nàng di động. Phan Lê Hương hướng về Bách Tính chắp tay, hai mắt đắm lệ, các hương thân, cảm ơn các ngươi đến vì ta Phan Lê Hương cầu tình, Lê Hương làm không nổi, Lê Hương ở đây hướng về đại gia ngỏ ý cảm ơn. Phan Lê Hương hướng về Bách Tính không người bái thật sâu, ngẩng đầu lên, nắm lấy lệ quang mỉm cười nói, nhưng là các ngươi đa tâm, chủ công nhà ta, ích châu mục lưu hoàng thúc, một lòng vì dân, đối với người khương hành vi từ lâu nén răng thống hận. Lê Hương chính là phụng thực đợi chi mệnh, mới dám đối với mấy cái này bất chấp vương pháp phát điên người khương đạo thủ. Vì lẽ đó, các ngươi thật sự không dùng để vì là Lê Hương biện hộ cho, thụ đợi là yêu mang các ngươi, hắn cũng sẽ không giết ta, các ngươi đều trở về đi thôi. Người khương cấp bóc, thụ đợi ước hẹn buộc cũng chặt chẽ trừng phạt, các ngươi yên tâm, thật tốt sinh hoạt, quân xuyên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Phan Lê Hương thâm tình cũng mậu nói xong, bách tính nghị luận sôi nổi, đều yên tâm không ít. ở thần uy quân tướng khuyên, lục tục rời đi. Sắc trời ông trầm gió lớn nào hạt. Lê Hương mặt không thay đổi đi vào lớn, hướng về lưu trường quỳ xuống, không nói lời nào. Trâm Mặc hồi lâu nói, Chúa công, nên làm. Lê Vương đã làm, ngươi có thể xử trí Lê Tông. Chủ thượng muốn xử quyết một người bộ hạ rất đơn giản, dù cho người này là bách tính kính yêu tướng lĩnh. Sắp xếp một cái chết trận, uống chết, hoặc là bị người hại chết, sẽ đem cái gọi là hại công thần người giải quyết tại chỗ, không chỉ trừ đi uy cao chấn chủ tướng lĩnh, còn thắng được dân tâm. Đối với những thứ này thủ đoạn, phản Lê Vương lại rõ ràng hết mức, mà thôi phản Lê Hương đối với Lưu Trương hiểu rõ, Chúa công nhất định làm như vậy. Giết phản Lê Vương, còn trắng Ma Khương dũng sĩ một cái công đạo. Không giết phản Lê Vương, khó bình quân tâm. Đang lúc này bên ngoài lại vang lên liên nào tiếng vương tự đi tới chúa công bên ngoài đến rất nhiều người khương yêu cầu chu diệt phàn lê hương phàn lê hương mặt không hề cảm xúc lưu trương hướng vương tự phất tay một cái vương tự lui ra lại một tên binh lính vội vàng báo lại chúa công quan ngân bình tướng quân bị bạch mã khương thủ lĩnh hoa đảng bắt đi chúng ta đuổi theo ra hơn 10 dặm gặp phải đến đây trợ giúp quân lương để người thủ lĩnh gãy lan anh bộ đội hoa đảng đã quăng gãy lan anh cái gì gãy lan anh lưu trương nhíu mày lại nhớ tới cùng gãy lan anh ở để người thung lũng dạ đàm đêm đó gãy lan anh nhưng là không hiểu ra sao hận chính mình tận xương Quan Ngân Bình làm quân xuyên tướng lĩnh, rơi xuống cái kia ý nghĩa kỳ lạ trong tay nữ nhân, lanh ít giữ nhiều. Phan Lê Hương nhìn thấy Lưu Trương vẻ mặt, tâm chìm đến ngáy vực, biết mình lần này chết chắc rồi. Chúa công, Lê Hương tự biết nghiệp chướng nặng nề, khó thoát khỏi cái chết. Trước khi chết, Lê Hương chỉ có một thỉnh cầu. Lê Hương có thể vào công thần các sao? Phan Lê Hương ngây ngốc nhìn Lưu Trương dưới trướng ghế tựa chân, bình tĩnh nói. Phan Lê Hương từ Quế Dương quyết định gia nhập quân xuyên, cũng chỉ có một mục tiêu, để mình có thể thu được cùng Nam Nhân địa vị hàng, ở thời đại này mà nói, chính là thu được con chức hiện tại chính mình sẽ phải chết. Phản Lê Hương không muốn phụ dung chấm nợ, làm là thứ nhất cái quan trí đại viên nữ tử. Phản Lê Hương hy vọng đem mình tên lưu chuyển xuống đi. Lưu Trương hít sâu một hơi, đi tới phản Lê Hương trước mặt ngồi xuống, thấp giọng nói, không cần quỳ rồi, ngồi đi. Phản Lê Hương nhìn Lưu Trương một chút, do dự một chút, hai chân mềm nhũn, ngồi xuống trên đất. Ta vẫn không hiểu, lấy sự thông minh của ngươi, sẽ không không hiểu hậu quả của việc làm như vậy, tại sao làm như vậy? Lưu Trương ngữ khí hỏa hoan rất nhiều, lời của ta nói ngươi lại không tin, ta nói thì có ích lợi gì? Ta tin, ngươi nói, ta liền tin. Phan Lê Hương kinh ngạc nhìn Lưu Trương, Lưu Trương nói: Lê Hương, còn nhớ ở tương dương trong hẻm nhỏ ngươi đối với ta nói câu nói sau cùng sao? Ta đến nay nhớ tới, mà ngươi sau hành vi một mực tại giải thích câu nói kia, thật giống như lúc trước ngươi không tuân mệnh lệnh, tự ý xuất kích Trần Sinh, để bảng thống rời khỏi như thế. Phan Lê Hương não hải tránh qua cái kia hoàng hôn cảnh tượng, mình và Lưu Trương uống say mềm, chính mình đối với hắn nói: Chúa công, Lê Hương cả đời cũng sẽ không phản bội ngươi, không có điều kiện. Thế nhưng ta cảm thấy cái kia không cách nào giải thích ngươi tại sao làm như vậy, chỉ có một giải thích, chính là ngươi nói, ngươi là vì bất tính nhưng là, ta thật sự không tin ta cũng không tin. Phan Lê Hương cười cười, hay là ta vẫn là vì bảo vệ chính mình cái kia một chút ở trong dân chúng uy vọng đi. Bất kể nói thế nào, ngươi có thể tự trói thỉnh tội, có thể khuyên lùi bất tính, đã đã nói rõ ngươi cũng không hề mang theo dân ý ý tứ. Chúa công có ý tứ là không xử phạt Lê Thâm sao? Nếu như Quan Ngân Bình có thể sống sót trở về, làm chủ trên, kiên kỵ nhất chính là hạ cấp ý và huy vọng, lần lượt ép mình thỏa hiệp, Lưu Trường cũng không ngoại lệ. Nhưng nhìn Phan Lê Hương hành vi, đã loại bỏ điểm này, như vậy lý do của nàng liền không còn tồn tại nữa. Phía ngoài thương binh ồn ào không ngớt, Lưu Trường đứng lên, gọi chúng nhập Trương tướng quân mang theo mấy người điều tra thêm chu vi bách tính ai bị loạn binh tổn thương quá tính mạng, Phạm la phạm vào mạng người án, bất kể là khương binh hàn binh, giống nhau bắt, lại có thêm cái giày bách tính người giết. Vâng, Lưu Trương đi ra liều lớn, hít sâu một hơi, phàn Lê Hương đối với bách tính nói câu nói kia triệt để đưa hắn tỉnh lại, thật tốt sinh hoạt, quân xuyên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thật giống, phạm sai chính là mình, không phải phàn Lê Hương, theo địa vị mình tăng cao, kiêng kỵ tăng nhanh, đều là có càng ngày càng nhiều lý do để cho mình cảm thấy có thể hy sinh bách tính, vì đại cục, vì đại quân, vì thắng lợi, vì thiên hạ. Nhưng là. Tung binh cướp bóc, nếu như này cũng có thể tha thứ, cái kia quân xuyên thành cái gì? Chính mình gọi quan ngân bình giám sát chính mình, hiện tại quan ngân bình bị bắt đi rồi, hay là bởi vì đi khuyên bảo người khương bị bắt đi, chính mình mặt sau liền đem trưởng trị loạn binh phản lê hương giết, chính mình thành cái gì? Chính hắn một chúa công thất trách, còn giết bộ hạ, chính mình coi là thật trở thành một chỉ lo lợi ích thuần túy quân phiệt đầu lĩnh sao? Sáng sớm ngày thứ hai, chương nhậm bắt phạm vào mạng người án khương binh hơn trăm người, ngay ở trước mặt bách tính trước mặt chém giết, gia phong phản lê hương vì là thượng tướng quân, lĩnh trình đông chức tướng quân, bách tính nhảy cắn hoan hô, quân xuyên ở trong dân chúng uy vọng lần thứ hai tăng lên, đồng thời. Phàn Lê Hương thần uy quân, lấy yêu dân hình tượng, tính thực chất cắm rễ ở Ung Châu bách tính trong lòng. Lưu Trương đây là ý gì? Phàn Lê Hương tự ý duyệt Bạch Mã Khương, không chỉ không xử phạt, lại vẫn ra phong rồi, còn giết người của chúng ta, Lưu Trương đem chúng ta người Khương khi, làm cái gì? Yêu khuyết điểm không phân, thị phi không rõ, tiếp tục như vậy, chúng ta người Khương không được người Hán nô lệ sao? Một đám người Khương đầu lĩnh tụ tập một đường, đều tức giận bất bình. Tây Thanh Y tiểu đầu lĩnh thiết tha nói, "Đáng ghét, chúng ta người Khương sáu và người, liền cùng bọn họ Đông Thanh Y ở bên trong mười vạn người xuất chinh của lương." xuất hiện lại chết tiếp hơn bốn vạn người chúng ta tây khương dũng sĩ máu tươi liền đổi lấy loại này hồi báo sao lẽ nào chúng ta những này vì hắn lưu trương bán mạng chảy máu cùng quân lương lấy cái chết liều mạng người còn không bằng một đám ung châu đám dân quê sao đúng đấy đoạt ít đồ làm sao vậy hắn lưu trương chính mình không để cho chúng ta ăn no chúng ta không nương nhờ vào quân lương là tốt lắm rồi chẳng lẽ muốn chúng ta chết đói sao đúng đấy chính là chúng đầu lĩnh rồn dập phụ hoạn mẹ thiết thát đứng lên ta xem theo lưu trương là không có tiền đồ gì ăn cũng ăn không đủ no Còn không chuẩn chính mình tìm ăn, ở quân xuyên bên trong chúng ta chính là người hạ đẳng, còn không bằng đầu hàng quân lương. Thiết thác, ngươi nói cái gì? Ngôi ở chủ vị Mảnh Phong Trì lạnh lùng nhìn Thiết thác một chút. Thiết thác, không nên nói bậy rồi. Cao Tháp cũng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta theo Lưu Trương đến cùng chỗ tốt gì? Ta xem tiếp tục như vậy, chúng ta toàn bộ đến chết đói. Thiết thác hiển nhiên không phục. Không sai. Chúng đầu lĩnh phụ họa. Tục đợi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mảnh Phong Trì nói, chúng ta phân phát lương thực cùng quân xuyên như thế, chẳng lẽ cũng làm cho quân xuyên trên đói? chúng ta Tây Khương bây giờ cùng người Hán liên lụy quá nhiều, từ lâu không phải lúc trước độc lập thời điểm, nếu như tạo phản, không chỉ liên lụy toàn bộ Tây Khương, còn sẽ ảnh hưởng đến tộc nhân của chúng ta. Vương Hưu ở Tây Khương hơn một năm, làm duy nhất một chuyện, chính là sâu sắc thêm Tây Khương cùng người Hán liên hệ, đem nhuyễn công chính sách triệt để cố hóa ở Tây Khương. Hiện tại Tây Khương đầu lĩnh nhận lệnh, cơ bản phải trải qua Quân Xuyên, bắt được Quân Xuyên ban phát thần tín, bằng không căn bản không chiếm được Khương dân thừa nhận. rất nhiều người Khương quý tộc, phải dựa vào cùng Quân Xuyên lẫn nhau thành phố, ỷ vào Quân Xuyên cho ưu đãi, giá cao bán ra, giá rẻ mua vào, bóc lột hương dân, phát tài. Nếu quả như thật cùng quân xuyên trở mặt, không chỉ toàn bộ Tây Khương đều sẽ náo loạn, cư dân sẽ bởi vì ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt bất mãn, trực tiếp đối mặt đồng thanh ý để lằng kỵ uy hiếp. Hơn nữa những này người Khương quý tộc tài lộ liền đức đoạn mất, đối với tương lai hết thảy tốt đẹp chính là dự đoán đều tan vỡ. Hiện tại Tây Khương, muốn tạo phản đã không phải là nhất lên loan đao liền có thể làm ra công việc, sự việc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 500, khi làm, ta chết đi ư? Chương 500, khi làm, ta chết đi ư? Những này người Khương quý tộc tài lộ liền đức đoạn mất. Đối với tương lai hết thảy tốt đẹp chính là dự đoán đều tạm nữa. Hiện tại Tây Khương, muốn tạo phản đã không phải là nhấc lên loan đao liền có thể làm ra công việc, sự việc. Lẽ nào chúng ta liền muốn như vậy nuốt giận vào bụng xuống sao? Thiết Tam nói, ta xem quân xuyên không có lương thực, làm sao có khả năng đánh thắng được quân lương, sớm một bại lui, thất bại hoàn toàn. Chúng ta Tây Khương vị trí, tương đối với xuyên thục, càng tới gần đúng Lương, ta xem còn không bằng nương nhờ vào Lưu Bị tốt một chút, các anh em, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đấy, đợi ở chỗ này được cái này được khí. Còn lại Khương tộc đầu lĩnh Từ Lâu bất mãn đặc biệt một ít tuổi trẻ có tinh thần Tây Khương đầu lĩnh càng thêm căn phấn sù sôi. Thiết Thác lớn tiếng nói, được, đồng ý quăng quân lương, đi theo ta. Thiết Thác mang theo một đám đầu lĩnh liền muốn ra ngoài. Tế Phong Chỉ cúi đầu, la lớn, Thiết Thác, ngươi trở lại cho ta, ngươi yếu hại toàn bộ Tây Khương sao? Tế Phong Chỉ thủ lĩnh, ta Thiết Thác đội phục ngươi, nhưng là ngươi xem một chút hiện tại Tây Khương đều bị Lưu trương biến thành dạng gì. Những kia thủ lĩnh đầu lĩnh, cầm một cái quân xuyên lớn tín, ăn mặc hoa lệ quan bảo, liền tự nhận là hơn người một bậc, không lại đóng quân khương trong trại, hàng ngày người hán cung điện xây dựng phòng xá, cùng xa cư hết ăn lại nằm, chỉ biết cướp đoạt khương, dân giúp khí cùng tự tôn cũng không có, hiện tại Tây Khương đã không phải là trước đây trên lưng ngựa Tây Khương, mỗi cái bị quân xuyên phong thưởng đầu lĩnh đều bị hủ hóa rồi, hư hỏng, muốn cho Tây Khương một lần nữa tỏa ra sự sống, nhất định phải thoát ly quân xuyên ràng buộc. Thế Phong chỉ thủ lĩnh, cáo tử." Thiết Thác một lời nói, để đang ngồi rất nhiều năm trường đầu lĩnh đỏ mặt, đều không nói lời nào, này không nói chính là mình sao? Thiết Thác hướng về Tế Phong chỉ vừa chắp tay, liền muốn mang theo chúng tuổi trẻ đầu lĩnh rời đi, Tế Phong chỉ một thoáng đứng lên, "Thiết thắc ngươi không cảm thấy ngươi rất hoang đường sao? Những người kia chính mình muốn xa đoạn có thể trách đến người khác trên đầu sao?" bất luận lẫn nhau thành phố, vẫn để cho người khương tập trung buôn bán, đều là ban ơn cho người khương cử chỉ. Nếu như đã làm xong, đều có thể phồn vinh cương địa, không phải sao? Nhưng là có người một mực muốn tự cam đoan lạc, không biết dùng những này chính sách phồn vinh con dân, chỉ có thể dùng để vơ vét của cải, dùng để hưởng thụ. Lẽ nào những thứ này là thuộc đợi gọi bọn họ làm đấy sao? Ta Tế Phong chỉ là Tây Thanh Ý tối đại thủ lĩnh, hơn một năm hạ xuống, không dám quảng cáo dùm bèn cái gì công lao. Thế nhưng ở thuộc đợi chính sách dưới, tự nhận là vẫn để cho Tây Thanh ý con dân quá so với trước đây càng tốt hơn một chút. Tôn nghiêm, nếu như thuộc đợi thật sự đem người khương coi là nô lệ, ta tế phong chỉ cái thứ nhất tạo phản, nhưng là thuộc đợi đối với người khương người Hán đối xử bình đẳng, ở lương thực khan hiếm thời gian, lương thực phân phát đều là giống nhau. Tại sao quân xuyên không đi cướp? Thậm chí man quân không đi cướp, đông thanh ý rẻ lang kỵ không đi cướp, chỉ chúng ta tây khương người đoạn. Điều này nói rõ cái gì? Lẽ nào các ngươi còn không biết này? Chỉ có thể nói rõ chúng ta những này người khương ý chí càng thêm không kiên định, càng không thể chịu khổ nhọc sao? Càng không có cốt khí sao? Các ngươi hiện tại nương nhờ vào cô lương, không phải đi cứu vãn cái gì tôn nghiêm? mà là đem Tây Khương thật vất vả có được phồn vinh vứt bỏ, lẽ nào các ngươi muốn trở lại trước đây hàn thoại mã đẳng thời đại để quân lương mang theo chúng ta người khương sao? Đó mới là nhị đẳng dân, là nô lệ, các ngươi biết không? Tế Phong Chỉ mắt lạnh nhìn thiết thác, cao tháp vội vàng tiến lên nói, thủ lĩnh không nổi giận hơn, đừng phát nộ, ta Tế Phong Chỉ đem lời đặt xuống này, nếu ai dám nương nhờ vào quân lương, chính là đem ta Tây Khương hướng về trong hố lửa đấy, ta Tế Phong Chỉ tuyệt không tha thứ. Tế Phong Chỉ thủ lĩnh, ngươi là thật thủ lĩnh, ngươi có thể đem quân xuyên ban thưởng đều phong thưởng cho người khương có lòng dân, ngươi có thể đem từ khương dân nơi đó thu lại vào từ bán cho sông người sau đó đem thu hoạch tiền tài đủ số phân phát cho khương dân, nhưng là cũng không phải mỗi người đều giống như ngươi vậy cao thượng. Thiết Thác vẫn là câu nói kia, theo quân xuyên, sớm muộn sẽ bị người hán diễn kịch, còn không bằng đi quân lương kỳ, làm binh nhỉ, Tế Phong Chỉ thủ lĩnh. Xin lỗi rồi, các anh em, chúng ta đi. Thiết Thác mang theo một đám tuổi trẻ đầu lĩnh, liền muốn ra khỏi phòng, Tế Phong Chỉ đột nhiên để lên trường đường, hướng về Thiết Thác quăng đi qua, Thiết Thác sợ hết hồn, vội vàng dơ lên loan đao cách kỵ, làm khen kim loại va chạm. Thiết Thác ở đâu là Tế Phong Chỉ đối thủ? Trường Thương đem loan đao đánh bay trên mặt đất, kính xuyên thẳng vào thiết tháp ngực, lão đảo ngã xuống đất. Tế Phong chỉ đi lên trước một cái rút ra Trường Thương, trầm giọng nói: vì Tây Khương ổn định, ta bất đắc dĩ mà giết chết, ai dám lưng, vắt phản, cùng thiết tháp ngang nhau kết cục. Mọi người sợ hãi, chúng tuổi trẻ đầu lính cúi đầu, lớn tuổi đầu lính khinh thở phào nhẹ nhõm, cao tháp nhìn thiết tháp thi thể, ánh mắt lộ ra một vệt hờ hững. Thiết tháp là đi theo chính mình nhiều năm bộ hạ cũ, cao tháp tuy rằng không đề nghị cứ như vậy phản, thế nhưng không cảm thấy thiết tháp có lỗi gì, năm đấm chậm rãi siết chặt. Nửa đêm, thương binh đột nhiên báo lại, đem Tế Phong chỉ từ trong giấc ngợp gọi dậy, thủ lính cũng được. Cao Tháp Đầu Lĩnh dẫn theo rất nhiều bộ tộc dũng Sĩ, trốn tránh quân lương rồi. Cái gì? Thế Phong Chỉ một thoáng ngồi xuống, nhấc lên trường thương, mang theo khương binh đuổi theo. Đuổi theo ra mười mấy dặm đường, mang về chút ít khương binh, phần lớn khương binh đều theo cao tháp trốn vào quân lương, hầu như thông cảm có trẻ tuổi đầu lĩnh, có tới 20000 kỵ. 20000 kỵ đi theo địch, Thế Phong Chỉ ý thức được hậu quả nghiêm trọng, suốt đêm độc thân đi tới Lưu Trương đại doanh, hướng về Lưu Trương tỉnh tội. Nghe được 20000 khương kỵ nương nhờ vào quân lương, Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh đều thất kinh, cái kia quân lương liền đạt tới 90000 đại quân, quân xuyên còn lại 14 vạn, chênh lệch đã không lớn. Nếu như hơn nữa gãy làn anh binh mã, đã lực lượng ngang nhau. Nhất thủ nhất công, tình thế đã nghi chuyển. Tế Phong Chỉ giảng buộc tộc nhân bất lực, chế khiến lượng lớn người Khương chống tránh, xin mời thuộc đợi trị tội. Tế Phong Chỉ hướng về Lưu Trương túi người hạ bái. Lưu Trương đi lên trước, tự mình nâng dậy Tế Phong Chỉ, Tế Phong Chỉ thủ lĩnh có tội gì, người Khương cũng chỉ có Tế Phong Chỉ thủ lĩnh rõ ràng Lưu Trương khổ tâm, người Khương trốn tránh không trách thủ lĩnh, thủ lĩnh có thể giảng buộc còn lại quân đội, đã là một cái công lớn. Dĩ nhiên đã chống tránh, cái kia truy cứu nữa cái gì cũng vô dụng, còn không bằng cố gắng đem còn lại người Khương ổn định. Lưu Trương cảm khái nói: Tế Phong Chỉ thủ lĩnh rõ ràng ta Lưu Trương khổ tâm, cao tháp tiết thác các loại. Chờ, bối không thể, nhưng là này không trách bọn họ, chỉ trách ta Lưu Trương chính mình. Thu đợi thực sự là thân minh đại nghĩa. Tế Phong Chỉ hoàn toàn không ngờ tới Lưu Trương dĩ nhiên không nổi giận, còn nghĩ tội lỗi đẩy lên trên người mình. Lưu Trương nói, là ta nhất thời không tra, chỉ biết cho người khương lẫn nhau thành phố, để người khương tập trung buôn bán, bất đi đan ra độc hộ mua bán lộ trình cùng tiêu hao, tự cho là ban ơn cho người khương, nhưng thật ra là hại người khương như vậy. Lưu Trương trầm ngâm một chút nói, Tế Phong Chỉ thủ lĩnh, kể từ hôm nay, ngươi chính là Tây khương hết thảy bộ tộc tổng chỉ huy điều hành. Phạm là có người khương đầu lĩnh tham ô, tư chiếm khương dân tài sản, ngăn nước khương dân tiền hàng, tự ý khởi công xây dựng xa xỉ cung điện, không cần bẩm báo cho ta, nhưng là sự quyết. Tế Phong Chỉ nhìn Lưu Trương, tâm tình đã không cách nào hình dung, chính mình nguyên bản đều có điểm hoài nghi Vương hú cùng Lưu Trương là không phải cố ý cho người khương đầu lĩnh nhiều như vậy chỗ tốt, mặc dù không mãnh liệt, tình cờ cũng có hiện lên. Nhưng là Lưu Trương một lời nói, triệt để bỏ đi hắn lo lắng, chính mình thật sự coi thường Lưu Trương, thiết thác cao thấp người, càng là hảo vô nhã quăng. Tế Phong Chỉ bái tạ mà đi, Hoàng Nguyệt Anh đi lên trước đối với Lưu Trương nói, chúa công, Tây Khương Nguyễn đều tiến đánh kế sách chính là để Tây Khương thượng tầng hủ hóa sa đoạn, chúa công vì sao còn nhận lệnh này, dù một ngật đáp tế phong chỉ làm Tây Khương tổng chỉ huy điều hành, không sợ nhuễn đều tiến đánh kế sách ra tràng xe các sao? Ngươi không có ngăn cản, liền nói do ngươi biết. Lưu Trương bất mãn mà nhìn Hoàn Nguyệt Anh một chút, bây giờ cao Tháp mang theo tuổi trẻ đầu lĩnh nhông chốn tránh, đã không cách nào cứu vãn, còn lại đại thể đều là chút lớn tuổi chính là đầu lĩnh, nhưng những người này hủ hóa sức mạnh trung kiên. Chúng ta muốn cho Tây Khương triệt để hủ hóa, nhất định phải khiến những này người vơn mình, hiện tại cái này những người này trở thành Tây Khương chủ lực, một cái tế phong chỉ có thể thay đổi cái gì? Tham nũng sa sỉ bầu không khí một khi hình thành há lại là tốt như vậy thay đổi tế phong chỉ sức lực của một người làm người lại không hiểu biến báo nếu như hắn trực tiếp không cho phép người khương đầu linh tham ô không cho phép bọn họ hưởng thụ những này vừa đắc lợi ích người không liên hợp lại phản hắn mới là lạ hoàng nguyệt anh nở nụ cười chúa công càng ngày càng ngoan đây là muốn để người khương diệt trừ tế phong chỉ hoàn thành triệt để hủ hóa bước cuối cùng a hơn nữa có lần này tổng chỉ huy điều hành nhận lệnh chúng ta đối với người khương thống trị càng thêm vững chắc vừa đến vững chắc người khương tâm thứ hai diệt trừ tế phong chỉ thứ ba tăng mạnh đối với người khương thống trị một mũi tên trúng ba chim thực sự ca minh ca minh Lưu Trường nở nụ cười, hiện tại quân lương lại gọp đủ mười vạn người. Nguyệt Anh ngươi nói nửa tháng bắt Tần Xuyên, còn có thể làm được sao? Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, hướng về Lưu Trường bài nói: Ngày mai thuộc hạ hy vọng đi gặp gia cát lượng, xin mời chúa công nhận lời. Tự không gì không thể. Lúc này Vương tự từ bên ngoài đi tới, đưa cho Lưu Trường một phong thư. Lưu Trường triển khai vừa nhìn, lập tức giận ở giữ, Hoàng Nguyệt Anh thất kinh hỏi: Chúa công, chuyện gì? Lưu Trường đem tin giao cho Hoàng Nguyệt Anh, chúc dung đi tập kích quân lương Nam Sơn Đại Doanh rồi. Cái gì? Hoàng Nguyệt Anh giật nảy cả mình. Nam Sơn Đại Doanh là trương phi cánh gác, trương phi uyển diệu như mạng đối xử thuộc hạ hà khắc lấy ra cát lượng cơ trí tuyệt đối không thể lưu lại lớn như vậy cái hở hẳn là cạm thấy không thể nghi ngờ trúc dung vì sao bất thông báo chỗ công liền tự ý hành động vương tự nói truyền tin man binh nói hôm nay buổi chiều trương phi uống say mềm ra sức đánh tử hổ trương mậu hai viên thủ tướng chính là cơ hội trời cho trúc dung sợ sệt mất đi thời cơ chiến đấu vì lẽ đó sớm xuất binh hồ đồ bọn họ này mỗi một người đều không đem quân pháp để ở trong mắt sao đầu tiên là người khương cướp bóc sau là phàn lê hương diện bạch mã khương sau đó người khương đi theo địch hiện tại trúc dung tuyệt ý dĩ nhiên không có mệnh lệnh liền tự ý xuất binh Bọn họ là cảm thấy ta Lưu Trương chết rồi vẫn là thế nào. Chú công, lúc này không thể nổi giận. Hoàng Nguyên anh nói, ra cắt lượng bố trí Nam Sơn đại doanh tạm Bấy, chỉ có một mục đích, hay là tại phố đỉnh đại bại sau đó, thắng chúng ta một lần, cứu vãn quân lương tự tin, Trúc dung mang quân, chúng ta quyết không nhưng để cho bọn họ toàn quân bị diệt, nhất định phải cứu viện. Lưu Trương chỉ hoãn thở ra một hơi, trầm giọng nói, ai có thể ra quân? Hiện tại người khương bất ổn, hai cánh cũng không thể động, chỉ có thể trung quân điều động, truyền lệnh lôi đồng lập tức xuất lính, kỵ binh cứu viện Trúc dung. Vâng. Thật là lợi hại. Ở, Thật là lợi hại đạp bước ra khỏi hàng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 501, chương phi trọng thương. Chương 501, chương phi trọng thương. Lưu Chương Chỉ hoãn thở ra một hơi, trầm giọng nói, ai có thể ra quân? Hiện tại người Khương bất ổn, hai cánh cũng không thể động, chỉ có thể trung quân điều động, truyền lệnh Lôi Đồng lập tức xuất linh 5000 tinh kỵ cứu viện Trúc Dung. Vâng. Thật là lợi hại. Ở. Thật là lợi hại đạp bước ra khỏi hàng. Lôi Đồng kỵ binh rất mạnh, thế nhưng bản thân võ nghệ không cao, ta sợ hắn ở trường phi các loại, chờ quân lương dũng tướng trước chịu thiệt, hoàng trung thống xuất kỵ binh hạng nặng bất tiện điều động, ngươi theo Lôi Đồng một đạo cứu viện dùng ngươi mặc dù không phải trương phi đám người đối thủ thế nhưng nhất định phải bảo đảm lôi đồng an toàn lôi đồng mà chết quân ta tất nhiên đại bại người chúa công kia làm sao bây giờ thật là lợi hại trần chờ nói hắn nhưng là nửa bước không dám rời đi lưu trương ngươi cảm thấy có ta ở đây chúa công an toàn vẫn là ngươi ở thật là lợi hại gánh búa lớn khoản chi thầm nghĩ quân sư ngươi liền trong khe cửa nhìn người đi cái gì gọi là ta mặc dù không phải trương phi đối thủ hừ trúc dung xuất lĩnh man quân tiến vào quân lương nam sơn phòng tuyến quả nhiên thấy lính gác hỗn loạn lặng lẽ mở tiếng vào giết man quân đột nhiên nổi lên làm có dễ hơn vạn người sông thẳng Nam Sơn Đại Doanh đang lúc này từ hậu phương, tà phương, bên phải bước lên vô số quân lương, trừ phi từ Nam núi Đại Doanh khoang ra ha ha ha ha quân sư quả nhiên liệu sự như thần ta thật phục hắn phía trước sông rất nhỏ trong các ngươi nhà ta quân sư tính toán hắn rồi còn không bó tay chịu chói trúc dung kinh hai đến biến sắc quân lương bốn phía hướng về man quân đánh mạnh man quân đại loạn mắt thấy không chống đỡ nổi tiến cung chim tước đối với trúc dung hồ thống lĩnh đều là chim tước lung tung nghị kế cho ngươi chúng rồi quân lương kế thống linh đi mau chim tước cho ngươi sau điện chim tước thống linh đi mau Màn quân ra sức về phía sau xuống phong, Yến cung chim tức xuất lĩnh ngân nguyệt động dũng sĩ gắt gao tạo ra một con đường máu, Trúc dung dẫn theo chút ít man quân phá vòng đây, Trương Phi xuất lĩnh quân lương đánh tới, ngân nguyệt động dũng sĩ cùng còn lại bị vây ở trong vòng vây người man, ở Yến cung chim tức dưới sự xuất lĩnh. Liều lĩnh ngăn trở quân lương. Trúc dung quay đầu lại nhìn Yến cung chim tức một chút, Yến cung chim tức la lớn, "Thống lĩnh, trở lại nói cho thật là lợi hại, liền nói chim tức tội lũ như giang lớp biển, hôm nay lấy mệnh tử tội." Tiếp sau hy vọng có thể trong sạch với hắn. Yến cung chim tức gầm thanh nhấn chìm ở mắt trong quân. Yến cung chim tức đầu tiên là chủ đạo hấp tháp hai nạn hiện tại lại để cho mấy ngàn man quân vây ở quân lương trong vòng dây, sớm đã không có mặt mũi sống tiếp. Trúc Dung siết chặt nằm đấm, mang theo rất ít mấy ngàn người xuống núi. Vừa tới giữa sườn núi, chính gặp thật là lợi hại cùng lôi đồng. Nghe nói yến cung chim tức bị vây ở quân lương trong vòng dây, thật là lợi hại lập tức thúc giục Lưu Mã giết tới. Quân xuyên viện còn đến, Trương Phi nhìn ra cười ha ha, quân sư lại yêu tình vẫn là thế nào? Liên biết Hoàng Nguyệt Anh có thể rất nhanh nhận biết kế sách, xem ta đi lấy tướng đến đứng đầu. Trương Phi giục ngựa mà ra, đến thẳng thật là lợi hại. Nhìn thấy thật là lợi hại hai cây búa lớn, lớn tiếng nói, ngươi chính là Lưu Trương thân vệ thật là lợi hại sớng nghe nói ngươi một bữa đem giang đông đệ nhất dũng tướng thái sử từ đệm xuống mã, đem mã siêu huynh đệ đập cho trọng thương thổ huyết, thần lực phi phàm à? biết là ngươi tốt ra gia, gia, còn không nhường đường. quân xuyên trừ gia hoàng trung, ta trương phi không đem bất luận người nào để ở trong mắt. xem mâu. trương phi thôi thúc chiến mã, hướng về thật là lợi hại đánh tới. một mâu đâm ra, đùa lớn cách kỳ, làm, trong đêm tối ngảy ra đốt lửa. trương phi giìm lại chiến mã, cười ha ha, thật là lợi hại. ngày hôm nay trương gia gia sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý, võ tướng, chỉ dựa vào khí lực đại là vô dụng. cho ngươi kiến thức ta trương phi ba đường xả mâu lợi hại. Trương Phi chuyển qua Mã Lai. Tương chiến mã nhắc tới tốc độ lớn nhất, một mâu hướng về thật là lợi hại ngực đâm tới, Thật là Lợi hại giơ lên đúa lớn hành ở trước ngực, Trương Phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên để mâu chọc lên, đâm thẳng thật là lợi hại hầu cái cổ. Đi chết. Bong bong. Đúa lớn nện ở trường mâu trên phát sinh khanh một tiếng, Thật là Lợi hại đột nhiên để lên khác một nhánh đúa lớn nện xuống, đồng thời ngực đúa lớn cấp tốc chọc lên, hai truy đem trượng Bát xả mâu kẹp ở chính giữa. Khí lực to lớn, liền Trương Phi cũng tránh thoát không được. Hôm nay liền để ngươi cái mãng phu mở mang kiến thức một chút, khí lực lớn, chiêu thức cũng tuyệt lợi hại. Thật là Lợi hại mang theo Trương Phi trường mâu. Từ trên chiến mã đứng lên, dựa vào mã thế hướng về trường phi vụ tới, đũa lớn ma sát trượng bát xạ mâu cắn mâu, một đường đống lửa, song truy trực kích trường phi, trường phi hoảng hốt, cuốn quít làm mất đi Trường mâu, dùng bàn tay bằng thiện chống đối. Trường phi khí lực cũng lớn, nhưng là cùng thật là lợi hại so ra, còn kém một đoạn, song truy mạnh mẽ nện ở trường phi trên song trừng, trường phi chỉ cảm thấy thủ đoạn đều bị đập nức, thân thể bay ngược mà ra, mạnh mẽ ngã xuống đất. Trượng bát xạ mâu rơi xuống đất, thật là lợi hại cưỡi lên trường phi chiến mã, càng không ngừng nghỉ, cách mã bay lên một hướng về trường phi ngược ném tới, trường phi còn không nuốt lên ngực bị nện ẩn rồi. Hai mắt tròn tròn, phản xạ có điều kiện nhảy đánh mà lên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thật là lợi hại giữa không trung biến chiều, song truy thay đổi lệnh vì là quét, song truy lần thứ hai va về phía Trương Phi làm ngực. Oành! Một tiếng vang trầm thấp, Trương Phi, quân lương ngũ đại dũng tướng một trong, thậm chí song pha chiến đấu đứng đầu, xưa nay bị quân lương nâng vì là chiến thần nhân vật, ở mấy vạn quân lương trước mắt, bị thật là lợi hại một đũa đánh về phía không trung, bay ngược ra mấy chục mét, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vàng cùng, đập về phía trong lỗ ảnh quân. Trượt ra mười mấy mét, đập ngã một đám lớn quân lương binh sĩ, miệng phun máu tươi, một câu nói không nói ra được hai tay hai chân trên đất liều mạng đạp mấy lần chính là không đứng lên nổi một đôi báo mắt sợ hãi kinh hãi lại không thể tin nhìn phía xa cầm song truy thật là lợi hại quân lương toàn quân sợ hãi như mỗi ngày thần thật là lợi hại vươn mình xài bước đích lô mã xuất lính lôi đồng 5.000 tinh kỵ thẳng hướng quân lương quân lương lập tức tan tác đã nản lòng thái trí trúc dung mắt thấy loại này bất ngờ nổi lên biên số lại hỉ chỉ huy man quân lần thứ 2 dít vào quân lương quân trận mấy chi trường mâu đâm về độc thân phấn khởi chiến đấu yến cung một đầu dài của đến đem mâu cuốn ở một chỗ kéo bay ra ngoài vài tên mắt binh theo nhấc lên ngã xuống đất. Yến Cung Chim Tước ngẩng đầu nhìn lên, càng là Bảo Nhi, thật là lợi hại, lôi đồng, Trúc Dung, Yến Cung Chim Tước, Bảo Nhi, xuất lĩnh toàn quân hướng về Quân Lương phản công, Quân Lương đoạt lấy Trương Phi thân thể liền chạy, toàn quân tan tác. Thướng quân, tướng quân, mau tỉnh lại! Quân Lương tướng lĩnh Từ Hổ Trương Mậu bị binh sĩ vội vàng đánh thức, không kiên nhẫn nói, để làm chi đây? Lao tử buổi chiều mới bị đánh, phục kích cái Quân Xuyên, còn muốn chúng ta tiến lên không? Từ Hổ Trương Mậu trong lòng chính là không cao hứng, vốn là đối với Trương Phi thường ngày đánh chửi quân sĩ sẽ không nảy, lần này ra cắt lượng mệnh lệnh, dĩ nhiên để Trương Phi phụng chỉ đánh người, chính mình chịu đòn cũng là bạch đà. Ví dụ dỗ quân xuyên, dựa vào cái gì hy sinh chính mình cái mông? Khổ Đục tế dựa vào cái gì làm mình hiến thân? Ván khí không chỗ phát, từ lâu vẫn bất lực lực. Không phải a tướng quân, mau tỉnh lại, quân xuyên đã giết tới, chạy mau a! Người khoác ra đây, ra các quân sư thần cơ diệu toán, quân xuyên toàn quân bị diệt còn tạm được. Giết! Bên ngoài tiếng la giết nổi lên, từ hổ trương mậu một cái giật mình tháo chạy lên. Mẹ nha, thật đã giết tới. Hai người liền quân cũng không kịp để, vội vàng khoảng chi liền chạy, cái mông đau đớn, khập kến, băng liệt vết thương, một đường chạy một đường chảy máu. Quân xuyên mãnh liệt xung phong, đoạt quân lương một tòa lương thảo đại doanh. Đang lúc này, một tên sông binh báo lại, bẩm báo các vị tướng quân, mặt đông phát hiện rất nhiều quân lương tiếp cận. Trúc Dung đạo, xem ra gia cắt lượng lưu lại một tay. Thật tướng quân, lôi tướng quân, này mà không thể ở lâu, mau chóng lui lại. Thật là lợi hại còn chờ xung phong, bị lôi đồng quân đủ. Thật tướng quân, không cần thiết dẫm vào quân lương vết xe đổ, phản thắng vì là bại. Nơi này là quân lương khu khống chế, mau chóng lui lại. Thật là lợi hại suy nghĩ một chút, vẫn theo lưu trường, biết hiện tại quân xuyên lần lượt số có dẻo, lúc này đạt được thắng lợi vẫn là ổn điều tốt, không phải vậy lại không biết chúa công cùng hoàng quân sư muốn buồn thành ra sao? Quân xuyên kỵ binh một người nâng lên một cái lương thực túi, đại quân rút về sông doanh, ra cắt lượng bố trí tỉ mỉ cả bấy, mắt thấy đại công cáo thành, nhưng lại lần nữa đại bại, còn để dũng tướng trương phi trọng thương, quân lương sĩ khí không chỉ không để cập thăng, trái lại hàng đến cực điểm. thật là lợi hại cầm trương phi trượng bắt xà mâu hồi doanh, toàn quân chấn động, bao quát lưu trương hoàng nguyệt anh ở bên trong, ai cũng không nghĩ tới thật là lợi hại dĩ nhiên đánh bại trương phi, hơn nữa là hoàn toàn thất bại. trương phi làm quân lương dũng tướng đứng đầu, bị đánh thành trọng thương. Trưởng bát xạ mưu bị giao nộp, tuyệt đối là quân lương vô cùng khủng nhã, quân xuyên toàn quân Hoan hô. Thật là lợi hại khổ luyện mấy năm truy pháp, lại đang Hoàng Nguyệt Anh tự mình dưới sự chỉ đạo luyện tập một thoáng, cuối cùng không có uổng phí. Lấy Trương Phi vì là đá kê chân, thật là lợi hại cũng không tiếp tục là đã từng cái kia chỉ có sức lực mã phu, triệt để vấn đỉnh võ tướng đỉnh cao, trở thành năm đó dung quan thiên hạ lự bố như thế tồn tại. Quân lương sĩ khí đêm mê, quân xuyên sĩ khí tăng vọt. Khương Quân trốn tránh quân lương, gãy lan anh đến thư viện, quân lương về số lượng không lại hoàn toàn ở hạ phong, lại chiếm cứ thủ thế. Hoàng Nguyên Anh cùng gia cát lượng đều cảm thấy Quân lương cùng quân xuyên lần thứ hai quyết chiến thời cơ đã đến. đến, Hơn nữa lần này, ở tần xuyên nơi này cuối cùng hiểm yếu, chính là quyết định ung lương thuộc về đại chiến. Song phương đại quân từng người chuẩn bị quyết chiến, quân lương nghiêm mật phòng thủ, quân xuyên sát thương mai mâu, chuẩn bị tiến công. Dựa theo hoàng nguyệt anh mệnh lệnh, trong vòng nửa tháng, nhất định phải bắt tần xuyên. bằng không, quân xuyên bắt phạt triệt để thất bại. Ra cát lượng, hoàng nguyệt anh, này một đôi vợ chồng chưa cưới, bạn thân hảo hữu, ở thân binh dưới sự hộ vệ, đi tới tần xuyên một châu vết đá, hai người ngồi đối diện, trước khi quyết chiến một lần cuối cùng nói chuyện. Ngụy anh, ngươi vẫn là như lúc trước như thế tự tin. Ngươi xem một chút này Tần Xuyên ngoạn núi, nguy nga thề lương, nửa tháng, ngươi anh, ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể từ ta ra cắt lượng trên người nhảy tới sao? Ta xem khổng minh sự tự tin của ngươi không thể so ta thiểu à? Nếu như ta bắt Tần Xuyên, ngươi một con đường chết; nếu như ta không bắt được Tần Xuyên, bác phạt thất bại, ta Hoàng Nguyệt Anh xin lỗi Chúa Công, xin lỗi chết đi tuấn sĩ, xin lỗi lòng đất vương hú. khi, làm, tự vẫn với Tần Xuyên đầu đường, được ăn cả ngã về không? Này cần gì phải? Ta ra cắt lượng tuy nhiên tại phố đình đại bại, thế nhưng là Nguyệt Anh ngươi đánh bại, ngươi có thể khôi phục, cũng coi như bi bên trong có vui mừng. Thật sao? ta rất xấu hổ, nhưng là người anh, chúng ta tại sao phải trận chiến sống còn? ta ra cắt lượng tuy rằng tự tin, thế nhưng tuyệt không mù quáng. bây giờ ta tần xuyên 90.000 đại quân, thêm vào gây lan anh thống lĩnh 20.000 biệt quân, đặt đến 11 vạn, chỉ cần ta bế núi không ra, người anh ngươi làm sao phi độ? nửa tháng không thể phi độ, quân xuyên lương thảo thiếu thốn, dùng cái gì làm tiếp? chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 502, thứ hôn. chương 502, thứ hôn. thật sao? ta rất xấu hổ, nhưng là người anh, chúng ta tại sao phải đánh một trận từ chiến? Ta ra cắt lượng tuy rằng tự tin, thế nhưng tuyệt không mù quáng. Bây giờ ta tần xuyên 90 ngàn đại quân, thêm vào gãy lan anh thống lĩnh 20 ngàn quân, đặt đến 11 vạn. Chỉ cần ta bế núi không ra, nguyệt anh ngươi làm sao phi độ? Nửa tháng không thể phi độ, quân xuyên lương thảo thiếu thốn, dùng cái gì làm tiếp? Ra cát lượng thở dài, ta biết nguyện anh ngươi một lòng đề đáp lưu trường, ta không biết lưu trường có chỗ nào đáng giá ngươi để đáp, tối đa lưu trường chính là một cái tự cho là tự đại quân mà thôi. Bất quá ta tôn trọng nguyện anh sự lựa chọn của ngươi. Nhưng là chúng ta nhất định phải lấy mạng ra đánh sao? Hiện nay thiên hạ bốn phần, duy lưu chương cùng ta chúa công vì là họ lưu tôn thất. Khi, làm liên hợp lại đồng trình, như vậy ta và ngươi, Nguyễn Anh, chúng ta không phải có thể không cần xung đột vũ trang, cộng đồng giúp đỡ hàn tất sao? Cớ sao mà không làm? Nguyễn Anh, ngươi định nửa tháng sau kỳ hạ, muốn đánh hạ Tần Xuyên, sáng lấy một người bạn quyên bảo, số 1, không rõ, không biết bây giờ tình thế, thứ 2, không quân văn, không biết thế nào làm mới là đối với quân Xuyên có lợi nhất. Vì lẽ đó, Nguyễn Anh, lấy thông tuệ của ngươi, phải làm đi khuyên nhủ lưu trường, quân Xuyên cùng quân lương, hợp tác cùng có lợi, chiến thì lại hai bại, còn hy vọng thuộc đợi thận trọng lựa chọn. Hoàng Nguyễn Anh nhẹ giọng nở nụ cười, Khừ Minh tự tự cú cú vẫn là như lúc trước long bên trong ngọa long như thế thiên hạ đều ở năm a quân ta đại tướng thật là lợi hại đã để trương phi nếm trải một lần tự đại tư vị khổng minh ta hoàng nguyệt anh không ngại cũng làm cho ngươi nếm thử một lần gia cát lượng nhìn chăm chăm hoàng nguyệt anh nửa ngày sâu sắc thở dài ngươi anh ngươi đối với ta mạnh rồi tại sao là vì kính thủy bên bờ vương hú người nhà chuyện kia cho ngươi xem thường ta gia cát lượng sao chuyện kia vẫn ở lại gia cát lượng trong lòng khi biết được hoàng nguyệt anh khôi phục sau đó càng là trở thành tâm một người trong nụ nọt gia cát lượng có thể không để ý bất luận người nào đối với mình cái nhìn thế nhưng hoàng nguyệt anh không được Hoàng Nguyệt Anh nhẹ giọng nở nụ cười. Khởi Minh, ta chưa bao giờ tin tưởng ngươi là người như vậy. Ta từ chúa công cùng sông quân tướng sĩ trong miệng. Cẩn thận nghe xong ngày đó trải qua. Nếu như ta đoán không lầm, Vương Hú vợ con cũng đều ở trong tay ngươi chứ? Triệu Vân kinh ngạc nhìn Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh một lời vạch trần huyền Cơ. Triệu Vân cùng Mã Vân lộc chính là bởi vì gia cát lượng hứa hẹn sẽ không đối với Vương Hú vợ con động thủ. Chẳng qua là đối phó Vương Hú một loại thủ đoạn. Mặc kệ kết quả làm sao, đều sẽ không làm thương tổn Vương Hú vợ con hài tử. Vì lẽ đó Triệu Vân mới không có phản đối làm như vậy, Mã Vân Lộc mới có thể đi Tây Khương tướng Vương Hữu vợ con hải tử lừa gạt đi ra. Ngày ấy ở trên đài cao sự quyết, bất quá là ba cái bị quân lương bắt được hung nô Mã Phỉ gia quyến. Gia Cát Lượng mở ra, là mình bị trong lòng đối với Hoàng Nguyệt Anh lưu ý choáng váng đầu óc sao? Dĩ nhiên vấn đề đơn giản như vậy, Con tưởng rằng Hoàng Nguyệt Anh đoán không được. Nguyệt Anh, ngươi vẫn là giống như trước như thế cơ trí." Gia Cát Lượng cười cười nói, "Biết là tốt rồi, Thần xuyên, ta nhất định vì chủ công lấy." Hoàng Nguyệt Anh nói xong cũng muốn rời khỏi, trước khi tới Hoàng Nguyệt Anh coi chính mình có rất nhiều lời có thể cho ra cắt lượng nói, có thể là thật sự mặt đối mặt mới phát hiện cùng ra cắt lượng cảm giác như thế, rất mạnh, từ trong lòng cảm giác rất mạnh, nói cái gì cũng không muốn nói. Nhìn ra cắt lượng, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng vô cùng bình tĩnh, một cái ngày xưa bằng hữu, một cái hiện tại đối thủ. Chỉ đến thế mà thôi. Nguyệt Anh, ra cắt lượng đứng lên, Hoàng Nguyệt Anh dừng bước lại. Ngươi còn nhớ năm ấy hoa khúc thời tiết, Nguyệt Quang rút đi chỉ hoa, phồn hoa tắt mất, khi, làm, là anh sát qua đầu ngón tay của ta. Có hay không cũng chạm tới ngươi nhiệt độ? Triệu Vân cùng quân lương binh sĩ cũng kỳ quái gia cắt lượng tại sao nói ra như thế vậy nho nhã. Gia cắt lượng tuy là một cái văn nhân, nhưng sang sảng đại khí, chưa bao giờ làm phụ nhân thái độ. Câu nói này xuất từ hắn khẩu, quân lương binh sĩ cảm giác không chân thực. Nếu không phải chính thay nghe được, người khác thuật lại, không ai sẽ tin tưởng là gia cắt lượng nói. Ngoại trừ hổ từ bên ngoài, quân xuyên binh sĩ khẽ khẽ trộn cười rộ lên, mở mắt ra nhìn gia cắt lượng tràn đầy hài hước, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp nói nhỏ tiếng, tuy rằng không nghe thấy, nhưng là ai cũng biết gia cắt lượng bị thủ tiêu rồi. Thế nhưng gia cắt lượng không cần thiết chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm hoàng nguyệt anh bóng lưng gia cát lượng đời này hào hiệp bất ham chỉ có hai cái ràng buộc một là gia tộc hai là hoàng nguyệt anh người trước là tuyên cổ bất biến thế tục chính mình vô lực phản kháng cũng tựa hồ không nghĩ tới phản kháng người sau chính mình cam tâm tình nguyện bị trói buộc hoàng nguyệt anh không hề động đậy mà đứng ở đối diện đưa lưng về phía gia cát lượng triệu vân nhìn thấy gia cát lượng năm ngón tay chậm rãi véo tiến vào lòng bàn tay tự gia cát lượng nhậm chức quân lương quân sư triệu vân là đảm nhiệm nhiều nhất hộ vệ trách nhiệm tướng lĩnh cũng là cùng gia cát lượng thân mật nhất tướng lĩnh xưa nay đều chỉ thấy được gia cát lượng đảm tiêu gió hào hiệp bất ham đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Gia Cát Lượng chỉ điểm Giang Sơn thần thái từ lâu ở Triệu Vân trong lòng thâm căn cố đế. Nhưng là Triệu Vân thời khắc này rõ ràng cảm giác được, Gia Cát Lượng, Khẩn Trương. Nếu như Hoàng Nguyệt Anh đối với câu này 15 tuổi lúc cùng mình đọa lúc lời nói, không hề có cảm giác gì, hai người kia liền thật sự mạnh rồi, hết thảy tình cảm đã thành đã từng, từ nay về sau, chỉ là địch nhân. Chớ mắt nhìn yêu biến thành thủ, Gia Cát Lượng khó mà tiếp nhận, không thể nào tiếp thu được, không dám nhận được. Hoàng Nguyệt Anh không lúc ních, túi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, tựa hồ đang do dự, Gia Cắt Lượng đấy lòng chậm rãi bay lên hy vọng. Tuy rằng ra Cát Lượng cũng không biết Hoàng Nguyệt Anh là vì sư mệnh nương nhờ vào lưu trường, thế nhưng Gia Cát Lượng biết Hoàng Nguyệt Anh nương nhờ vào lưu trường, tuyệt không phải là bởi vì tình cảm cá nhân. Nói cách khác, hai người đều vì mình chủ, là đệ nhân, thế nhưng lén lút, Hoàng Nguyệt Anh còn là đối chính mình có cảm tình, còn là mình vị hơn thế. Chỉ nếu như vậy, ra Cát Lượng liền cảm thấy được rồi, mặc kệ đại chiến kết quả làm sao, dù cho hai người có một người bỏ mình, ra Cát Lượng cũng cảm thấy không có tiếng đối. Mà Hoàng Nguyệt Anh do dự, vừa vặn nói rõ điểm này, nàng đối với mình vẫn có lo lắng. Ngươi còn nhớ năm ấy hoa cốc thời tiết, nguyệt quang rút đi chỉ hoa, phồn hoa tắt mất. Khi, "Làm, lạc là anh sát qua đầu ngón tay của ta, có hay không cũng chạm tới ngươi nhiệt độ." Câu này đó lúc, nàng còn nhớ, hai người cũng không phải như vậy mạch. Hoàng Nguyệt Anh quay tới, ra Cắt Lượng đột nhiên trong lòng mắt lạnh, Hoàng Nguyệt Anh khuôn mặt không có một chút biến hóa nào, nhìn ra Cắt Lượng, nhẹ giọng nói, "Khổng Minh, đem hôn thư lùi cho ta đi." "Đem hôn thư lùi cho ta đi" bảy chữ, ngữ khí bình thản, nhưng như một cái búa tạ đánh trúng vào ra Cắt Lượng trái tim, đầu vụt một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. "Quân sư." Triệu Vân vội vã đỡ lấy ra Cắt Lượng. Hoàng Nguyệt Anh lặng lặng mà nhìn ra Cắt Lượng, ra Cắt Lượng ở Triệu Vân nâng đỡ, miến cưỡng ổn thân thể. Nguyệt Anh, ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía Gia Cát Lượng, "Khổng Minh, chuyện đến nước này, chúng ta đã không thể nào, đem hôn thư lui cho ta đi, như vậy, bất luận đại chiến ai thắng ai thua, ai ai chết, đều không hề e dè." "Nguyệt Anh, ngươi tại sao nhất định phải đem công sự cùng việc tư nói là một, chúng ta đều vì mình chủ, đánh với xa trường. lẽ nào liền chính vì như vậy, chúng ta liền cảm tình cũng phải vứt bỏ sao? Ta cùng với ta huynh, thúc phụ, anh họ, tất cả quan một phương, lẽ nào chúng ta cũng phải vứt bỏ tình thân sao?" Gia Cát Lượng giống to, tâm tình kích động. Triệu vân anh vĩ lông mày liễu chặt, Hoàng Nguyên Anh lặng lặng mà nhìn ra các lượng. Khổng Minh, ngươi không cần cùng thân nhân của ngươi dứt bỏ tình thân, bởi vì các ngươi tình thân vẫn còn. Thế nhưng, chúng ta thật sự không thể nào. Nếu như ta đối với ngươi có cảm tình, ta sẽ không cần cái kia một tờ hôn thư. Không Minh, hay là nếu như lúc trước hôn lễ, ngươi không hề rời đi long trọng, ta gả cho ngươi, dù cho ta còn là sẵn sàng góp sức chúa công, ta cũng là thê tử của ngươi. Nhưng là sự tình không có nếu như, ta hiện tại đã biết rõ rồi. Lúc trước ta đối hảo cảm của ngươi, thật chỉ là hữu nghị mà thôi. Nếu như ta không gặp được một cái người mình yêu, tìm một cái hứng thú hợp nhau săn sóc ta chăm sóc của ta bạn bè thành hôn, là ta lựa chọn tốt nhất. Nhưng là ngươi dù sao rời khỏi, ta chạy tới Long Bên trong thời điểm, chỉ còn dư lại mao lưu cho tàn, cho tới bây giờ, lấy trước kia loại mù quáng đích hảo cảm càng ngày càng rõ ràng, đó chỉ là hữu nghị, phần này hữu nghị, ta đến nay cất giữ. Không Minh, mặc kệ chúng ta là không đối địch, mặc kệ ngươi giết ta, hay là ta giết người, ta, Hoàng Nguyệt Anh, đều coi ngươi là thành bằng hữu tốt nhất, nhưng là chỉ là bằng hữu, đem hôn thư lui cho ta đi. Khi, làm, mang theo Thiên Đầu Vạn Tự tới gặp ra cát lượng lại phát hiện tâm tình bình tĩnh như nước lúc, Hoàng Nguyệt Anh đã xác nhận trong lòng đối với Gia Cát Lượng cảm tình. Kỳ thực chính mình làm sao từng thật sự ở Gia Cát Lượng trước mặt động tâm quá. Mình thích cùng hắn đàm luận đạo trị quốc, yêu thích cùng hắn tâm tình thiên hạ đại sự, cảm thấy hắn là một người tốt, đồng ý gả cho hắn. Nhưng là cái kia cũng chỉ là một loại hảo cảm, hướng thú hợp nhau, chi tâm bằng hữu hảo cảm, không có nhiều như vậy khúc chết. Chính mình không phân biệt được, hay là tiểu như vậy gả cho đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ khi làm hai người đối lập, Hoàng Nguyệt Anh đã rõ ràng cảm giác được, lại muốn thuyết phục chính mình trở thành Gia Cát Lương tiền đầu vạn tự thế tử, tâm tình lực cản đem bao lớn. Gia Cát Lượng sắc mặt tái nhợt, trong phút chốc mất đi sở hữu thần thái, nhìn Hoàng Nguyệt Anh, trong mắt không còn những người khác, lẩm bẩm nói, là vì Lưu Trương sao? Hoàng Nguyệt Anh trầm mặc, Gia Cát Lượng cười thảm một thoáng, chậm rãi từ trong lòng móc ra một tờ tơ lụa, bàn tay run rẩy đưa ra ngoài, thân binh đem tơ lụa đưa đến Hoàng Nguyệt Anh trên tay, Hoàng Nguyệt Anh lấy tới, hướng về Gia Cát Lượng không người bái thật sâu, mang theo quân xuyên binh sĩ rời đi. Ai cười nữa? giết. xa xa truyền đến Hoàng Nguyệt Anh âm thanh, Gia Cát Lượng đột nhiên mắt tối sầm lại. Quân sư, quân sư. Trước tiên, làm sao vậy? Gia Cát Lượng hôn mê mấy canh giờ, tỉnh lại chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, trong lòng đâm nhói cũng không hề theo hôn mê biến mất. khi làm lý trí khôi phục một chốc cái kia, một luồng suất ruột đau đớn lần thứ hai kéo tới, vô lực bỏ lên, một cái quét bay đi trên bàn trà chất lên quân vũ sách. những ngày trong ngày thường, chính mình mỗi một đầu đều phải nhìn kỹ, đều phải tinh tế phê sách. hôm nay cực kỳ phiền chán. gia cát lượng nằm ngoài quang lưu lưu trên bàn trà khóc lên. a tam chần chờ đi tới, trước tiên ngươi làm sao vậy? gia cát lượng mơ hồ gào khóc hồi lâu. a tam xưa nay không thấy trước tiên như vậy thương tâm quá, đau lòng ở một chỗ. gia cắt lượng ngẩng đầu lên, đúng a ba đạo, gọi bàng thống lại đây mang mười vỏ rượu. Trước tiên, A Tam chân chờ, cấm rượu khiến là gia cát lượng tự mình hạ đạn, uống hồ ngoại trừ khánh công. Gia cát lượng thường ngày rất uống ít rượu. Nhanh đi! Gia cát lượng hét lớn một tiếng. A Tam vội vã đi ra ngoài. Gia cát lượng vô lực nằm nhòi trên bàn trà, ngây ngốc nhìn đại doanh. Từ thứ, bàng thống, còn có người anh, bốn người từ nhỏ cùng nhau, đồng thời học tập, đồng thời trò chuyện, ngâm thi tác đối, phong hoa tuyết nguyện. Từ thứ thành thật, bang thống kiêu ngạo, gia cát lượng hào hiệp, hoàng nguyệt anh long lanh tốn. Từ thứ đầy bụng tài học nhưng đối với chuyện gì đều rất lo lắng bộ dáng. Bàng Thống không coi ai ra gì thế, nhưng trong xương rất quý trọng tình bạn, ra cắt lượng biết Bàng Thống kiêu ngạo, nhưng thật ra là làm cho người nhìn, khiến mọi người đối với tướng mạo không tốt hắn càng thêm tôn trọng. Hoàng Nguyệt Anh đều là rất hiền hòa, khi làm ba người đàm luận hứng thú tang bọn, tranh nhau về ngoài kiến giải thời điểm, chưa bao giờ sen mụn, chỉ mỉm cười cho ba người châm trà lần lượt nước, chỉ có hỏi nàng thời điểm, nàng mới có thể nhất tâm kiến huyết. Mỗi lần đi hoàng gia vịnh đã gặp nàng, đều là ở Mân mê một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, một lòng muốn trở thành thế tộc một thành viên tư thứ, rất tôn trọng hoàng nguyệt anh, nhưng sẽ không đi làm, chớ nói chi là học, cao ngạo Bàng Thống càng không cần phải nói chỉ có hào hiệp không bám vào một khuôn mẫu chính mình, đối với Hoàng Nguyệt Anh rõ ràng cảm thấy hứng thú, thường xuyên tỉnh giáo, bây giờ muốn lên cũng không biết là đối với nàng rõ ràng cảm thấy hứng thú, còn là đối với nàng người này cảm thấy hứng thú. Khi, làm, chính mình hướng về hoàng thượng ngạn cầu lúc, hoàng thượng ngạn rướng đến phát rồi rồi, hàng xóm đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh số may, chính mình bị thiệt lớn, thậm chí truyền lưu cái gì, chớ làm khổng mình cho phụ, chính được cá thừa gái xấu. Có thể là những này người làm sao biết, trong lòng mình mới là may mắn nhất. Kinh Châu địa linh nhân kiệt, bao nhiêu xinh đẹp mỹ lệ cô nương, nhưng là tài học, san sóc, cần lao, cơ trí, ánh mắt trời không kịp hoàn nguyện anh vào nhất thế sự biến thiên thương hại tăng điển cảnh còn người mất từ thứ chết rồi binh bại chết ở cổ tương dương đầy bụng tài học ngay cả mình xem trọng chúa công đều không tìm được liền biệt khuất chết rồi mình bị gia tộc bức bách không thể không nương nhờ vào lưu bị bắt đầu từ đó sĩ đồ của mình mà Nguyệt anh một câu kia đem hôn thư lùi cho ta đi khi làm chính mình đem hôn thư trả lại thời điểm phản phất cách mình thật xa thật xa xa không có phần cuối, xa ngôi sao minh ngông bang thống cùng mình càng ngày càng sơ viễn chính mình cũng đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì nhưng là bây giờ bốn cái nhỏ chính mình cũng chỉ có thể cùng hắn nghiêng chút bầu tâm sự. bang thống cùng gừng ẩn từ cửa doanh khẩu đi tới, vẫn là như vậy nhàn nhạt biểu hiện, cùng lấy trước kia cái tiêu ngạo tự đại, không phân thành khoe khoang tài hoa bang thống, như hai người khác nhau. bang thống mặt sau mấy người lính dơ lên vò rượu, ra cắt lượng miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể. trúc dung, yến cung chim tức quỳ gối lưu trương miễn cưỡng, lưu trương rơi xuống xử phạt mệnh lệnh, cúp hai người hết thể nên đến phong thưởng, chịu tội công hiến. hoàng nguyệt anh từ màn cửa đi tới, biểu hiện lãnh đạo. các ngươi đi ra ngoài đi. trúc dung cùng yến cung chim tức liền muốn lui ra, lưu trương đối với thật là lợi hại nói, đưa tiễn chim tức. chúa công. Nhanh đi. Vâng. Trúc Dung mới vừa đi tới màn cửa, Lưu Trương gọi lại nàng. Tuyết Y, ý ý. cảm ơn ngươi. Trúc Dung vô cùng kinh ngạc quay đầu lại. Lưu Trương nói, tuy rằng ngươi phạm vào quân pháp, tự ý hành động, gặp nguy hiểm binh bại, thế nhưng ta biết ngươi là vạn bất đắc dĩ, năm người trong cùng năm suối người không giống nhau, mới vừa quy thuận không lâu, lương thảo không đủ, nếu như không có thể giải quyết, rất có thể hướng Tây Khương như thế binh biến. Chưa xong còn tiếp. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Điện thoại di động người sử dụng mời đến. Trương trước trở về mục lục chương sau.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 Trong đầu tất cả đều là lưu Trương đối với mình xưng hô hai chữ kia, Tuyết Ý Nhi. Hoàng Nguyệt Anh cùng chúc dung gặp thoáng qua, đợi được Trúc dung đi xa, Hoàng Nguyệt Anh đối với lưu Trương nói, xem ra rất thành công mà Hoàng Nguyệt Anh chỉ là tam giang thành trả phòng quyết đoán. Còn không phải ngươi ra chủ ý, ta hiện tại cũng không biết làm sao đối mặt nàng. Có cái gì không tốt đối mặt, cưới đi, Tào Thảo gần viết lại cưới một người thiếp, thê thiếp 12 cái rồi, Lưu Bị tới tới đi đi cũng có năm cái phu nhân, Tôn quyền tuổi còn trẻ, cũng có năm cái, nghe nói lập tức sẽ cưới một người tên là Bước duyệt sư, rất đẹp, ngươi mới thê thiếp hai cái, ngươi mắt mặt hay không à? đùa giỡn nức khí, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh lại không cười. Làm sao? Cùng ra cắt lượng nói không vui sao? Cũng không tính Hoàng Nguyệt Anh đem hôn thư bỏ lên trên bàn, Lưu Trương trong nháy mắt đã minh bạch tất cả. Chúa công, ngày hôm nay ta có chút phiền lòng, quân vụ đều ngươi xử lý, ta điều chỉnh một chút. Tam biết so đối với Tần Xuyên khởi sướng tiến công. Lưu Trương nhìn Hoàng Nguyệt Anh, vốn là muốn kể một ít lời nói, nhưng là có thể nói rồi sẽ làm Hoàng Nguyệt Anh càng tiền không có nói, chính muốn đi ra ngoài, đột nhiên sững sờ. Nguyệt Anh, này giống như là của ta quân trưởng. Cao thật sao? Nha, tôi, vắng đầu. Hoàng Nguyệt Anh nện trò truy đầu. Nắm lên hôn thư phải trở về chính mình con trưởng, Lưu Chương vội vã ngăn cả nàng, "Được rồi, được rồi, ngươi vẫn là ngủ ta đây đi, ta chuyển sang nơi khác đi." Lưu Chương lắc đầu một cái đi ra, Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lưu Chương bất đắc dĩ bóng lưng, không tự chủ nợ nụ cười, đột nhiên thu rồi nụ cười. Kỳ thực chúa công người này cũng không tệ lắm, xem ra mặt đen đáng sợ, người người đều sợ, quen cũng không có cái gì, trên sinh hoạt việc nhỏ đều có thể nhượng nhịn, một chút yêu ngạo không có. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, trà trong phòng, hắn thật sự không đối với chính mình làm sao dạng, chính mình mất đi thần trí sau, là hắn cơ hội cơ tốt, hắn cũng không thừa lúc vắng mà vào xuất hiện tại chính mình bình phục hắn lần thứ hai đối với mình tỏ tình bị tự tuyệt rồi cũng chỉ đem tâm tình giấu ở trong lòng chính mình lui ra cắt lượng hôn thư là vì ý thức được mình cùng ra cắt lượng chỉ là rất tốt bằng hữu mà thôi nhưng là là cái gì để cho mình sản sinh như vậy ý thức khi nào thì bắt đầu phân chia hữu nghị cùng gái tình ở phiên thành lúc lưu trương bóng lưng để cho mình đối với hắn sản sinh kính phục chính mình rất rõ ràng khi đó chính mình đau lòng ở một chỗ cảm giác chỉ là kính phục cùng muốn cùng lưu trương đồng thời hoàn thành lý tưởng của hắn quyết tâm nhưng là mình ở tam giang thành trà Phong lúc tại sao là kêu hắn đến chính mình phải gọi một cô gái tới Quan an bình, tiêu phụ dung, thậm chí bảo nhi. Coi như muốn thu phục chúc dung, chính mình gọi thân tín của chính mình hộ tử, không thật là tốt sao? Ít như vậy rất nhiều nguy hiểm. Chính mình sợ sệt người khác nhìn thấy của mình cho hề chỉ gọi Lưu Trương một người đến, không cho hắn mang thân vệ, nhưng là tại sao chính mình không sợ hắn nhìn thấy? Mất đi thần trí sau sự tình, chính mình hoàn toàn nhớ tới, thậm chí nhớ rõ lúc ấy tâm cảnh, khi đó chính mình đối với Lưu Trương hảo cảm là không hề thẩn, ở Lưu Trương cưới vợ tiêu phụ dung cùng Hoàng Nguyệt, vì các nàng bổ sung hôn lễ thời điểm, chính mình rõ ràng cảm thấy chính mình đang Đó là một loại đã không có bất kỳ ràng buộc yêu. Giống như chính là khi đó, chính mình ở mục bên ngoài phủ đem ra cắt lượng quăng ngã một cái ngã sấp, khôi phục sau chính mình, bắt đầu ý thức được chính mình đối với da cắt lượng không có cảm giác của nhiệt tim. Loại kia hữu nghị cùng tình yêu rõ ràng phân chia, liền là tới từ ở chính mình thần trí không có khôi phục thời điểm, dù cho thanh tỉnh, chính mình vẫn là loại cảm giác này. Bởi vì chính mình cảm thấy, khi làm, mình không phải là quân xuyên quân sư, ngoại trừ cảm tình, không cần cân nhắc bất luận là đồ vật gì thời điểm, mới là chân thật nhất cảm giác. Như vậy, chính mình lúc đó đối với Lưu Trương cảm giác đây. Cái kia nhất viết chính mình đối với Lưu Trương nói ra câu nói kia, chú công ta không cách nào phân chia ta đối tình cảm của ngươi là đúng ngươi kính nể hay là bởi vì ái mộ, lại như ta không cách nào phân chia đối với gia cắt lượng cảm tình là hữu nghị vẫn là ái tình như thế. chính mình rõ ràng cảm thấy kịch liệt nhịp tim cùng khó có thể hô hấp căng thẳng. còn có ở ngân nguyệt động trên giường coi chính mình sắp chết lưu trương cái kia nhợt nhạt vừa hôn chính mình vì sao còn ký ức chưa phai? hoàng nguyệt anh cảm giác thấy hơi đau đầu lắc lắc đầu được rồi không muốn rồi lập tức liền muốn quyết chiến chuyện gì các loại chờ quyết chiến để sau lại nói à khi làm bàng thống đi vào gia cát lượng quân trước lúc mặt ngoài hờ hững trong lòng nhưng căng thẳng, gia cát lượng đột nhiên kêu mình tới, bang thống chỉ cho là gia cát lượng là nhìn ra gì đó, Bàng thống cẩn thận suy tư chính mình gần nhất làm việc, xác nhận không có sơ hở gì, vẫn là từ từ tế tế nghĩ đến tất cả loại khả năng, nghĩ kỹ các loại trả lời ngôn ngữ, bao quát vẻ mặt cùng nói chuyện nhịp điệu, nhưng là đã đến gia cát lượng con trướng, chính mình phát hiện mình thật sự cả nghĩ quá rồi, gia cát lượng đầu tóc rối bời nằm nhảy trên bàn trà, phảng phất cả người già đi 10 tuổi, trong ánh mắt hơi nước lẫn vào thể lương, nỗ lực dễ dỗi lên thân thể, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải có quắp xuống như thế trong lều quân vụ sách vãi đẩy mặt đất cả người cùng quán rượu nhỏ say rượu người làm biếng không có gì khác nhau a tam để triệu tướng quân mã tướng quân cố gắng thủ vệ hiểu yếu tối nay ta muốn cùng sĩ nguyên không say không nghỉ a tam muốn khuyên thế nhưng nhịn được đi ra ngoài truyền lệnh mỗi cái cửa cẩn thận phòng bị không thể sai sót Bàng thống ở ra cắt lượng đối diện ngồi xuống đến ra cắt lượng một tay nhấc lên một vò rượu cho bàng thống rót một chén dơ lên vò rượu đối với bàng thống nói sĩ nguyên đến làm ra cắt lượng ôm vò rượu liền bắt đầu uống bang thống liền vội vàng đứng lên đối với cản khống minh khổng minh uống rượu là trái với quân kỷ mau thả xuống thả xuống gia cát lượng một phát bắt được bảng thống đưa tới tay, thả xuống vào rượu, nhìn bảng thống, cười thảm một tiếng, sĩ nguyên, ngươi cũng đúng, cũng đối, ta sơ viễn, cũng xa lạ, tại sao? các ngươi tại sao đều đối với ta như vậy? sĩ nguyên, nguyễn anh, ta gia cát lượng nói cho các ngươi, mặc kệ ta gia cát lượng thân ở nơi nào, thân cư gì trước, đều đem ngươi bảng sĩ nguyên làm bằng hữu gần tháng anh đương đương. gia cát lượng nhấc lên vò rượu lần thứ hai rót hết, rượu theo chỉnh tề dâu mép chảy xuống, còn chưa bắt đầu uống, gia cát lượng đã có nồng nặc men say. gia cát lượng ngón tay bằng thống, sĩ nguyên, ngươi không vì chủ công nghĩ kế. Có phải hay không cảm giác cho ta ra cắt lượng đấu kỵ người tài, muốn độc tài quyền to, ta cho ngươi biết, ta sẽ không, ta ra cắt lượng không phải loại người như vậy. Người anh ra cắt lượng con mắt ngông lung lên, ngươi có phải hay không đã cho ta lúc trước rời đi lòng tròng, là của mình công danh lớn hơn ngươi, không phải, thật không phải là, ta là vạn bất đắc gì a. Ra cắt lượng đột nhiên túi đầu, khóc ồ lên, nước mắt rơi vào rượu bên trong, bảng thống khuyên nói nói, hoàn toàn không có nghe thấy. Ha ha, ha ha, ha ha ra cắt lượng túi đầu, một bên khóc một bên thê lương cười vài tiếng, ta hiểu được, rượu thực sự là đồ tốt, hiện tại ta toàn bộ đã minh bạch. Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên nhìn thẳng Bàng Thống, "Ta hiểu được, Sí Nguyên, ta rốt cuộc hiểu rõ, rõ ràng ngươi tại sao không chịu vì chủ công nghĩ cái rồi, rõ ràng ngươi tại sao không chịu cùng ta ra Cát Lượng dắt tay sóng vai." Bàng Thống khẩn trương con ngươi co rụt lại, "Ta gia Cát Lượng xuất hiện đang không có độc tài quyền to, sau này cũng tất nhiên độc tài quyền to, ngươi biết, đúng hay không? Bởi vì vì gia tộc sẽ buộc ta độc tài quyền to, gia tộc chứ cát, tư mã gia tộc, bọn họ đều cần, đúng hay không? Lấy ngươi Bàng Thống trí tuệ, sớm nhìn ra rồi, hiện tại chúa công nhược dạy ta gia Cắt Lượng có thể cùng ngươi Bàng Thống cùng chung hoàn nạn sau đó cũng tất nhiên trở mặt, đúng hay không? Không Minh, ngươi say rồi. Ha ha ha ha ha! Gia Cát lượng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. buồn cười ta Gia Cát lượng tự phụ tài học, vẫn thân ở trong động ta đáng đợi à? người anh Gia Cát lượng đột nhiên thay đổi một loại ngữ điệu, ngươi cũng biết, đúng hay không? Lưu Trương muốn tiêu diệt thiên hạ thế tộc, mà ta Gia Cát lượng chính là hắn to lớn nhất chướng ngại vật, chúng ta không chỉ là kẻ địch, liền cảnh muốn lý niệm tín ngưỡng cũng đã người dừng rồi, đúng hay không? Ha ha ha! Nhưng là lúc trước ta rời đi Long Trong cũng là bọn hắn suối dục ra cắt lượng cắn răng mở miệng, đem vò rượu ngã xuống đất, ầm một tiếng, vò rượu té nát tan, tàn rượu chảy xuôi. bên ngoài quân sĩ nghe được vang động chạy vào. cút gia ngoài ra cắt lượng hét lớn một tiếng. gia tộc, từ thứ bị hại chết, ngươi bảng thống tâm ý nguội lạnh, ngươi anh tách họ thành kẻ địch, chỉ có ta ra cắt lượng, chỉ có ta ra cắt lượng, thân ở vùng này, không biết vì sao, mở miệng trung quanh, không hề chủ ý tự xưng là hảo hiệp, thân hãm nhà tù, không dám quyết đoán, không dám phản kháng, không dám nói không, không dám quá cuộc sống mình muốn. ra cắt lượng nằm ngoài trên bàn trà khóc lớn, bảng thống ngồi xuống, thời khắc này bảng thống cũng có chút vì là ra cắt lượng bị ai. Lúc trước chính mình, bởi vì lưu trường, thay đổi chính mình đối với chúa công hai chữ nhất quán nhất đức, cũng thay đổi gia tộc của chính mình quan niệm. Để cho mình có dũng khí trốn cách cái kia vây thành, chính mình không có chấp hành gia tộc mệnh lệnh, mình bị gia tộc vứt bỏ, đã nhiều năm như vậy, tất cả thế gia con cháu đều cho là mình đã nhận được báo ứng, bị cô lập rồi, bị vứt bỏ, từ đây từ thế gia quý tộc đài cao lâu cát, ngã vào vực sâu vạn trượng, mãi mãi không có vươn mình chỉ biết. Đáng tiếc, buồn cười, đáng thương, đây chính là phản bội gia tộc kết cục. Có thể là ai cũng không biết, mấy năm qua là bảng thống quá yên tĩnh nhất tối thư thái mấy năm, chưa từng có như thế tự do quá chưa từng có thoải mái như vậy quá có mục tiêu có ký thác dù cho mỗi viết cẩn thận chặt chẽ mỗi viết cũng có thể bị chu diện nguy hiểm thế nhưng thích thú mà gia cát lượng trong bốn người tối hào hiệp một cái nhưng là bị ràng buộc đến sâu nhất một cái nhìn một đời danh sĩ bất lực gào khóc bang thống chỉ có thể trong lòng thở dài bang thống uống xong một chén rượu gia cát lượng lần thứ hai cầm rượu lên đàn tù cục một tẩm mà canh mồm miệng không do nói khóc lóc tình cờ cười cười bang thống biết ra cát lượng chỉ là muốn ở trước khi quyết chiến tại đây thương tâm một đêm đem chính mình sở hữu thương tâm toàn bộ buộc phát ra một lần thương tâm đủ không để ý hình tượng không để ý tới tất cả, đem đè nén tâm tình hoàn toàn phong thích. Nhưng là, chính mình nhưng còn có chuyện không có làm, mà ra cắt lượng bi thiết tự say, cung cấp cho mình cơ hội trời cho. Quy, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 504, mã siêu quy hàng. Chương 504, mã siêu quy hàng. Sĩ Nguyên, uống. Ra cắt lượng uống xong một vò rượu, đầu óc choáng váng, rốt cục nằm nhọai trên bàn nhỏ ngủ rồi, hô hấp thâm trầm, trong miệng truyền đến nói mê, ngươi anh. Minh, đến lại uống một chén, coi như uống cạn trong lòng ưu sầu, tối nay sau khi, không cần vì nữ nhân đau bận, đến, uống. Khừ Minh, Khừ Minh, lên, theo ta lại uống một chén. Khừ Minh, Khừ Minh. Gia Cắt Lượng say rượu bất tỉnh, Bàng Thống thở dài một hơi, hướng về cửa ra vào gừng ẩn liếc mắt ra hiệu, một chén rượu uống xong cũng ở trên bàn đánh tới hô đến. Thiên Sinh, Thiên Sinh. Gừng ẩn đi vào đem Bàng Thống giúp đỡ trở lại, đến liều trại, Bàng Thống lập tức hồi phục tỉnh táo. Đi, đi mã siêu quân doanh. Bàng Thống nhìn vô biên bóng đêm cùng tối tăm ánh lửa, thở dài một hơi, Gia Cắt Lượng việc phải tự làm, vô cùng cẩn thận, ở lúc hắn thanh tỉnh làm bất cứ chuyện gì, Bàng thống đều không dám hứa chắc đều giấu giếm được hắn, không có nhất kích tất sát nắm. Bàng thống tuyệt không không tự lượng sức ra tay. Thế nhưng tối nay cơ hội trời cho. Không Minh, xin lỗi rồi. Bàng thống đã đến mã siêu quân danh, mã siêu từ trạm canh gác đỉnh chạy về. A tam sợ xảy ra cắt lượng say rượu ngay đêm đó, bị quân xuyên thừa lúc vắng mà vào. Vì lẽ đó nghiêm lệnh các bộ tướng tá nghiêm mật canh gác, mã siêu không thể không tự mình kiểm tra trạm gác. Phó quân sư, hiếm thấy tự mình đến tiền tuyến coi doanh trại a. Mã siêu hướng về Bàng thống tay, Bàng thống luôn luôn rất ít xử lý công việc, đến tiền tuyến thị sát càng là hiếm thấy. Bàng thống đối với Mã Siêu cười cười, Mã tướng quân mau trở về trong lều nói chuyện, hữu cơ chặt chẽ đại sự báo cho. Ồ, Mã Siêu ngưng trọng lên, vội vàng theo Bàng thống vào sổ, gương ẩn cùng một cái người bịt mặt ở lại ngoài chướng. Mã tướng quân, ngươi cũng biết phụ thân ngươi Mã Đẳng là bị ai giết chết. Vừa vào đến lớn chướng, xác nhận trong lều không người sau, Bàng thống húc đầu liền hỏi. "Hả? Không phải Hàn Toại cậu ta sao?" Mã Siêu sững sờ. Mười phân sai, chân chính giết phụ thân ngươi Mã Đẳng là gia cát lượng, là Lưu Bị. Cái gì? Mã Siêu giật nảy cả mình, "Thiên sinh." Nhìn người mặt có đỏ ửng. Có phải là từng uống rượu rồi, các không thể nói lung tung, càng đừng nắm tiên phụ chết đi đùa dỡn. Mã Siêu trên mặt ẩn có tức giận. "Không tin xem cái này." Bàng Thống đem một phong tơ lụa đưa cho Mã Siêu, chính là gừng ẩn lúc trước sao chép ra cắt lượng cho A Tam tự viết. Mã Siêu con mắt càng mở càng lớn, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Nhìn về phía Bàng Thống, "Tiên sinh, đều biết ngươi tài hoa tuyệt luân, mô phỏng theo một phong lấy giả đánh cháo quân sư tự viết có gì khó khăn. Huống chi đây là thác cấn bản. Ngươi cho ta Mã Siêu là 3 tuổi hài đồng sao? Trước khi đại chiến, gây xích mít sinh chẳng lẽ là Lưu Trương Gian Tế? Mã Siêu rút kiếm nhắm thẳng vào bảng thống nhất hầu, bảng thống xem thường nở nụ cười, không sai, ta bảng thống muốn mô phỏng theo ra cắt lựa một phong tự viết, thực sự cực kỳ đơn giản, vì lẽ đó ta tìm tới một người chứng nhận. Bảng thống ở Mã Siêu dưới kiếm phong vụ vô tay, gưng ẩn mang theo người bịt mặt đi vào, người bịt mặt bắt mặt nạ, chính là lúc trước lẫn vào Hàn tội quân tiến thủ. Nói cho Mã tướng quân, Mã đẳng lao tướng quân chết đêm hôm ấy, chuyện gì xảy ra? Nói tưởng tận đến. Ma Siêu vụm mà đem kiếm nhắm ngay người bị mặt, nếu có nửa câu không thật, ta đưa người linh đào nát quả. Tiểu nhân, nhỏ bé là quan trung hẻo bên trong huyện một nhà hộ bán. Từ nhỏ cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì muội muội xinh đẹp. đẽ. Bị quân phiệt Trương Bạch Kỵ nhìn chằm chằm, chẳng chuyện cướp đoạt vào trong quân, tiểu nhân, nhỏ bé làm sao cầu đều cứu không được muội muội. Lúc đó chính trực Lưu bị tiến vào quân trung, là Lưu bị quân đội đánh bại Trương Bạch Kỵ. Gia Cát Lượng cứu ra muội muội ta. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, đối với Gia Cát Lượng cảm ơn gái đức, một lòng báo đáp, sau đó Gia Cát Lượng nói với ta, muốn giết một người tướng quân, ta không nói gì sẽ đồng ý rồi. Ta hiện tại Gia Cát Lượng an bài xuống, tiến vào hàn tội Nam Trinh trong quân, cùng ta cùng nhau còn có mấy người, ngay khi ngay đêm đó, Gia Cát Lượng tùy tùng A Tam hướng về chúng ta rơi xuống thừa dịp loạn xạ giết người tướng quân kia mệnh lệnh khi làm ung lương quân lương hướng về quân xuyên cửa hải tiến công lúc chúng ta những này bị ra cắt lượng phái vào hàn thoại trong quân người đều cài tên nhắm ngay vị tướng quân kia tiểu nhân nhỏ bé từ nhỏ săn thú tài bắn cũng được là tiểu nhân đem vị tướng quân kia bắn giết lúc đó chúng ta đã biết vị tướng quân kia chính là mã tướng quân cha của ngươi mã đẳng cái gì người giết phụ thân ta mã siêu đem người bị mặt đẩy đi ra người bị mặt ngã xuống đất mã siêu đột nhiên sững sờ bật cười đối với bảng thông nói tiên sinh ngươi này kế ly dàn đến chân thực nhưng là cũng quá rõ ràng chứ người này luôn mồm luôn miệng, lại là ra cắt lượng cứu muội muội của hắn, lại là cho ra cắt lượng đảm nhiệm tử sĩ, làm sao hiện tại cứ như vậy nghe lời đem tất cả nói hết ra, trong giọng nói, còn đối với quân sư miệng ra bất kính, bàng tiến sinh, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện tìm người đến biên cái cố sự, là có thể lừa gạt ta sao? Bàng thống cười ha ha, mã tướng quân không phải mới vừa nói sao? Bàng thống muốn làm một phần lấy giả đánh cháo ra cắt lượng tự viết, thực sự cực kỳ đơn giản liền ta liền làm hai phần, nhất phân là gia Cắt lượng lúc trước phái ra những này tử sĩ, bất luận mã đảng sinh tử, hết thể tử sĩ đều phải bị giết tự viết. Nhất phân là tên này tử sĩ chạy ra sau khi gia Cắt lượng hạ lệnh truy sát tự viết. cái gì? người bị mặt không thể tin nhìn bằng thống, đó là ngươi làm. bàng thống không để ý tới người bị mặt, bỉ cười một chút nói đương nhiên, ta mặt khắc giết em gái của hắn, nói thành là gia Cắt lượng vì nghiêm ngặt bảo mật, sợ sệt muội muội của hắn biết kế hoạch, trở xuống sát thủ. mã tướng quân, ngươi cảm thấy người này còn có thể không phản bội ra cát lượng sao? cái gì? là ngươi giết muội muội ta. Người người ta liều mạng với người người bịt mặt trừng mắt đều dức, hướng về Bàng Thống nhào tới, hận không thể dùng răng răng đem Bàng Thống xé thành mảnh nhỏ. Bàng Thống nghiêng người tránh sang Mã Siêu phía sau, Mã Siêu không nhịn được một chiêu kiếm hướng về người bịt mặt vô tới, cái cổ bị chém đứt một nửa, người bịt mặt khí tuyệt ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn. Mã Siêu nghe xong người bịt mặt, cùng Bàng Thống nói ra giả tạo tự viết cùng giết hộ săn bắn mọi mùa sau, người bịt mặt biểu hiện đã vô cùng tin tán phần. Nhưng là sự tình tới quá đột nhiên, Bàng Thống xem ra lại quá âm hiểm, Mã Siêu hay là không dám vụng tin. Mã tướng quân nếu như hay là không tin, có thể như vậy. Bàng Thống ở Mã Siêu bên tai thì thầm bài câu. Mã siêu chậm rãi siết chặt nằm đấm. Gật đầu. Nếu như ngươi bảng thống là dùng tiền phụ chết đi, lừa dối ta Ma siêu, ta mã siêu định giết ngươi. Mã siêu đặt xuống câu nói tiếp theo. Đi ra cửa, để Mã Hưu, Mã Thiết nhìn bảng thống cương ẩn. A Tam ở trong doanh trại một bên xử lý quân vụ, một bên thở dài. Chính mình tiên sinh, chính mình theo hắn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không gặp ra cắt lượng như vậy hồn bay phách lạc quá. Cấm diệu khiến là ra cắt lượng hạ đạt chính mình trái với quân kỷ. Nếu như không xảy ra chuyện gì, ra cắt lượng thượng biểu thỉnh tội. Chúa công cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là phải là vào lúc này xảy ra chuyện, hậu quả kia liền nghiêm trọng. A Tam không thể không nhắc lên thập nhị vạn phần cẩn thận, bố trí doanh phòng, chỉ cần chịu đựng qua đêm đó. A Tam tin tưởng gia cắt lượng nhất định có thể tỉnh lại đi. Đang lúc này, đột nhiên một cái mũi tên nhọn bắn vào trong lều, A Tam sợ hết hồn, đang muốn la lên thích khách, đột nhiên nhìn thấy trên đầu tên tắm vào một phong thư. A Tam triển khai vừa nhìn, trong nháy mắt giật nảy cả mình, khuôn mặt vụ điệu biến sắc, trong thư nói, vẻ bên trong huyện hộ săn bắn trường cung bị bọn họ nắm lấy, ép hỏi ra trùng bí mật lớn. Để A Tam lập tức đến đại doanh ngoài năm dặm trong rừng cây giao nộp tiền chuộc, bằng không liền muốn đem bí mật tung ra ngoài. A Tam sợ hãi đến tay chân luống cuống. Ra cắt lượng say rượu chưa tỉnh, chính mình không hề chú ý. Lúc trước mấy tên sát thủ cũng chỉ có trương cung không thấy, vẫn là a tam một cái tâm bệnh. Không nghĩ tới hai năm trôi qua, còn là đã ra công việc, sự việc. Mắt thấy quyết chiến kỳ hạn liền muốn tới gần. Nếu như bí mật khoác lộ ra, mã siêu lương châu quân quân tâm nhất định dùng chuyện, hậu quả khó mà lường được. Dùng tiền mua bình an, a tam mang theo một hộp hoàng kim, ai cũng không mang, một người ra cửa doanh. Mã siêu xa xa nhìn thấy a tam giấu trong lòng kim hộp ra ngoài, nắm đấm nắm cận kẹt vân vọng Trong rừng cây một người đưa lưng về phía a tam, a tam tiến lên, hào hán, tiền dễ thương lượng những này ngươi trước cẩm không đủ lại nói thế nhưng nhất định phải đem trương cung giao cho ta hào hán a tam đi vào người kia người kia đột nhiên quay đầu lại a tam kinh hô một tiếng ma đại vui tức giận mã đại một đao bổ ra đem a tam chém thành hai đoạn mã tướng quân thế nào bang thống nhìn xanh mặt trở về trở về hai mã siêu mã đại mỉm cười nói gia cắt thất phu lưu đại như tặc mã siêu ngoan nghiến răng nghiến lợi chui kiếm nắm cựt kẹt văng vọng mã đại một đấm đập ở trên bàn ta nói lúc trước chúng ta bại lui gia cát lượng làm sao như vậy đúng lúc xuất hiện tại vị thủy Thạch thành đến vị thủy so với sắt long nốt vào vị thủy xa nhiều lắm, gia cắt lượng dĩ nhiên so với chúng ta tới trước, thật giống trước đó báo trước như thế. Nguyên lai like chính là muốn nhân cơ hội thu chúng ta Tây Lương quân. Mã Thiết cả giận nói, đáng trách gia cắt thất phu, giết phụ thân ta, còn để huynh đệ chúng ta cùng Tây Lương dũng sĩ cho bọn họ bán mạng, quá cũng ác độc. Mã Hưu đối với Mã Siêu nói, đại ca, chúng ta hiện tại dựa vào đi gia cắt lượng đại doanh, đem gia cắt lượng chém thành muôn mảnh đi. Đúng, đại ca, ta muốn đem gia cắt thôn phu ăn tươi nuốt sống. Mã Thị huynh đệ quần tình xúc động, bàn thống vội vàng ngăn cản, bình tĩnh, bình tĩnh. Đê tiện vô sỉ ra cắt thôn phu đương nhiên phải giết, thế nhưng ra cắt lượng trùng quân phòng bị sâm nghiêm, có Triệu Vân tự mình canh gác, chúng ta một điện đi vào, rất có thể giết không được ra cắt lượng, còn chính mình rơi vào vây quanh. Vậy làm sao bây giờ? Mã thị huynh đệ đồng loạt nhìn về phía bang thống. Bang thống lạnh lùng nói, công chỗ yếu, một đòn chí mạng, ra cắt lượng trùng quân phòng ngự nghiêm mật, nhưng cất giấu Lương Thảo Nam Sơn đại doanh chưa hẳn, đợi ta đi trường phi quân doanh một chuyến, đợi chúng ta cướp Lương Thảo, thông chi quân xuyên, lại giết ra cắt thôn phu không mượn. Thiên sinh muốn nương nhờ vào lưu lẽ nào Mã tướng quân còn muốn tự lập muôn hộ sao? Bàng thống nhìn về phía Má siêu, thực không dám dò dỉm. Cái gì trước tiên Linh Khương thủ lĩnh bị giết, Hán Trung Thái thú ngô Ban bị tập kích, cùng Hàn Toại mưu hại Mã đẳng tướng quân như thế, đều là Ra Cát lượng Lưu bị một tay bày ra, vì chính là để Lưu bị ở hỗn loạn lung luồng nhanh chóng qua khởi. Những chuyện này, Mã Gia là tối hoan hường, thế nhưng thụ đợi Lưu Trường cũng bị chẳng hay biết gì, bị Ra Cát thôn phu cùng dối trá giặc hai to lợi dụng, giặc hai to giáp tâm hiểm ác, thụ đợi mới là hiện thời anh hùng a. Masiel trầm ngâm một hồi, mình cùng Lưu Trường Dương Bình quan đại thắng, mặc dù mình đại bại, tuy rằng Lưu Trường đe tiện vô liêm sỉ, nhưng là mình từ trong lòng còn là bội phục cái này đánh bại người của mình. Hiện tại biết cái chết của phụ thân cùng Hàn toại không quan hệ, vậy càng không trách được làm đối địch Lưu Trương trên đầu. Mã Siêu chậm rãi siết chặt nắm đấm, vỗ bàn một cái, "Được, ta Mã Siêu, theo thuộc đã rồi, hiện tại tất cả nghe theo tiên sinh định đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 505, chương phi bỏ mình. Chương 505, chương phi bỏ mình. Mã Siêu trầm ngâm một hồi, "Mình cùng Lưu Trương Dương Bình quan đại chiến, mặc dù mình đại bại, tuy rằng Lưu Trương đê tiện vô liêm sỉ, nhưng là mình từ trong lòng, còn là bội phục cái này đánh bại người của mình, hiện tại biết phụ thân thủ cùng Hàn toại không quan hệ, vậy càng không trách được làm đối địch Lưu Trương trên đầu." Má Siêu vỗ bàn một cái, "Được, ta Má Siêu, theo thuộc bội rồi, hiện tại tất cả nghe theo tiên sinh định đoạt. Bàng thống đi tới Trương Phi đóng giữ Nam Sơn đại doanh. Trong đại doanh, hai viên võ tướng quý gối Trương Phi đứng trước, căm như hến, chính là từ hồ Trương Mậu, Trương Phi tay cầm một cây trường tiên, bá mắt trợn tròn. Hai người các ngươi ra rưởi, nhanh tìm cho ta túu rượu, bằng không ta đánh chết các ngươi." Tam tướng quân tha mạng a, quân sư hạ cấm rượu lệnh, không thể cãi lời a." Trương Mậu cả người run cầm cập, run rẩy nói, "Chính hẳn uống đến, ta không uống được." Trương tướng quân vừa bị thương, không thể ẩm. "Ngươi nói cái gì?" Trương Phi căm tức từ hổ Giận dữ, ngươi lặp lại lần nữa, ta đánh chết ngươi. Tự bị thật là lợi hại không hiểu ra sao đánh thành trọng thương sau đó, Trương Phi liền không tên buồn bực, trong lòng một luồng ngọn lửa vô danh tán loạn. Trương Phi nghĩ tới là, nếu như Đường Đường chính chính đánh bại chính mình, mình nhất định tâm phục khẩu phục, nhưng khi đem chính mình nhất thời bất cẩn, đống chốc bị thật là lợi hại đặt xuống mã, sau đó còn chưa kịp phản ứng đã bị đập bay. Mất hết bộ mặt, uy phong quật giác, chính mình còn không biết chuyện gì xảy ra. Đáng giận nhất là là, tự mình nghĩ báo thủ, nằm ở trên giường mấy ngày không đứng dậy được, hiện tại miễn cưỡng có thể nhúc nhích rồi, nhưng là cùng quân xuyên quyết chiến ngay khi sau 3 ngày, chính mình đừng nói báo thủ liền quyết chiến đều không tham gia được, là một người chiến cùng, trương phi có thể nào không giận, có thể nào không hỏa, phát hỏa làm sao có thể không uống rượu, phát hỏa vẫn chưa thể uống rượu, làm sao có thể không càng hỏa, trong lòng nôn nóng liệt hỏa cháy hừng hực. đùng, đùng, trương phi đem hết thể tức giận đều phát tiết vào từ hổ trương mậu trên người, roi đột nhiên đánh vào trên người hai người, trên ý phục cấn xuất ra đạo đạo vết máu, tam tướng quân tha mạng a, hai người bị đánh không chịu được, cuốn quýt giật đầu, còn dám gọi tham mạng, ta trương phi hận nhất chính là loại nu nhược ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, hả, còn dám trốn. Trương Phi quay về bò đi từ hổ đầu mánh liệt đánh xuống, đùng một tiếng, từ hổ chỉ cảm thấy kim tinh loạn mạo, lập tức ngã xuống, thoái thoát. Trương Phi còn không buông tha, nhấc lên roi mánh liệt đánh, nhìn Trương Mậu từng trận hoảng sợ, trong lòng lại vui mừng đánh chính là không phải là mình. Nhanh cho ta nắm rượu, đã muộn nửa điểm, ta đánh chết các ngươi. Trương Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Vâng vâng vâng. Trương Mậu liên tục dập đầu đáp lời. Đỡ hiểm hiểm nhất tức từ hổ liền muốn ra ngoài. Cái gì gây tam tướng quân tức giận như vậy à? Bang thống mang theo ba hũ rượu, cười tùng tìm đi vào liều trại. Quân sư, quân sư, người đến rất đúng lúc từ hồ trương mậu như được cứu tinh, liền vội vàng tiến lên. quân sư, ngươi đến rất đúng lúc, giúp chúng ta khuyên nhủ tam tướng quân đi, hắn không phải muốn uống rượu. trương mậu từ hồ sợ sẽ quất, chỉ có thể đi lấy rượu, nhưng là nắm rượu chính là trái với quân lệnh, trương phi là thượng tướng quân, đến thời điểm xui sẹo hay là hắn hay? nắm rượu liền muốn lĩnh quân pháp, không nắm rượu hiện tại phải bị đánh chết, thấp thỏm trong lòng. lúc này nhìn thấy bảng thống, hai người nhất thời một tảng đá lớn rơi xuống đất. nếu là có bảng thống tới khuyên, trương phi nghe xong, hai người miễn bị quân pháp. trương phi không nghe, hỏa cũng phát ở bảng thống trên người. thiên sinh, ngươi đã đến rồi a. Trương Phi đầu liếc qua một bên, nói thật, Trương Phi không thích Bàng Thống, Bàng Thống mỗi ngày không trợ lý liền tự giam mình ở trong phòng, ở Trương Phi xem ra, cũng không phải là cái người sảng khoái, có thể không tiếp xúc tận lực không tiếp xúc, nếu không phải lưu bị rất tôn trọng Bàng Thống, Bàng Thống cả kia một tiếng tiên sinh đều lời gọi. Uống rượu, bao lớn chuyện này, tới tới tới, Trương Tướng quân, ta đây không mang cho ngươi rượu ngon đến, đến rồi, tốt nhất hành thủy a. Bàng Thống nhấc lên ba hũ rượu hướng đi Trương Phi. Từ Hồ Trương Mậu đều kinh ngạc nhìn Bàng Thống, Trương Phi cũng kinh ngạc vặn vần, thẳng cảm giác này Bàng Thống khai thiếu, ánh mặt trời rồi, thiệt lương, thánh mẫu Ma ạ bám thân lên rồi sừng sốt 3 giây, thương phấn cười to, một hai bàn tay gấp xoa, con sâu rượu đã vội vã không nhịn nổi. Quân sư, không thể a, trương tướng quân trên người có tổn thương, ra các quân sư đã phân phó. Mẹ. Trương Phi giận dữ, nhấc lên roi dài liền hướng trương mậu từ hồ quân tới, có thương tích, có thương tích làm sao vậy? Uống rượu là dưỡng thương, hai người các ngươi bẩn hàng hiệu cái cầu, ngu xuẩn, vật chết, các ngươi thành tâm nghĩ để bổn tướng quân tử sao? Tam tướng quân được rồi, được rồi, bọn họ cũng là một mảnh lòng tốt. Bàng thống bận bị khuyên, cút ra ngoài. Trương Phi cơn giận còn sót lại chưa tiêu địa đạo tiếp theo cười híp mắt tiếp nhận bảng thống vò rượu trên tay nghe thấy một thoáng khoan khoái thở ra một hơi thật là thơm à chừng mấy ngày không uống rượu bảng quân sư bảng tiến sinh ngươi thực sự là ta trường phi ân nhân à hành thủy là hán vũ đế thời kỳ sản là đại hán nổi danh rượu mạnh cất vào hầm sau khi tinh khiết hương nước mũi, hẳn là hán triều số ghi cao nhất tối hương liệt rượu trường phi cầm rượu lên đàn hương phấn mãnh liệt rót bụng nô lên đến cồn theo huyết dịch truyền khắp toàn thân bị thật là lợi hại đóa tạ đánh cho trọng thương thân thể theo cồn chảy vào mơ hồ đau đớn nhưng là mấy ngày không uống rượu đột nhiên rót vào hành thủy rượu mạnh mang tới sảng khoái cảm giác để những kia đau đớn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trương Phi hưng phấn uống xong ba hũ rượu, đã say ngất ngất mê mê, bảng thống cho rằng đánh giá thấp Trương Phi tự lượng, gọi Từ Hổ Trương Mậu lại đem hai đàn đến, Trương Phi còn không uống, liền ngã xuống trên giường, vò rượu ngã xuống đất, khóe miệng phun ra một ít tơ máu, đó là bị thương nội phủ bị cồn chống đỡ xuất huyết dịch. Trương Phi nằm ở trên giường ngủ say như chết, tiếng ấy rung trời. Các ngươi làm gì? Mã tướng quân, nơi này là lương thảo đại doanh, không có Trương tướng quân cho phép, không thể tiến vào. Một tên tướng lĩnh vọt vào liều trại, báo, Mã Siêu dẫn người xung doanh, xin mời thượng tướng quân định đoạt. Tam tướng quân ngủ rồi. Bàng thống đối với Tướng Linh nói, gọi Mã Siêu dẫn người đi vào, đó là phụ mệnh kiểm tra chẳng gác, tối nay không được có bất kỳ sơ thất nào. Vâng. Trên thực tế hiện tại đã nắm chặt phần thắng, thế nhưng có thể ít một chút chắc trở, cớ sao mà không làm. Nghe bên ngoài Mã thị Tây Lương quân âm thanh âm vang lên, Bàng thống gỡ xuống treo trên tường Trương phi bội kiếm, nhìn Trương Phi một chút. Trương Phi, ta biết ngươi tình nguyện chết ở trên chiến trường, nhưng là ngươi là thuộc đợi đại họa tâm phúc, không thể không trừ. Bàng thống rút kiếm ra, một chiêu kiếm hướng về Trương Phi hét chặt bỏ, Bàng thống khí lực không đủ, chỉ chém vào 1 phần 3, Trương Phi đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Bàng thống Lập tức ánh mắt âm u nga xuống. Bang thống nhấc theo Trương Phi đầu đi ra liều trại, vượt tại mắt quân tướng sĩ trước mắt, Trương Phi hai mắt tròn tròn, Nam Sơn đại doanh mắt quân tướng sĩ đầy mặt kinh hãi, như rơi vào ngục. Sợ hãi nhìn chằm chằm cái kia cái đầu người. Tây Lương tướng sĩ cấp tốc điều động. Ma Siêu, Mã Đại, Mã Thiết, Mã Hưu. Bang đức cấp tốc bắt mấy cái trọng yếu tướng lĩnh, ngoài doanh trại Tây Lương kỵ binh đạp mã tiếng vang lên, trong ứng ngoài hợp, Nam Sơn đại doanh có thể một cổ mà xuống. Bang thống đứng ở địa vị cao, quay về bên ngoài mắt quân tướng sĩ la lớn, các ngươi đều nghe. Lưu Bị, Đạo Mạo quân tử, Dối tra tiểu nhân, làm nhiều chuyện bất nghĩa, Ích Châu Mục Lưu Hoàng thúc đại tướng quân thuộc đợi Lưu Trường, giúp đỡ hắn thất, thảo phạt dân địch, thuận lòng trời tuân mệnh, phàm đại hắn người trung nghĩa. Đều nên sẵn sàng góp sức thuộc đợi, Chu Diệt Lưu Bị. Trương Phi, Ngô Xuân Mắt Khôn đã bị ta Chu Diệt, Tây Lương quân thiên uy tướng quân Mã Siêu đã nhận rõ Lưu Bị bản chất, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, các ngươi có ai ngoan cố không thay đổi, cùng Trương Phi đồng dạng kết cục. Bàng Thống mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh. Mạc quân tướng sĩ si túi đầu không nói, đang lúc này, một tên tướng lĩnh la lớn, vì là tam tướng quân báo thủ, nhấc lên yêu đao hướng về Bàng Thống đánh tới, Ma Siêu mắt lạnh quét qua rút ra bội kiếm ném úm ra, xuyên qua tướng lĩnh phía sau lưng, tại chỗ ngã xuống đất. Còn có ai? Bàng thống nhìn về phía toàn trường. Nam sơn đại doanh mát quân tướng sĩ cũng không dám nữa động tác, Từ Hổ cùng Trương Mậu liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhau gật đầu, lớn tiếng nói: chúng ta nguyện quang thụ đợi. Chưa vì bất chấp sĩ tốt, không đem chúng ta làm người xem, chúng ta sớm muốn giết chết. Cảm tạ bàng thống tiên sinh cứu ta chẳng khác gì thủy hỏa, chúng ta nguyện quang thụ đợi. Nguyện quang thụ đợi. Từ Hổ hô to. Một mảnh binh khí rơi xuống đất thanh âm. Nam sơn đại doanh quân lương binh sĩ dồn dập tức vũ khí đầu hàng. Bàng thống để mã siêu băng nước, mã thiết mã hiu từ hổ trương mậu các loại chờ cấp tốc chỉnh hợp binh lực hướng về ra cắt lượng trung quân đánh tới mấy kỵ khoái mã chạy như bay mà ra lưu trương còn đang ngủ bị thân binh kêu lên gương ẩn bị gối cửa doanh ở ngoài quân lương trước phó quân sư bảng thống dưới trướng làm gương ẩn bài kiến thục đợi bảng thống tiên sinh cùng mã siêu tướng quân nâng nghĩa, sẵn sàng góp sức thục đợi đánh giết ra cắt lượng thỉnh cầu thục đợi trợ rút cái gì lưu trương giật nảy cả mình quân xuyên cấp tốc chỉnh quân phái ra lượng lớn tiêu tham ơi dạo kỵ thăm dò tình huống tần xuyên quân lương phòng tuyến đã hoàn toàn tan vỡ Bàng thống mã siêu mang theo Tây lương quân Nam sơn đại doanh đầu hàng quân, xông thẳng ra cắt lượng trung quân liều lớn, ánh lửa hướng vực, tiếng la giết đầy trời. Bàng thống mã siêu mới ra Nam sơn đại doanh, chính gặp phát hiện không đúng trở về thám thính tình huống lãnh bảo, song phương đại chiến, lãnh bảo chỉ có mấy ngàn nhân mã, lập tức đại bại. Tây lương quân thẳng hướng trung quân liều lớn, triệu vân mang binh ngăn địch. Lúc này để người thủ lĩnh Gãy Lan Anh nghe được động tĩnh, vội vàng xuất binh đến cứu viện. Ngay khi mã siêu cùng Bàng thống rơi vào giáp cung lúc, quân xuyên ở Hoàng Trung Chu Thái Vương song các loại, chờ, dũng tướng dưới sự chỉ huy giết tới. Gãy Lan Anh mắt thấy thực lực cách xa không muốn nắm bộ đội của mình bảo vệ quân lương, cấp tốc lui lại. quân xuyên cùng mã siêu tây lương quân hợp binh một chỗ, triệu vân một cây làm chẳng lên non, mang theo say rượu ra cắt lượng bại tẩu. mã siêu xuất lĩnh kỵ binh hết tốc lực truy kích, quân xuyên hướng về tần xuyên khởi sướng toàn diện tiến công, quân lương toàn diện tăng tác, doanh trại lần lượt bị chiếm đóng. hôn chiến từ nửa đêm chiến đến ánh bình minh, tần xuyên bị quân xuyên toàn diện khống chế, quân lương 90.000 đại quân, hàng hàng, chết thì chết, còn lại hơn một vạn tàn quân bại tướng hướng về thạch thành phương hướng tháo chạy. Kính thủy bên bờ, ngày xưa cao hai trượng còn lập ở trong mưa gió, thần phong thổi, ra cắt lượng hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng khi tỉnh rượu thời gian sau một đêm, kinh thiên đại biến, bang thống mã siêu đi theo địch, a tam bị chém, trương phi bị giết, quân lương còn chưa khai chiến liền toàn diện tan tác, quân lương cuối cùng một đạo hiểm yếu, cuối cùng quân đội đánh mất tần xuyên, chủ công gia cát lượng có lỗi với ngươi à? tận tình say rượu, binh bại như núi đổ, ta gia cát lượng, gia cát lượng cực kỳ bi thương, đau đến không muốn sống, ở kính thủy bờ sông bi ai khóc lớn, nguyên vốn cho là mình say rượu một đêm, có thể bỏ đi sở hữu buồn bực tâm tình, nghiêm túc cẩn thận cùng hoàng nguyệt anh đối địch, có a tam bố trí phòng ngự, hẳn không có vấn đề, nhưng là ai ngờ đến, gia cát lượng tim như bị đao cắt. Đột nhiên rút ra một tên thân binh của kiếm, liền muốn tự sát, Triệu Vân vội vàng khuyên nhủ, quân sư không thể, thắng bại chuyện thường binh ra, bây giờ quân ta binh bại, chính cần tiên sinh, tiên sinh nếu như liền như vậy buông tay rời đi, vậy ta quân lương liền thật sự xong. Sĩ Nguyên, liền ngươi cũng đầu hàng lưu chương sao? Bốn cái bản thân, bây giờ ba cái cũng đã rời đi, Gia Cắt Lượng trong lòng bị ai hối hận, thê lương. Trời ạ. Gia Cắt Lượng đột nhiên ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước miệng phun máu tươi, đầy trời đều là huyết quang, ngất đi. Ầm ầm mã tiếng chân vang lên. Mã Siêu dẫn theo Tây Lương quân theo sát mà tới, Mã Siêu bây giờ đối với gia cát lượng hận thấu xương, hận không thể nuốt sống thịt, xuất lĩnh kỵ binh truy sát cấp thiết. Triệu Vân vội vàng sai người giúp đỡ gia cát lượng qua sông, chính mình xuất binh gánh nước lên địch. Mã Siêu, vì sao làm phản? Ngươi đi hỏi gia cát thất phu. Mã Siêu nghiến răng nghiến lợi, thương chỉ Triệu Vân, Triệu Tử Long, người ta tốt xấu đồng đội một hồi, ta Mã Siêu bội phục ngươi vì người, nếu như ngươi tránh ra, ta không thể giết ngươi, mau chóng chính ra. Nếu muốn qua kính thủy, trừ phi ta chết. Triệu Vân hoành thương lập tức, mắt lạnh nhìn Mã Siêu. Vậy thì đi cho đi. Mã Siêu hét lớn một tiếng. Trường thương dơ lên, xuất lính phía sau Tây lương quân mãnh liệt thẳng hướng Triệu Vân. Hai cái dùng thường chi thần, hai cái linh xả bình thường ngân thương, hai đường giả tượng quỷ quật chiêu thức, một cái liều mạng chặt đường, một cái ra sức phá địch, liều lính đánh nhau, giết. Bang Đức hét lớn một tiếng, cùng mã hưu mã thiết mã đại mấy đường cùng xuất hiện. Triệu Vân xuất lính binh sĩ vốn là không sẽ là Tây lương kỵ binh đối thủ, lại chính gặp đại bại, bị Bang Đức đám người cấp tốc đột phá, quân lương binh sĩ không ngừng lăn vào kính trong nước, theo dòng sông cuốn đi, máu tươi tung khắp bờ sông. Bang Đức giết tới Triệu Vân bên người. Cùng Mã Siêu hợp công Triệu Vân, nếu như thường ngày, Mã Siêu nhất định sẽ không để cho người giúp đỡ, cùng Triệu Vân một trận chiến đã sớm là Mã Siêu tha thiết ước mơ. Nhưng là lúc này Mã Siêu hận thấu Lưu bị ra cắt lượng, một lòng báo phụ thân sống chết đại thủ, cỏ rửa chính mình mấy huynh đệ cùng với toàn bộ Tây Lương quân bị Lưu bị lợi dụng nhận giặc làm cha xỉ nhục. Bang Đức chính là nhất Lưu chiến tướng, cùng Mã Siêu cũng có thể chiến một trăm hợp trở lên, hơn nữa không hơn Triệu Vân Mã Siêu, Triệu Vân hám sâu trùng đầy, ở hạ phòng, càng chiến càng hăng. Quân lương bị thanh tẩy, Tây Lương quân hướng về Triệu Vân bao vây vây giết, Triệu Vân mặc dù dũng ở mã siêu bằng đức liên cùng dưới đang ở trùng vây bên trong cũng áp lực rất lớn xem ra ta triệu vân hôm nay bỏ mạng ở nơi này được mã mạnh khởi, tự mình triệu vân xuống núi còn chưa thấy quá như ngươi vậy dùng thương cao thủ hôm nay liền thẳng thắn một trận chiến dù chết vô hận ngu xuân mất hôn vậy ngươi liền đi chết đi triệu vân đã chỗ dùng thất thám xả bản cướp mỗi một thương công kích mã siêu chỗ yếu ở trùng vây bên trong nỗ lực chống đỡ đang lúc này đột nhiên một bưu quân mã đánh tới vân ca ca ta tới cứu ngươi muội muội ngươi làm gì mã siêu liếc mắt vừa nhìn chính là mã vân lộc mang theo quân mã vào mã hưu mang binh tiến lên